Anu nhìn thấy Dương ca như vậy, liền đem miệng nhỏ phồng lên, hận không thể đối hắn cắn một cái. Rõ ràng bên cạnh liền có người, còn phải xem hướng người khác. Song tử cao ốc tầng thứ nhất là cái đại sảnh, đại sảnh góc đông nam có cái cầu thang cửa vào, bên trong thì là buổi hòa nhạc chuyên dụng sân bãi. Trương Dương cũng là lần đầu nhìn thấy loại này sân bãi. Dĩ vãng tham gia buổi hòa nhạc đều là ngoài trời, loại này dưới mặt đất buổi hòa nhạc, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Cửa ra vào nhân viên phục vụ rất tốt, nhìn thấy Trương Dương ba người, 90 độ cúi người nói, "Hoan nghênh quan lâm." Trương Dương không khỏi cảm thán một tiếng. Đây chính là thành phố lớn. Ba người đi vào, một giây trước vẫn là bình tĩnh ban đêm, một giây sau toàn bộ thế giới liền thay đổi. Chương 619, ngẫu nhân gặp. Song tử lầu trên vẫn là yên lặng, cơ hội đều không gặp được bất luận kẻ nào, hơn nữa cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, mà tới được tầng dưới, toàn bộ này đi, đủ mọi màu sắc ánh đèn, đa tại đang nghệ nghệ nhân, nặng đạn sân khấu. Đây hết thể hết thảy, làm Trương Dương đều cảm giác có chút không chân thực. Tầng dưới loạn như vậy, thế nhưng là trên lầu lại nghe không đến một chút thanh âm chỉ có thể nói cái này cách âm hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Trương Dương mang theo hai nữ tìm hơi địa phương an tĩnh ngồi xuống, muốn mấy bình rượu đỏ, chú ý xung quanh. Hắn cũng hoài nghi chính mình không phải đi tới buổi hòa nhạc, mà là đi tới một cái kẻ nghiệm căn cứ. Coi như không có hiện trận nhìn qua buổi hòa nhạc, còn không có nhìn qua trên TV sao? Nào có loại này buổi hòa nhạc. Vì thế Trương Dương còn đặc biệt lấy ra điện thoại, lại nhìn một lần lý toàn thông cho chính mình tin tức, không sai. Mà vừa lúc này, trên đài xuất hiện một người mặc trang phục chính thức, tóc đánh sáp chải tóc chủ trì, hắn cầm mịp rồ phồn uy hai tiếng. Đối dưới lại hô: "Yêu yêu, làm nóng người kết thúc, các vị trước thu hồi nhiệt tình của mình." Nam nhân nói chuyện cùng ca hát giống như Trương Dương căn bản thưởng thức không được. Thế nhưng là người chung quanh bao quát không ít tiểu mê mội cũng vì đó hít lên. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cần thiết hay không, không phải liền là thành em em êm hai điểm. Chính mình còn trụ qua phim, diễn bị điện giật xem cái đầu. Anu tiếp tục ánh đèn nhìn thấy Dương ca có ý tứ khinh thường, nàng đưa tay nắm ở Dương ca cánh tay nói: "Dương ca, nghĩ cái gì đâu?" Trương Dương khoác khoát tay bên trong rượu đỏ nói: "Ta tại suy nghĩ chúng ta là không phải đến nhầm buổi hòa nhạc." Không có a. Anu chỉ chỉ trên đài tranh chữ nói, ngươi xem không phải viết hiệp học nghệ thuật dưới mặt đất buổi hòa nhạc. Trương Dương nhìn thấy cái tên này, nhíu mày, kinh họng. Sau đó hắn lại nhìn một chút trên điện thoại di động nội dung, đằng sau ba chữ đúng là buổi hòa nhạc, chỉ là hắn không có hào hảo đi xem trước mặt nội dung. Hơn nữa gần đây, giống như nói hát nghệ thuật xác thực rất hỏa, Lý Toàn Thông khẳng định cũng là đã làm điều tra, cho nên mới cho ta đề cử cái này buổi hòa nhạc. Tiểu tự này làm được cũng không tệ. Thế nhưng là, ta thu một tổ nam trợ về làm gì? Trương Dương cảm giác trong lòng như là ngàn vạn đất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn vốn dĩ mở công ty giải trí ý nghĩ, cũng không phải là đi thu nam, mà là nhiều đến điểm nữ minh tinh. Bất quá đã đều tới, liền dứt khoát xem tiếp đi, mặc dù mình đối nói hát cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắc hắc, dưới đại các vị, ai tới trước. Người duy trì lại bắt đầu chính mình áp vận đặc biệt đưa tin hình thức. Ta vẫn là đi thôi. Một cái ý nghĩ theo Trương Dương trong đầu hiện lên. Còn bên cạnh hai nữ sinh cũng cùng Trương Dương không kém đều trạng thái, một đôi mắt nhìn chằm sân khấu, bất quá suy nghĩ đã bay đến Cửu Thiên ở ngoài. Mà lúc này đây, một cái mang theo đại kim dây xích người, mặt mũi tràn đầy bóng loáng người đi tới, cầm ống nói lên lại bắt đầu chính mình nói hát. Trương Dương đứng dậy rời đi, mang theo hai nữ rời đi nơi đây. Trở về nhất định phải hào hảo giáo dục một chút Lý Tuần Thông, có lẽ gia hỏa này có loại này phẩm vị, thế nhưng là hắn Trương Dương không có. Đó cũng không phải xem thường nói hát, mà là mỗi người thưởng thức phương thức khác biệt. Đây chính là người muốn tới buổi hòa nhạc. Ra cửa sau ngô băng, bất thình lình hỏi ra vấn đề này. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là nói hát. Nói nhảm. Nếu là hắn biết nói là hát, chính mình chắc chắn sẽ không đến rồi. Mặc dù bây giờ nói hát quả thật không tệ. Lô Bang không tưởng tượng được không có đi hủy đi Trương Dương này, mà là phân tích nói, bây giờ nói hát chính hỏa, có lẽ có thể theo một bước này khởi tay. Nàng phân tích xong về sau, lại vội vàng nói bổ sung, bất quá ta là sẽ không phát triển nói hát phương diện này. Trương Dương nghe được nàng lo lắng như vậy bổ sung, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn một chút văn kiện nói, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi tới cái địa phương xem một chút đi, đều đi ra một chuyến, cũng không thể tốn công vội đi. Hai nữ đều nhẹ gật đầu. Đồng ý Trương Dương ý nghĩ. Trương Dương nhìn một chút cùng một ngày buổi hòa nhạc, ngay tại cái này vừa vặn cũng tại song tử lâu cách đó không xa, là một cái tiết mục tuyển chọn thi đấu. Lần này hắn tỉ mỉ đọc một lần văn chương. Ta chính là đại minh tinh, cả nước hải tuyển thi đấu. Liên cái này, không phải rất xa, đi qua đó xem. Trương Dương quyết định về sau, mang theo hai nữ đi tới. Đấu trường cũng tại trung tâm thành phố, thuê một cái sân khấu ngoài trời, ánh đèn cũng không phải rất sáng, so với hắn vừa rồi đi cái chỗ kia, không chỉ là thấp một cái cấp bậc. Bất quá Trương Dương lại là tương đối thích trạng thái này mặc dù cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng là không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Bởi vì lưu ly thành phố mùa xuân, thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, sân bãi trên cơ bản không có cái gì người xem. Liền xem như có người xem, cũng trên cơ bản đều là người nhà, như là Trương Dương loại này ra tới, còn trên cơ bản không có. Trương Dương ba người tìm tìm cái liên đối ngồi xuống, liền cái ghế đều là băng lãnh, đây rốt cuộc là cỡ nào cùng một cái tiết mục a. Kế tiếp chúng ta cho mời đến tự Hàn Quốc bạn bè, hắc sẵn sạn. Người chủ trì cầm hoạt động, liên xem như người không nhiều, nàng chủ trì vẫn như cũng là thực ra sức. Dù sao loại trừ người xem, bọn họ lúc này vẫn là mở ra trực tiếp. Mà Trương Dương nghe được cái tên này thời điểm, hơi sửng sốt một chút thần nói nói, sẽ không như thế xảo đi. Mà tại bát sản sản lên đài về sau, dưới đại giải giác mấy người, mà thôi phát ra đã một tiếng kinh hô. Chớ đừng nói chi là còn tại trực tiếp ta chính là đại minh tinh. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp trong càng là màn hình bay tứ tung, chỉ là ở hiện trường người đều không biết mà thôi. Ta đi, lão bà. Như vậy xinh đẹp Hàn Quốc muội tử, ta. Ta đi. Lạc lệ tháp à, ta thích. Tôi đi, có đẹp như thế sao? Hán Quốc đô là mặt trên đều là thiên đào và quả người quản nhiều như vậy xinh đẹp là được Anu nhiệt tình hướng về phát sản sản lên tiếng chào hỏi phát sản sản cũng là xưởng sốt một chút không nghĩ tới trong nháy mắt lại gặp được ba người đáp lại mỉm cười rõ ràng phát sản sản là áp chụp nhân vật lúc này mới thả ra cùng những thành thị khác hại tuyển thi đấu so đấu phát sản sản dùng chính mình cũng không thuần thục tiếng Trung làm đơn giản tự giới thiệu sau đó mang đến một bài Han Văn ca khúc phát sản sản tướng mạo có thể nói là không thể bắt bẻ thế nhưng là cũng không có kéo theo quá nhiều không khí một ca khúc qua đi Liên cung có cái gì hơn người biểu hiện? Mà người chủ trì thì là cố gắng tìm kiếm chủ đề, hy vọng nhờ vào đó kéo theo một chút không khí. Phát tiểu thư hôm nay đến thời gian tương đối đặc biệt, có dụng ý gì sao? Người chủ trì hỏi xong một loạt vấn đề về sau, rốt cuộc hỏi ra cuối cùng xấu hổ một cái vấn đề. Bởi vì hôm nay, bác sản sản nhưng thật ra là đến muộn. Nha. Bác sản sạn che miệng nhỏ nói, kỳ thật không có cái gì ngủ ý, ta là tới trạm trên đường gặp sát lang. Chương 620, nô băng lần đầu lên đài. Lời này vừa nói ra, xem biểu diễn người kinh hô ra tới mà phòng phát sóng trực tiếp càng là sôi trào. Lại có sát lang, ta lưu ly thành phố trị an kém như vậy sao? Các người lưu ly thành phố trị an vốn là kém. Người bên ngoài nhìn màn hình, bắt đầu nhả dánh đứng lên. Vốn chính là, hơn nữa còn chỉ đối ngoại người ra tay. Chẳng lẽ các người lưu ly thành phố người đều không biết sao? Còn tưởng rằng là thông đồng hào đâu? Người chủ trì nhìn màn hình bay tứ tung, thảo luận vấn đề cũng đã vi phạm, nói không chừng bước kế tiếp liền sẽ phong chính mình cái này phân khu phòng phát sóng trực tiếp. Nàng vội vàng cầm Như vậy ngươi là thế nào chạy đến sao? Đem bọn họ toàn đánh tới sao? Người chủ trì nửa đùa nửa thật nói, không nghĩ tới ta nữ sinh lại còn biết võ công. Hắc Sản Sản lắc đầu nói, ta bị người hào tâm cứu, hơn nữa cũng tới đến hiện trường. Nàng nói như vậy nhìn về phía Trương Dương chỗ ngồi, mà lúc này Trương Dương cũng chính hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Hắc Sản Sản theo bản năng nhẹ gật đầu, mà người chủ trì lúc này cũng chú ý tới Trương Dương. Chính là vị tiên sinh kia sao? Người chủ trì cao hứng nói. Hắc Sản Sản đầu lắc cùng một cái lúc lắc giống như, khoát tay nói, Không phải, không phải. Không phải. Người chủ trì cảm giác có chút xấu hổ. Các sản sản chỉ chỉ Ngô Băng nói, là vị nữ sĩ kia. Lời này vừa ra, Trương Dương cũng sửng sốt một chút, khỏe miệng cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Băng. Ngô Băng nghe nói như thế, cũng là trong lòng mẩn ra, như thế nào biến thành chính mình. Nàng vừa rồi nhìn thấy Trương Dương lắc đầu, còn đang suy nghĩ các sản sản nên xử lý như thế nào đâu, lại đem chính mình cho đầy đi ra. Ngô Băng nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết bán đồng đội đi. Người chủ trì thấy là cái nữ sinh, vui vẻ ra mặt. Một cái sinh đẹp nữ sinh. Đi lên cùng chúng ta chào hỏi đi." Người chủ trì nói xong lời này về sau, phòng phát sóng trực tiếp màn hình lại bay tứ tung đứng lên. Lại là cái nữ sinh. "Người chủ trì không nên gọi ta, sẽ không là cái cao lớn béo đi." "Cao lớn béo làm gì ngươi, độc thân cậu." "Trên lầu kỳ thị cậu, báo cáo." "Hiện tại cái trang diện này, cũng chính là người duy trì muốn xem đến." Tại thượng tới một cái lời của mỹ nữ, cái này phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí khẳng định sẽ cao hơn. Bọn họ tiết mục tổ thực nhỏ khó, sử dụng loại phương thức này, cũng có thể kiếm đi một ít phí tổn, duy trì kinh phí. Người chủ trì lần nữa mang theo tiết tấu, thật là cái mỹ nữ, để chúng ta nhanh lên mời lên. Người chủ trì chỉ, chỉ vào Ngô Băng nói, vị tiểu thư này, không ngại đến trên đài tới đi. Nô Băng còn tại đung đưa không ngừng, nghĩ đến đến cùng muốn hay không lên đài. Đi lên thử xem, đem mình làm cái tiểu minh tinh. Trương Dương tại bên thai nàng nhẹ nói. Nô Băng nghe Trương Dương lời này, cũng có chút ý tứ, dù sao mình về sau muốn làm minh tinh, trước tiên có thể đem này xem như chính mình bước đầu tiên. Nàng đối người chủ trì mỉm cười, đứng dậy đi lên trên đài. Ngay sau đó phòng phát sóng trực tiếp trong thống nhất biến thành một cái trả lời. Ở, thật lớn. Ở. Thật lớn. Ở. Ta ở cái gì a? Ta một người nữ sinh đều quen thị. Lô Băng xem đều cái này trả lời, nhíu chặt lông mày. Nàng không nghĩ tới trốn ở mạng lưới phía sau xem trực tiếp những này dân mạng, nói chuyện thế nhưng như vậy rõ ràng. Người chủ trì cũng chú ý tới đối phương sắc mặt biến hóa, thế nhưng là cũng không có làm cái gì ngăn lại. Dù sao đây là một lần hại tuyển thi đấu, nhân ra chính là lưu lượng làm chủ. Phong phát sóng trực tiếp mấy cái đại thổ hào cũng phát mấy cái bá bình phong lễ vật. Lúc này người chủ trì mới mỉm cười, đối Ngô Băng nói: Tiểu Thương, ngoại mình giới thiệu một chút đi. Nô Băng lạnh lạnh giới thiệu một chút chính mình. Mà lúc này đây người chủ trì cầm mị rồ phồn, đối dân mạng đã nói nói, Nô Băng chính là người cũng như tên, nói chuyện đều lạnh như băng đầu. Hiện trường người xem, còn có xem trực tiếp dân mạng, còn có cái gì vấn đề sao? Người chủ trì cười híp mắt hỏi. Khán giả ngược lại là không có gì nói, mà trên internet liền không giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, bao lớn a? Là thật sao? Không có lông quá sao? Các ngươi những mấy người, sao có thể như vậy, ta thích. Nô Băng nhìn những này thảo luận đều cảm giác buồn nôn, hận không thể hiện tại liền xuống đi. Nàng không nghĩ tới lần thứ nhất lên này, thể nghiệm cứ như vậy kém. Hạ Sạn Sạn nhìn Ngô Băng sắc mặt không phải rất tốt, nàng vội vàng đi đến camera phía trước, mỉm cười nói, "Cái kia, ta cùng Băng tỷ còn có chuyện phải làm, liền đi trước. Phiền phức lại chờ một chút." Lúc này dưới đại ban giám khảo đột nhiên nói chuyện. Trương Dương nghe thanh âm này có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Đối phương tao nhã lễ phép đứng lên, rất lễ phép mời nói, "Xin hỏi Ngô Băng tiểu thư có hay không ý nghĩ tham gia ta chính là đại minh tinh tiếp mục?" băng hừ một tiếng nói không có hứng thú không chỉ có liền nô băng không có hứng thú hơn nữa liền phát sản sản cũng không có hứng thú nhìn thấy đối phương chỉ vì lưu lượng không vì người suy nghĩ thái độ nàng liền không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi các sản sản lôi kéo nô băng rất màuò tới đến dưới đài, đi tới Trương Dương bên người ôm lấy ấy náy mỉm cười Trương Dương khoátkho tay ra hiệu không có vấn đề gì hắn đã sớm biết ngành giải trí rất loạn từ khi lần thứ nhất đóng kịch tivi thời điểm lúc ấy tôn diệp phạm cách làm liền làm Trương Dương biết ngành giải trí nước sâu bao nhiêu mà lên một lần Ngô Băng cùng Trương Dương cùng nhau đóng phim thời điểm Các vị đều là tương đối quen thuộc, mới sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Lần này làm lô băng trước hơi nhìn một chút ngành giải trí đến nước sâu bao nhiêu, cũng là có chỗ tốt. Nếu như bây giờ nàng liền nói không làm minh tinh trở về, đoán chừng Lô Phong cảm tạ mình còn đến không kịp đâu. Lô băng nhìn thấy Trương Dương không thèm để ý chút nào bộ dáng, hung hăng chừng mắt liết hắn một cái. Thế nhưng là chính mình cũng nói không nên lời cái gì dù sao cũng là chính mình tự mình quyết định. Trương tiên sinh, không ngại, ta mời khách, ăn một bữa cơm đi. Hắc sạn sẵn sàng tới về sau, dẫn đầu nói. Mà liên tại Trương Dương chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, Ngồi trên đại định giá đột nhiên đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Chương Dương, nhướng mày, đây không phải người khác, mà là tại Nam Cảng cái kia thanh tú nam tử. Không bao lâu một nữ nhân theo bên cạnh đi tới, nắm ở đối phương cánh tay. Nữ nhân này cũng là cái kia câu dẫn chính mình nữ nhân, lúc ấy còn nói muốn chờ chính mình đâu. A, nữ nhân. Trương Dương cảm giác cái này thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới đối phương lại là Lưu Ly thành phố người. Nô Băng tiểu thư, hi vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Thanh tú nam tử lấy ra danh thiếp của mình, đưa ra ngoài. Động tác một chút cũng không có thành ý. Lô Băng thấy cảnh này, hư một tiếng. Mà thanh tú nam tử sắc mặt nếu không nhìn rất đẹp. Hắn làm sao tới nói tại Lưu Ly thành phố cũng là có danh tiếng tiểu minh tinh, đối phương thế nhưng một chút mặt mũi không cho. Đi thôi. Trương Dương nhưng không có ý nghĩ cùng nam tử này ôn chuyện, "Áp tiểu thư còn dự định mời chúng ta ăn cơm đâu?" Chương 621, ăn cơm gặp được hạt điếm. Nhìn thấy Trương Dương mang lên tang nữ rời đi về sau, thanh tú nam tử hư một tiếng. Chính là không phải oan ra không gặp bữa, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đi tới Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố chính là ta địa bàn. Là lòng ngươi phải cho ta nằm lấy, là hổ ngươi phải cho ta nằm sấp. Trương Dương không có không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy cái đối mặt, đối phương liền đã ghi hận thùng chính mình. Ba người xe chạy tới một cái quán cơm nhỏ. Trương Dương vừa rồi chỉ là không muốn nhìn thấy kia nam nhân, mới tìm như vậy một cái lý do rời đi. Hắn cũng không có biện pháp làm Hắc Sản Sản mời ăn cơm. Hắc Sản Sản nhìn thấy cái này tiệm cơm nói, "Trương tiên sinh, chúng ta có thể thay cái." Địa Phương. Trương Dương lắc đầu nói, "Nơi này là được rồi. Gọi tốt đồ ăn." Trương Dương trước hết đem tiền cơm trao bên trên. Bốn người tìm một cái cái bàn đơn giản bắt đầu ăn. Lần thứ nhất lên đài cảm giác thế nào? Trương Dương nhìn Lô Băng kia lạnh như băng sắc mặt cười hì hì hỏi. Nô Băng lánh cười một tiếng, nhìn Trương Dương cầm muốn ăn đọn mặt, cầm lên một cái bình rượu nói, "Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn. không nên động thủ, đều là ta." Sai. Hắc sản sản tiếng hoa đã là rất tốt, bất quá nghe vẫn còn có chút khó chịu. Anu vội vàng kéo lại Hắc sản Sạn tay nói, "Hắc tiểu thương, ngươi không nên kích động, bọn họ đây là quan hệ tốt." Quan hệ tốt? Hắc sản Sạn mở to hai mắt, đầu hơi méo, cùng cái tiểu hoàng gà giống như, thấy tất cả mọi người cười. Sau đó nàng vỗ tay một cái nói, "Ta biết chim, chính là người yêu quan hệ đúng không?" Lô Băng nghe được bác sản sản nói như vậy, thử một tiếng nói, "Ai cùng hắn là người yêu quan hệ?" "Đúng đấy, loại này nữ nhân lạnh như băng, ta mới không có hứng thú đâu." Trương Dương cũng tức giận nói, "Huynh đệ, ngươi không hứng thú lời nói, cho mấy ca thế nào?" Lúc này mấy người đại hán song tới, một đám diện mục dữ thợn, trong đó dẫn đầu mặt trên còn mang theo một đạm mặt xèo. Hắn nói chuyện thời điểm, vết xèo lắc một cái lắc một cái, nhìn tựa như là một đầu ròi. Trương Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi chính mình lại bắt đầu đen đuĩ lại là cái hắc điểm. Không phải là trùng hợp như vậy chứ, chính mình tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm, thế nhưng tìm được một cái hắc điểm. Trung quanh mặc dù có người đang dùng cơm, thế nhưng là nhìn kỹ một chút, bọn họ mặt bản trên cũng loại trừ đậu phụng cùng địa, không, có những bất khác. Dẫn đầu, người mặt trên cái kia mặt xẹo có phải hay không chính mình hòa đến. Trương Dương Tử nhỏ không may, cũng bị đau xẻ qua. Này liếc mắt một cái liền biết không phải đánh nhau lưu lại. Chính mình bí mật bị đối phương một câu nói to ra, dẫn đầu đại hán diện mục càng dữ tợn. "Tiểu tử, ngươi cho ta đồng dạng cái nhìn xem." Đối phương hừ một tiếng nói. Không có người nói cho ngươi, ngươi cái kia mà xẹo, như là một đầu giỏi sao? Trương Dương cũng sẽ không tiếp tục nhẫn tâm đi xem đối phương mặt tẹo. Nghe nói như thế, người chung quanh đều nợ nụ cười. Liên góc trong uống rượu, lao đại gia đều cười hắc hắc ra tiếng. Mà tẹo nghe được lão giả kia tiếng cười, chỉ vào hắn nói, lao giả chết thiệt, tin hay không đem ngươi đuổi đi ra. Mà lúc này xem nóng những người khác cũng đi theo nào. Không được a, mà xẹo lưu ngay từ đầu lên sân khấu, liền không có chấn nhiếp đến đối phương a. Liên cái dạng này, xẹo lưu còn liều đâu. Ha ha, xẹo lưu bí mật bị người một chút nhìn ra. Cực tện sinh giận, mặt Thảo cầm lên một cái bình rượu nói, "Mẹ kéo con chim, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ?" Hắn cầm bia lên bình hướng về Trương Dương trên trán đập tới. Làm đám người ngạc nhiên chính là, trước mắt ba nữ sinh, thế nhưng một cái đều không có thét lên ra tới. Liên mới quen Trương Dương bắt sẵn sàng, đều tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì nàng coi là Trương Dương trong hội nước công phu. Trương Dương tố chất thân thể dù sao cũng là tăng cường qua, hiện tại hắn thân thể một cái đánh 5 6 cái là không thành vấn đề. Cùng một người lĩnh thể chất tương xứng, Hắn thậm chí có thể cảm giác được, liền xem như cùng cực mạnh lính đặc chủng đối chiến, không thích hợp hệ thống, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ngay tại chai biên lệnh xuống đến thời điểm, Trương Dương đầu có chút lệch ra, chai bia ứng ứng thanh mà xuống, hướng thẳng đến mặt bàn trên đặt tới. Ngay tại bình rượu muốn đánh lên cái bàn thời điểm, Trương Dương đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay. Đại hắn bị đau, gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi nhanh lên bưng ra cho ta." Trương Dương hừ một tiếng, bắt hắn lại cánh tay, chuyển qua chính mình chén rượu trên không, dùng xảo kình hơi bắn ra. Bốn một tiếng, bia ứu thanh mà ra. Trương Dương chậm rãi nâng cốc nước đổ ra. Tất, Lao Đầu thấy cảnh này, vô đuổi kêu lên. Mà những người khác thấy cảnh này, hận không thể cùng tiến lên đi đem Trương Dương bắt lại. Trương Dương vừa mới tiến đến thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đến rồi vẫn luôn cừu non, không nghĩ tới thế, nhưng bên trong một đầu mánh hổ. Diệu Hoán về sau, Trương Dương cười lạnh buông lòng ra đối phương, một hơi uống vào. Đi. Hắn đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi đến. Mà lúc này đây, tất cả mọi người đứng lên, đứng tại cửa ra vào ngăn cản Trương Dương đường đi. Trương Dương vừa rồi tác phong chính là muốn cho bọn họ một hạ màn uy. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Dù sao chính mình một cái đánh 20 cái, vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như không phải hệ thống cung cấp cho mình phí tổn, liền xem như lại đến thêm 20 cái, hắn cũng không sợ. "Hệ thống, người đại gia?" Trương Dương trong lòng mắng. "A, gọi đại gia chuyện gì?" Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi. "Không có việc gì." Mà lúc này đây, vẫn luôn góc uống rượu lao đầu đi tới trong đám người. Hắn long hành hổ bộ, một thân hạo nhiên chính khí. Hắn trướng coi xong, ta còn không có tính đâu. Lao đầu hai mắt sáng trừng mắt mặt xèo lưu. Lao giả chết tiệt, ngươi là muốn chết ta. Đối phương siết chặt nằm đấm, giận đùng đùng nói. Lao đầu nghe nói như thế, ánh mắt trở nên sắp bén. Lao giả chết tiệt cũng là ngươi có thể để. Lao đầu tay để ở sau lưng, trứng mắt trước mặt xèo lưu nói, tiểu hòa tử, ngươi giúp ta giao hơn hắn. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, kém chút kêu lên. Hắn còn tưởng rằng đối phương muốn tự mình ra tay đâu. Thế nhưng mở miệng nói một câu như vậy. Làm nửa ngày ngươi không phải tới ra mặt, vậy ngươi làm cái gì chim đầu đàn à, nhiều người như vậy ta là thật đánh không lại Nếu không phải xem ở đối phương là cái lao đầu mặt mũi trên, Trương Dương hiện tại liền chửi ầm lên. Lúc này lao đầu còn hùng hùng hổ hổ nói, "Vận khí thật mẹ hanh kém, đi ra ngoài uống rượu lại còn gặp được loại chuyện này." Trương Dương nghe được đối phương nói như vậy, khi không đánh vừa ra tới. Vận khí của ta cũng không tốt, lại còn có thể gặp được người này xen vào việc của người khác, còn chưa động thủ người. Mắt thấy đối phương đều đã đem chính mình lay, Trương Dương nhíu chặt lông mày, hắn một người đánh 10 người còn tốt, thế nhưng là một cái đại nhị 10 cái. Sớm biết liền đem Sở Hạo cũng mang đến, như vậy, khẳng định sẽ có phần thắng. Trương Dương chuẩn bị muốn động thủ thời điểm đột nhiên một tiếng quân ca Vắng lên hắn nhìn lại lao đầu điện thoại di động Vvangg lên chương 622 đặc chủng đại đội đều tới đều chưa quái dậy ở Mỹ lao đầu cầm điện thoại lên khẽ quát một tiếng làm ta trước nhận cú điện thoại lời này vừa nói ra người chung quanh thế nhưng thật liền không nói nói chuyện lao đầu này giống như tự mang vấn người bản lãnh trên trận Nhã tức không tiếng động cây Kim rơi cũng nghe tiếng lao đầu nhận điện thoại đầu bên kia điện thoại lưu Ly thành phố xuất ngũạ An dưỡng một cái cảnh vệ bộ giá ngườiẩ nhức đầu mồ hôi nghĩ thầm rốt cuộc đạt thông, nếu như lại không gọi được, chính mình nhưng chính là phải gấp điên rồi. Lãnh đạo, người rốt cuộc đi nơi nào? Cảnh vệ lao một chút đầu mồ hôi, đều đang tìm người đầu. Ta tại Lưu Ly thành phố trung tâm thành phố ăn cơm đâu, không cẩn thận vào một nhà hắc điếm, bị ngăn chặn. Lao đầu thành em rất lạnh nhạt. Nói xong lao đầu liền cúp xong điện thoại, đưa di động bỏ vào trong túi. Mà nghe được tin tức này tính sợ, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Lao đầu này là gần nhất mới được đưa đến Lưu Ly thành phố xuất ngũ trại an dưỡng, này nếu là ra không hay xảy ra chính mình thế, nhưng làm một chút cũng đảm đương không nổi a. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng thổi lên tập kết hảo. Bén nhọn tiếng còi một vang, vốn dĩ đều phải ngủ doanh trại, lập tức chuyển đến rối loạn tương bừng. Nay đều chuẩn bị ngủ, đột nhiên khẩn cấp tập hợp, chẳng lẽ lại là xảy ra đại sự gì? Khẩn cấp tập hợp. Nam tử gao thét. Một cái hấp điểm, cũng dám chắn vừa tới lãnh đạo, đi đến về sau, khẳng định đem bọn họ tất cả đều bắt lại, tiến hành phê bình giáo dục. Đám người tập kết hoàn tất, cái địa cảnh vệ bình thường nam tử quác, lưu ly thành phố trung tâm thành phố, nhanh lên. Ngay sau đó hắn lại cho chính mình cấp trên gọi điện thoại siêu ca lao ra tử tìm được cảnh vệ ấp cũng nói tìm được ở đâu nghe chính là Lý Văn siêu lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh mà lao ra tử kia thì là Lý Văn Siêu phụ thân cảnh vệ ấp đúng không biết nên nói thế nào nói chuyện Lý Văn siêu quát, tham gia quân ngũ thời gian dài bao lâu nói chuyện còn như thế ấp đúng lao ra tử tại lưu Ly thành phố trung tâm thành phố An cơm gặp h hát điếm bị người ch lại cái gì Lý Văn siêu nghe nói như thế trực tiếp kinh hô ra tới vậy ng còn không nhân đi Trả lại cho ta gọi điện thoại. Siêu ca, chúng ta đã trên đường." Cảnh vệ lắp bắp nói. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, vội vàng cúp điện thoại, ngay sau đó một cái điện thoại đánh ra ngoài. "Cho ta kết nối khoảng cách lưu ly thành phố trung tâm thành phố gần nhất cục cảnh sát." Hắn tận lực làm bảo trì bình tĩnh. "Xin hỏi lý tư lệnh có chuyện gì sao?" Đối phương còn tại trầm rãi mà hỏi. Lần này triệt để đem Lý Văn Siêu tính tình cho điểm bạo. Một cái lên làm quân đội tổng tư lệnh người, không có điểm bạo tính tình làm sao có thể? "Cái gì cầu thí vấn đề, nhanh lên cho ta chuyển được." Lý Văn Siêu tức giận quát gia lão gia tử đều bị người cho ngăn ở lưu Ly thành phố trung tâm thành phố, ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì? Lời này vừa nói ra, đối phương cũng không bình tĩnh. Cái gì? Lý Tư lệnh lão ra tử bị người chặn lại. Này có thể so sánh Lý Tư lệnh bị người chặn lại còn làm cho người ta chấn kinh, đây rốt cuộc là cái kia không có mắt. Lý Tư lệnh, ta cái này cho người truyền đạt. Đối phương vội vàng cúp xong điện thoại, đã thông cục cảnh sát cục trưởng điện thoại. Cục cảnh sát Vương cục trưởng lúc này đang cùng chúng nhân viên cảnh sát xem súng bên video, mà bên trong một cái video thì lại Dương Ngươi nói người này có thể đánh thắng này một đám sao?" Bên trong một cái người nói, "Ta cảm giác có điểm huyền." Lại nói, "Cục trưởng, loại đánh lộn này sự kiện, chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay? Loại chuyện này là bọn họ ân oán cá nhân, không về chúng ta quản." Vương Cục trưởng một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói, "Thế giới này đánh nhau hậu đà thì tôi đi, này nếu là điều quản, khẳng định cũng không quản được a." Mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại tới người rõ ràng thân phận đủ cao, Vương Cục trưởng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là vẫn luôn ân ân trả lời. Rốt cuộc cúp điện thoại Vương cục trưởng thở dài một hơi vội vàng vàngrắt nói cũng hg hô nhanh lên đem đám kia đánh nhau hậu đã bắt lại cho ta cục trưởng vừa rồi không phải là nói người bên cạnh lời còn chưa nói hết liền bị Vương cục trưởng một chút cho trường trở về ở đâu tới đến nói nhảm nhiều như vậy đều nhanh lên hành động Vương cục trưởng chỉ vào theo dõi lao nhân nói đặc biệt là này lao ra tử cho ta nhìn nếu ai dám động lao ra tử một cái lông tơ cho ta hướng chết trong đánh mẹ nó A đây chính là lý Văn siêu tư lệnh phụ thân A Lý Văn siêu đúng đúng ai vậy Đây chính là lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Hắn phụ thân bị người ngăn chặn, nếu không phải tiếp vào điện thoại, chính mình này thân gia chỉ định nếu không có. Đám này tiểu lưu manh, qua minh chính đại mở hạt điểm, lần này nhất định cho bọn họ nhan sắc nhã nhìn xem. Mà vào lúc này Trương Dương đã cơm đánh ngã đối phương 5 người, hơn nữa còn có một lần sử dụng chính mình hệ thống, lại hao phí chính mình đại lượng không may điểm. Vương cục trưởng dẫn đầu mở ra xe cảnh sát, nhanh chóng. Người chung quanh vừa nhìn, chuyện lớn gì? Thế nhưng cục trưởng đều ra tay, khẳng định có náo nhiệt có thể nhìn. Đại gia không hẹn mà cùng hướng về xe cảnh sát mở hướng địa phương đi đến Trương Dương nhìn những người còn lại hư lạnh một tiếng trong lòng lại không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy đám người này một đám vậy mà đều là người lấy võ chẳng lẽ lại còn là năm đó võ tổng đi qua người kêu bánh bao thịt cửa hàng các người nếu không liền cùng lên đi Trương Dương hử lạnh một tiếng đánh nhau phải có khí thế kêu hù dọa một ít tiểu lưu manh còn có thể thế nhưng là đối phó loại này miệng lớn thượng liếm qua máu người cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạn mà lúc này đây cảnh sát đã đi tới sân bãi vội vàng những ngày người vây ở bên trong Vương cục trưởng tự mình lấy ra đại loa nói, "Người ở bên trong, các người đã bị bao vây nhanh lên ra tới." Người ở bên trong nghe xong, từng cái đều sửng sốt, căn bản cũng không có người báo cảnh sát, như thế nào cảnh sát còn tới rồi? Giấy nợ đến rồi. Các tiểu đệ một đám nghị luận lên. Mà lúc này đây, lại một đám cảnh vệ viên đi tới nơi đây, bọn họ trên người mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng tự động, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. Người ở bên trong, nhanh lên đều dơ tay lên. Một tiếng quát mạnh, Trương Dương nhanh lên dơ tay lên. Nay mẹ nó là bộ đội đặc chủng, ta bất quá là đánh nhau hở đả mà thôi. Như thế nào bộ đội đặc chủng còn tới rồi. Lúc này bên cạnh lão đầu nhìn thoáng qua Trương Dương nói, không có tiền đồ dáng vẻ, ngươi không cần nhấc tay. A. Trương Dương căn bản cảm giác thế cục biến hóa có chút quá nhanh. A cái gì a? Lão đầu lường hắn một cái nói, bắt tay để xuống đi, đi theo ta ra ngoài. Mà phía sau người khe khẽ bàn luận, lão đại, làm sao bây giờ muốn bắt cóc con tin? Được xưng là lão đại người trực tiếp liền đến khí, bắt cóc con tin, ngươi xem một chút nhân ra đến người nào, đặc chủng đại đội. Ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài. Hắn một chân đá phải cái kia nghĩ ý xấu tiểu đệ trên người nói. Xéo đi. chương 623, không hiểu ân tình. Nói xong, cái kia được xưng là lao đại người đá một cái bay ra ngoài bên cạnh tiểu đệ nói, ngươi cũng không nhìn một chút bên ngoài là người nào, bộ đội đặc trùng. Ngươi mẹ nó còn bắt cóc con tin, còn không có tiến lên, liền muốn làm cho người ta cho được chết. Lao đại nhữ chặt lông mày. Lúc này bên ngoài mấy trăm thanh đen ngỏm họng súng đối trong phòng, loại trừ lao đại còn dám nói một câu, còn lại tiểu đệ, không dám nói câu nào, đầu đều cơ hổ rũ xuống tới trên mặt đất. Lao đại lúc này cũng không dám đa động, trong lòng hùng hùng hổ hổ Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Lật Tuyển trong mương, kia nam nhân thật mẹ nó là sao chổi. Lao đầu mang theo Trương Dương bốn người đi ra thời điểm, Lý Văn Siêu cũng vừa hào đi vào. Hắn mấy cái nhanh chân, vội vàng đi tới Lao đầu trước mà nói, Lao gia tử, người không sao chứ?" Lao đầu nghe nói như thế, chừng mắt liếc con của mình nói, Lao gia tử, ta có giả như vậy sao?" Têu Ba Ba. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ khẩn trương tức giận, đột nhiên buông lỏng, gây nên người trùng quanh cười vang. Lý Văn Siêu bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình phụ thân chính là Nhạc lão, hiện tại cũng tới nải cái địa phương ăn dưỡng lại còn vụng trộm ra tới uống rượu. Lý Văn Siêu mặc dù là quân đội tổng tư lệnh, thế nhưng là lại chính mình cha trước mặt, cũng không dám nói câu nào. Lao đầu hừ một tiếng, chỉ chỉ Trương Dương nói, chính là tiểu tử này trợ giúp ta, ngươi không nên làm khó hắn. Được rồi, ba. Lý Văn Siêu vươn tay cùng Trương Dương có chút một năm nói, cảm ơn trợ giúp ta cha, về sau có chuyện gì, có thể tùy thời liên hệ ta. Mặc dù đối phương nói như vậy, Trương Dương vẫn là theo trong ánh mắt của hắn đọc lên không tín nhiệm, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có biểu thị quá nhiều. Mà Lý Văn Siêu sắc thực cũng nghĩ như vậy chính mình phụ thân mặc dù đến lưu Ly thành phố An dưỡng, ác không có bao nhiêu người biết, nhưng là cũng không thể 100% bả mật. Nói không chừng có người chính là muốn ở nhờ phụ thân cái tầng quan hệ này, vì thế hắn làm lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, loại chuyện này không thể không phòng điểm. Hai người lẫn nhau báo tính danh, Lý Văn Siêu lần nữa nắm tay nói, "Trương huynh đệ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện lời nói, tùy thời có thể cùng ta nói." Trương Dương ngay từ đầu còn rất chán ghét đối phương cái này hành động, nhưng là nghe được đối phương cái này lời nói, trong lòng cũng đối buông ra chút. Không có ở đây không lo việc đó, Dù sao Lý Văn Siêu là lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, khẳng định phải để phòng một vài thứ. Hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên. Lý Văn khoát khoát tay, đối bộ đội đặc chủng người nói, những ngày người, tất cả đều mang về. Nghe nói như thế, đám người vội vàng hai tay ôm đầu, sợ đối phương súng tự động cặc cỏ. Đám người này mặc dù tại đao kiếm đổ máu, thế nhưng là như thế nào cũng so ra kém đám này họng súng sinh hoạt rốt cuộc người đâu. Cái này căn bản liền không phải chất khác nhau. Chờ quân đội người dần dần tán đi về sau, không dám thở mạnh người xem lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi lão gia tử kia Không phải người Bình Tương a? Chẳng lẽ không có rất rõ ràng sao, kia là Lý Văn Siêu phụ thân, Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh phụ thân. Ta không phải nói tầng này quan tâm, mà là một cái khác tầng. Hắn vốn dĩ thân phận khẳng định cũng không tầm thường. Lý Văn Siêu, họ Lý. Có người quát to một tiếng nói, ta đã biết, kia là Lý Tương Quân, Lý Hạo. Nếu như nói Lý Văn Siêu khả năng không ai biết, thế nhưng là Lý Hạo Lý Tương Quân, liền Trương Dương cũng nghe qua hắn một ít nghe đồn. Lý Hạo lúc còn trẻ tham gia qua Triều Tiên chiến tranh, may mắn sống sót về sau, lúc kia bị phong thành tướng quân. Về sau lại nhiều lần tham gia kháng chiến, chống chấn động cứu tế, đã làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện. Vậy hắn A hiện tại sẽ không có 80 tuổi. Có người nhỏ giọng nói, làm sao nhìn còn có chút như là 60 tuổi. Nói nhảm, nếu không nhân ra thế nào lại là tướng quân. Mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm, Trương Dương nghĩ đều vừa rồi Lý Văn Siêu nói thiếu một món nợ ân tình của mình. Đây quả thực là kiếm bộ rồi. Một cái tướng quân nhi tự thân tình, đủ để cho chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố liền có thể sống pha. Hắn vừa mở công ty thời điểm, thị ủy thư ký còn tự thân đi cắt băng. Thế nhưng là đó căn bản cùng tướng quân không cách nào so sánh được. Trương Dương trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là cố gắng để cho chính mình mặt trên biểu hiện không ra cái gì ba động. "Tốt, không nín được cũng chớ giả bộ." Lô Băng nhìn Trương Dương biểu tình nói, một cái quân đội tổng tư lệnh ấn tình, đoán chừng có thể tại Lưu Ly thành phố sông Pha a. Trương Dương lòng sinh ý cười, thừa cơ hội này, ta không phải hảo hảo lại kiếm bộ sao? Lô Băng hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này Trương Dương tâm tư thế, nhưng xa như vậy. Lúc ấy tiếp xúc chính mình cha thời điểm, đoán chừng cũng là ý nghĩ này. An nhìn còn tại ngây người bác sẵn sàng. Cái này Hà Quốc nữ sinh đoán chừng chưa từng gặp qua trận thế lớn như vậy bị hù dọa nàng đẩy phát sản sản nói há tiểu thư người không sao chứ phát sản sảnưởng sốt một chút cười hát há nói quá kích thích nghe được câu này ba người còn lại xấu hổ không biết nên nói cái gì Trương Dương còn tưởng rằng cái này tiểu nữ sinh mặc lo lì tại trang phục hẳn là cái loại này nuôi nhu nhược nhược lõ lì không nghĩ tới lại là một thất lợi hoang ta quyết định ta muốn học Trung Quốc công phu nàng sau khi nói xong ngẩn đầu nhìn Trương Dương ý tứ kết là Trương Dương dạy hắn công phu Trương Dương như mày Thế nhưng là chính mình căn bản cũng không có học qua công phu, chẳng qua là đánh nhau nhiều một chút. "Ông ạ, dạy ta công phu có được hay không?" Hắc sản Sạn một đôi mắt, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi. Nay đều để Trương Dương không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hơn nữa kia một tiếng ồ ạ, làm cho chính mình tê tê. "Hắc tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, Dương ca hắn căn bản sẽ không công phu." An vội vàng đứng ra nói. "Như thế nào rộng có thể?" Hắc sản Sạn một mặt chất vấn mà nhìn An "Còn có, về sau gọi ta Sạn Sạn là được rồi." Sạn Sạn Hắn chính là đánh nhau đánh nhiều mà thôi." Anu cho nàng Kiên nhẫn giải thích nói. Thác sản Sạn nghe nói như thế, lập tức cảm giác hy vọng biến thành một cô khói xanh, ngụp đẹp hóa thành một mạng sương trắng. Nàng lại quay đầu nhìn một chút Trương Dương, mà hắn lúc này cũng nhẹ gật đầu. Thác sản sản thở dài một hơi, nhưng lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ của mình nói, "Trung Quốc khẳng định có biết công phu, ta muốn đi tìm sư phụ Trung Quốc công phu." Nàng lời này sử dụng Hàn Quốc ngữ nói, sợ dĩ không có người nghe hiểu. Vung lại kéo kia, nàng khoát, khoát tay, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Trương Dương nhìn nàng rời khỏi về sau, thở dài một hơi. Anu tròn căng con mắt ghen thị trừng mắt Trương Dương nói Dương ca, ngươi thở dài làm gì Trương Dương sờ sờ cái mũi cười ha ha nói vốn gì muốn đem nàng thu lại nói nói một nửa liền bị Anu nắm ra thịt cười gần nói thu làm gì mở công ty giải trí người thứ nhất ta Trương Dương cơ hồ kêu lên ai là người thứ nhất nô băng hừ một tiếng lạnh lùng nhìn Trương Dương hỏi chương 624 không phải đ toànan không gặp ỡ nhìn thấy cái ánh mắt này Trương Dương cảm giác trong nháy mắt bị dội xuống một bản nước lạnh toàn thân đến đánh một cái giờ mình người là người thứ nhất Trương Dương gã con mổ thóc gật đầu nói, Anu xem đều Trương Dương cái dạng này, thì hi cười ra tiếng, không nghĩ tới chính mình Dương ca, lại còn có cái nữ sinh có thể khắc chế hắn. Nàng vẫn cho là chính mình Dương ca sẽ là nữ sinh sát thủ, vóc người là trai, lại có thể đánh, hơn nữa hài hước thôi hài, đồng thời nấu cơm còn tốt. Duy nhất khuyết điểm chỉ là có chút sắc. Ba người về tới công ty về sau, Trương Dương bắt đầu lên mạng tra tìm tư liệu, nhìn xem như thế nào đi mở một cái công ty giải trí. Mở một cái công ty trong đó cần hai cái người đại diện còn có tài chính đến nỗi nghệ nhân còn muốn chậm rãi tĩm. Người đại diện. Trương Dương nghĩ đến chính mình căn bản cũng không nhận biết người đại diện, chỉ là nhận biết mấy cái minh tinh. Được rồi, cái này trước phóng nhất hạ về sau cần phải tài chính. Trương Dương nhìn một chút tài chính muốn đi, cơ hội lóe mù cặp mắt của mình, nhanh lên tắt đi web tây. Vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình tới đi, tìm một cơ hội đi đem công ty đăng ký bên trên. Sau đó chính mình lại tìm hai cái người đại diện. Trương Dương suy tư một hồi, cho Trình Nghị gọi một cú điện thoại đi qua, dù sao hắn là trong vòng người, khả năng nhận biết mấy cái người lạ diện. Trình Nghị Người tại Liuli thành phố có hay không nhận biết người đại diện? Đầu bên kia điện thoại, Trình Nghị đang viết mới kịch bản. Hắn từ khi không thể tưởng tượng nổi phát hỏa về sau, không hiểu ra sao thành giới điện ảnh quỷ tài, nhưng là bây giờ lại một cái kịch bản đều không tả được. Cũng chính là gọi điện thoại tới là Trương Dương, nếu là những người khác, hắn đã sớm mở miệng mắng. "Trương huynh đệ, người đi Lưu Ly thành phố rồi?" Trình Nghị không nghĩ tới Trương Dương hiện tại cũng đi Lưu Ly thành phố phát triển. "Ừm." Trương Dương suy tư một hồi, quyết định đem chính mình khai công ty giải trí sự tình cho Trình Nghị nói một lần. Trình Nghị nghe xong về sau, Nhữ mày nói, Lưu Ly thành phố ta tại Nam Cảng có nhận biết, thế nhưng là Lưu Ly thành phố lại không biết. Bất quá, ta có người bằng hữu là cái nghệ nhân, cũng tại Lưu Ly thành phố. Cúc Trình Nghị nói xong, hơi dừng lại một chút nói bổ sung, chỉ là ta người bạn này, cái kia cũng có thể, đem đối phương phương thức liên lạc cho ta đi. Trương Dương hiện tại là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng mặc kệ ngươi có hay không khuyết điểm. Trương Dương có lòng tin đến lúc đó khiến cái này người đều tâm phục khẩu phục. Cúp trình nghị điện thoại, Trương Dương đuốt vút huyết thái dương, thầm nghĩ không có nhân mạch chính là phiền phức. Cả. Các mối quan hệ của mình bối cảnh vẫn là quá ít, không thể cho là chính mình có hệ thống liền có thể vô địch. Sáng sớm hôm sau, đông đông đông, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Trương Dương không kiên nhẫn hô. Tối hôm qua vốn là ngủ được không phải rất tốt, như vậy sáng sớm liền có người gõ cửa. Mở cửa. Nô băng ở bên ngoài quát nhẹ, này đến lúc nào rồi, ngươi còn chưa chịu dậy giường. Nghe xong là nô bàng thanh âm, Trương Dương một cái ủng ục vội vàng từ trên giường đứng lên. Đến rồi đến rồi. Trương Dương vẫn tin nữ sinh này dám trực tiếp đạp cửa đi vào. Mặc quần áo tử tế về sau, Trương Dương liền mặt đều không có tám, trực tiếp mở cửa hỏi: "Chuyện gì a?" Lô Băng nhìn thấy Trương Dương này dáng vẻ lo lắng, mí môi nợ nụ cười. "Ta ba ba nói cho ta Lưu Ly thành phố có cái công ty giải trí hắn nhận biết, chúng ta có lẽ đi qua nhìn một chút." Lô Băng chỉ chỉ đồng hồ nói: "Ngươi còn có 10 phút thời gian, trang điểm một chút." Trương Dương nghe nói như thế, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp đi tìm một cái vừa người quần áo, đơn giản rửa mặt xong xuôi răng. "Lô ca tìm công ty." Trương Dương đi ra ngoài liền theo Nô Băng lên xe. Mà hết thảy này trên lầu An nu, tất cả đều xem ở trong mắt nắm thật chặt quả đấm nhỏ của mình. Lâm Phong Quốc tế. Nô Bang sau khi nói xong, lái xe chạy tới công ty giải trí Lâm Phong Quốc tế. Trương Dương lặp lại một lần, nghe giống như có chút quen thuộc. Quản hắn quen thuộc hay không, trước đi qua nhìn kỹ hang nói đi. Nửa giờ về sau, hai người tới Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Cái công ty này trực tiếp tại nguyên một tòa đại lâu trên, vào cửa về sau, liền gián công ty chủ trương, quảng cáo, còn có công ty nghệ nhân tin tức, đồng thời bạch bao quát trong đó xuất trăng phí. Đơn giản vừa nhìn, liền biết cái công ty này đã thành hình. Chỉ ít tại Lưu Ly thành phố nơi này đã là thành tục. Lô Băng đi vào đại sảnh trước nói, "Ngươi tốt, ta tìm một cái Lý tổng." Đại sảnh phục vụ viên nhìn lướt qua Lô Băng cùng Trương Dương, nhìn hai người nói không phải tiếng phổ thông, nói một cách đơn giản nói, "Thật xin lỗi, Lý tổng không tại." "Không tại?" Lô Băng sửng sốt một chút nói, "Ngươi hỗ trợ trà một chút, ta hẹn trước." Phục vụ viên nghiêm túc kiểm tra một bên, xác định chính là không có. Nàng mỉm cười nói, "Không muốn ý tứ, thật không có." Lô Băng tức giận giậm chân, trở về nhất định phải hảo hảo hỏi một chút chính mình phụ thân, đã nói cho chính mình hẹn xong thậm chí ngay cả người đều không thấy. Cao tổng giám, ngươi trở về." Phục vụ viên hướng về Trương Dương hậu phương mỉm cười nói. Trương Dương nhìn lại, đây không phải trên máy bay Cao Phú Xoái sao? Hắn vô đầu một cái, nghĩ thầm chẳng trách quen thuộc như vậy. Cao Phú Soái cũng nhận ra Trương Dương, hắn nhớ rõ vừa xuống máy bay thời điểm, nhân ra quản linh cứu và mai táng công ty so với chính mình công ty giải trí phô trương còn muốn lớn. Vội Vàng tiến lên nắm tay nói, "Ngươi tốt, Trương tiên sinh, có chuyện gì không?" Phục vụ viên xem ba người này giống như đều biết, trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Còn tốt vừa rồi chính mình vẫn luôn bảo trì mỉm cười, không, có hiện ra không nhịn được bộ dáng. Hai người này đã nhận biết Cao tổng giám, vì cái gì còn muốn theo đại sảnh hỏi đâu. Ngay tại phục vụ viên còn tại nghi vấn thời điểm, Cao tổng giám mang theo hai người đi tư nhân văn phòng. Trong văn phòng, Cao Phú xoáy rót xong trà nước hỏi, hai vị nghĩ như thế nào đến công ty giải trí? Chúng ta là tới gặp Lý tổng. Nô Băng nghe được hắn hỏi như vậy, buông xuống trong tay chén trà nói, Cao Phú xoáy nghe xong lời này, vô đùi nói, vậy các ngươi đến thật là không khéo, Lý tổng vừa rồi tiếp điện thoại, ra ngoài tiếp người. Nghe nói như thế, Lô Băng nhíu mày, người lão bản này thật sự là quá không coi trọng chữ tín. Cũng không lâu lắm, tư nhân văn phòng điện thoại vang lên, Cao Phú xoáy vội vàng nhận nghe điện thoại, nói vài tiếng hảo liền tắt máy. Lão bản đem người tiếp đến, làm ta dẫn người nên đón một chút. Cao Phú Soái sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. Trương Dương hai người cũng đi theo ra ngoài, dù sao đây là nhân gia địa phương, đợi ở chỗ này có chút không có cấp bậc lễ nghĩa. Hai người ra tới về sau, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc màu đen quần, trên xe đi xuống hai người, bên trong một cái Trương Dương còn nhận biết chính là nhiều lần gặp mặt cái kia thanh tú nam tử, mặc dù đối phương khuôn mặt rất thanh tú, thế nhưng là Trương Dương đối với hắn nhưng không có một chút hảo cảm. Mà lúc này đối phương cũng vừa đẹp mắt đến Trương Dương, đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, vạch ra một đạo quỷ dị độ cong. Thật là không phải hoàn giả không gặp gỡ. Chương 625, trì hình nghiên tin tức. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong quốc tế lão bản. Đầu lớn, bột tử thô, chính là ứng câu kia không phải lão bản chính là đâu biết. Hơn nữa nghe bụng thật to, mỉm cười, lộ ra chính mình khảm thượng đại kim Răng. Tại dương quang chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Trương Dương nhìn thấy đối phương như vậy bộ dáng, âm thầm thở dài một hơi, xem ra Lô Ca tìm người, cũng không phải tất cả đều đáng tin tuệ. Lão bản làm phục vụ viên đem thanh tú nam tử dẫn tới chiêu đãi phòng, vội vàng đi đến ngô mặt Băng trước mặt nói, người chính là Lô Ca nữa Nhi đi, đều lớn lên lớn như vậy." Hắn cười hì hì, cùng Lô Băng nắm tay, ngược lại đem Trương Dương trở thành ngô Băng tùy tùng, cũng không hỏi hắn. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này, liền cảm giác chính mình lần này tới nơi này là cái sai lầm. Cao Phú xoé xem đều một màn này, xấu hổ nhìn thoáng qua Trương Dương. Lão bản của hắn chính là như vậy một người, lợi ích trên hết. Không có lợi ích quan hệ, ngươi cũng cùng đắp không lên một câu. Mà lúc này cái này, Lý tổng giữ chặt lô băng cánh tay nói, "Lô ca nói ngươi muốn làm cái minh tinh." Trương Dương xem đều một màn này thật sự là buồn muốn đến, như thế nào Lô ca còn có loại này bằng hữu. Lô Phong mặc dù nhìn hung thân sắc sát, thế nhưng là làm người sát thực trong nóng ngoài lạnh một người. Mặc dù rất nhiều người đều nói hắn làm người phi thường hung ác, nhưng là thời gian dài tiếp xúc về sau, ngươi sẽ phát hiện đối phương tuyệt đối là một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Mà trước mắt người này, rõ ràng chính là đồ cặn bã. Thế nhưng so với chính mình còn muốn sắc, Trương Dương đều nhìn không được, đã hắn đem mình làm vệ sĩ, ta liền làm cái này vệ sĩ. Hắn đi ra phía trước, vừa vặn đem mặt mình đối mặt Lý tổng kia trương mặt to. Ngoa tảo, thật xấu xí. Trương Dương trong lòng mắng một câu. Mà lúc này Lý tổng xem đều đột nhiên toát ra khuôn mặt, vội vàng dùng tay lui ra ngoài. Trương Dương cũng không nói tiếng nào thối lui đến Nô Băng đằng sau. Một màn này làm Lý tổng đều sửng sốt một chút. Nô Băng xem đều Trương Dương vừa rồi biểu diễn, trong lòng mừn thầm, mặt trên nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Băng ta cho ngươi biết vừa rồi đi vào thời điểm chúng ta Lưu Ly thành phố lớn nhất công ty giải trí tổng giám đốc Lâm Thanh Nguyên, một cái khác là con của hắn Lâm tuyên Ông. Lý tổng lời nói này đã rất rõ ràng, ngươi chỉ cần cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, về sau minh tinh trên đường chính là xuôi gió xuôi nước. Ngô Băng điểm gật đầu, không nói thêm gì, nàng hiện tại cũng buồn bực, chính mình phụ thân như thế nào sẽ có loại này bằng hữu. Kỳ thật Ngô Phong thường xuyên đi ra ngoài, bên ngoài, một chỗ dừng lại không được thời gian quá dài, cùng Lý tổng cũng coi là bèo nước gặp nhau, không tính là bạn rất thân. Không thì nữ nhân muốn nói làm minh tinh, trực tiếp liền đưa đến lưu Ly thành phố làm sao có thể sẽ còn giao cho Trương Dương. Tiểu Băng, một hồi ngươi đi theo ta đi vào, đến lúc đó chúng ta nói chuyện lúc, ở bên cạnh nghe điểm liền tốt." Lý tổng cười hắc hắc, đứng dậy đi vào. Lô Băng suy tư một hồi, cái kia Lâm Thanh Nguyên nếu là nơi này lòng đầu lão đại, nói không chừng có thể nghe ngóng đến một ít chuyện, vào xem cũng tốt. Đi tới cửa về sau, nô Băng vừa vặn đi vào, Lý tổng liền đem Trương Dương nắm ở cửa ra vào. "Băng hữu ngượng ngùng, ngươi chờ ở bên ngoài một hồi đi." Lão bản râu mỡ mặt đối mặt Chương Dương mặt. Hắn hận không thể một bàn tay đánh vào cái mặt này bên trên. Nàng là ta tư nhân tiếp thân vệ sĩ, làm hắn vào đi. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương bị ngăn ở bên ngoài, lạnh lùng nói. Lý tổng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên trong Lâm Thanh Nguyên, hắn một tia biểu tình không có. Hắn do dự một hồi, vẫn là đem Trương Dương bỏ vào. Từ đầu tới đuôi, Trương Dương một câu cũng chưa hề nói, thậm chí liền ngựa khí đều không có phát ra. Mà hắn trong lòng lại đang âm thầm nói song sảng khoái, chẳng trách sợ Vân Hạ bình thường một câu không nói. Nơi đây vô thanh thắng hữu thanh a. Trương Dương cười thầm trong lòng, vẫn đứng tại cách Lô Băng cách đó không xa. Bên trong lâm truyền ông cũng nhìn thấy Trương Dương. Trong lô muối hừ hừ một tiếng. Vẫn cho là hắn là cái gì nhân vật lợi hại đâu, làm nửa ngày vẫn là nữ nhân này vệ sĩ. Chẳng trách trước đó có thể đánh như vậy, có thể đánh lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Truyền Ung xem thường nhìn thoáng qua giường rương, mà hắn lại cũng không có việc gì người đồng dạng. Lý tổng cười tủm tỉm, mặt trên thịt đều đi theo run run. Vị này là, hắn vừa định muốn hai bên giới thiệu một chút. Lâm Truyền Ung khoát khoát tay, đối ngô băng nói, "Nô băng tiểu thư, nhanh như thế liền gặp mặt rồi." Lý tổng vừa nhìn nhận biết ta, thế thì dễ nói chuyện rồi. Như vậy loại trừ cái kia Trương Dương, nơi này liền không có người ngoài. Hắn nhìn thấy Trương Dương tại ngô bang bên cạnh hô hào, luôn cảm giác vốn dĩ hảo hảo một bàn đồ ăn, hiện tại ăn một đầu con rồi chết khó chịu. Cái kia Lâm tổng, không biết ngài lần này tới có chuyện gì sao? Lý tổng bãi chính thân thể nói. Trương Dương vững tin nếu không phải mình ở cái địa phương này, đối phương cùng chắc chắn xoa xoa tay, híp mắt hỏi ra những lời này. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy đối phương thái độ này, hừ một tiếng, nhìn thoáng qua con của mình. Lâm Tiễn Ông nhìn thấy phụ thân nhìn mình, hắn đứng dậy, rất có lễ phép nói, "Lý thúc thúc, gần nhất Lưu Ly đến rồi một cái tiểu Minh Tinh, gọi Trì Hy Nghiên. Trì Hy Nghiên. Trương Dương nghe được cái tên này cũng là sức sở, hắn đã sớm biết Trì Hy Nghiên đi tới Lưu Ly thành phố. Bất quá lại hắn lại tới đây về sau, còn không có nghe được hắn một kia tin tức, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nghe được. Trì Hy Nghiên ta biết, chính là cái kia nam cảng tiểu Minh Tinh, đến Lưu Ly thành phố rồi. Lâm Tiền Hung nhẹ gật đầu nói, đến rồi có một đoạn thời gian, Lý Thúc Thúc người bận rộn tự nhiên không biết loại tin tức này. Lâm tổng có ý tứ là đem nàng ký đến. Lý tổng cẩn thận từng Lý từng tí hỏi. Lâm Thanh Nguyên nhẹ gật đầu nói: "Ngươi ký đến, ta bỏ vốn bồi dưỡng." Thành giao? Lý tổng không chút do dự đáp ứng xuống. Nô Băng cùng Trương Dương cũng không hiểu trong đó môn đạo, nhưng nhìn đến lệnh người cười hì hì, liền biết chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Chỉ Hinh Nghiên mới tới lưu ly thành phố, nếu như Lâm Thanh Nguyên Thịnh Thiên Quốc Tế Công Ty Giải Trí Công Ty đi ký cái này nghệ nhân, cùng Lý tổng Lâm Phong Quốc Tế Công Ty Giải Trí đi ký, tuyệt đối là hai cái giá cả. Loại này hợp tác có thể lấy giá tiền thấp nhất đánh dấu nghệ nhân, đồng thời có thể kiếm đi cao hơn lợi nhuận. Mà nghe được Trì Hinh Nghiên cái tên này, Lô Băng ở trong lòng liền cười. Trương Dương muốn thành lập công ty giải trí, người này khẳng định là phải lấy được tay, mà bọn họ rõ ràng liền không có cơ hội này. Bởi vì cái này nữ sinh cùng Trương Dương cấu kết. Thảo luận xong chỉ hoãn nghiên sự tình, hai người liền lái xe chuẩn bị rời đi, mà lúc này Lâm Truyền ung đối Nô Băng sắc mị mị cười một tiếng. "Nô Băng tiểu thư, lần trước ta nhớ được hỏi qua ngươi, có hay không muốn làm mình tinh ý tứ?" Hắn đứng thẳng người, cảm giác chính mình bẩn thỉu tư tưởng liền sẽ giấu ở phía sau đồng dạng. "Nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng phụ thân thương lượng một chút, làm cho ngươi cái lệ riêng." Nô Băng nghe nói như thế, trong lòng tràn ngập khinh thường cái này, ta muốn hơi suy nghĩ." Lô Bang có nhiều thú vị nói. Chương 626, dùng ý tiền. Nghe được câu trả lời này, lầm Tuyền Vung cười hắc hắc nói, "Như vậy, lưu cái phương thức liên lạc đi." Lô Bang suy tư một hồi, vẫn là lưu lại một cái phương thức liên lạc. Dù sao nói không chừng có thể dùng tới liền dùng tới, mặc dù Lô Bang rất có đại tiểu thư phạm, nhưng là rất đa số người xử thế phương diện, rất có phân thức. Mà từ đầu tới đôi, đều không có người chú ý tới Trương Dương. Tất nhiên đây cũng là Trương Dương muốn nhìn đến, càng là không có người chú ý tới mình, hắn càng cảm giác sự tình thú vị. Hai bên trao đổi phương thức liên lạc về sau, Lâm Tuyển Ung hấp tấp lớn chạy về, như là một cái thu được lễ vật hải tử. Đến xe trên về sau, phụ thân khinh thường nhìn hắn một cái nói, nhanh lên thu hồi dáng vẻ đó. Lâm Tuyển Ung cười hắc hắc, đem phương thức liên lạc bảo tồn, đối phụ thân nói, "Là bà, nữ nhân này thế nào? Đừng luôn là hái hoa ngắt cỏ, ta còn không biết ngươi." Lâm Thanh Nguyên hử một tiếng. Chính mình cái này như tử, ưu điểm của mình không có cái thừa, chính mình tuổi nhỏ trêu hoa ghẹo nguyệt bản lãnh, ngược lại để hắn học không ít. Nhìn Lâm Thanh Nguyên lái xe rời đi về sau, Lý tổng đối Ngô Băng nói, "Tiểu Băng, Lâm Tiền Vung Thế, nhưng là nơi đó nổi danh thiếu công tử, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này." Nô Băng điểm gật đầu, mang theo Trương Dương rời đi cùng cái này công ty giải trí. Trở lại xe trên về sau, nàng hừ một tiếng, tự lầm bầm nói, phụ thân như thế nào còn sẽ có loại này bằng hữu. Trương Dương trong lòng vẫn là thực ngạc nhiên. "Lô đại tiểu thư, ta vẫn cho là ngươi là ngực to mà không có não, tính khi nóng nảy, hơn nữa phúc khắc nữ sinh." Trương Dương ba lần ba lần nói. Nô Băng nghe được hắn nói như vậy, xếp chặt nắm đấm đối Trương Dương nói, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trương Dương nhìn đối phương sắc mặt, vội vàng lắc đầu nói, "Không có, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế, nhưng có thể nhịn được." "Sau đó thì sao?" Lô Bang khinh thường hừ một tiếng, "Ta nhớ được có một lần, phụ thân mang ta đi tham gia một hội nghị." Không đợi Trương Dương tiếp tục hỏi, Lô Bang tự đủ nói, "Ta lúc ấy đem hộp người đổi một trận, sau đó phụ thân tổn thất một cái mấy ngàn vạn hàn ngụ." Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, sờ sờ cái mũi nói, "Đi thôi, hôm nay lại là không có thu hoạch một ngày." Lô Bang hừ một tiếng nói, "Đối với ngươi mà nói vẫn là có thu hoạch a." ít biết chỉ tiểu thư cũng tại Lưu Ly thành phố Trương Dương thực sự không biết nói cái gì, hắn thời gian rất sớm liền biết chỉ Hinh Nghiên đến Lưu Ly thành phố, hơn nữa chính mình cũng chỉ hình Nghiên quan hệ. Nghĩ đến chính mình ở kinh thành lần đó bị cơ hôn, còn có hệ thống cảnh cáo. A a a. Nếu không phải hệ thống cảnh cáo, ta nói Không chừng đã sớm câu được. Hơn nữa loại chuyện này lại không thể nói ra. Lúc không có chuyện gì làm, không muốn luôn làm mất ta. Hệ thống lúc này bất thình lình đến rồi một câu. Lần trước ta không cảnh cáo, lấy vận khí của người, nói Không chừng liền chết ở kinh thành, nơi đó còn có cơ hội đến Lưu Ly. Hệ thống cuối cùng còn nhã nhặn một câu. Trương Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi là hệ thống, ngươi nói cái gì đều đúng. Hai người lái xe về tới công ty, mà lúc này Anu ngay tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Trương Dương trở về, vội vàng xông đi lên ôm lấy Trương Dương nói, "Trương Dương ca, ngươi đi nơi nào?" Trương Dương nhìn thấy Anu bộ dáng này, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ nói, "Ta đi chuẩn bị công ty giải trí sự tình." An Nhu nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Băng. Rõ ràng đã nói không thích ta Dương ca, vì cái gì còn muốn kêu Dương ca cùng đi? "Dương ca, ta cũng muốn làm minh tinh." An Nhu vện lên miệng nói, Đến lúc đó an bài cho người cái. Trương Dương cười hát hát nói. Anu nghe nói như thế, con mắt hiếp lại thành một đường. Ông Trương Dương mặt liền hôn một cái nói, ta Dương ca tốt nhất rồi. Trương Dương bất đắc gì cười cười, thầm nghĩ tên tiểu yêu tinh này. Hắn cũng không phải đồ đần làm sao có thể không biết Anu vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Xem ra muốn tìm cái thời gian, cùng nàng hảo hảo nói rõ. Trở lại văn phòng không bao lâu, Anu không bao lâu cũng đi đến. Trương Dương mặt hướng cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, suy tư như thế nào đi mở cái này công ty giải trí An một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm ở Trương Dương vòng eo, đem chính mình cái đầu nhỏ gắt gao dán tại Trương Dương phía sau lưng trên sống lưng. Trước ngực mềm hồ hồ, ma sát Trương Dương sống lưng, chèo đến Trương Dương bụng dưới một hồi khô nóng. "Dương ca, ngươi có phải hay không thích băng nhi tỷ?" Anu âm thanh nhỏ bé như là con môi ong ong đồng dạng. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, "Ta thích nàng, ta trốn tránh nàng còn đến không kịp đâu." An nghe, cũng không có buông ra Trương Dương, ngược lại ôm chặt hơn nữa. "Dương ca, ngươi nhìn ta hiện tại, ta đã thực cố gắng." An nói chuyện thời điểm, cắn môi, "Ta ta không thể so với những nữ sinh khác kém Trương Dương không nghĩ tới phản ứng của nàng thế nhưng như vậy lại chầm rãi xoay người sờ sờ Anu đầu nói ta biết kỳ thật ta chỉ cần đi theo ta liền tốt Anu cùng gà con bình thường đem đầu chen đến Trương Dương lồng ngực lung lay chính mình cái đầu nhỏ trêuo đến Trương Dương trực tiếp liền có phản ứng a Anu đột nhiên cảm giác được bụng dưới bị đỉnh một chút lập tức nhảy đến một bên gương mặt dáng đỏ bình thường đỏ Dương ca người thật là xấu Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi xoay người sang chỗ khác mấy hơi thở trong lúc đó mới quay đầu Hắn khẽ môi có chút dơ lên một mặt cười, "Ăn giống sao?" "Làm gì có." Anu Nhu hừ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương cử động, trong lòng liền có chút tức giận. "Kỳ thật Ngô Băng là Ngô Phong nữ nhi." Trương Dương ngồi xuống, cho Anu Nhu rót một chén nước, đem sự tỉnh từ từ nói tới. Trong đó bao quát Ngô Băng tới đây nguyên nhân chủ yếu, còn có chuyện ngày hôm nay, tất cả đều nói ra. Anu nghe xong về sau, rốt cuộc thở dài một hơi nói, "Dương ca, ngươi nếu là nói sớm, không phải hôm nay đi tương đối sốt rồi sao?" Trương Dương nhún vai nói, "Lần sau lúc ra cửa, ta đều mang ngươi." An nghe được Dương Ca lời này, vội vàng cùng chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu nói, không cần Dương Ca, ta tin tưởng ngươi. Nàng Dương lại một chút tiếp tục nói, ta cái gì cũng đều không hiểu, đi đến cũng thêm phiền, gần nhất công ty nghiệp vụ cũng tương đối nhiều, vừa vặn ta cũng ở công ty nhiều phụ một tay. Trương Dương không nghĩ tới Anu thế nhưng cư tuyệt, hắn sờ sờ cái mũi nói, ngươi muốn làm gì, liền theo ngươi đi. Anu nhẹ gật đầu, nhìn Dương Ca cho chính mình nói ra tiếng lòng, nàng cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Chờ một chút. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng hỏi chuyện gì Anu quay đầu nghi vấn đến chấp trước mắt to cái kia công ty chúng ta có bao nhiêu vốn lưu động Trương Dương gãi đầu một cái xấu hổ mà hỏi chương 627 trước treo danh lại nói còn có 2.000 vạn tả hữu Anu suy tư một hồi báo ra một cái lập lử nước đôi số lượng 2000 vạn. Trương Dương cho là chính mình ngay lầm lắp bác hỏi còn có bao nhiêu anhu xem đều Dương ca cái biểu tình này thổi phù một tiếng bật cười Dương ca từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy thế nhưng là cũng kỳ quái Dương ra trước kia mời lên bảng lắp đại Hiện tại là hai cái công ty lão bản, thế nhưng không có bao nhiêu tiền. Kia cho ta lấy 2000 vạn đi, ta đi đăng ký cái công ty." Trương Dương nghĩ nghĩ nói. "Dương ca, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta, ta trực tiếp chuyển là được rồi, không cần lấy ra." An Du hì hì cười một tiếng, cho Trương Dương phụ cập khoa học. Mà bây giờ Trương Dương cũng ngáp đúng, rất giống là một cái vào thành thị nhà quê. "Xác, kia tốt." Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì, hắn dừng lại một chút nói, "Cái kia công ty chúng ta có người hay không có người đại diện giấy chứng nhận tư cách?" Anu dùng ngón tay gõ gõ cái đầu nhỏ nói, Công ty chúng ta không có, bất quá cho chúng ta cung cấp nhân viên phục vụ cái kia công ty hình như là có. Nói đến đây, Anu gọi một cú điện thoại hỏi một chút, 5 phút đồng hồ qua đi, nàng cười một cái nói, công ty bọn họ nói có người kiểm tra ra tới người đại diện giấy chứng nhận tư cách, có thể cùng chúng ta ký kết hợp đồng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cái kia bạn học thời đại học còn tại cái kia phục vụ công ty, chỉ là không biết vì cái gì đối phương nhìn mình ánh mắt luôn mang theo xem thường. Như vậy ngày mai để bọn hắn đem hợp đồng còn có người đều chuẩn bị ký tăng đi, ta đi ký hợp đồng về sau, trực tiếp mang theo đi cuộc thương. Anu gã con mổ thóc nhẹ gật đầu, trực tiếp cùng đối phương định ra thời gian, là buổi sáng ngày mai 10 giờ. Anu rời đi về sau, hệ thống đột nhiên theo trong đầu cùng Trương Dương đối thoại, "Ta đi, tiểu tử ngươi lại có nhiều tiền như vậy." Cút. Chương Dương tức giận mắng một câu, "Thân là một cái hệ thống, ngươi lại còn ngấp nghé lao từ tiền." "Tiểu tử, ngươi đừng bất mãn, ta là sao chổi hệ thống." Hệ thống không thèm để ý chút nào giải thích, "Chuyện tiền bạc có không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi đi tìm tài thần hệ thống đi." Trương Dương nghe nói như thế, con mắt cơ hồ muốn thà ánh sáng, có thể tìm tới sao? Hệ thống bất mãn trả lời Chu Dương, thật là ăn trong mắt nhìn trong nổi. Tìm thời gian làm một chút từ thiện, không chỉ có thể gia tăng ngươi không may điểm, hơn nữa còn có thể hóa giải ngươi đen đủi. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở một chút Chu Dương, lại lần nữa tây lâm vào yên lặng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình hệ thống thật là không phản bắt được. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm rời giường, tìm một thân thích hợp y phục mặc lên, gọi điện thoại kêu lên Ngô Băng nói, đi thôi, đi trước đăng ký cái công ty. Đăng ký công ty. Ngô Băng nghe nói như thế, sững sốt cười một tiếng nói, ngươi có tại chính sao? Có người đại diện sao? Liên đăng ký công ty đều chuẩn bị xong. Trương Dương nói xong ngồi lên xe. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương thế nhưng tự tin như vậy, cũng đi theo ngồi lên xe, nàng suy tư một hồi hỏi, tên công ty kêu cái gì? Trương Dương Quốc tế công ty giải trí. Ta muốn xuống xe. Nói xong Sương Mù cũng chấp nhận muốn mở ra cửa xe, một bộ ta muốn nhảy xe dáng vẻ. Trương Dương xem đều nàng bộ dáng này, khẽ miệng bất đắc dĩ giật một cái nói, ta cảm giác tên không tệ. Ta muốn xuống xe. Lô Băng sắc mặt trở nên lạnh như băng, một câu không nói. Tốt a, tốt a. Ngươi nói tên gọi là gì a? Trương Dương vốn dĩ cũng là chỉ đùa một chút, chính mình còn không có như vậy tự luyến, dùng tên của mình mệnh danh. Đi cho đi, ta trên đường suy nghĩ một hồi. Nương theo Trương Dương thỏa hiệp, Nô Băng cũng an tĩnh ngồi ở trên xe. Trương Dương trước tiên mang theo Nô Băng đi tới Trần Văn Văn chỗ phục vụ công ty. Mở cửa vẫn như cũng là Trần Văn Văn. Nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này, thật lớn. Trần Văn Văn nhìn thấy đối phương về sau, lại theo bản năng tối đầu nhìn một chút chính mình. Sau đó xem thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Gia hỏa này thế nhưng lại đổi một cái lần thứ nhất vẫn là cái sáng sủa nữ sinh lần thứ hai là cái cơ Linh nữ Hải cái thứ ba là phụ nữ Đây là cái thứ tư nàng cảm giác chính mình đối cái này bạn học thời đại học cũng không biết một tí gì trước đó thế nhưng không có phát hiện cái này nam thế nhưng như vậy hoa tâm chẳng lẽ lại là trong nhà có mỏ Trương Dương mỉm cười xem như cùng nàng lên tiếng chào hỏi cũng không biết phải đánh thế nào mở lời hộp luôn cảm giác nữ sinh này đối với chính mình rất có ý kiến mỗi một lần nhìn thấy chính mình luôn là một bộ nợ tiền hắn dáng vẻ chân Vă Vă có chuốt hử một tiếng Không nói gì. Mời đến đi. Nàng Tượng Trưng mời một chút, liền trực tiếp đi vào. Hợp đồng ký thực thuận lợi, Trương Dương đi ra lúc, đặc biệt chọn lựa hai người nam người đại diện, nhìn qua cũng thực chính khí cái chủng loại này. Tên nghĩ ký chưa có. Ra tới về sau, Trương Dương nhìn một chút ngồi bên cạnh Lô Băng hỏi, "Ngươi không phải cùng nữ sinh kia có quan hệ gì?" Lô Băng không có trả lời, ngược lại hỏi trước đó nữ sinh kia, "Cái này thật đúng là không có, ta cũng không biết vì cái gì nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều như vậy xem thường." Chương Dương bất đắc dĩ nhún nhún một câu mang cái đề tài này. Tiên liền gọi Hùng ngu Quốc Tế Công ty giải trí đi. Lô Bang suy tư mấy cái tên, cảm giác liền cái tên này tốt hơn một chút. Tốt, vậy cái này. Trương Dương lái xe chạy tới cục công thương. Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì nghiệp vụ? Phục vụ viên mỉm cười đã nói nói. Trương Dương nhìn cái nụ cười này, cảm giác mỗi cái địa phương phục vụ viên tươi cười đều là giống nhau. Ta muốn đăng ký công ty. Trương Dương cũng không hiểu đăng ký công ty quá trình, hắn còn là lần đầu tiên tới. Tiên sinh, như vậy ngươi mang tài liệu tới rồi sao? Phục vụ viên rất lễ phép hỏi. Thế nhưng là trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Chỉ định là cái nhà giàu mới nổi, đăng ký công ty cơ bản quá trình cũng không biết. Trương Dương cũng không thèm để ý mất mặt, sờ sờ cái mũi nói, cái kia cần gì tư liệu. Ngay tại phục vụ viên chuẩn bị kỹ càng hảo giải thích một phen thời điểm, có người từ phía sau vỗ một cái Trương Dương. Hắn nhìn lại, một cái mang theo mắt kính gọng vàng người ngay tại đối với chính mình mỉm cười. Ngụy Trương Thanh. Trương Dương bằng vào trí nhớ của mình, hô lên tên của đối phương. Mà phục vụ viên kia nghe được người này là như vậy, trực tiếp liền sử sốt, đây chính là thị trưởng tiểu chính khí tư nhân thư ký. Cái này nam thế nhưng gọi thẳng tên. Trương lão bản lại tới Lưu Ly thành phố. Ngụy Trương Thanh cười một cái nói, "Chuẩn bị đăng ký công ty." Trương Dương nhẹ gật đầu, mới cảm giác chính mình thất lễ, đứng dậy cùng Ngụy Trương Thanh nắm tay nói, "Chuẩn bị đăng ký cái công ty giải trí." Ngụy Trương Thanh nhẹ gật đầu, đối phục vụ viên đã nói nói, "Đây là bằng hữu của ta, tư liệu lời nói, trực tiếp dùng thẻ căn cước liền tốt." Chương 628, cự tuyệt ở ngoài cửa. Phục vụ viên nghe nói như thế, vội vàng nói mấy tiếng hào chữ, chỉ dựa vào Trương Dương khẩu thuật, liền đem công ty cho đăng ký tốt. Người chung quanh thấy cảnh này, Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Vì cái gì bọn họ trực tiếp liền đăng ký bên trên, chúng ta còn muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Đúng thế, thực sự là. Ngâm miệng, họa Từ miệng mà ra chưa nghe nói qua. Chờ này Trương Dương đăng ký xong về sau, Ngụy Trường Thanh còn không có đi, hắn đi vào Trương Dương trước mà nói, "Trương lão bản, chúng ta thị trường muốn gặp ngươi một mặt." Nếu như là trước đó, Trương Dương chắc chắn sẽ không có như vậy lại mặt mũi, nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Trương Dương thế nhưng là cùng Lý Tương Quân có một mối liên hệ. Vẹn vẹn cũng là bởi vì nguyên nhân này, thị trưởng chỉ định là muốn gặp Trương Dương. Mà lại nói không chắc chắn sẽ ủng hộ một chút công tác của hắn Thị trường Có người nghe nói như thế, khe khe bàn luận nói Bọn họ có phải hay không Trang Không có khả năng, ngươi thấy bên cạnh người kia sao Có người lặng lẽ chỉ chỉ ngụy trường thanh nói Kia là thị trường thư ký, ta còn gặp qua mấy lần Nghe đến đó, trong lòng mọi người một hồi xôn xao Liên vừa rồi phục vụ viên trái tim cũng là một hồi rung động Thị trường thế nhưng muốn tự mình nhìn một chút Trương Dương Trương Dương nhẹ gật đầu nói Chỉ là ta gần nhất còn có chút bận điệu Nghe nói như vậy người Trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua Ta vừa rồi không nghe lầm chứ Hắn nói chính mình có điểm bận điệu Có người nuốt nước miếng một cái Úng ngục một tiếng Này thao tác ta cho đánh 250 điểm Chính là ngốc như vậy người Thật đúng là coi là thị trường nhất định phải gặp người không thành Ngụy trường thanh nhẹ gật đầu nói Được rồi, chờ Trương lão bản có thời gian Mời trước thời hạn cho ta biết một tiếng Biến đổi bất ngờ Đám người vừa vặn có, có một chút lòng tự trọng Đột nhiên, tan biến tại không Như thế nào còn sẽ có loại người này a Trương Dương đăng ký xong công ty về sau, tìm một cái công ty đem Lý Toàn Thông cũng đi theo hẹn ra tới. Chờ Lý Toàn Thông đi vào về sau, Trương Dương khục lắm điều hai tiếng, bày ra một bộ rất có phạm dáng vẻ nói: "Các vị, công ty của chúng ta xem như sơ bộ thành lập, sau đó phải làm cái gì, có ý nghĩ gì sao?" Lý Toàn Thông tự nhiên cũng hiểu Trương Dương để cho chính mình đến có ý tứ gì, chủ yếu là cho trước mắt cái này hai người một hạ mạn uy, để bọn hắn biết, công ty thuê bọn họ đến, cũng không phải là mời bọn họ đến. Hắn đẩy con mắt, tự nhiên không thể để cho hai người này trong khe cửa xem người, đem người cho coi thường cân tài chính, chúng ta quản linh cũ và mai táng công ty vốn lưu động hẳn là đủ rồi, cái này khác biệt lo lắng. Nói xong câu đó, Lý Toàn Thông còn cố ý nhìn một chút này hai cái nam nhân, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ánh mắt rất nhỏ ba động, còn có ngón nút có chút dao động, đều bán bọn họ. Lý Toàn Thông đối bọn hắn cái này biểu hiện rất hài lòng, lại dừng một chút nói, còn có chính là danh tiếng, chúng ta cần minh tinh cho chúng ta để cao danh tiếng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn nhận biết minh tinh cũng chỉ có chỉ hi hiên, bất quá theo ao huynh người này trên người, nói không chừng có thể lại nhận biết một ít những người khác. Cuối cùng muốn một cái Lý Toàn Thông đẩy con mắt nói, "Chúng ta cần chứng minh bồi dưỡng ra được minh tinh." Cái này Trương Dương cũng biết, chỉ nói là những này là sự tình, vẫn như cũng không thể để cho trước mắt hai người này khăng khăng một mực cho chính mình làm việc. Sở dĩ hai vị bình thường tìm thêm điểm nhận biết, muốn làm minh tinh bằng hữu. Lý Toàn Thông thói quen đậy con mắt mang theo tà mị mà có điểm giảo hoạt mỉm cười. "Cái này không phải là công ty tìm sao?" Một người nam nhân có chút không chịu nổi, ngón tay đập cái bàn nói, "Công ty vừa thành lập, vận doanh phương thức cứ như vậy." Lý Toàn Thông không để ý chút nào nói, "Nếu như không muốn làm lợi nói hoàn toàn có thể rời đi. Đến nỗi công ty phúc lợi, Lý Toàn Thông nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Ta đối Trương Đồng là có lòng tin." Hai người nghe nói như thế, do dự một hồi, sự tình vừa rồi, bọn hắn cũng đều thấy được. Cái này nam mặc dù xem một chút không lớn, nhưng là thị trường đều có lấy lòng ý tứ. Hai người vốn chính là thương lượng đến, đúng rồi một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, "Chúng ta đồng ý." Trương Dương cùng hai người có chút nắm tay thành thản nói, "Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp." Làm xong những này về sau, Trương Dương trở lại xe trên tiểu híp một hồi. Vì cái gì mở công ty còn muốn chúng ta chạy a? Trương Dương trong lòng tiêu gạo. hắn lấy ra điện thoại cho chỉ Huy nhiênên gọi một cú điện thoại Huy tiểu nhiên là ta Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói kinh thành chuyện lần đó chính mình còn không biết giải thích thế nào đâu Dương ca người đến lưu Ly thành phố rồi chỉ Huy nhiên trực tiếp kích động tiêu lên sợ hãi từ lần trước theo kinh thành chính mình đi vào lưu ly thành phố về sau nàng liền hối hận có lẽ lúc ấy Dương ca có cái gì nan luôn chi hẩn cho nên mới sẽ vì cái gì chính mình một bực bội liền trực tiếp đến lưu ly thành phố đây mà đi tới về sau Chí Hinh Nghiên thuê một cái phòng ở ở, không có việc gì ôm di động liền sẽ nghĩ đến Trương Dương. Dương Ca nói muốn tới Lưu Ly thành phố, như thế nào còn không có đến. Có lẽ là Dương Ca tương đối bận rộn đi. Nghe được đối phương kích động như vậy, Trương Dương kèm chút đem điện thoại di động của mình ném tới trên mặt đất. "Hách, ta đến Lưu Ly, ngươi ở đâu rồi?" Trương Dương ý nghĩ rất đơn giản, chứ bằng vào chính mình quan hệ, đem chỉ hình nghiên ký. "Ngươi chờ một lát, ta cho ngươi phát cái địa chỉ." Cúp điện thoại về sau, Chí Hinh Nghiên lập tức theo chim cánh cụt thượng phát một cái địa chỉ cho Trương Dương. Cái kia Minh Tinh Lô Băng theo bên cạnh nghe được rõ ràng. Không sai. Trương Dương mở ra hướng dẫn, lái xe tiến đến. Anu biết sao? Lô Băng lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Dương. Hẳn phải biết. Trương Dương gật gật đầu. Nô Băng nghe được Trương Dương lời này, hừ một tiếng, không nói gì thêm. Đi vào trì hình nhân phòng, hắn gõ cửa một cái, mở cửa chính là cái nữ sinh. Nữ sinh giữ lại đại ba lãng, môi chét lấy đỏ chót môi, nhãn ảnh vẽ rất nặng, mặc một thân rất màu đen lộ lưng đai đeo áo, lộ ra gợi cảm sương quay xanh. Người tìm ai? Nữ nhân khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương còn tưởng rằng chính mình tìm nhầm địa phương, nhanh lên nhìn một chút địa chỉ, không sai a. Cái kia ta tìm chỉ tiểu thư. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói. Như thế nào cảm giác nữ nhân này, có vẻ như so Ngô Băng còn muốn mạnh mẽ. Không còn, người có thể đi. Nói xong đối phương liền muốn đóng cửa. Bành một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình mặt kém chút dán vào trên cửa. Thật là. Trương Dương bóp bóp nắm tay, không lời nào để nói. Nô Băng thấy cảnh này cười hắc hắc ra tới. Diễm Diễm tỷ, làm sao vậy? Chí Hy nghe phía bên ngoài đóng cửa trên, vội vàng hỏi. Không có việc gì, hẳn là một cái vèn. X... Tiền Diễm Diễm hừ một tiếng, sau đó quan tâm nói, "Tiểu Nghiên, ngươi nhanh lên thay xong quần áo, Tôn tổng có thể muốn đến, đến rồi. Nếu là Tôn tổng tự thân tới cửa, giá cả nhất định phải nói cao một chút." Tiền Diễm Diễm thúc giục Trí Hy Nghiên. Trí Hy Nghiên đối với cái này chỉ là ủ một tiếng. Chương 629, đối trọi gay gắt. Nhìn thấy tỷ muội tốt của mình ồ một tiếng, nàng đặt ngông ngồi tại ghế sofa trên, tức giận đã nói nói, "Ngươi vẫn là hảo hảo trang điểm một cái đi, Tôn tổng lập tức tới ngay." Lam Nương hảo tỷ muội Hắn tự nhiên từ đối phương trong giọng nói nghe được đối phương hoàn toàn đối tôn tổng không có gì hay. Ta trang điểm cũng không phải là vì kia cái gì Tôn tổng." Trí Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, "Hạo hảo, ta biết. Tiền Diễm Diễm tự nhiên giải chính mình cái này hậu muội muội. Vậy ngươi trang điểm như vậy lại mắt, chẳng lẽ là vì đi gặp ý chúng nhân?" Tiền Diễm Diễm nửa đùa nửa thật nói, "Thế nhưng là Trí Hinh Nghiên lại hì hì một tiếng bật cười. Nay thật có ý tứ, chính mình cô muội muội này, nghe nói nam cảng Tôn đại thiếu đều không có coi trọng, rốt cuộc coi trọng ai?" Thật tình không biết Trí Hinh ý chúng nhân bị hắn nhốt ở ngoài cửa. Còn tại buồn bực có phải hay không tìm nhầm gian phòng đâu? Người rốt cuộc xác nhận qua hay không? Nô Băng nhìn thấy Trương Dương cầm điện thoại một lần một lần kiểm tra, hắn không thể đưa di động cho hắn được tới. Không sai chính là chỗ này a. Trương Dương buồn bực nói, thế nhưng là vì sao lại ra tới cái khủng long đâu? Lô Băng hừ một tiếng nói, nhanh lên gọi điện thoại, nói không chừng đối phương viết sai địa chỉ. Cốc cốc cốc. Âm dưới chuyển đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, một cái có người người trung niên xuất hiện tại hai người trước mắt. Trương Dương vừa nhìn, này, chính là sao? Lại là tốt động. Hắn lập tức đứng ở Lô Băng phía sau. Đạm Nhiệm khởi vệ sĩ nhân vật. Lô Băng nhìn thấy Trương Dương cái này biểu hiện cười thầm trong lòng, giá hỏa này còn nghiện. Tôn tổng nhìn thấy hai người cũng là sửng sở. "Tiểu Băng, ngươi như thế nào nơi nơi nơi này?" Tôn tổng vội vàng tiến lên chào hỏi. Lô Băng còn đang suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, lúc này Tôn tổng vỗ tay một cái nói, "Ngươi là chỉ hình nghiên phân gia." Nghe nói như thế, Lô Băng chất phát nhẹ gật đầu, một chút cũng không có vẻ dáng vẻ. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này, kém chút liền bật cười. Tôn tổng tiến lên gõ cửa một cái, lúc này mở cửa vẫn như cũng là cái kia nũng trang dĩ mạt nữ nhân. Nữ nhân vừa nhìn Tôn tổng lập tức mặt mày hớn hở nói, "Tôn tổng ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Ngược lại nhìn thoáng qua Trương Dương, khinh thường nói, "Ngươi như thế nào còn chưa đi a?" Trí Hy Nghiên lúc này cũng đi ra, nàng mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, bỏ ra thực tỉ mỉ trang phục. Nhiều một chút quá nhiều, ít một chút quá ít, làm cho người ta nhìn rất là dễ chịu. Tôn tổng nhìn thấy như vậy một màn thời điểm, hơi sương sở. Không hổ là nam cả thành phố Tiểu Hoa Đán, hơn nữa rõ ràng đi qua tỉ mỉ ăn mặc. Nhìn đối phương thái độ này, chính mình lần này hẳn là có thể bắt lại. Nhìn thấy Trương Dương trong mắt, Trì Hy Nguyên sững sốt một chút, như là con én nhỏ bình thường, trực tiếp nhào tới trong bộ ngực của hắn. Dương ca, người cuối cùng cũng đến rồi. Nàng đem chính mình cái đầu nhỏ bỏ vào trương dương lồng ngực trên, cùng con mèo nhỏ đồng dạng, không ngừng ma sát. Loại trừ Ngô băng, thấy cảnh này người đều sững sốt. Hắn không phải Ngô băng vệ sĩ sao? Như thế nào còn cùng Trì Hy Nguyên như biết? Hơn nữa nhìn cái này quan hệ, còn giống như thực là không tồi. Tiền Diễm Diễm cũng sững sốt. Đây chính là Tiểu Nghiên vẫn luôn chờ người. Thấy thế nào đều nổi danh, loại trừ lớn lên đẹp trai một chút, còn lại giống như không còn gì khác. Dương ca nhanh lên vào đi chỉ huy nhiên trực tiếp lôi kéo trương dương tay đi tới trong phòng tiền Diễm Diễm vừa nhìn đối phương thế nhưng trực tiếp đem tôn tổng cho là ngạt phải biết tôn tổng thế nhưng là cùng Thịnh Thiên công ty giải trí tổng giám đốc Lâm Thanh Nguyên có quan hệ tại lưu Ly thành phố muốn phát triển khẳng định là tránh không khỏi cái này hai cái công ty tôn tổng nhanh lên vào đi tiền Diễm Diễm đem tôn tổng mời đi vào cũng cho tôn tổng một bộ mặt mấy người vây quanh một cái bàn bàntàng ngồi như thế nào cảm giác bầu không khí đều có chút xấu hổ Dương ca người đếnưu Ly thành phố là vì mở công ty giải trí sao Trí Hy Nghiên ôm Chu Dương cánh tay, thân mật mà hỏi, lần trước nàng cùng nhau mà đi, về sau chính là hối hận. Lần nữa nhìn thấy Chu Dương, nàng quyết định, nhất định phải bắt lấy người nam nhân này, cho dù có những nữ nhân khác, chính mình cũng phải bắt cho được người nam nhân này. Cùng lắm thì liền cùng hưởng. Trí Hy Nghiên cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có như vậy lớn ý nghĩ. Nô băng nếu mày, nữ sinh này tổng theo bọn họ đi vào về sau, vẫn tại thân mật Trương Dương, căn bản sẽ không đến hỏi những người khác. Nàng cũng nhìn thoáng qua Chu Dương, người nam nhân này rốt cuộc có gì tốt, lại còn nhiều như vậy nữ nhân đều thích hắn? Đơn giản chính là lớn lên đẹp trai điểm, có điểm năng lực quản lý, mở hai cái công ty, tương đối biết đánh nhau, hơn nữa biết làm cơm. Lô Băng lúc đầu phát hiện ra hỏa này loại trừ sát điểm, giống như ưu điểm thật đúng là không ít. Mở một nhà công ty giải trí. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, "Hì hì." Trí Hy Nghiên hì hì cười một tiếng nói, "Vậy là tốt rồi, đến lúc đó Dương ca đừng quên đến ký ta ạ." Nghe nói như thế, Tôn tổng sắc mặt không phải rất tốt, hắn vốn chính là muốn tới ký Trí Hy Nghiên, nhưng lại bây giờ lại có người cùng hắn đoạt. Tiền Diễm Diễm nghe được câu này, cũng là sửng sốt một chút chính mình cái này hảo muội muội sẽ không bị rót cái gì tốt mê, bị ma quỷ ám ảnh đi. Xin hỏi, Trương tiên sinh ngươi là công ty gì? Tiền Diễm Diễm thăm dò một chút nói, "Hồng ngu công ty giải trí." Trương Dương trực tiếp nói, mà loại chữ Ngô băng, rõ ràng đều không có người đã nghe qua cái này công ty giải trí tên. Tiền Diễm Diễm lấy ra điện thoại tại trên mạng tra một chút, lại là hôm nay mới đăng ký. Hôm nay mới đăng ký." Nàng trực tiếp đọc ra tới. Tôn tổng nghe xong là hôm nay mới đăng ký, thử một tiếng nói, chính là hồ nháo. "Tri tiểu thư, ta là Lâm Phong quốc tế công ty giải trí thủ tướng." Lần này chính là tới là muốn cùng chị tiểu thư ký kết hợp đồng. Tôn tổng mặt trên thịt khẽ run rẩy, trực tiếp gạt ra một cái tươi cười. Chỉ Hy Nghiên nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá là Minh tinh, tôi thiểu tu dưỡng vẫn là có. Nàng đối người tới mỉm cười nói, "Ngượng ngùng Tôn tổng, ta đã có muốn ký kết công ty." Chỉ Hy Nghiên tiểu thư, chúng ta có thể cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, còn có vận doanh sách lược, làm chị tiểu thư giá trị bản thân không chỉ gấp đôi hướng lên trưởng. Tôn tổng vẫn như cũng là không từ bỏ. "Tiểu Nghiên, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút." Tiền Diễm Diễm cũng đi theo phụ hòa nói, mặc dù ngươi người bạn này cũng không tệ, nhưng là tóm lại trước phát triển chính mình tốt nhất, là cá nhân đều có thể nhìn ra, Chí Hinh Nghiên là đối Trương Dương có ý tứ. Tiền Diễm Diễm cũng không tốt nói thêm cái gì, thế nhưng là lại sợ nàng bị Trương Dương lừa gạt. Hiện tại trong cái xã hội này, nam thì thôi đi. Tôn tổng, Diễm Diễm tỷ, ta đã quyết định. Chí Hinh Nghiên mỉm cười, nhìn về phía Trương Dương nói, ta muốn cùng Hậu ngu công ty giải trí ký kết hợp đồng. Nghe nói như thế, Tôn tổng hừ một tiếng nói, như vậy trước hết chúc mừng chỉ tiểu thư lên như diều gặp gió. Nhìn Tôn tổng đi về sau, Tiền Diễm diễm thở dài một hơi nói, "Tiểu Nghiên, người đắc tội Tôn tổng ai?" Chương 630, Lưu Ly thành phố ngành giải trí thế cục. Chương Dương bực không phải liền là đối phương buông xuống một câu ngoan ngoại sao? Nữ sinh này như thế nào còn như thế sǒu mi khổ kiểm. Ta là ai a, ta là sao trời a, ai dám chọc ta, ai liền muốn không may. Tôn tổng là một cái tính toán chi ly người. Tiền Diễm diễm lại nói một câu. Lô Băng nghe nói như thế, tự động mà hỏi, "Có ý tứ gì? Nào có như thế nào?" Chương Dương thì là tuyệt không khách khí nói, coi như hắn tính toán chi ly ta còn châm châm so đo đâu. Một câu nói kia đem hết thảy mọi người trực tiếp liền chọc cười, lại còn có người sừng chính mình châm châm so đo, chính là có ý tứ. Nói vậy, ta Dương Ca mới không phải châm châm so đo người. Chỉ Hy Nghiên hử một tiếng nói, lúc ấy Tôn đại thiếu như vậy tìm Trương Dương, hắn đều chưa từng đi nhiều tính toán, làm sao có thể là cái tính toán chi ly người? Ai, các ngươi chỉ là không biết lưu Ly thành phố ngành giải trí thế cục. Tiền Diễm diễm thở dài một hơi nói, nếu không ta làm sao lại nghĩ làm tiểu Nghiên đi ký Tôn tổng công ty đâu? Kỳ thật chỉ cần ngươi được cũng rất tốt. Ta cũng không để ý tiểu Nghiên ký công ty của ngươi, chỉ là công ty của ngươi đến bây giờ còn không có thành lập. Nói tới chỗ này, Tiền Diễm diễm thở dài một hơi. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này, rõ ràng chính là đối trì Hinh Nghiên quan tâm. Vừa tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng người này cũng là tới làm thuyết khác đâu, hiện tại xem ra, là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu Nghiên, ngươi nếu là lựa chọn những công ty khác, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trương Dương nhìn trì Hinh Nghiên con mắt nói, "Không cần Dương ca, ta đã quyết định, hơn nữa ta tin tưởng Dương ca năng lực." Trì Hinh Nghiên hai mắt sáng tỏ, Đối Trương Dương tràn đầy lòng tin. Dù sao Dương ca thế nhưng là sao trội, ai khi dễ ngươi là ai liền muốn xui xẹo. Chí Hy Nghiên cười hì hì nói, Trương Dương nghe được này đã lâu lời nói, chính mình cũng rất lâu không có nói qua, đối phương thế nhưng cho chính mình nói ra, lại còn có loại chuyện này. Dương ca, công ty của ngươi là lúc nào thành lập a? Chí Hy Nghiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi hỏi. Vẫn luôn không có nhìn thấy Dương ca, khả năng vẫn luôn tại chuẩn bị mở công ty. Ách. Trương Dương dừng một chút nói, hôm nay mới đi đăng ký. A. Thật. Lần này Tiễn Diễm Diễm đều hoảng sợ đến Hôm nay mới đi đăng ký, sau đó tới nơi này, tin tức liền đã có thể tra được. Làm sao có thể nhanh như vậy? Người nói là hôm nay mới đi đăng ký? Tiền Diễm Diễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai a. Trương Dương cảm giác chuyện này đơn giản chính là phiền phức điểm, chính mình gặp người quen, liền thuận đường mang lên, tại trên mạng tra được hẳn không có vấn đề gì. Tiền Diễm Diễm như mày, không tới một ngày, công ty thành lập, đến có thể theo trên mạng biểu hiện, đây cũng quá nhanh. Phổ thông công ty, người chạy trước chạy kia, ước chừng cũng cần 3 ngày thời gian, nếu là không có chút người, khả năng 1 tháng đều bắt không được đến chớ đừng nói chi là công ty giải trí. Người này chẳng lẽ là quan hệ đặc biệt cứng rắn? Trương Dương cũng không biết đối phương vì cái gì kinh ngạc như vậy, cũng không có hỏi nhiều. Như vậy, Tiểu Nghiên liền giao cho người Triều Cố. Tiền Diễm Diễm mặt mày hớn hở, yêu diễm con người lóe kích động, chúng ta Tiểu Nghiên thế nhưng là rất có tài hoa, cũng không thể cho mai một. Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, kia là khẳng định. Tiền Diễm Diễm nhìn tỷ muội tốt của mình cao hứng như vậy, cũng không hỏi thêm nữa, nói không chừng hắn cái này bạn tốt, thật có chút bản lãnh. Chỉ cần lại quan sát một đoạn thời gian liền tốt, nếu quả như thật chỉ là trên đầu môi bản lãnh chính mình lại đem nàng đưa đến chính mình công ty giải trí chính là. Mà Tôn tổng ra tới về sau, dẫn đùng đùng cho Lâm Thanh Nguyên gọi một cú điện thoại. Làm sao vậy? Làm sao sao? Lâm Thanh Nguyên kết nối điện thoại, tùy ý hỏi. Hắn thấy một cái chỉ hình nghiên mà thôi, hẳn là rất đơn giản. Lâm tổng xẻ ra chút đường rẽ, bị một công ty giành trước. Tôn tổng thở dài một hơi nói. Nhà ai công ty giải trí? Lâm Thanh Nguyên liền kỳ quái, còn có người dám đoạt mình nhìn chúng người. Thứ ba trước, hắn mở một lần yến hội, thực mật mở cho thấy chính mình muốn phái người ký chỉ hình nghiên, tại Lưu Ly cùng chính mình đối mặt người. Đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đâu. Ngươi còn nhớ rõ lần trước nô ba người hộ vệ kia a?" Tôn tổng nhút nhát nói, "Người hộ vệ kia chính là công ty lão bản." "Cái gì?" Lâm Thanh Nguyên cho là chính mình ngay lầm. Lần trước người hộ vệ kia hắn tự nhiên nhớ rõ, chỉ bất quá hắn đều không chút chú ý đối phương. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương hẳn là vào lúc đó nhận được chỉ hình nghiền tin tức. Tự mình làm hảo điều tra, thế nhưng cấp làm áo cưới. Lâm Thanh Nguyên nghĩ tới đây, một quyền đập vào mặt bản trên nói, "Hắn cái kia công ty tên gọi là gì?" "Hồng Vũ công ty giải trí." Tôn tổng lập tức nói ta đã biết. Lâm Thanh Nguyên cúp xong điện thoại, lên mạng tìm tòi một chút hô ngu công ty, lại còn là một cái mới thành lập công ty. Một cái công ty mới cũng dám cùng chính mình khiêu chiến, ta để ngươi công ty đều thành lập không nổi. Chính mình tại cái này Lưu Ly thành phố thời gian dài như vậy long đầu lão đại, dành với ta người, hừ. Lâm Thanh Nguyên tìm được cái công ty này về sau, một cái điện thoại đánh qua. Đối diện một cái cho săn tiếng cười nói, "Lâm tổng, thời gian này gọi điện thoại có chuyện gì sao?" Điện thoại một bên khác, một cái thần sắc vụn vật nam tử ngay tại văn phòng tiếp tục điện thoại, liền liên tiếp điện thoại eo đều cong rất thấp. Giúp ta tra một chút hồ ngu công ty giải trí." Lâm Thanh Nguyên trầm rãi nói, "Chuyện sau đó, ngươi hiểu được." Đối phương nghe nói như thế, cười hi hi nói, "Lâm tổng, ta làm việc ngươi yên tâm." Trì Hy Nghiên trong nhà, Trương Dương mô phòng hiện trường mô phòng một phần hợp đồng cho Trì Hy Nghiên. Tiền Diễm Diễm cũng lại gần nhìn một chút, khẽ cười nói, "Ngươi cái này thật sự là quá tốt rồi, làm cho ta đều muốn đến đây." "Tốt, hoàn nên." Trương Dương ở vào sáng lập công ty sơ kỳ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiên Diễm Diễm nghe nói như thế, chỉ là cười cười, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này. Nàng ngừng một chút, muốn lại nói cái gì, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng không có nói ra miệng. "Dương ca, cái này hợp đồng thật sự là quá tốt rồi." Trí Hy Nghiên nhìn một chút cái này hợp đồng, đều cảm giác quá tốt rồi một ít. Nàng cảm giác mình làm như vậy, thật sự là có chút quá hố Trương Dương. Kia là ta còn có thể hố người một nhà sao? Trương Dương không khách khí chút nào nói, dù sao Trí Hy Nghiên là chính mình muốn bồi dưỡng cái thứ nhất minh tinh, tự nhiên không thể bạc đãi. "Ý của ta là..." Trí Hy Nhiên còn nghĩ nói tiếp, trực tiếp làm Trương Dương cho ngăn lại. "Cứ như vậy quyết định." Trương Dương không khách khí nói. Reng reng reng một hồi gấp rút tiếng Trung. "Trương lão bản, vừa rồi có người đến hỏi qua công ty của ngươi, ngươi gần nhất chính mình nhiều chú ý điểm." Điện thoại một phương khác không phải người khác, chính là Ngụy Trường Thanh. Nghe nói như thế, Trương Dương như mày, nhanh như vậy? Chương 631, không hiểu ra sao vào cục cảnh sát. Vừa rồi liền nghe nói Tiền Diễm Diễm nói, cái này xông tổng tư tư tân báo, tính toán chi ly, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Nếu là chính mình không có Ngụy Trường Thanh cái tầng quan hệ này, nói không chừng công ty mở thời điểm, chính mình liền muốn vào cục. Làm sao tới nói Chính mình đi vào nơi này còn chưa trải qua cục cảnh sát đâu, đây coi như là phá vỡ chính mình đi một chỗ liền muốn vào một cái bẫy tử ngàn rùa. Được rồi, ta đã biết." Trương Dương dừng một chút nói, "Cảm ơn ngươi." Nhìn thấy Trương Dương trung quanh, Trí Hinh Nghiên quan tâm mà hỏi, "Xảy ra vấn đề gì sao?" Hắn nhẹ gật đầu, không có tính toán đi lừa nàng, thực sự nói, có người gọi điện thoại cho ta, nói cho ta có người dò xét một chút ta mới mở công ty, làm ta chú ý một chút. Lô Băng nghe nói như thế, tức giận đấm đấm cái bản, làm cho trước ngực mình cũng vì đó run run một chút. Loại người này cũng thật là Phụ thân làm sao lại cùng loại người này làm bằng hữu? Mà ba người vốn không có để ý lời nàng nói, mà là vô ý thức nhìn một chút trước ngực của nàng. Liên Tiên Diễm Diễm đều cảm thấy một tia tự ti. Trương Dương vội vàng giật ra hộ chủ để nói, "Như vậy đi, ta ngày mai lại đi cục công thương nhìn xem." Lời nói đến nơi đây, đột nhiên một cái điện thoại đánh vào. Người tốt, xin hỏi là Trương Dương tiên sinh sao?" Một cái thực thanh âm ôn nhu vang lên. Trương Dương nghe được quan này phương thanh âm, kém chút đưa di động ném ra ngoài, thanh âm này hắn quen thuộc nhất cực kỳ. Đây là cảnh sát hỏi thăm ngươi sự tình thanh âm. Chính mình mới vừa rồi còn tại suy nghĩ không có vào cục cảnh sát, nơi này liền đến rồi. Phổ thông nhân viên phục vụ hỏi thời điểm, sẽ có một tia quấy rầy hương vị. Mà cảnh sát gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngữ khí rõ ràng mang theo mệnh lệnh hương vị. "Ngươi tốt, ta là." Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói. Chính mình lại tới đây về sau, thật là chuyện gì đều không có làm à, như thế nào sẽ còn tìm tới chính mình? "Ta là lưu ly thành phố trung tâm thành phố cục cảnh sát, làm phiền ngươi tới một chuyến." Nữ cảnh sát sau khi nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương cười ha, ha căn bản cũng không cho chính mình lý do cự tuyệt. Nếu là không đi lời nói, đây chính là không thực hiện công dân nghĩa vụ đi. Xem ra chính mình hẳn là đi một chuyến. Ngô Băng, ta phải đi ra ngoài một bận, người cùng các nàng hảo hảo chơi đùa, đến lúc đó trực tiếp sẽ công ty là được rồi. Nói xong Trương Dương cũng không có dừng lại, trực tiếp đón xe đi trung tâm thành phố cục cảnh sát. Đi vào cửa cảnh cục, Trương Dương tự hỏi chính mình rốt cuộc là chính trực đi tới đi, vẫn là đưa cho người kia đại ca điện thoại, sau đó tại đi vào. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, hai cảnh sát vừa vặn ra tới, thấy được Trương Dương. Ai Ngươi xem người kia có phải hay không có chút quen thuộc?" Một cái giữ lại bản thốn cảnh sát chỉ chỉ Trương Dương nói. "Quả thật có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua." Một người cảnh sát khác phụ họa nói. "Được rồi được rồi, không nên hỏi, còn có sự tình khác phải làm, đi nhanh lên đi." Cảnh sát khoát khoát tay liền theo Trương Dương bên cạnh đi tới. Mà Trương Dương thì là cùng khả năng độ đồ đần đồng dạng, nhìn bọn họ, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Không phải để cho chính mình đến sau. Làm sao thấy được sau này mình cùng một cái không có việc gì người đồng dạng cứ như vậy đi tới? Trương Dương suy tư một hồi. Quyết định vẫn là vào xem này ta nhớ ra rồi vậy vậy là lừa đảo đi đến một nửa cảnh sát đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng về Trương Dương chạy trở về hắn lại còn nghĩ trực tiếp vào cục cảnh sát thấy cảnh này cảnh sát vọt thẳng trên một cái để xuống Trương Dương thành thật một chút cảnh sát đối Trương Dương quát vừa mới dứt lời Trương Dương liền bị một cái còng tay cho cái lên Trương Dương cũng là sửng sốt một chút đối phương không vừa vặn là đi rồi sao như thế nào đột nhiên trực tiếp lại trở về rồi hai người này là đầu bị ha. loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại Tự nhiên là không thể nói ra được. Thẳng thắn sẽ con hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trương Dương lúc này cũng không phản kháng, liền bị đối phương như vậy mang mang vào trong cục cảnh sát. Tên gọi là gì? Hai người chế phục Trương Dương, mang cánh tay của hắn hỏi. Trương Dương, năm nay 25 tuổi, thành phố Đông Hải nhân sĩ. Trương Dương giải bọn họ quá trình, trực tiếp đem tên báo ra tới. Hai cảnh sát nghe xong, thế nhưng quen thuộc như vậy, cảm tình là cái kẻ tái phạm a. Hơn nữa còn như vậy trắng trận đến lưu ly thành phố đi lừa gạt, còn vào cục cảnh sát. Cái này lừa đạo thế nhưng trực tiếp tới cục cảnh sát lại còn có loại chuyện này." Người cảnh sát kia cười ha hà nói, "Lần này tốt, chúng ta tháng này công chẳng có." Một người cảnh sát khác nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương nghe bọn họ đây nói chuyện, trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, cảnh sát lại còn phải có công trạng. Không phải là tỷ lệ phạm tội càng thấp càng tốt sao? Bọn họ như vậy, cũng bất quá là đùa giỡn một chút mà thôi, trong lòng tự nhiên cũng không phải như vậy ý tưởng. Mà làm Trương Dương càng buồn bực hơn sự tình, vì cái gì chính mình chớp mắt trước đó liền thành lựa đạo? Chẳng lẽ lại là Lâm Thanh Nguyên cố ý vu hám chính mình mở giả công ty giải trí? Trương Dương nghĩ nghĩ, cái này hẳn là không thể nào, chính mình công ty là cục công thương chính là đăng ký, càng không khả năng là ra bao công ty. Mang theo nghi vấn, Trương Dương đi vào, vừa vận thấy được đi tới bác sản sản. "Ôppa." Bác sản sản nhìn thấy bị mang người là Trương Dương thời điểm, trực tiếp kinh hô ra tới. "Đây là có chuyện gì? Này, trùng hợp như vậy a." Trương Dương gạt ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới thế nhưng gặp bác sản sản. "Đi nhanh lên." Đằng sau cảnh sát trực tiếp đẩy một chút Trương Dương, tức giận nói, "Một cái lừa đảo, lại còn muốn liêu tiểu cô nương." Nghe được câu này, Hắc Sạn Sạn trong lòng manh kinh, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình tại trong cục cảnh sát tiến hành đối thoại. "Ngươi vì cái gì muốn học Trung Quốc công phu a? Bởi vì nhìn thấy một cái ổ bất đánh công phu rất đẹp trai." Hắc sản Sạn thuận mồm còn đem Trương Dương tên nói ra. Mà bây giờ bọn họ rõ ràng là tính sai. "Cái kia, cảnh sát tiên sinh, các ngươi bắt sai." Hắc Sạn Sạn nhìn đã đi xa cảnh sát, bận điều tăng tốc bước chân đuổi theo. Mà tại đi trên đường, cảnh sát cũng hùng hùng hổ hổ nói, "Thật là, loại này bại hoại, thậm chí ngay cả nữ sinh tiền đều lựa gạt." Trương Dương nghe nói như thế trong lòng kia là một cái khổ à thế nhưng là hắn biết chính mình vô luận như thế nào giải thích đều chỉ sẽ đổi lấy một câu người có thể giữ ý lặng nhưng là người nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp Trương Dương trực tiếp bị bắt giữ lấy phòng thẩm vấn hai cái kiện cảnh sát thuận tiện tại cửa trong chừng chờ lãnh đạo đến kiểm duyệt các sản sản cũng thật vất vả từ phía sau theo sau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng nhìn hai cái xe cảnh sát chỉ chỉ bên trong vừa định nói chuyện bác tiểu thư chúng ta đối phạm nhân tuyệt đối sẽ không nhân nhượng sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi Cảnh sát rất có lễ phép nói: "Không sai, bác tiểu thư, cũng mời nhanh đi về đi." Một người cảnh sát khác cũng nhanh lên phụ họa nói: "Lời tuy nói như vậy, nhưng bác sản sản tỏ ra càng gấp hơn. Chương 632: Thuận tiện lĩnh cái thưởng. Hắc sản sản sốt ruột thẳng dậm chân, chỉ vào trong phòng thẩm vấn, "Dùng vốn cũng không phải là thực tiêu chuẩn tiếng chúng nói, các người bắt nhầm người, không phải hắn." Hai cảnh sát nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Mà bên trong Trương Dương Cơ hồ muốn cười ra tới, chính mình lần này không hiểu ra sao vào cục cảnh sát lại là bởi vì cái này nữ sinh. Thả ra a." Hắc Sản Sản nhìn thấy đối phương hai mặt nhìn nhau, tức giận tới mức tiếp giống lên. Hai cảnh sát không nghĩ tới, cái này lọ ly nổi nóng lên, thế nhưng như vậy có khí thế, hai người gà con mổ thóc gật đầu. Quay đầu đi vội vội vàng vàng đem Trương Dương thả ra, luồn cúng tay chân liền muốn cho Trương Dương cởi bỏ còng tay. Trương Dương thấy cảnh này, giở khóc giở cười, chính mình đi vào lại là bởi vì bị bắt nhầm người. Mà lúc này cục trưởng cũng vừa hào đi vào, thấy được Trương Dương. Hai cảnh sát khả năng chưa quen thuộc, nhưng là người cục trưởng này không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là hôm đó bọn họ trêu chọc người trẻ tuổi cái tiếp cứu lý tương quân nam tử. Hắn vẫn muốn liên hệ với nam tử này, thuận tiện cho hắn ban phát cái giải thưởng, thế nhưng là trước mắt một màn này, hắn lập tức cảm giác ngũ lôi hoành đỉnh, hai người cảnh sát này rốt cuộc đang làm gì? Dừng tay, cục trưởng tức giận tiến lên hô, các người đây là lại làm gì? Nghe được cục trưởng tiếng giống giận dữ, hai người luôn cuống tay chân, buông ra cũng không phải, còn lại cũng không phải. Loại tình huống này làm cho bọn họ tình thế khó xử. Nhanh lên buông tay, các ngươi đều choáng váng sao? Cục trưởng tức giận không thôi nói, Trương Dương nhớ rõ người cục trưởng này Ngày đó ở đây cầm đại loa gọi chính là người cục trưởng này, có vẻ như còn bị xưng là Vương cục trưởng. Trước mắt người cục trưởng này, giữ lại chính quy bản thốn, chau mày trên trán mang theo nhàn nhạt nếp nhăn, hơn nữa còn có không nhỏ bụng địa. Trương Dương nhìn thấy hắn bụng địa cười cười, trong lòng nhà danh nói, rất không tệ, điều này nói rõ thế đạo thái bình. Vương cục lập tức đi tới, cho Trương Dương lỏng lọt mở tay ra cổ tay, chứng mắt liết hai cảnh sát. Trương Dương ngược lại là không quan trọng, hai người này chỉ là vì chấp hành công vụ, hơn nữa bọn hắn ý nghĩ cùng chính mình ý nghĩ cũng là không như mà hợp. Sở Di cũng không có ý định tìm đối phương phiên phước. Mặc dù mình là cái loại này chầm châm so đo người, nhưng là cái này cũng muốn luận sự. Hai cảnh sát thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chính mình bắt loạn, hơn nữa còn là bắt được cục trưởng đều phải lấy lòng người. Này nếu là bắt sai những người khác cũng liền tốt, quay đầu trấn an một chút, sự tình cứ như vậy đi qua, thế nhưng là người trước mắt. Hai người bất quá là lính cảnh sát, loại chuyện này đối phó thế nào được? Trương Dương nhìn thoáng qua hai người bọn họ cười cười, chính mình còn chưa nói cái gì đâu, chính hai người này ngược lại là trước kích độc lên. Ngựa ngùng Trương tiên sinh Bọn họ là sai lầm. Vương cục dù sao cũng là hướng về người một nhà. Đối phương thái độ tốt như vậy, Trương Dương cũng không tính tìm bọn hắn sự tình, dù sao đây bất quá là một trận hiệu lầm mà thôi. Không có chuyện, ta đây liền đi. Trương Dương phất phắt tay liền muốn rời đi. Trương tiên sinh, chờ một chút. Vương cục cái gì cười một tiếng, "Trước đi theo ta đi." Còn có chuyện gì? Trương Dương nghĩ thầm nếu là bắt lộn, chính mình hoàn toàn liền có thể trở về. Ta cũng phải đi." Hắc sản sạn vội vàng nói. Vương cục nhìn thoáng qua Trương Dương, muốn biết ý kiến của hắn. Trương Dương nhẹ đầu. Hai người tới cục cảnh sát văn phòng, mà cục cảnh sát ngay tại ghé vào mặt bàn trên ngủ. Thấy cảnh này, không biết vì cái gì, Trương Dương cái muối chua chua. Tốt tốt, đều chớ ngủ. Vương Cục vỗ vô vỗ cái bản, mấy người ngẩng đầu lên, vuốt vuốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ nói, "Vương Cục, vốn dĩ nghỉ ngơi liền không tốt, không thể ngủ nhiều sao?" Phạm nhân còn không có bắt lấy, các ngươi còn ngủ. Vương Cục hừ một tiếng nói, "Nhanh lên tất cả đứng lên công tác." Trương Dương thấy cảnh này, thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình gặp được mấy cảnh sát, Triệu Thanh Vân, La Chí Vĩ Còn có Đông Hải vẫn luôn cho chính mình thu thập cục diện dối giám lý khoa trường. thật là không dễ dàng. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi, Vương cục. Trương Dương để bọn họ cầu một chút tĩnh. Vương cục nghe được Trương Dương nói như vậy, thở dài một hơi. Tiếp tục hắn theo trong ngăn tủ lấy ra một mặt cờ thường nói, "Trương tiên sinh, cái này cờ thưởng vẫn muốn ở trước mặt tặng cho ngươi, nhưng là ngươi quá bận rộn, sở dĩ lần này mới đem ngươi gọi tới." Trương Dương nhìn thấy cái kia cờ thưởng trên đó viết thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhìn thấy mặt này cờ thưởng, Trương Dương nội tâm đều có chút động. Chính mình đi vào thật không phải là lần một lần hai đơn giản như vậy. Chưa từng có nghĩ đến chính mình đi vào một ngày, lại còn là cầm cờ thưởng đi ra ngoài. Đặt ở trước kia, chính mình khẳng định sẽ đem bệnh viện làm cái long trời lở đất, chỉ là trời đất suy khiến, làm cho sai. Vương Cục đưa ra cờ thưởng, cười một cái nói, Trương Dương nghe nói như thế, cũng khởi lòng hiếu kỳ, rốt cuộc có nhiều trùng hợp, mới có thể lầm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát sẵn sẵn, nàng đội vàng túi đầu, một hồi hửng đỏ dâng lên. Đoán chừng chính mình đi vào nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Vương Cục nhìn ra Trương Dương hiếu kỷ liền đem toàn bộ sự tình giải thích một lần. Hóa ra là bác sản sản bởi vì quá si mê trung quốc công phu, kết quả bị một người cho lừa gạt đi thân thượng hết thảy tiền tài. Bại sư, cái kia lừa đảo vẫn là cái kẻ tái phạm, vừa vận bị cảnh sát đu tới, trực tiếp liền chạy, chúng ta liền mang các tiểu thư tới làm một chút ghi chép. Trương Dương nghe nói như thế, có chút dở khóc dở cười, ngược lại nhìn thoáng qua bác sản sản, nụ cười trên mặt càng sâu, nói, sở dĩ ngươi liền trời đất xui khiến đem tên của ta nói ra. Hắc sản sản gà con mổ thóc gật đầu, đều không có ý tứ ngẩng đầu. Hắc tiểu thư yên tâm đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đem người bắt lại, thuận tiện đem lừa ngươi tiền đều cho nguyên số đòi lại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng hai người đều hiểu, làm loại người này lừa gạn, tiền tài trên cơ bản là không về được. Dù sao, biển người mênh mông, muốn vớt một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có Tác Sản Sản còn nháy nháy mắt, không hiểu trong này môn đạo, còn tưởng rằng bọn họ nói là sự thật, chân tâm thật ý nói, cảm ơn các người. Cáo biệt vô cục, hai người theo trong cục cảnh sát đi ra. Đúng. Không dậy nổi. Ra tôi sau, Tác Sản Sản túi đầu, đối nói: Nhìn thấy cái này mặc rõ tạ trang phục nữ Hải Trương Dương cũng không biết nói cái gì cho phải hắn lắc lắc trên tay mình cờ thưởng nửa luôn nửa thật nói này không vừa vặn ta còn cầm một cái cờ thưởng đi chưa được hai bước phát sản sạn còn đi theo Trương Dương đằng sau cái này khiến Trương Dương buồn bực nhìn lại nàng nàng liền lập tức túi đầu còn có chuyện gì sao Trương Dương nhìn đi theo chính mình đằng sau phát sản sản Nghi vấn hỏi phát sản sản túi thanh em như là con mỗi ông ong bình thường nói cái kia ta không có tiền rồi cũng không có chỗ ở Trương Dương chương 633 Thật là tệ trị an. Trương Dương nghe được nàng lời này một hồi xấu hổ, ý tứ này rõ ràng chính là làm hắn thu lưu nàng. Cự tuyệt như vậy xinh đẹp muội tự yêu cầu, chân nam nhân cũng không tính lạ, Trương Dương không chút do dự liền làm quyết định. Ta vừa tới Lưu Ly thành phố không bao dài thời gian, ai cũng không biết. Nàng ấp úng nói, sợ Trương Dương không đáp ứng nàng. "Tốt a, vậy ngươi liền đi theo ta." Trương Dương không chút do dự đáp. Trương Dương đón một chiếc vong ước xe. tại ven đường chờ, một thân ảnh theo Chương Dương bên cạnh đi đến, nhẹ nhàng va chạm một chút Chương Dương. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Đối phương vội vàng nói hai tiếng ngượng ngùng, "Vội vã rời đi." Dừng lại, Trương Dương trực tiếp quát, lời mới vừa nói ra miệng, đối phương trực tiếp chạy hết tốc lực ra ngoài. Thật là lớn gan, thế nhưng trực tiếp trộm được trên người của ta. Trương Dương đột nhiên phát lực, vọt thẳng ra ngoài, ba một cái níu lại đối phương quần áo nói, giao ra." Lời này vừa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hắc sản sản thét lên. Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại kẻ trộm đều như vậy có đầu óc, lại còn chơi địa hổ Lý Sơn. Hắn nhìn lại, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử bừng quát sạn sạn miệng, một cái tay khác bóp cổ của nàng. Phsản sản trong miệng phát ra ồ ồ than ầm, một đôi mắt tràn ngập hơi nước, nhìn Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nữ sinh này cũng chính là không may, lại tới đây về sau, liền không có gặp được một lần cho tốt. Đây quả thực là so với chính mình còn muốn xui xẻo. Đừng tới đây, không thì ta liền xuống tử thủ. Đối phương ngũ lười trai ép tới rất thấp, Trương Dương căn bản không nhìn thấy hắn bộ dáng. Cục cảnh sát ngay tại bên cạnh, ngươi hạ tử thủ, cho là chính mình có thể chạy mất sao? Trương Dương hừ một tiếng nói, "Hừ, ta đổi tại cục cảnh sát bên cạnh bắt cóc, đã nói lên ta không có chạy mất ý nghĩa." Đối phương tuyệt không khách khí, không chút nào cho Trương Dương mặt mũi. Người bây giờ thả nữ sinh kia, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh." Trương Dương không thể dự định cùng hắn tốn thời gian. Hắc sản sản khuôn mặt nhỏ đã kìm nén đến đỏ bừng, nhìn phi thường đau khổ. Trương Dương cũng không dám ra tay, trước mắt người này, không phải thiên tài chính là tiên điên. Đối phương bóp Hắc sản sản cổ từng bước một hướng về sau mặt thối lui. "Cẩn thận một chút, đừng đem chính mình trở chân." Trương Dương đối người kia hô. "Khấu trừ 1000 mai điểm?" "Cái gì?" Người kia sững sốt một chút. Đột nhiên cảm giác chính mình thân thể hướng về đằng sau ngã xuống hắn theo bản năng buông ra hai cánh tay ngược lại đi bắt phát sản sàn quần áo xo một tiếng phát sản sàn quần áo phía sau lưng trực tiếp tiếpể lộ không thể nghi ngờ a sản sản girít lên một tiếng vội vàng nhấc lên quần áo của mình thế nhưng là căn bản không che nổi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Trương dương một cái bước xa xuống tới một chân giống lên mặt mũ lươi chai người ngực thuận tiện đem cái mũ của hắn lôi xuống nam tử trước mắt mặt mày xinh đẹp bộ mặt đường con nhu hòa một đầu lưu lớn lên tóc đen giữ lại sừng dây hồ Nhìn tuyệt không như là cái người xấu, ngược lại thật là có giang hồ lãng nhân cảm giác. Là ngươi? Hắc sản Sạn nhìn thấy gương mặt này, sững sốt nửa ngày. Cái này chính là lừa nàng tiền người kia. Không nghĩ tới lựa tiền về sau, đối phương lại còn muốn cướp xác. Trương Dương gật đầu, bị lựa thật không lỗ, người này từ đầu đến chân nhìn không ra một chút lừa đảo hư vị, nếu là chính mình cũng khẳng định sẽ bị lừa gạt. Hắc Sạn sản lúc này hai tay sách theo quần áo của mình, phía sau lưng trực tiếp lộ ra khối lớn, hành động cũng đặc biệt câu thúc. Trương Dương đi đến Hắc Sạn Sạn phía sau, cho quần áo đánh một cái bế tắc. Kết quả chính mình máu mũi kèm chút phun tới. Thế nhưng, không có mặc, Trương Dương vội vàng cởi quần áo của mình, cho nàng trong lên. Sau đó theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình, còn tốt chính mình cũng đã gặp không ít nữ nhân, không có đem máu mũi chảy ra, mà ngã ngồi trên mặt đất nam tử liền không đồng dạng. Hắn hai mắt trở nên vô thần, máu mũi theo lỗ mũi chảy ra, một đôi mắt thẳng vào nhìn hắn sạn sản. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, nước ngoài nữ nhân chính là mở ra. Xem cái gì đâu? Trương Dương không chút do dự cho đối phương một bàn tay, thuận tiện một cái điện thoại đả thông cục cảnh sát. Nam tử lơ đến, chính mình dù sao cũng không có phạm cái đại sự gì, coi như đến cục cảnh sát cũng bất quá là phê bình giáo dục, đóng lại mấy ngày. Chính như trộm cách ngồi kéo nói, người ở bên trong nói chuyện lại êm hay, chơi vui, ta thực thích bên trong. Trương Dương nhìn thấy hắn này một mặt khinh thường dáng vẻ, hừ một thân. Chỉ chốc lát Vương cục mang theo mấy cảnh sát đến rồi, hắn phất phắt tay, làm cảnh sát đem người này trực tiếp cho còng tay. Hắn kích động nắm chặt lại Trương Dương tay nói, Trương tiên sinh, đà tạ ngươi. Trương Dương ngược lại không để ý, chỉ là đúng dịp để cho chính mình gặp. Nam nhân này rõ ràng là lựa tiền còn chưa đủ. Còn tham nghiệm bên trên phát sản sản sát đẹp bằng không thì cũng sẽ không nhân Trương Dương bắt lấy thế nhưng là coi như bị bắt lại đối phương cũng không để ý chút nào dá vẻ chết cũng không hối cải Trương Dương tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương loại chuyện này hắn cũng làm không ít, chính mình là không có độc thủ, cục cảnh sát lại có thể lấy chính mình thế nào ý nghĩ của đối phương liền cùng vừa có hệ thống Trương Dương ý nghĩ là giống nhau bất quá Trương Dương là thật cái gì cũng không làm Vương cục loại tận bã này phải thật tốt giáo dục một chút Trương Dương đầu lông mày nhẹ nhàng dương lên mịtmờ nói lời này vừa nói ra nam tử sắc mặt thay đổi Nhìn đối phương xưng hô thế này rất thân cận dáng vẻ hai người rõ ràng là có quan hệ Vương cục lúc này cũng là cười phụ hòa nói Trương tiên sinh cư yên tâm đi như là loại người này chúng ta khẳng định sẽ hào hào giáo dục nghe nói như thế Nam tử cũng không bình tĩnh đây là ý gì chính mình thường xuyên trộm vặt móc túi bất quá vẫn luôn rất có phân tốc thỉnh thoảng sẽ ở bên trong mang lên một đoạn thời gian liền ra tới mà trước mắt Nam tử này nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi trên người mấy tuổi ý Tứ này là muốn âm chính mình Trương Dương cười lạnh nhìn nam tử một chút quay đầu đối phát sảnsàn nói đi thôi Đi trước mua bộ quần áo bác sản sàng nghe nói như thế mặt có chút về sau túi đầu không nói thêm gì nữa hai cảnh sát thấy cảnh này mọi người không nói ra lời nhanh như vậy liền xuống tay Trương Dương nhìn một chút vừa rồi đánh vong nước xe đối phương đã sớm đem đơn đặt hàng hủy bỏ thuận tay lại đón một chiếc đi liền vào một cái siêu thị lái xe sư phụ xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua Trương dương cùng bác sẵn sản sàng, trước mắt nữ sinh này trên cổ mang theo ủng đỏ còn mặc quần áo của Nam sinh hiện tại tiểu tình lữ A có sức sống thật tốt hai người tới siêu thị mua mấy bộ quần áo Trương Dương còn mang theo ác sản sản đi qua mua áo ngược địa phương, ngược lại nói, ta đi nhà vệ sinh, ngươi lời đầu tiên mình xem một chút đi. Ác sản sản tự nhiên biết đối phương ý tứ, ngựa ngùng mang một ít một chút đầu. Chính mình bí mật, cứ như vậy bị một người nam nhân cho biết. Mà Trương Dương đi đến cửa nhà cầu, nghe được bên trong kêu loạn. Các người đang làm gì? Thanh âm một nữ nhân từ bên trong chuyến tới, hơn nữa nữ nhân này thanh âm nghe có chút quen thuộc. Trương Dương trao mày một cái, chính mình một ngày gặp được hai khởi, này chị An cũng quá kém một chút đi. chương 634 quả thực là kỳ Tr như vậy thẹn thùng làm gì? Lúc này bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nữ sinh tiếng cười. Trương Dương vừa muốn đi vào bước chân, ngạnh sinh sinh làm trở về. Ta đi. Hắn lúc này nội tâm tựa như là một khối thạch khơi dậy ngàn cơn sóng, thật lâu không thể lắng lại. Chính mình gặp được nữ lưu mênh rồi, lại còn có loại chuyện này, chính là tỷ tỷ, thân ngươi tài tốt như vậy, đều là nữ nhân có cái gì tốt thẹn thùng. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng suy nghĩ như là đáy dối. còn không chỉ một cái, quả thực quá kích thích. Trương Dương vốn là phải giúp một tay Hiện tại chính mình vậy mà tại bên ngoài nghe lén đứng lên. Ngươi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong nữ nhân đột nhiên ư một tiếng, làm Trương Dương trái tim cũng vì đó run lên. Phu nhân quá, quá kích thích. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất thành thật một chút, không thì đau này thế nhưng là không có mắt." Bên trong nữ hài hì hì nói. Thốt ra lời này, bên trong quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Trương Dương nghe xong, bên trong lại còn có đau. Hắn ở bên ngoài đột nhiên vừa gõ cửa. "Phanh" một tiếng. "Ngươi nào?" Bên trong nữ sinh giật nảy mình. Nàng quay đầu đối một người nữ sinh nói, "Tiểu Khiết người đi ra xem một chút." Được xưng là Tiểu Khiết người, mặc nùng trang, giữ lại màu vàng tóc dài, trên tay quấn lấy màu trắng bạc dây xích, tay phải cầm một cây đao. Nông Đậm sờ mắt hứng thú, nàng mở cửa vừa nhìn, không có bất kỳ ai. Mà Trương Dương lúc này theo nhà vệ sinh nam vụng trộm nhìn thoáng qua. Ta đi lại là nàng tiểu thái muội, hơn nữa còn là sở mát trang phục. Nếu là chính mình lại tiểu cái mười mấy tuổi, đối loại này nữ sinh khả năng còn có ảo tưởng, thậm chí cảm giác các nàng tư cách, nhưng là hiện tại xem ra. Nữ hài đi tới về sau, Tả hữu nhìn nhìn cũng không có chú ý tới nhà vệ sinh Nam Trương Dương Trương Dương thấy được nàng muốn trở về theo nhà vệ sinh Nam đi tới đột nhiên lôi kéo đoạt lấy trong tay đối phương đang nói đừng nói chuyện người mẹ nó một câu còn không có má ra Trương Dương liền đem dùng đến chống đỡ nàng miệng lại nói tiếp ta đem đemơ đầu lươi cắt bỏ Trương Dương dù sao cũng là thân kinh bắt chiến loại này tiểu nữ Hải còn không chế phục được tiểu khiết bên ngoài có người sao bên trong nữ sinh thanh âm có chút lo lắng luôn cảm giác sự tình không thích hợp Trương Dương cầm đau đặt ở đối phương bên miệng không có người Nữ sinh thực thức thời hô. Đối với nữ sinh này cách làm, Trương Dương rất hài lòng đuốt vuốt nữ hài đầu. Không ai liền nhanh lên đi vào. Bên trong nữ sinh không kiên nhẫn nói, "Ta đột nhiên nghĩ đến muốn đi mua chút đồ vật." Nữ sinh sau khi nói xong, trừng mắt liếc phía sau Trương Dương. Bên trong nữ sinh hử một chút, tiếp tục bắt đầu đùa giỡn nữ sinh kia. Trương Dương hừ một tiếng, thuận tay thuận đi nữ hải tay cơ còn có tài chính nói, "Đi thôi." Nữ hải lồm nộp lo sợ chạy ra ngoài. "Tỷ tỷ, nàng hẳn là mua chút thực dụng đồ vật đi, nàng có như vậy điểm ác thú vị." Đối phương vẫn như cũ trêu đùa cái kia cái gọi là tỷ tỷ, mà cái kia lúc này một câu không nói, bất quá nhiều lúc, bên trong nhưng không có động tính. Trương Dương một câu nguy cơ cảm giác tự nhiên sinh ra, lúc này ngoài cửa vọt thẳng đi vào một cái đại hán, mà tiểu nữ Hải Kiệt thì là đi theo đại hán đằng sau. Ngoá, lại bị tiểu nữ Hải cho bày một đạo. Vốn dĩ coi là đem điện thoại của đối phương tiền tài đều cho Titu, đối phương liền thành thành thật thật về nhà, không nghĩ tới thế nhưng cho chính mình mang phiền phức tới. Hiện tại Lưu Ly thành phố sở mật đều có tổ chức của mình sao? Đại hán nhìn Trương Dương một chút, thử một tiếng Đoán về nhà vệ sinh nữ hung hăng gõ cửa một cái. Người nào?" Mặt chính nữ sinh đột nhiên kinh hô một tiếng. Đại hắn cũng không nói lời nào, phanh phanh phanh gõ cửa. Trương Dương vừa nhìn tình huống không đúng a, vừa rồi đi ra ngoài nữ sinh đang bị một người nhìn, rõ ràng là bị người bắt được. Làm nửa ngày đã tới đích nhân, cũng không phải là bằng hữu, xem ra là Trương Dương suy nghĩ nhiều. Thấy được như vậy một màn, Trương Dương chuẩn bị phải đi ra ngoài. "Ka ka, sau khi đi ra ngoài nhớ rõ đem người gọi tới." Cái kia bị bắt lại tiểu nữ trực tiếp đối người kêu một tiếng. Đáng người nhau nhau quay đầu không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương. Diện Tinh, Diễn Tinh a. Tâm cơ ký nữ, quá có tâm cơ. Trương Dương vội vàng khoát tay nói, các ngươi đừng nghe nàng nói, ta căn bản không biết nàng. Đằng sau tiểu đệ quay đầu nhìn thoáng qua đại hán, tại xin chỉ thị phải nên làm như thế nào. Đại hán hừ một tiếng, trong miệng lầm bầm một câu, mấy người trực tiếp đem Trương Dương cho bắt được. "Kaka, ngươi thật là quá ngu." Nữ sinh ngữ khí mang theo giằn trách, nhưng lại ánh mắt lại là cười thù tỉnh, vì chính mình hố đến Trương Dương cao hứng. Trương Dương hừ một tiếng, cũng phản kháng ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc ai ở bên ngoài? Bên trong nữ sinh thanh âm có chút phát run, rõ ràng là sợ hãi. Đại hán còn tại phanh phanh gõ cửa, mà nữ sinh lại là vẫn luôn tại hỏi, rốt cuộc hai bên cũng không có độc tính. Bị bắt lại nữ sinh vừa muốn nói chuyện, một người trực tiếp che miệng nàng lại. Nàng hai mắt cầu xin nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, quay đầu đi, ngươi cũng đem ta hố, còn nghĩ làm ta cho ngươi ra mặt. Nữ sinh lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy một cái rộng lượng thân thể đứng tại cửa nhà cầu, vừa muốn đóng cửa, một đôi bàn tay lớn trực tiếp trộn lẫn ở cửa ra vào. Bên trong nữ hài kia cũng làn đùng trang mặt khỏe miệng lời nói một đạo son môi đi thẳng đến khóe miệng, nhìn tựa như là một cái to lớn mỉm cười. Thang hề. Trương Dương ý nghĩ đầu tiên, mà đại hán này nhìn thấy nữ sinh này, hừ một tiếng, bắt lấy nữ sinh cánh tay trực tiếp tóm ra tới. Nữ sinh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp liền ngã sắp xuống trên mặt đất. Bên trong nữ sinh kia nhìn thấy cái dạng này, không ngừng hướng về sau mặt tối lui. Trang vẽ phải cùng thằng hề nữ một dạng nữ sinh cũng bị tóm lấy, nàng một đôi mắt nhìn về phía đại hán, mà đại hán kia vẫn như cũng là một câu không nói, rõ ràng là đi qua đặc biệt huấn luyện. Trương Dương không nghĩ tới vậy mà lại tại loại này siêu thị nhìn thấy loại người này, quả thực liền cũng giống như nằm mơ. Các ngươi không muốn bảo đến. Bên trong nữ sinh sợ hãi kêu lấy, đại hắn cũng không có đi vào, chỉ là phất phất tay. Mấy nữ sinh từ phía sau đi ra. Này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến a. Trương Dương xem bọn hắn thế nhưng nam nữ đều có. Bên trong nữ sinh kia cũng bị bắt ra tới, mà cái kia bị đùa giỡn nữ sinh chính sững sở đứng tại chỗ. Nàng nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sở. Trương Dương lúc này nhớ tới cái này, nghe thanh âm quen thuộc là cái gì là người nào. Rõ ràng chính là mình bạn học thời đại học Trần Văn Văn. "Này, trùng hợp như vậy a?" Trương Dương bị người nắm lấy, còn có tâm tình tra hỏi. Trần Văn Văn sắc mặt trắng bệnh, một câu không nói, Trương Dương mấy người lại bị mấy người kia trực tiếp mang đi. Chọn lựa hảo quần áo tấp sẵn sàng, ngay tại cửa ra vào chờ Trương Dương lại lại nhìn thấy một đám đại hán vây quanh Trương Dương mấy người, rõ ràng là bị bắt cóc. Nang vội vàng chuyển người qua đi, vụ trộm báo cảnh sát. Trương Dương cũng không thèm để ý, đứng thẳng người đi tại trước mặt bọn họ, chính mình dù sao cũng là cái bang phái lão đại, còn có thể bị trấn trụ. Bất quá hôm nay trải qua Tựa như là kỳ ngộ đồng dạng. Chương 635: Thi tố tài năng. Được mang đi ra Trương Dương trực tiếp bị nhét vào một chiếc trong xe tải, biển số xe cũng là so bà quanh. Trương Dương vốn là muốn tại thượng xe trước đó liền phản kháng, thế nhưng là bọn họ cái này tư thế, rất rõ ràng là rất có tổ chức, hơn nữa cái này ba nữ sinh thân phận hẳn là cũng không tầm thường. Nếu là đồng đồng hào hổ, chính mình không bằng cũng đi một chút, nói không chừng sẽ có những thu hoạch khác. Bị trong lên màu đen khăn trùm đầu Trương Dương cái gì đều không nhìn thấy, liền kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Không may điểm lại đến chừng 20 vạn. Nhưng là tín đồ theo 105 vạn biến thành 102 vạn cũng chính là ba người này người không còn tin sao chhổi nhìn thấy này mất đi 3 vạn tín đồ Trương Dương trong lòng cũng có chút thất lạc liền xem như một cái tín đồ cũng là chính mình Tân tân khổ khổ lừa gạt đến A chẳng lẽ lại những này người hiện tại đi phong thư sử rồi Trương Dương suy nghĩ một hồi tiến vào hệ thống cửa hàng lần này đi đến còn không biết có chuyện gì đâu nhìn xem có hay không phòng thân nhiều một món đồ như vậy liền có thêm một phần bảo hộ Trương Dương tại hệ thống cửa hàng lắc lư rất lâu thấy được một cái thư phẩm vật phẩm không ai Phun Dương Giá cả, 10 vạn không may điểm. Năng lực phun đến người trên người sẽ khiến người trong thời gian ngắn không may, tổng cộng 200 ml, mời cẩn thận sử dụng. Trương Dương do dự một hồi, lần trước đổi cái kia loạn tâm chú cũng hao tốn 10 vạn không may điểm. Thế nhưng là loạn tâm chú dù sao cũng là vĩnh cửu, mà cái này không may phun sương, nói không chừng ngày nào đó liền sử dụng hết. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đem cái này không may phun sương đổi ra tới, lặng lẽ giấu ở chính mình trên người, tiếp tục tại hệ thống trong cửa hàng đi dạo. Hệ thống, ta gần nhất có phải hay không bắt đầu xui xẻo? Trương Dương đi dạo một hồi, bất thình lình hỏi một câu như vậy. Người cũng đã nhận ra. Hệ thống cười hắc hắc nói, qua đã quen cuộc sống an ổn rồi. Như vậy tức giận hừ một tiếng, cái gì gọi là phát dác được, chuyện trùng hợp như vậy đều để chính mình gặp, không gặp xui mới là lạ. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ phúc. Hệ thống phát giác được Trương Dương tâm tình kích động, ngược lại bình tĩnh an ủi. Trương Dương nhếch miệng, loại lời này chính mình không biết nghe mấy lần, dù sao không có cảm giác nào. Ta là sao chổi, có thể để cho bản đại gia không may người, còn không tồn tại đâu. Trương Dương đáy lòng cười lên ha ha. Xe thắng gấp một cái. Ầm một tiếng, Trương Dương một đầu ngã quỵ trước mặt ghế trên, cảm giác đầu váng mắt hoa. Xuống xe, đối phương dừng xe, đem Trương Dương bốn người trực tiếp tốn ra ngoài. Trương Dương lúc này tâm trung khí phẫn, người đặc biệt nương phanh lại cũng không nói một tiếng. Cái mũi của ta nước mắt đều đi ra đến. Thật mẹ nó không may. Trương Dương bị đẩy vào một cái căn phòng lớn trong, bắt lại khăn trùm đầu, mà đứng tại bên cạnh mình ba nữ sinh cũng đều nuốt ở phía sau của mình. Rõ ràng chính là đem mình làm tấm mục. Hắn đánh giá một chút xung quanh, đây cũng là tại cái nào đó cao ốc trong tầng hầm hầm. Không khí tương đối ẩm ướt, không hề giống là chính quy nơi trốn. Người Trung quanh đều đứng, lạnh lùng nhìn Trương Dương bên này. Nay đủ để chứng minh, này ba nữ sinh, thân phận tuyệt đối không tầm thường, lại hoặc là nói chỉ có một người nữ sinh thân phận không tầm thường, ngược lại liên lụy thiết còn lại hai cái. Vừa rồi dẫn bọn hắn đến đại hán, lúc này cũng đứng ở một bên, một câu không nói, nơi này tựa như là chết yên tĩnh giống nhau. Một kẻ thân thể lẫm liệt nam tử đi đến Trương Dương trước mặt, chỉ chỉ hỏi, đây là ai? Trương Dương quan sát một chút nam tử này, thân thể lẫm liệt, mùi hừng, hung thần ác sát con mắt, một thân tinh thị khẳng định là cái người luyện võ. Hơn nữa người này rất hung cuồng, căn bản cũng không có hỏi Trương Dương, mà là hỏi mang đến tiểu đệ của mình. Lý Khiết hô hắn ca ca, ta không rõ ràng liền mang đến. Đại hán cung kính nói. Nam tử ngoạn vị cười một tiếng nói, cảm tình là bị hô đến, ta không thích nhạ không cần thiết phiền phức, dẫn hắn đi thôi. Nam tử quay đầu nhìn Trương Dương con mắt nói, sau khi đi ra ngoài, đem chuyện nơi đây đều quên mất, người liền có thể bảo trụ một cái mạng biết sao. Đằng sau nữ sinh cũng không bình tĩnh nắm chặt Trương Dương quần áo, nhìn trước mắt nam nhân. Trương Dương cũng lơ đễnh Hắn cũng coi là nửa cái người trên đường, loại chuyện này tự nhiên biết, nhưng là hắn còn có nửa cái không phải người trên đường. "Cây trổi sao kéo đến rồi, nói làm ta đi liền làm ta đi, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt." Tất nhiên hắn cũng có thể nhìn ra, đây là Lưu Ly thành phố Hắc đạo sự tình. Phía sau này ba nữ sinh, mặc dù đều sợ hai run lên, thế nhưng lại không ai khóc thành tiếng, mà lại nói không chừng đối phương người lập tức liền nguồn đến, đến rồi. "Nàng gọi ta ca ca, ta tự nhiên muốn bảo nàng." Trương Dương hời hợt nói. Nam tử nghe được Trương Dương lời này, trực tiếp cười ra tiếng. Người chung quanh cũng cười lên ha ha. Hắn lấy ra ngón tay, chỉ chỉ Trương Dương lẩm bẩm nói: "Ngươi tính cái rễ hành nào?" Nói xong, hắn còn bắt tay tại quần áo của mình thượng xoa xoa. Trương Dương hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào nam tử kia trên ánh mắt. Nam tử đau kêu một tiếng, lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể. Trương Dương vừa nhìn quả nhiên là cái người luyện võ, nếu là người bình thường, chính mình một quyền này đã sớm ngã nhào trên đất. Nam tử hừ một tiếng, cười gần vung tay lên nói: "Lên." Nữ sinh kia bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Vừa rồi người này nhìn thấy đại hán kia thời điểm, còn hướng bên ngoài tránh đi nhưng là bây giờ thế, nhưng không có một chút e ngại. Đám người cùng nhau tiến lên, Trương Dương không thèm để ý chút nào, có được hệ thống, lại thêm chính mình thể chất tăng cường, hoàn toàn có thể đánh thắng được những này người. Trương Dương lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, cùng đối thủ giao phong thời điểm, thuận tay lại thêm một đao, cứ như vậy hai đi, đối phương sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Thậm chí có mấy người đã đánh không trúng Trương Dương, cái này khiến Trương Dương chẳng những không có tiêu tốn chính mình không may điểm, ngược lại còn góp nhặt một chút. Nhìn thấy Trương Dương trong đám người, tới lui tự nhiên, thành thạo điều luyện. Ba nữ sinh đều trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cho dù là chính mình nhận biết người lợi hại nhất, cũng kém không nhiều liền trình độ này đi. Tiểu Khiết, đây quả thật là ngươi cả ca ca sao? Đúng thế, tốt như vậy ca ca lại không cho chúng ta giới thiệu một chút. Hai nữ hài chọc chọc Lý Khiết, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi. Lý Khiết xấu hổ nhẹ gật đầu nói, là vừa vặn nhận ra. Kaka, Nàng cũng hy vọng sau khi đi ra ngoài, cái này cái gọi là Kaka còn có thể nhận chính mình. Sau 5 phút, người của đối phương toàn bộ ngã xuống đất, Trương Dương thu hồi chủy thủ của mình, thuận tiện tra xét một chút chính mình số liệu, nhiều năm ngàn, cũng không tệ lắm. Người lượn võ Nam tử phi một tiếng nổ một ngụm nước bọn, người luyện võ lại có thể như thế nào nhanh hơn được súng sao? Hắn chậm rãi từ trong túi lấy ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Trương Dương. Mà Trương Dương một mặt khinh thường, lúc ấy nhiều như vậy súng chỉ mình còn không sợ, sợ hãi này một cây. Chương 636, ta là sao chổi. Súng lấy ra một sát na, ba cái nữ hài lặng ngắt như tờ, cũng không dám thở mạnh. Nam tử cười gần nói, ta có thể nhìn ra ngươi rất biết đánh, nhưng là ngươi có thể nhanh hơn đã sao? Trương Dương nghe nói như thế, hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Hắn cũng không muốn muốn tùy tiện lãng phí chính mình không may điểm. Hiện tại với hắn mà nói, tích lũy chính mình không may điểm mới là cuối cùng sự tỉnh. Người rốt cuộc là ai? Nam tử cầm súng từng bước từng bước đi hướng trường dương cuối cùng tại cách hắn khoảng 3 mét địa phương dừng lại. Vị trí này, là tuyệt đối sẽ không đánh trật, ba cái nữ hài hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nào còn chưa tới? Như thế nào còn chưa tới? Lý Khiết trong lòng không ngừng mà hỏi. Nàng thế nhưng vì một cái vừa mới nói không có hai câu nói người lo lắng. Dù sao Lưu Ly dưới mặt đất, ta chưa từng gặp qua người loại người này giống người có thể đánh như vậy người, gia nhập chúng ta Thanh Long Bang. Hắn nói được nửa câu, Trương Dương hừ một tiếng nói, lại là một cái thanh Xà bang, đặt tên cũng không có bất kỳ cái gì ý mới. "Ngươi, ngươi." Nam tử cầm súng tức giận nói, "Thanh Long Bang thế nhưng là tại Lưu Ly thành phố vẫn luôn lưu chuyển xuống, đến bây giờ đã có bao nhiêu năm lịch sử ngươi biết không?" Trương Dương nhìn đối phương mặt đỏ tới mang tai, cũng không có nói nhiều. Vẫn là câu nói kia, "Gia nhập chúng ta Thanh Long Bang, chuyện này hôm nay liền xóa bỏ." Đối phương rõ ràng có lôi kéo Trương Dương ý tứ. Đứng ở một bên Lý Khiết thấy cảnh này, Nắm chặt nắm đấm, nếu như người trước mắt này thật ra nhập Thanh Long Bang, về sau tuyệt đối là địch nhân của mình. Thế nhưng là người này, vừa rồi rõ ràng còn tại bảo hộ lấy chính mình. Nói cho ta ngươi là ai? Đối phương mặc dù ngoài miệng nói rất tốt, nhưng là súng trên tay nhưng vẫn không có bông xuống, chúng ta liền có thể làm bằng hữu. Ta là Thanh Long Bang nhị đương gia Đỗ Thiết Hùng. Hắn rất lễ phép nói ra tên của mình. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta là sao chổi. Nếu ai trêu chọc ta, khẳng định là phải xui xẻo. Hai tay của hắn cắm ở trước ngực tức giận nói, ai bảo các ngươi ta đây sao chổi mời tới đâu? Chính mình vốn là dự định nhìn xem náo nhiệt, là đám người này ngạnh sinh sinh đem chính mình cho mang đến. Ngươi có thể nổ súng, nhìn xem súng của ngươi có thể hay không tận động. Nhìn đối phương đã kéo xuống bảo hiểm, Trương Dương vận dụng hệ thống năng lực nói: "Khấu trừ 5000 không may điểm." Ngoa tảo. Trương Dương hận không thể đem hệ thống cho lôi ra đến đánh lên một trâu. Cái hệ thống này quả thực chính là ngay tại chỗ lên ra à, vì cái gì chính mình hệ thống còn như thế hố chính mình a? Nếu không phải xung quanh có người nhìn, Trương Dương hiện tại liền bắt đầu chửi lên. Làm ta tổn thất nhiều như vậy không may điểm, ngươi sống đời. Người này đang giạng chê cười đi, ha ha. Ha ha ha, ta cũng đã lâu chưa từng nghe qua loại này chê cười. Người chung quanh hô theo. Thiết Hùng Ca, nổ súng bắn hắn. Chính là Thiết Hùng Ca, đánh hắn cái này thứ không biết chết sống. Ba nữ sinh nghe nói như thế, cả đám đều nắm chặt nắm tay nhỏ. Bọn họ tự nhiên biết, một người sao nhóm khả năng cùng súng so đâu. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Đột Thiết Hùng cầm súng cười gắn, liền muốn bắt cỏ. Thế nhưng là hắn mồ hôi cũng theo cái trán chảy xuống, hắn luôn cảm giác một phát này đánh đi ra, có loại không tốt dự cảm. Trương Dương cười lạnh thầm nghĩ ngươi ngược lại là nổ súng, cho lão tử nổ súng a. Lão tử thế nhưng là hao tốn 5000 không may điểm đâu. Đột nhiên một đám người từ bên ngoài ồ vào, một đám đại hán đeo kính đen, trực tiếp đem hết thảy mọi người vây vào giữa. Đố thiết hùng ngươi chính là càng ngày càng không có bản lãnh, thế nhưng cầm súng đối một cái tay không tất sát người. Một cái hùng hậu thanh niên theo đám này đại hán bên trong đi đến. Vừa rồi cái kia gọi chính mình ca ca tiểu nữ hải vội vàng phóng tới nam tử, ôm lấy hắn nói, "A hiểu, ngươi như thế nào hiện tại mới đến?" "Tiểu thư, xe đã ở bên ngoài chuẩn bị xong, nhanh đi ra ngoài đi." Đồ sưng lại a hiểu người trung niên đứng đắn đối với lý khi nói. Lý khi ân ân hai tiếng, mang theo tam nữ đi nhanh lên ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Trương Dương còn tại bên trong, quay đầu hồ, "Uy, người cũng mau chạy ra đây sao?" Trương Dương trong lòng gọi là một cái khi a, chính mình 5000 không may được a, chỗ ích lợi gì đều không có cử đi, vậy mà liền như vậy không có, hệ thống liền cho chính mình trả về đều không quay lại còn. Nơi này là không muốn tiếp tục ở lại, trực tiếp đi ra ngoài, chuyện nơi đây, liền để bọn hắn chính mình chậm rãi chơi đi. Trương Dương không nói tiếng nào đi ra ngoài, chờ đi ra luôn cũng không biết mình tới địa phương nào, thật là quá ẩn ấp. Hơn nữa trời cũng đã tối xuống, mặt trăng cũng theo đeo ở trên ngọn cây. Hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, thế nhưng đến rồi hơn 10 cái điện thoại, chính mình cũng không có ứng thanh. Trong đó có An Nhu đánh tới, còn có Ngô Bang đánh tới, một cái khác thì là Trần Văn Văn. Trương Dương nghĩ nghĩ trước cho An Nhu đánh qua, vừa kết nối liền nghe được đối diện một hồi giọng nghẹn nào. Dương ca, ngươi ở đâu a? An Nhu nghẹn ngào, hận không thể khóc lên, Dương ca, ngươi mau nói lời nói a. Trương Dương cười một cái nói, khóc cái gì a, ta bên này không phải hảo hảo. Nghe được Trương Dương thanh âm, An Nu kích động nói, "Băng nhi tỷ, bác tiểu thư là Dương ca, hắn không có việc gì, không có việc gì." Đầu bên kia điện thoại, Lô Băng đang cùng cảnh sát cho chuyện, mà bác sạn sạn ngồi ở trong góc một câu không nói, hắn cảm giác đây hết thảy đều là chính mình phạm sai lầm, mới có thể dạng này. Lô Băng nghe được Trương Dương không có việc gì, vội vàng nhận lấy điện thoại, thanh âm lo lắng hỏi, "Ngươi bây giờ ở nơi nào, phát cái vị trí tới." Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng bọn hắn lại tùy tiện nói hai câu, phát một vị trí đi qua. Smart nữ hài nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Uy Ngươi gọi ta cái gì? Trương Dương Tâm tình không phải rất tốt, cũng lười trả lời nàng. Hắn vừa rồi mới ý thức tới, chính mình bị chụp tới nơi này về sau, chính mình bằng hữu thừa nhận bao lớn bất thường, tiểu nữ hài này tâm cơ quá nặng, về sau tốt nhất đừng gặp lại. Hôm nay cũng may là chính mình, nếu như là những người khác nói không chừng liền chết ở bên trong, cái kia hình ảnh liền không dám tưởng tượng. Không nói coi như xong, trang cái gì cao lãnh. Nữ sinh hừ một tiếng, bắt đầu chơi móng tay của mình. Mắt khác hai nữ sinh thấy cảnh này, nhẹ nhàng chọc lấy một chút lý khiết nói, "Tiểu Khiết, người này không phải ngươi ca Làm sao lại là? Lý Kiệt hừ một tiếng nói, chính là một cái bị ta hấu người. Bầu không khí tương đối xấu hổ, ba nữ sinh bình thường tính tình đều rất nóng nảy, thế nhưng là Trương Dương hiện tại cái dạng này, thế nhưng một câu nói không nên lời. Ước chừng qua nửa giờ về sau, Lô Băng lái xe chạy tới nơi này. Xe vừa dừng lại, Anu trực tiếp theo xe trên vỏ xuống tới, chạy như bay đến trường giường trong. "Dương ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi." Anu mặt đã khóc bỏ ra. Trương Dương vô vô Anu phía sau lưng chậm nói, "Ta có thể có việc. Ta thế nhưng là sao chổi?" Trương 637, Anu quan tâm. Trương Dương nói xong, Anu lau lau nước mắt của mình, ngẹn nào co lại co lại nói, không sai, ta Dương ca thế nhưng là sao trội, ai khi dễ hắn đều là phải xui xẻo. Nghe nói như thế, Trương Dương lộ ra một nụ cười khổ, cái này cười khổ chỉ bị Ngô băng thấy được. Hắn bút bút Anu đầu nói, như vậy mới đúng chứ, sở dĩ về sau không cần lo lắng cho ta. Ấn ơn. Anu gả con mổ thóc gật đầu. An ủi tốt Anu, nàng nhìn thoáng qua Ngô băng thành cần nói, cảm ơn. Không khách khí. Ngô nói xong, ngồi trên xe nói Đi. Trương Dương vừa mới chuẩn bị muốn đi, bên trong một cái tiểu thái muội ngăn cản Trương Dương đừng đi. Người có ý tứ gì a, như vậy liền đi. Cái này tiểu thái muội chính là cột trợ lên thằng hề nữ chấp phục. Trương Dương khinh thường hư một tiếng, ôm lấy Anu liền muốn đi vòng qua. Nữ Hải vẫn như cũng lại là đi tới một bước, ngăn ở Trương Dương trước mặt. Thằng hề nữ vừa vặn nhìn thấy tỷ muội tốt của mình, thế nhưng nhìn thấy Trương Dương cùng nữ nhân khác cấu kết, nắm chặt nắm đấm. Các nàng bình thường đều là cùng nữ nhân chơi đùa chiếm đa số, đối ngoại tuyên bố chính mình căn bản đối nam nhân không có hứng thú, mà tỷ muội tốt của mình Nàng lúc này không chút do dự đứng ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương vốn là hơi không kiên nhẫn, lấy ra chỉ thủ của mình. Băng lãnh dao găm bỏ vào trên khỏe môi của nàng, hắn mỉm cười. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn, thân thể không có chút nào động, thế nhưng là con người trong lại là lộ ra sợ hãi. Trương Dương nhìn nàng cái biểu tình này cười hắc hắc dùng không lưu loát tiếng anh nói, "Thì sao sẽ gì ớt. Giọng nữ nghe được câu này, run run dậy rẩy hướng về đằng sau thối lui, Trương Dương thu hồi dao găm, ngồi xuống xe trên. Ba người lái xe rời đi, Lưu lại còn không ngừng đang run rẩy thẳng hề nữ. Lý Kiệt nhìn thấy chính mình hào tỷ muội vậy mà tại ngồi tại chỗ không nghe rung lên, không biết phát sinh vấn đề gì, vội vàng đi qua đỡ lên. "Vương Hiểu Mẫn, ngươi thế nào?" Lý Kiệt nhìn thấy tỷ muội tốt của mình cái dạng này, lo lắng hỏi. Vương Hiểu Mẫn vây vây tay nói, "Không có chuyện gì, chính là cảm giác có chút đáng sợ." "Đáng sợ?" Lý Kiệt ngược lại là không có loại cảm giác này, chỉ là cảm giác người này có chút kỳ quái. "Lý Kiệt, ngươi chừng nào thì nhận biết người này?" Vương Hiểu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ta căn bản cũng không biết hắn, chính là hôm nay chúng ta tại nhà vệ sinh" ra tới thời điểm gặp được. Lý Kiệt nhún vai nói, "Không biết sao." Vương Hiểu mẫn tự lầm bầm nói, "Nam nhân kia gọi Trương Dương đúng không?" Lý Kiệt nhẹ gật đầu, hơi nhớ lại một chút nói, "Không sai." Xe trên. Trương Dương ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, Lô Băng ngồi ở vị trí kế bên tài xế xe trên. Anu ở phía sau xe chỗ ngồi ngủ, xem ra là mệt mỏi không nhẹ. Hắc sản sản chiếu cấu ngủ say Anu. "Ngươi vừa rồi đem tiểu nữ Hải kia hù dọa." Lô Băng lén không đinh nói một câu. Đột nhiên đến rồi hào hứng, đã nói một câu như vậy. Trương Dương không thèm để ý chút nào nói, Băng nghiêng nhìn thoáng qua quaương Dương nhẹ dọng hỏi người cái kêu biểu tình thật giả vờ Trương Dương khoát khoát tay nói đúng thế ta dù sao cũng là diễn qua phim đâu nhìn thấy Trương Dương dự định cái gì cũng không nói nô băng cũng không có hỏi nhiều Trương Dương có thể là ngẫu hưng nói ra những lời này nhưng là ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc đó thật cùng thằng hề rất giống đây chính là thằng hề trong kinh điển một câu đối bạch vì cái gì nghiêm túc như vậy đâu vừa rồi Trương Dương ngẫu hưng nói một câu nói như vậy đoán chừng cho đối phương mang đến không nhỏ trong lòng cái bóng nô băng cũng dứt khoát không hỏi nữa loại chuyện này Nàng vốn dĩ cho là chính mình đã thấy rõ ràng Trương Dương. Hắn thực yếu tú đồng thời cũng rất ngơ cuồng, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Liên vương dĩnh cái này chứ danh trong lòng phân tích sư, đều nhìn không thấu Trương Dương, chứ đừng nói chi là trước mắt cái này ngô băng. Trở lại công ty về sau, Anu cũng tỉnh lại. Nàng mở to nhập nhẹ mắt buồn ngủ nhìn Trương Dương, cuối cùng hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, đem nàng lưng lên trên lầu phòng ngủ. Dương ca, phía sau lưng của ngươi thật thoải mái. Anu ghé vào Trương Dương trên người cười Tr Dễ chịu mà nói ngươi ngay tại phía trên chờ lâu một hồi. Trương Dương cười nói, An chưa từng có lo lắng như vậy qua, lo lắng qua chính mình Dương ca, mặc dù trước đó hắn cũng thường xuyên xuất nhập loại trường hợp này, thế nhưng là hắn đều là rất có nắm chắc. Nhưng là hôm nay đột nhiên có điện thoại nói với chính mình, Dương ca người khác cho bắt đi. Nàng lúc ấy nhau đến ầm ầm một chút, nàng cái kia không gì làm không được Dương ca làm sao có thể bị người bắt lại, như vậy khả năng có người có thể bắt được hắn đâu. Lời nói này ra ngoài, ai cũng không có khả năng tin, căn bản không có khả năng. Trương Dương đem An lưng lên trên lầu phòng ngủ đem nàng bỏ vào mềm mềm trên giường, liền chuẩn bị rời đi. Anu trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Trường Dương, đầu dán chặt lấy trương Dương trên lưng. Bộ ngực cũng dính sát vào trương Dương trên người. "Dương ca, ta biết ngươi bận bộn nhiều việc, theo giúp ta một chút được không?" An Du thẽn nhỏ như muỗi teo. Trường Dương nhẹ gật đầu, cứ như vậy ngồi cũng không quay đầu lại. "Dương ca, ta biết ngươi gần nhất bận bộn nhiều việc, ngươi vội vàng mở công ty, vội vàng để cao mình bối cảnh." An Du ôn nhu thì thầm nói, "Thế nhưng là ta căn bản cũng không quan tâm những này, ta chỉ để ý ngươi là đủ rồi." Trường Dương nghe được hắn lời này, trong lòng thở dài một hơi nói ta biết hắn trong lòng mình nói cũng là bởi vì các ngươi đều quan tâm ta ta mới muốn để cao mình bối cảnh mới muốn để cho chính mình nhanh lên thăng cấp A. hắn còn nhớ rõ tiền thiên sư câu nói kia chính mình sẽ có một trận nguy cơ sinh mệnh mệnhai nạn Mặc dù không thể tin hoàn toàn nhưng là cũng không thể không tin không thì Trương Dương sinh hoạt nhiều dễ chịu nếu như có thể nằm người kia trở về ngồi nhưng là sự tình tổng sẽ không như ng phát triển lên phương hướng tiến lên không biết Anu lầmẩ bao lâu thời gian cuối cùng chỉ chuyển đến rồi một hồi tiếng ông ông liền không nói gì nữa Trương Dương cho nàng đắp chăn xong, từ trong phòng đi ra, mới vừa đi không có mấy bước, liền gặp nô Băng. Ngủ? Nô Băng theo bản nâng hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Ra ngoài tâm sự đi. Nô Băng đơn giản mời nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi theo nô Băng đến gần đây một cái quán cà phê, điểm hai chén thẻ bố kỳ nặc. Ngươi chuẩn bị cái gì là mở ra chính mình công ty? Lô Băng trực tiếp hỏi. Tháng sau liền lấy ra đi, tháng này đã nhanh đi qua. Trương Dương uống một ngụm cà phê, ngón tay trên bàn đập. Lô Băng điểm đầu, uống xong một ly cà phê về sau Đỗ Trương Dương nói, Anu là cô gái tốt, ngươi không muốn cô phụ nàng. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo nghi vấn hỏi Lô Băng, ta hẹn ta ra tới, không phải là cho ta nói những này a. Nô Băng lắc đầu, nữ khí thâm trầm nói, vốn là có vấn đề, nhưng là hiện tại không muốn hỏi. Trương Dương. Chương 638, Lâm Tiễn Ung khiêu khích. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, suy tư một chút tối hôm qua Lô Băng nói lời. Vốn gì có vấn đề, kết quả không muốn hỏi. Hắn mỉm cười lắc đầu, sở à, nữ sinh tâm tư rất dễ đoán, nhưng có lúc ngươi chính là đoán không được đối phương đang suy nghĩ gì. Dời dương về sau, Trương Dương đi ra công ty, đi tới chỉ hình nghiên nơi ở, dù sao chỉ hình nghiên chính mình vừa vặn ký kết hạ, nếu như tiếp tục tại chỗ cũ, nói không chừng sẽ có cái khác công ty giải trí đi kiếm chuyện. Trương Dương xe chạy tới chỉ hình nghiên nơi ở, vừa xuống xe liền liền thấy tầng dưới nghe một chiếc màu đen quần. Hắn nhướng mày, vội vàng xông lên lâu đi. Cửa là bốn rộng mở, Trương Dương nhìn thấy Lâm Tuần Ông chính cầm một phần hợp đồng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng chỉ nói hợp đồng sự tình. Ngỡ ngùng, "Lâm thiếu, ta cũng đã sớm nói ta đã ký kết hôn ngu công ty. Chỉ Hy Nghiên nghĩa chính luôn từ nói, nếu như ngươi giải ước lời nói, giải ước phí tổn chúng ta có thể gánh chịu." Lâm Tiền Ung cười hì hì. Hắn trước còn đang suy nghĩ, vì cái gì lao cha nhất định khiến chính mình ký cái này tiểu minh tinh, hơn nữa hắn còn không thế nào nghĩ đến. Nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối là không hư chuyến này a, nữ nhân này trước mắt. Dáng vẻ thoát tha mềm mại, tư thái tú mỹ, góc cạnh rõ ràng, nếu như lại thêm chút trang điểm lời nói, so với lưu ly thành phố một chút đại minh tinh, cũng là dư xài. Hơn nữa chính mình nói không chừng cũng có thể nếm thử canh. Nghĩ tới đây, Lâm Tuần Vông nội tâm đã cười đến không được, vô luận như thế nào nhất định phải ký nghệ nhân. Mới không đi hỏi cái kia hỗ ngu công ty giải trí lao bản là ai. Đông đong đong. Một trang tiếng gõ cửa, làm còn tại trong tưởng tượng Lâm Tuần Vung đánh một cái giật mình. Hắn nhìn lại, tới người lại là Trương Dương. Hắn đến rồi nơi này làm gì? Hắn không phải ngô băng vệ sĩ sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Trước khi hắn tới, Lâm Thanh Nguyên căn bản không có nói cho Lâm Tuần Vung cái công ty này lao bản là Trương Dương, mà chính hắn cũng chỉ là cha sét một chút cái công ty này phát hiện mới là một cái vừa thành lập công ty, nhồi máu không chút kiếm kỵ. Ngươi đến làm gì? Dương Ca. Hai người đồng thời nói chuyện, Lâm Tuyển Ung thanh âm mang theo không kiên nhẫn, mà chỉ Hinh Nghiên lại mang theo vẻ hư vấn. Trương Dương hướng về Trì Hinh Nghiên nhẹ gật đầu nói, nàng là người của ta, ngươi hỏi ta tới đây làm gì? Ngươi. Lâm Tuyển Ung ngáp đúng chỉ vào Trương Dương nói, ngươi nói ngươi là hô ngu công ty giải trí lão bản. Trương Dương không chút do dự nhẹ gật đầu, cùng nói đối chọi gay gắt, Lâm thiếu, có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Tuyển Bông nghe nói như thế, cười lên ha ha. Hắn không tiếp tục đi để ý tới Trương Dương, mà là quay đầu đối chỉ Hinh Nghiên nói, "Ngươi không muốn tin người này, hắn bất quá là một người nữ sinh vệ sĩ mà thôi. Hơn nữa hắn mở công ty, bất quá là cái ra bao công ty, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa." Lâm Trần Ung nhìn thấy hậu ngu công ty lao bản lại là Trương Dương. Trong lòng gọi là một cái cao hứng, vốn còn tới coi là cần dùng chút ít thủ đoạn, hiện tại xem ra, thủ đoạn gì đều không cần. Nhìn thấy đối phương đối với cái này như thế khinh thường, Trương Dương cũng không tức giận, đi đến chỉ Hinh Nghiên bên người nói, "Đi ra xem một chút đi, mua cho ngươi điểm quần áo cái gì." Trí Hinh Nghiên gặm con mổ thóc gật đầu, đứng dậy đi tới Trương Dương trước mặt khoác lên cánh tay của hắn. Xem đều một màn này, Lâm Tuần Ung trực tiếp liên động, sương sờ nhìn Trí Hinh Nghiên hướng về Trương Dương đi đến. Xảy ra chuyện gì, thật đi theo. Cái này nữ tuyệt đối là đầu có vấn đề, cơ hội tốt như vậy đều không cần. Đến đều cửa ra vào về sau, Trí Hinh Nghiên đối bên trong Lâm Tuần Ung mỉm cười nói, "Lâm thiếu, chúng ta sắp đi ra ngoài, mời người trở về đi." Lâm Tuần Ung hừ hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương. Mà Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, người này thật có ý tứ, thế nhưng cùng chính mình đoạt nữ nhân. Mà lúc này Lâm Tuần Ung ý nghĩ cũng giống như nhau, người nam nhân này cũng dám cùng chính mình đoạt nữ nhân. Trương Dương mang theo Trì Hinh Nghiên đi tới tầng dưới, lái xe đi một cái liền vào siêu thị. Mà Lưu Tại tại chỗ Lâm Tuần Ung đã thông một cái điện thoại. Điện thoại bên kia, một cái để tóc dài nam tử đang cùng một đám tiểu lưu manh uống rượu. "Uy, Suối Ca có chuyện gì sao?" Lâm Tuần Ung hừ một tiếng nói, "Tiểu Ngụy, giúp ta giải quyết một người." Được xưng là Tiểu Ngụy người trẻ tuổi hát hắc nói, "Suối Ca ngài nói sự tình, ta khẳng định đều cho ngài làm tốt, chỉ là cái này tù lao." Tiểu Ngụy nói chuyện thời điểm Nó đây là một cái xoa tiền động tác, tuy rằng cái này động tác Lâm Tuyền Ung không nhìn thấy, nhưng là chúng quanh mấy cái tiểu đệ có thể nhìn thấy à. Mấy cái tiểu đệ cười hắc hắc, tự nhiên cũng truyền đến Lâm Tuyền Ung tai trong. Hắn hừ một tiếng nói, yên tâm đi, sự tình giải quyết, ta tuyệt đối cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, còn dẫn ngươi đi hạ chút hỏa thế nào. Nghe nói như thế, viện sương vì tiểu ngụy người cười hắc hắc, đối mấy cái các huynh đệ nói, các vị, công tác có thể làm. Liếc mắt một cái, cũng liền bảy tám người, đi ra quán bar, xe chạy tới Lâm Tuyền Ung địa phương. Trương Dương lúc này đang cùng Trì Hinh Nghiên đi dạo siêu thị. Chỉ ít lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trương Dương đi trên đường đều bắt đầu cẩn thận, sợ lại có kỳ ngộ gì phát sinh ở chính mình trên người. Chí Hy Nghiên đổi một thân màu lam nhạt váy liền áo, đối Trương Dương một cái chốc mắt nói, "Xem được không? Dương ca." Nghe nói như thế Trương Dương đột nhiên đánh một cái giật mình, luôn cảm giác sự tình có vẻ như có chút. "Để mắt, để mắt." Hắn gà con mộ thóc gật đầu nói. Chí Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, lông mày một đám. "Dương ca, người nói như thế nào như vậy không đi tâm?" Một lát sau, Trí Hinh Nghiên có đổi một thân màu đen liên ý váy xếp liết, đối Trương Dương nói, "Dương ca, vậy ngươi xem xem này, một thân như thế nào?" "Dương ca, ngươi nhìn nhìn lại này một thân đâu." Trí Hinh Nghiên cười hì hì. Trương Dương hận không thể đến thượng một câu, ngươi không mặc quần áo càng để mắt. Rốt cuộc Trí Hinh Nghiên chọn tốt quần áo, Trương Dương thống nhất ra mua, chính mình vốn dĩ phỉnh lên ví tiền, trong nháy mắt đã bẹp. Hai người tới một cái nhà hàng nhỏ, tùy tiện ăn một chút. Ngay tại hai người ăn cơm lúc, một chiếc dài hơn còn từ nơi không xa lái tới. Nhìn thấy chiếc xe kia, Trương Dương cùng Trí Hinh Nghiên đều nhíu mày. "Lão bản" Đến một thùng địa, Trương Dương nhắc tay gọi vào. Chí Hy Nghiên trừng mắt liếc Trương Dương quát giọng, ngươi không phải còn phải lái xe sao? Muốn đi làm gì? Trương Dương cười hát hắc nói, không cần nói, một hồi liền liền biết. Lâm Tiền Ung mang theo tiểu Ngụy mấy người từ trên xe đi xuống, tìm một cái cái bàn ngồi xuống, xì xào bàn tán nói. Thấy cảnh này, Chí Hy Nghiên nhíu mày, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, Dương ca, nếu không chúng ta đi thôi. Đi. Trương Dương hừ một tiếng, đối phương rõ ràng là tìm đến chính mình sự tình, chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là muốn đi. Chương 639, đánh nhau Trương Dương đột lỗ nhìn thoáng qua đối diện tiểu lưu manh giống nhau người, trong đó có một cái giữ lại tóc dài, cánh tay còn hoa văn một cái chân. Đây là cái gì thao tác? Trương Dương trong lòng buồn bực. Mấy người khác đều lớn lên tương đối bình thường, phóng tới trong đám người, chính là phóng tới đám người nếu như nếu không nhìn kỹ, trên cơ bản liền nhìn không ra. Đối diện Lâm Tuyền Vông cũng nhìn thấy bên này, hắn cười hắc hắc nói, đi tới Trương Dương trước mặt nói, Trương lão bản, thật là đúng giời a. Lâm Tuyền Ung cười hắc hắc, nếu như người không biết, thấy cảnh này tuyệt đối coi là hai người là bằng hữu. Hơn nữa Lâm Tuần Vung người này xúc nụ cười vô hại, càng khiến người ta nghĩ không ra, người này là tìm đến sự tình. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế, đối trọi gay gắt, mỉm cười nói, đúng vậy, ngay thẳng vượt vạn." Mà lúc này đây Tiểu Ngụy đi tới, bọn họ chính là tới cho Trương Dương khó xử, sở dĩ vừa rồi liền đã phần diễn cho thương lượng xong. Có một câu gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu Ngụy lắc lắc tóc dài, cười hát hắc nói, "Lâm thiếu, người kia là ai a?" Lâm Tuần Vung trừng Tiểu Ngụy một chút, hừ một tiếng nói, "Làm sao nói đầu, đây là Trương lão bản, hậu ngu công ty Trương lão bản." Hắn lời nói này rất lớn tiếng, người chung quanh đều nghe được, cẩn thận từng ly từng tí nghị luận lên. Hậu Ngô công ty là cái kia công ty? Không rõ ràng lắm, Trương lão bản cũng chưa nghe nói qua. Xuyệt, nhìn thấy bên cạnh cái kia Lâm Thiếu sao? Này rõ ràng là cho người trẻ tuổi chơi ngắn chân. Lâm Thiếu, chính là thịnh ông trời ti cái kia Lâm Thiếu. Nhìn thấy người chung quanh phản ứng, Lâm truyền ông rất hài lòng nhẹ gật đầu, đây chính là chính mình muốn nhìn thấy. Chính mình là đến chào phụ ngươi, nhưng là như thế nào, ta chính là không động thủ. Trương Dương tự nhiên nhìn ra đối phương ý tứ, khinh thường hừ một tiếng lấy ra một chai bia, bỏ lên bàn. "Ai yêu, chương lão bản cũng không thể ra tay a." Lâm Truyền Ung cười hắc hắc nói, "Ta chính là tới tâm sự mà thôi. Có hay không nghe qua một câu gọi là có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Thời điểm trước kia, Chương Dương có lẽ sẽ chỉ dùng miệng pháo, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Chương Dương dù sao cũng là đi qua ngũ cầm hí cường thân kiện thể, hơn nữa còn sẽ đánh như vậy một bộ vĩnh xuân quyền. Mặc dù theo hệ thống chỉ là học được điểm ấy công phu, nhưng là đã để tại người bình thường nhóm bên trong sông pha. Phải biết đây chính là đàng hoàng địa cầu, cũng không phải cùng tiểu thuyết đồng dạng." Có kỳ kỳ quái quái tu luyện. Hiện tại Trương Dương loại trừ không dám cùng Hoa Hạ quốc gia đối kháng, tất nhiên Trương Dương cũng sẽ không ngốc đến đi cùng quốc gia đối kháng. Dương ca, chúng ta đi thôi." Chỉ Hinh Nghiên kéo Trương Dương cánh tay nói. "Không có việc gì." Trương Dương lướt lướt chỉ Trí Hinh Nghiên đầu nói. Mà lúc này Tiểu Ngụy mang đến mấy cái tiểu đệ cũng đi tới Trương Dương trước mặt, một đám mũi vịnh lên trời, như bức không được. "Như thế nào a, muốn độc thủ." "Lão đại, ta vừa rồi liền không quen nhìn hắn, nếu không chúng ta." "Hắc Trương Dương nhìn thấy bọn họ hừ hừ một cái không nói gì. "Này, Người người này như thế nào giả bội như vậy a? Chỉ Huy Nghiên biết Trương Dương có thể đánh, nhưng là vẫn không hy vọng hắn cùng người khác ra tay. Lão đại, ngươi xem người này như vậy cuồng, chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn lòng xương một chút? Một cái thẳng lùn đều chân chó lấy lòng. Tiểu Ngụy không nói gì, mà cái kia tiểu đệ rõ ràng biết có ý tứ gì, cầm lên một cái bình rượu, đối Trương Dương hừ hừ nói, tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng mặc dù nhìn không được, nhưng là chỉ có thể xì xào bàn tán, cũng không dám đứng ra. Những này người kiếm chuyện thái độ cũng quá kém một chút. Đúng đấy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Không nên nói lung tung, ngươi xem một chút đối phương là ai, Thịnh Thiên Công ty giải trí tổng giám đốc như tử. Hơn nữa cái kia tiểu Ngụy cũng là có danh tiếng nhân vật. Đám người nghe nói như thế, đều không dám nói chuyện. Trương Dương nhìn thấy đối phương cầm bình rượu nói, một bình 4 khối tiền. Cái gì? Một bình 4 khối tiền? Trương Dương ngẩng đầu cười một tiếng, chỉ chỉ bình rượu nói, nát lời nói, bốn khối tiền. Ha ha ha. Mấy cái tiểu đệ nghe nói như thế, cười lên ha hả. Mã Lâm truyền ung trực tiếp lui qua một bên. Bầu không khí đã làm, kế tiếp chính mình ở một bên xem kịch liền tốt. Trương Dương vô vũ chỉ hình nhiên nói, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi. Chỉ Hinh Nghiên tự nhiên tin tưởng Trương Dương, ngược lại nhẹ gật đầu, đi tới một bên lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Trương Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén như lao, trừng mắt liếc Tiểu Ngụy, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem Tiểu Ngụy đập ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Ngụy theo bản năng che miệng lại, miệng của mình chảy ra một tia máu. Hắn hung tận nhìn Trương Dương, cười gần nói, lên cho ta. Trương Dương ngược lại nhìn thoáng qua chung quanh năm người, một đám cùng xấu hổ tự bình thường, cái này khiến Trương Dương đều không có quá nhiều hào hứng. Các ngươi cùng lên đi." Trương Dương cười lạnh. "Ta đi, người này như vậy cũng sao? Ngươi không thấy được đối phương một bàn tay liền đem Tiểu Ngụy đập ngã trên mặt đất sao? Nói rõ có bản lĩnh thật sự. Vậy lần này bọn họ vẫn là đụng phải trên họng xuống rồi." Người xem náo nhiệt làm thành một vòng tròn, si xào bàn tán một vòng đứng lên. Đặc biệt là vừa rồi câu kia các ngươi cùng lên đi, bá khí ầm ầm a. Tiểu Ngụy nhanh lên thối lui đến một cái góc, vụ trộn gọi một cú điện thoại. "Lý ca, ta làm cho người ta đánh." Tiểu Ngụy khục lấm điểu một tiếng nói. Điện thoại một đầu khác được xưng là Lý ca người nhíu mày. Tiểu Ngụy thế nhưng làm cho người ta đánh. Hắn dù sao cũng là chính mình tự mình bồi dưỡng người, về sau còn dự định lấy tới chính mình bên cạnh đến, xem như chính mình tâm phúc đến đến dạng, làm sao lại bị người đánh. Xem ra người này cũng không phải là trên đường, bằng không, không có khả năng không biết Tiểu Ngụy là người của mình. Người bây giờ ở đâu? Ta một hồi liền đi qua. Tiểu Ngụy đem địa chỉ của mình kỹ càng nói một lần, Lý Ca bên kia liền cúp xong điện thoại. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Dương, đánh ta. Hừ, một hồi ta liền để ngươi quỳ nhặt lẩm, tại Lưu Ly nội thành. Vẫn chưa có người nào dám như vậy đánh ta Tiểu Ngụy. Mà Trương Dương lúc này đã giải quyết mặt khác 5 người. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, đối phương còn không có như thế nào ra tay, liền đã bị Trương Dương đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Ngụy xem đều một màn này cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình 5 người, vậy mà tại trong vòng 3 phút, bị đối phương toàn bộ đánh ngã rồi. Lâm hà to miệng, nhìn Trương Dương, không nghĩ tới đối phương thế, nhưng trực tiếp đem chính mình người 3 phút đồng hồ liền đánh ngã rồi. Mà Tiểu Ngụy vốn dĩ trong lòng còn nắm chắc, thế nhưng là thấy cảnh này, trong lòng cũng không nắm chắc. Lâm Tuầnung mau chóng tới đỡ dậy Tiểu Ngụy, nhẹ giọng hỏi: Thế nào? Tiểu Ngụy sờ soạn một cái máu trên khỏe miệng nói, "Lâm thiếu không cần lo lắng, Lý Ca một hồi liền đến." Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của mình cũng không nắm chắc. Chương 640, Lý Ca đến. Lâm thiếu nghe xong lời này, trong lòng vốn là không có lực lượng, thế nhưng là nghe xong Lý Ca muốn tới trong lòng trong nháy mắt lại có lực lượng, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người nói, "Tốt, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn." Tiểu Ngụy vốn dĩ không muốn làm như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Tuần ông thế, nhưng trực tiếp đi tới trường giường trước mặt. Tiểu cảm giác liền xem như Lý Ca đến rồi cũng không nhất định có thể đem Trương dương như thế nào đây là hắn tại trên đường kiếm ra đến kinh nghiệm loại chuyện này cũng không chỉ một lần ở hắn trên người phát sinh nhớ rõ có một lần tiểu đệ của mình chính là chọc phải lý ca lý ca là một cái rất điệu thấp người bình thường không thế nào đi ra ngoài nếu như nói tên lời nói còn có người có thể biết nhưng là thấy đến bản nhân thời điểm người căn bản là nhận không ra mà lúc đó tiểu ngụy một chút liền cảm giác người này không đơn giản mang theo tiểu đệ cho lý ca xin lỗi lúc ấy lýka liền quyết định bồi dưỡng tiểu ngụy không thì hắn tiểu ngụ vẫn luôn chính là một cái tiểulum manh Hiện tại ít nhất là cái có danh tiếng tiểu lưu manh. Hôm nay hắn lại tại Trương Dương trên người cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn luôn cảm giác người này cho chính mình uy áp rất lớn, căn bản không giống như là một người bình thường hắn là có. Thậm chí so lúc ấy Lý Aelica gây áp lực còn mu lớn. "Tiểu tử, ngươi thế nhưng xuống tay nặng như vậy." Lâm Truyền Vung đi ra phía trước, chỉ vào Trương Dương cái môi mắng. "Đội vàng xin lỗi, không thì ta phải báo cảnh sát." Hắn lấy ra điện thoại, hung tận nhìn Trương Dương, một bộ muốn báo cảnh dáng vẻ. Trương Dương nhìn thấy đối phương này bộ dáng sỉ, rõ ràng là hắn tự mình kiêu chuyện. Bây giờ lại báo cảnh sát. Tất nhiên hắn cũng không phải đồ đần, biết báo cảnh sát về sau, khẳng định là đối chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ chỉ có một khả năng, hắn là đang chỉ hoãn thời gian. Ngươi nếu là còn có người đến, có thể nói thẳng, không cần như vậy giả mù sa mưa. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Coi như ngươi lại đến người thì phải làm thế nào đây, đừng nói ta vận dụng hệ thống năng lực, coi như ta không cần hệ thống, đến 10 cái 8 cái, ta đều cho ngươi đánh ngã. Trải qua một lần bàng văn vân sự tình, Trương Dương biết, nếu có người muốn kiếm chuyện, chính mình trước hết bắt hắn cho hủy. Mà bây giờ Lâm Tuần Ung tìm hắn sự tình, như vậy chính mình liền hảo hảo giáo huấn hắn một trận, làm hắn về sau cũng không dám lại tìm chính mình chuyện. Nếu là lúc trước, chính mình có thể vận dụng hệ thống, làm hắn trở thành tín đồ của mình, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hệ thống thế nhưng cho chính mình tăng thêm giá cả. Có thể tiết kiệm một điểm là một chút đi, dù sao chân mỗi cũng là thịt ta. Lâm Tuần Ung bị nói đến trong tâm khảm, mặt mơ đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi không biết nói cái gì. Người? Người nói bậy bạ gì đó? Lâm Tuần Ung tức giận không thôi nói. Trương Dương dài ồ một tiếng, khi nghe nói, đã không phải tìm người tới. Như vậy liền đi. Không thể đi. Lâm Tuyển Ông hét lớn một tiếng, đã để Trương Dương mang lời nói không mạch lạc. Trương Dương đi đến chỉ hình nghiên bên cạnh, ôm bờ eo của nàng. Lâm Tuyển Ông nhìn thấy như vậy một màn càng là tức giận đến toàn thân run lên. Người người đều bị ta đánh ngã, còn không cho đi có ý tứ gì. Trương Dương quay đầu, tiện tiện nhíu lông mày. Người xem náo nhiệt nghe xong lời này, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Đúng thế, người người đều đổ xuống, nhân ra không phải muốn đi thì đi. Người trẻ tuổi này hào có ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm thiếu Mấu chốt là có thực lực, ngươi không có nghe được nhân ra nhưng cũng là một lão bản. Nghe đến mấy câu này, Trí Hinh Nghiên tối đầu cười. Nàng coi trọng nam nhân, chắc chắn sẽ không kém. Những này tán dương trương dương có lẽ lơ đễnh, nhưng là Trí Hinh Nghiên nhưng trong lòng thì rất cao hứng, tựa như là lại nói chính mình ánh mắt hào đồng dạng. Tiểu Ngụy nhìn thấy Lâm Thiếu cũng bắt đầu còn loạn, vội vàng đi ra phía trước. Làm sao tới nói hắn trước vẫn là đáp ứng đối phương, hỗ trợ giải quyết trương dương cái phiền toái này, hiện tại tình huống này, chính mình làm sao tới nói cũng có một bộ phận nguyên nhân. Hắn vội vàng đi đến Lâm Thiếu trước mặt nói, "Lâm Thiếu, Một hồi lý ca đến, liền có hắn chịu được. Đám người nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiểu ngụy có lẽ có người không biết, nhưng là lý ca tuyệt đối là có người biết, hơn nữa thanh danh lại phải lớn nhiều lắm, dù sao lý ca phía sau là Long ca. Nghe được lý ca như vậy tên, Trí Hy Nghiên nhướng mày. Nàng đến Lưu Ly thành phố có một đoạn thời gian, tự nhiên cũng đã được nghe nói lý ca người này. Lý ca là Long ca người, mà Long ca thì là Vương lão gia tử người. Năm đó Lưu Ly thành phố là một cái ba phần của diện, bên trong một cái nhân phẩm tốt nhất, năng lực tối cao chính là Vương lão gia tử. Thế nhưng là Vương lão gia tử vẫn luôn say mê võ học cuối cùng thế nhưng không còn đến hỏi trên đường sự tình, hơn nữa từ khi có cháu gái hoàn toàn không có năm đó lao đại giá vẻ còn nghe nói đi theo cháu gái của mình đi dạo siêu thị đâu hiện tại Vương lão gia tử sáng nghiệp trên cơ bản liền đều tại Long ca cờ dưới đi nhanh lên đi Dương ca chỉ Huynh nghiên kéo rồi Trương Dương cánh tay nói liền xem như ngươi có năng lực đi nữa cũng không thể cùng lưu ly thành phố dưới mặt đất hoàng đế đối đầu a Trương Dương xem chỉ huynh nghiên trong con người mang theo một ít lo lắng nhẹậ đầu mang theo chỉynh nhiênên liền muốn rời khỏi Trải qua án nu sự tình về sau, hắn quyết định về sau không tiếp tục để nữ sinh vì chính mình lo lắng. Nay cũng không không có nghĩa là chính mình sợ cái kia Lyca, mà là cho chỉ hình nghiền mặt mũi. "Tiểu tử, người sợ?" Lâm Thiếu nhìn Trương Dương muốn đi, ở phía sau trảo phúng. Trương Dương mắt điếc hai ngơ, "Quản ngươi nói cái gì, ta coi như nghe không được." Tiểu Nghị nhìn thấy đối phương muốn đi, không biết vì vì cái gì thở dài một hơi. Lôi kéo Lâm Thiếu nói, "Lâm Thiếu, hắn muốn đi liền làm hắn đi." Lâm Thiếu hừ một tiếng nói, "Một hồi lý ca liền muốn đến rồi, chúng ta còn sợ hơn hắn sao?" Lâm Thiếu đã sớm buông xuống đại thiếu ra giá đỡ, trong lòng quyết định nhất định phải cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn đi qua, dùng hết khí lực bắt lấy Trương Dương bà vai, liền xem như Trương Dương trải qua ngũ cầm hí cường thân kiệt thể, nhưng là còn cảm giác được có chút đau đau nhức. Hắn quay đầu trừng mắt liếc Lâm Tiền Uông, do đến hắn lập tức rút tay trở về, vừa rồi cái ánh mắt kia sắc bén như dao, cảm giác liền muốn đâm xuyên qua chính mình bộ ngực. Chuyện gì náo nhiệt như vậy hả nha. Lúc này, cách đó không xa ngừng một chiếc xe gần máy, mặc lên ngắn, giữ lại bản tốn người trẻ tuổi. Hắn lồng ngực trắng kiện, Con người sâu thẳm mà không thấy đáy, đi trên đường, hổ hổ sinh phong, trực tiếp đi tới Trương Dương bên người. Bằng hữu, có phải hay không ra tay hơi nặng một chút? Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Trương Dương hừ một tiếng, người này nói chính là em hai, rõ ràng là đám người này tìm đến chính mình phiền phức, còn hỏi chính mình có phải hay không ra tay quá nặng đi? Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, người này chính là Lý Ca, liếc mắt một cái, căn bản chính là nhận không ra cái chủng loại này. Cứ như vậy một người, cũng chỉ là mở một cái xe gắn máy đến nơi này Huân nữa không có bất kỳ ai mang. Hai người đối chọi gay gắt, nhìn nhau không nói gì. Chương 641, đối chọi gay gắt. Hai người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Thấy có náo nhiệt có thể nhìn, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mới tới người thấy cảnh này, không khỏi nghi vẫn đứng lên. Hai người này là ai, làm gì chứ? Cái kia giữ lại bản thốn chính là Lyca, một cái khác lớn lên đẹp trai đến hình như là cái nào đó công ty lão bản. Trương Dương nghe được câu trả lời này, đối cái kia giải thích người hồ, huynh đệ ngươi những lời này ta thích, ta là hô ngu công ty giải trí lão bản. Hô ngu công ty giải trí. Chưa nghe nói qua. Cái kia Lý Ca, có phải hay không chính là Long Ca cái kia thủ hạ? Không sai, chính là hắn. Vậy cái kia người trẻ tuổi thảm rồi, Lý Ca cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc Người chung quanh nghị luận lên, đều biết Lý Ca sau lưng người là Long Ca, mà Long Ca phía sau chân chính lao đại thì là Vương lão Gia Tử. Vương lão Gia Tử cũng không phải ai cũng có thể nói đến. Đám người nói đến Long Ca về sau, liền không lại nói tiếp. Lâm Thiếu nhìn thấy Lý Ca đến, trong lòng trong bụng nở hoa. Vừa rồi ngươi không phải cùng sao. Ngươi lại cùng A. Còn dám cùng Lý ca đối chọi gay gắt, rốt cuộc là cho người vũ khí. Lâm Tiễn Ung đi nhanh lên tiến lên, cười đùa tí tưởng đối với Lý ca nói, "Lý ca, ngài đã tới." Lý ca nhìn thấy Lâm Tiễn Ung hừ một tiếng, nếu như là Lâm Thanh Nguyên ở đây, chính mình khả năng trả lại cho chút mặt mũi, nhưng là trước mắt cái này Lâm Tiễn Ung, hắn căn bản cũng không như mắt của hắn. Trương Dương thấy cảnh này, suýt nữa muốn cười ra tới, chính mình mời đến người, đều không cho mặt mũi như vậy. Mà Lâm Tiễn Ung trong lòng nghĩ thì là cùng Lý ca giống nhau, chính mình phụ thân cũng nói cho chính mình, bình thường không nên trêu chọc cái này Lý ca. Liên chính mình phụ thân đều phải kính sợ hắn ba phần. Hắn cười hắc hắc, lui ra ngoài, cũng không tiện lại cái gì. Cắt. Người xung quanh nhìn thấy như vậy một màn, cắt một tiếng, xem thường Lâm Tuần Ung cái này cho săn thái độ. Mà Lâm Tuần Ung cũng không tốt nói cái gì, dù sao hắn là một công ty đại thiếu, lúc này phát cáo, lại ra vẻ mình quá không có tiêu chuẩn. Chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng là, Trương Dương liền muốn không hay, chính mình tại như thế nào cũng không quan trọng. Bàng Hữu có phải hay không ra tay quá nặng đi điểm. Lý Ca nói chuyện rất nhẹ nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Tất nhiên đây cũng chỉ là đối những người khác tới nói, đối với Trương Dương căn bản không có loại cảm giác này. Ngược lại cho rằng người này quá trang, cấp cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ta ra tay không nặng, chẳng lẽ chờ bọn họ đến đánh ta sao? Trương Dương khinh thường hừ một tiếng, sau đó lui về phía sau một bước nói, ngươi có miệng thối, không cần để ý ta gần như vậy. Trương Dương nội tâm nghĩ đến, người này có phải hay không bởi vì có miệng thối, Sở dĩ hỏi người khác thời điểm mới có thể thành thành thật thật trả lời hắn đi. Lời này vừa ra, Liên Bình Tĩnh Lý Ca cũng không bình tĩnh. Thế nhưng là đối phương vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm trọc vào Trương Dương. Hơn nữa Trương Dương những lời này kỳ thật nói đến hắn điểm yếu. Mặc dù Lý Ca mặt ngoài không có cái gì động tác, nhưng là trong lòng đã muốn đem Trương Dương xé cái náo loạn. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của đối phương càng ngày càng sắp bén, lộ ra ác khiển bình thường mỉm cười, cảm giác liền muốn tiến lên cắn chết chính mình đồng dạng. Hắn hừ một tiếng, rêu cẩn nói, "Như thế nào đường đường Lý Ca, làm ta nói chúng." Lý Ca hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, bụp một tiếng, mang theo âm thanh sắc rõ, đi vào Trương Dương trước mặt. Chẳng trách đều nói như vậy. Cái này Lý Ca lại là cái người lợi võ. Trương Dương lui lại lui về sau một bước, thuận đường đem Trí Hy Nghiên bỏ vào một chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống. Trương Dương lo lắng nói. Trí Hy Nghiên an tĩnh ngồi xuống, đối Trương Dương nói, "Cẩn thận một chút." Trương Dương hì hì cười một tiếng nói, "Không cần lo lắng, ta là sao trời à, làm sao có thể sợ bọn họ." Ma Lý Ca cũng là hơi sửng sở, vừa rồi chính mình một quyền kia mặc dù không có xuất toàn lực, bất quá đối phương cũng là hời hợt tránh khỏi. Hơn nữa không chút nào dây dưa dài dòng, Lưu Ly thành phố thế nhưng ra nhân vật như vậy, chính mình vậy mà đều không biết. Đứng ở một bên tiểu ngụy cũng sững sốt, hắn tự nhiên biết Lý Ca năng lực, thế nhưng là đối phương thế nhưng hởi hợt né tránh. Tiểu Ngụy cảm giác hai người này nếu như động thủ, kỳ thật Lý Ca phần thắng cũng không phải là rất lớn. Nghĩ tới đây, tiểu Nghị đánh một cái lạnh run. Lý Ca thế nhưng là Long Ca tâm phúc, Long Ca phụ tá đắc lực, lúc ấy đi theo Long Ca tại lưu ly dưới mặt đất dốc sức làm, chính là dựa vào chính mình đi nắm đấm đánh ra đến. Hắn suy nghĩ mà một chút, lặng lẽ cho Long Ca phát một cái tin tức, trước thời hạn cho biết một chút. Nếu như Long Ca biết Lý Ca có phiền phức khẳng định là sẽ đến hỗ trợ. Phát xong tin tức về sau, Hắn ngầm đầu nhìn lên, Trương Dương cùng Lý Ca đã đánh nhau ở cùng nhau, hơn nữa hai người đánh nhau liền cùng trụ phim truyền hình đồng dạng, gây nên người chung quanh một tráng tốt lên. Trời ạ, đây không phải đang đóng phim sao. Quá lợi hại, quả thực so điện ảnh còn tốt xem. Đúng thế, lại còn có loại chuyện này. Người chung quanh kinh hô lên, mà lúc này đây đã đến buổi chiều, sang đây xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Cách đó không xa một cái nữ hài nhìn thấy bên này có náo nhiệt có thể nhìn, vội vàng lôi kéo ra ra của mình nói, ra ra, ra ra Gia Gia nghe nói như thế, mặt mũi hiền lành mà cười cười nói, "Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Nếu là khác Gia Gia mang cháu gái, nhìn thấy cái này đoán chừng trốn còn không kịp né tránh. Mà cái này Gia Gia cũng chỉ là híp mắt cười một tiếng, nói vào xem tốt. Nữ sinh nghe xong, hi hi ha ha đi vào, vừa vặn thấy được Chu Dương. Là hắn. Nữ sinh sửng sốt một chút, nữ sinh này chính là ngày đó thảng hề nữ trang điểm nữ hải, mà lúc này nàng lại mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, tóc cũng thành bình thường màu đen, mặt trên cũng không có kỳ quái trang dung. Mặc một đôi màu trắng như tinh thạch giày cao gót. Ngày nhảy nhẹ nhót nhóp đi đến giữa đám người, như là một cái theo chuyện cổ tích bên trong đi ra tiên nữ. Đi qua biến hóa lớn như vậy, Trương Dương tự nhiên là nhận không ra đối phương. Lão gia tử cũng đi vào, mặc dù rất chén chúc, nhưng là hắn không chút nào dây dưa dài dòng đi đến. Mà đang đánh lộn Trương Dương còn có Lyca, đều tập trung tinh thần, căn bản không có người chú ý tới, có như vậy một già một trẻ đi đến. Rốt cuộc Lyca lộ ra một cái sơ hở, thể lực chống đỡ hết nội cơ hồ muốn hướng phía sau ngã xuống. Trương Dương thuận tay kéo đối phương một chút, dứt khoát không có làm hắn rơi trên mặt đất. Dù sao đối phương cũng không có cho chính mình hạ sát thủ, không thì Trương Dương cũng sẽ không kéo đối phương như vậy một chút. Sở dĩ tại đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt đó, Trương Dương thuận tay kéo một chút. Cứ như vậy một động tác, đổi một hồi vang động trời tiếng vang. Mà vừa lúc này, đột nhiên một hồi ồn ào tiếng mổ tờ chuyển đến, mười mấy chiếc xe đột nhiên ở chung quanh ngừng lại. Lao nhân lôi kéo cháu gái đi tới trong đám người, mà xe trên trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tiến ra một đám người, trong nháy mắt đem Trương Dương bao vây lại. Chương 642, Long Ka. Trương Dương thấy cảnh này nhíu mày. Vốn dĩ coi là người này không có nhận tâm hạ tử thủ, nguyên lai là vì kéo dài thời gian, chờ có người đến bắt chính mình đâu. Làm nửa ngày, vẫn là chính mình tính sai. Trương Dương chảo phúng cười một tiếng, mà nụ cười này cũng bị Lý Ca cho thấy được. Lý Ca đột nhiên trở nên có chút thất kinh, hán vội vàng đứng lên nói, những này người không phải ta mời đến. Trương Dương hứ một tiếng, người đều đến rồi, ngươi nói như vậy còn có cái gì ý tứ? Không phải ngươi mời đến, khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ. Nhìn thấy Trương Dương một mặt không tin dáng vẻ, Lý Ca giật cuống họng hô, "Tiểu Ngụy, Tiểu Ngụy đâu?" Tiểu Ngụy lập tức từ trong đám người chui ra, đi tới Lý Ca trước mặt. "Long Ca có phải hay không là ngươi gọi tới?" Hắn giận không kèm được mà hỏi. Hắn Lý Ca đi đến hiện tại chính là dựa vào chính mình đánh ra đến, hắn làm người địa thấp, thủ tín, rất được lòng người, liền người không biết nói đến, đều sẽ có ý tứ kính nể. Mà bây giờ tình huống này, tựa như là chính mình vụng trộm tiêu người. Tiểu Ngụy không nghĩ tới Lý Ca thế nhưng tức giận như vậy, vội vàng túi đầu xuống nói, "Lý, Lý Ca, Long Ca là ta gọi đến." Lời này vừa nói ra, Lý Ca tức giận bay lên một chân, trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Tiểu nghị đặt ngông ngồi dưới đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Ca. Lý Ca, ta là vì ngươi tốt, ngươi. Hán kích động không biết nên nói cái gì. Cút nhanh lên. Lý Ca tức giận nói. Trương Dương thấy cảnh này, cũng thăm dò Lý Ca tính tỉnh, thầm nghĩ như vậy, nếu như có thể làm bằng hữu lời nói, cũng là không tệ. Bất quá bây giờ cũng không phải kết giao bằng hữu thời gian, nhiều người như vậy đi vào xung quanh mình, bao quanh đem chính mình vây. Nếu như không có cùng Lý Ca đánh nhau, những này người còn không đáng kể, nhưng là bây giờ thể lực của mình rõ ràng có chút theo không kịp Coi như Trương Dương hắn là rèn luyện qua ngũ cầm hí còn có Vĩnh Xuân Quyền nhưng là suy cho cùng vẫn là một người bình thường, đối phó hơn 30 người, vẫn là thực cố hết sức. Lúc này một cái phế nhức đầu não, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trên người xăm một cái qua vai long nam nhân đi đến. Lưu ly thành phố mùa xuân vốn hẳn nên rất lạnh, thế nhưng là hắn vẫn là thân trên, lộ ra chính mình màu xanh hình xăm. Trương Dương thấy cảnh này, hư một tiếng nói, xã hội bại hoại. Mà người này chính là cái gọi là Long Ca. Hắn tới thời điểm, tất cả mọi người cho hắn nhường ra một con đường Hắn đi đến Lý Ca trước mặt, vô vỗ Lý Ca bả vai nói, "Tiểu Lý, lui ra ngoài đi." "Thế nhưng là, Long Ca?" Lý Ca ngẩng đầu muốn nói chuyện, lời nói đến bên miệng, bị Long Ca một ánh mắt cho đẻ ép trở về. Hắn oán oán thối lui đến trong đám người, cho Trương Dương nháy mắt, ra hiệu hắn có thể đi liền đi nhanh lên. Thế nhưng là Trương Dương nhếch miệng mỉm cười, "Ta là ai? Ta là sao trời a? Là khi dễ ta, ai liền muốn không may." Trương Dương lấy ra chính mình không may đường rẽ dao găm, cười hắc hắc. Trong đám người nữ hải, nhìn thấy cái này dao găm, sững sốt một chút thầm nghĩ đến, quả nhiên là hắn. Mà đứng tại nữ hài đằng sau, lão nhân cũng phát giác được cháu gái của mình không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, nam sinh này lớn lên dáng vẻ đường đường, thế nhưng là cũng không có cái gì trô đạt thủ. Cháu gái của mình vì cái gì đối nam sinh này như vậy chú ý đâu? Long ca ha ha cười, đẩy lên giữa đám người, không nói hai lời, chỉ là phất phất tay. Trung quanh cầm côn sắt đen trang đại hán nam tử cùng nhau tiến lên, người chung quanh nơi đó thấy qua loại chiến trận này, có người trực tiếp báo cảnh sát, có người thì là cũng như chạy trốn đến chạy ra. Chí Hy vốn là muốn tiến lên, bị Trương Dương một ánh mắt lại. Hắn cầm dao găm, tại mọi người côn sắt bên trong xuyên qua. Một cái côn đón trán của mình đập tới. Đánh hụt. Khấu trừ 1000 không may điểm. Hệ thống ngươi đại gia. Trương Dương nghe được cái số này, đáy lòng đều thật đau. Đều như vậy cao, ngươi liền sẽ không chịu hồi đi. Ngượng ngùng, chỉ có thể thăng, không thể hạng. Hệ thống thanh âm rất tiện, cũng không để ý Trương Dương chịu không bị đánh. Trương Dương dao găm cũng không có quá nhiều lực sát thương, trực tiếp cắt đến đối phương về sau, sẽ làm cho địch quân không may một hồi. Mà thừa dịp địa phương không may trong nháy mắt, Trương Dương lại đem đối phương bắt lại lại là một gậy đập đi lên, đánh hụt, Trương Dương ở trong lòng tiêu gạo, khấu trừ không may điểm 2000 điểm. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cảm giác chính mình tâm đang rỉ máu. Hôm qua còn lãng phí nhạc 5000 điểm, hiện tại lại như vậy khấu trừ 3000 điểm, cái này nhanh một vạn không may điểm rồi. Đặt ở trước kia, một vạn không may điểm, đủ để cho chính mình dùng thật nhiều lần. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, một gậy đập vào chính mình trên cánh tay, dao găm trực tiếp rơi trên mặt đất. Trương Dương cánh tay cũng là một hồi đau đớn, cùng may không có gãy xương. Trương Dương cấp tốc kéo dài khoảng cách nghĩ đến chính mình loạn tâm chú còn không có dùng qua. Hắn đứng thẳng người, chỉ vào mười mấy người mắng to lên. Long ca lúc này ngay tại khói, nghe được Trương Dương kêu gọi đầu hàng, xông ra một vòng vòng khói nói, hắn đang làm gì? Cho là chính mình sao ra sao? Mà Trương Dương trong đầu nhắc nhở nói, khấu trừ không may điểm 3100 điểm, loạn tâm chú sẽ tiêu hao 100 không may điểm, cũng chính là hiện tại trên trận hết thể có 31 cá nhân. Này 31 người vọt thẳng tới, cái thứ nhất lại không cẩn thận trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, người phía sau theo nhau mà tới, toàn bộ ném tới trên mặt đất. Mà một bên Trương Dương còn bày ra một cái tư thế, đúng là hắn lúc ấy luyện qua Vĩnh Xuân Quyền. Từ khi thu hoạch được quyền pháp này, hắn còn không có dùng như thế nào qua, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút đám người này. Long ca nhìn thấy chính mình người thế, nhưng cùng mét hơn nặng quân bài đồng dạng đồng loạt đều đổ xuống, thuốc lá vừa bấm, ném tới trên mặt đất nói: "Con mẹ nó, các người đều làm gì chứ? Biểu diễn gánh xếp sao?" Các tiểu đệ nghe xong, cảm kích đều đứng lên, cũng không nghĩ nhiều không chút do dự hướng về Trương Dương tiến lên, mà Trương Dương chỉ là đơn giản hơi chống đỡ một chút cản, một cái lực, trực tiếp đem đối phương đánh ra ngoài. Trong bọn họ loạn tâm chú về sau, lực lượng tự nhiên không lớn bằng trước kia, trực tiếp bị trường Dương cho treo lên đánh. Đám người đã tan đi, chỉ còn lại có một dạ một trẻ. "Tiểu Mẫn, ngươi biết cái này làm sao?" Lao nhân sờ sờ nữ hài đầu nói. "Chính là hôm qua đã cứu chúng ta người kia." Nữ hài như nói thật nói. Lao nhân nhẹ gật đầu, đi tới giữa đám người, nhẹ giọng quát, tất cả dừng tay. Chúng tiểu đệ một ngộng, lao đầu này là ai? Cứ như vậy ra tới để bọn hắn dừng tay. Lâm Tiễn Ung chính thấy thoải mái đâu, lúc này thế nhưng ra tới cái quái rối, hắn lập tức đi ra phía trước quát. Lão đầu tử, không có việc gì nhìn xem náo nhiệt là được rồi, chớ sen vào việc của người khác. Vừa nói xong, lão nhân một bàn tay đập vào trên mặt của hắn, kém chút đem Lâm Tuần Ung đánh bay ra ngoài. Hắn bụng mặt hô lớn, "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" "Vương lão gia tử, ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Long Ca vội vàng đi lên phía trước, run run dè dè nói. Chương 643, Vương lão gia tử. "Vương?" "Vương lão gia tử." Lâm tuyển Ung suy nghĩ đều dừng lại 3 giây, cái này nhìn như thế người vật vô hại lão đầu, lại chính là trong truyền thuyết Vương lão gia tử. Vương. Vương lão gia tử. Lâm Truyền Vũ cơ hồ đều phải quỳ xuống, "Ta, ta thật không biết là Vương lão gia tử." Vương lão gia tử khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt cái này trẻ tuổi, nếu là tại 20 năm trước, có loại người này đối với chính mình bất kính, đã sớm làm cho người ta lôi đi. Bây giờ hắn đã đến tuổi thất tuần, đối với loại chuyện này cũng nhìn quen, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Long Ca nhìn thấy Vương lão gia tử cái dạng này, chứng mắt liếc Lâm Truyền Vũ nói, "Còn không cút nhanh lên." "Là, là, ta cút, ta cút. Lâm Truyền Vũ căn bản không biết nên nói cái gì vội vàng đi tới trong một cái góc, bản thân vây quanh Trương Dương tiểu đệ, hiện tại tiến cũng không được, tối cũng không xong. Long ca thấy cảnh này, tức giận đối bọn họ nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đổi lăn đi. Các tiểu đệ nghe xong, lập tức tứ tán ra, sợ trọng phiền phức. Chí huynh nhìn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên nắm ở Trương Dương cánh tay. Bên cạnh Lâm truyền ông thấy cảnh này, hung hăng nắm chặt nắm đấm, không dám phát ra một tia tiếng vang. Vương Hiểu Mẫn cũng là như mày, trước đó nhìn thấy hắn thời điểm, nữ nhân bên cạnh còn giống như không phải cái này, như thế nào nhanh như vậy liền biến thành người khác. Vương lão gia tử. Trương Dương cung kính nói, nghe cái tên này liền biết tại Lưu Ly thành phố khẳng định là cái lao đại cấp bậc nhân vật. Loại người này Trương Dương tự nhiên không thể lại đi trêu chọc, mà lại nói nói không chừng còn có thể đáp thượng một ít quan hệ. Vương lão ra tử ý vị thâm trường nhìn người trẻ tuổi này. Hắn vốn dĩ coi là người trẻ tuổi này sẽ đặc biệt cuồng vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại cung kính như thế. Cái này khiến hắn vừa rồi đối Trương Dương ý nghĩ đều hóa thành hư không. Vương lão ra tử ngoài miệng dương, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười nói, có tiếng không có miếng mà thôi. Lời này vừa vặn nói đến Trương Dương trong tâm khảm, bởi vì hắn căn bản không biết Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử rốt cuộc là ai. Vương lão gia tử vốn dĩ cho là chính mình nói ra này những lời này đến, đối phương sẽ là dạng gì biểu tình. Trương Dương cảm giác tựa như là đang nghe ý kiến chuyện rất bình thường đồng dạng. Trí Hy Nghiên nhìn thấy nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, thực sự không biết nên nói cái gì. Nàng lập tức đi ra phía trước, đối Vương lão gia tử nói, "Vương lão gia tử, bằng hưu của ta vừa tới Lưu Ly thành phố, đối với nơi này thế cục không phải hiểu rất rõ." Nàng theo bản nàng coi là Vương lão gia tử là tại cho Trương Dương ra vai phủ đầu. Vương lão gia tử cười a a, đối chung quanh Long ca nói, "Tiểu Long, nhanh lên cho Trương tiên sinh xin lỗi." Long ca nghe được câu này, ấp úng nói không ra lời, thế nhưng là nhìn thấy Vương lão gia tử con mắt về sau, hắn lập tức túi người túi đầu nói, "Trương tiên sinh, là ta sai rồi." Trương Dương xem đều đối phương xin lỗi, cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao mình cũng đánh hắn nhiều như vậy tiểu đệ, đây cũng là hòa nhau. Thế nhưng là chính mình không may điểm a. Liên vẹn vẹn hai ngày thời gian, chính mình liền đã biến mất một vạn điểm không may điểm. Chính mình khởi đầu công ty giải trí sự tình, cũng phải bắt chặt để thượng nhật trình. Nhìn thấy Long Ca xin lỗi, Vương lão gia tử mỉm cười nói, "Ngươi gọi Trương Dương đúng không?" Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình đi vào về sau, chưa từng có nói ra tên của mình, hắn cũng là vừa vận ra tới, tại sao lại biết tên của ta? Vương lão gia tử rõ ràng nhìn ra Trương Dương nghi vấn, chỉ chỉ Vương Hiểu Mẫn nói, "Ngày đó ngươi theo thanh long bằng trong tay đã cứu ta cháu gái." Vương Hiểu Mẫn hướng bên này lên tiếng chào hỏi, hì hì cười một tiếng. Trương Dương lại là hơi sững sờ, lúc này hay chính mình cứu quán nàng. Cái này cười ngọt nào nữ sinh, hơn nữa còn mặc màu trắng váy liền áo, thủy tinh trong suốt giày cao gót, căn bản cùng chính mình tại Thanh Long băng cứu cái kia mấy nữ sinh một chút liên lạc không được. Nữ hài nhảy nhảy nhót nhót đi đến Trương Dương trước mặt nói, "Không nhớ rõ ta rồi?" Trương Dương sửng sốt một chút, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, lại nhìn mặt mày có chút quen thuộc. "Thì so sẽ dị ớt?" Nàng mỉm cười nói. Trương Dương vỗ tay một cái, nhớ tới đây là chính mình hụ dọa đến cái kia sợ mát thẳng hề nữ. "A, người là?" Trương Dương vừa định nói chuyện, đối phương lập tức lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đem chính mình chuyện nói ra. Ha, ta nhớ ra rồi." Trương Dương nói được một nửa, liền không có nói tiếp. Bất Quá Vương lão ra tử là ai, loại chuyện này, khẳng định là đã biết, bất quá là vẫn luôn giả bộ như không biết mà thôi. Hắn cũng chưa từng có hỏi cái này một số chuyện, đi đến Trương Dương bên cạnh hỏi, "Như vậy tiểu Trương, người mới vừa rồi là không phải đánh Vĩnh Xuân Quyền?" Trương Dương sững sờ, lão đầu này thế nhưng biết hàng, biết chính mình đánh chính là Vĩnh Xuân Quyền. Bộ quyền pháp này là hắn theo hệ thống không gian trong đội, bất quá lại không dùng như thế nào qua. Ít nhiều có chút vịnh xuân tư thế, chỉ cần là nhìn qua vị xuân thật là đều có thể nhận ra. Mà lão đầu này lời nói rõ ràng là thực tự tin. Ngươi luyện được kia một bộ chính là Vĩnh xuân, hơn nữa chân chính vĩnh xuân quyền. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nghe nói như thế, Vương lão ra tử cười lên ha ha. Người trẻ tuổi này thật có ý tứ, rất lâu không có người như vậy nói chuyện với mình. Hắn nhẹ gật đầu, lấy ra một chương danh thiếp đưa tới nói, đây là danh thiếp của ta, hoang nên ngươi đến chỗ của ta làm khách. Danh thiếp là chất gỗ, thực phổ thông, phía trên chỉ có một cái tên còn có một cái địa chỉ, thậm chí liền số điện thoại đều không có. Toàn bộ danh thiếp mặc dù không có nạm vàng mang ngần, nhưng lại từ trong ra ngoài tỏ ra đặc biệt bá khí. Trương Dương cung kính thu vào, nhẹ gật đầu đã nói nói, có thời gian nhất định tự mình bái phòng Vương lão gia tử. Vương lão ra tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi, mà Vương hiểu mẫn cũng là hướng về Trương Dương thẻ lưỡi, kín đáo đưa cho Trương Dương một cái danh thiếp nói, đây là danh thiếp của ta, có người khi dễ ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Dương sửng sốt một chút, nhưng là hắn vốn là đến rồi hào hứng, muốn hào hào hù dọa một chút nữ sinh này, nhưng lại bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng không có bị chấn nhiếp ngược lại còn đối với mình có hào cảm. Này cũng thật có ý tứ rồi. Cái kia Trương huynh đệ, Long ca run run rẩy rẩy đi đến Trương Dương bên cạnh, lần này hắn là thật sợ hãi. Nhận được Vương lão ra tử danh thiếp người không nhiều, liền chính mình cũng không có, hiện tại phải nhanh giữ gìn mối quan hệ. Trương Dương ngừ một tiếng, nhìn Long ca, tự nhiên đoán được một ít ý nghĩ của đối phương. Cái kia Trương huynh đệ, ngươi có phải hay không biết công phu? Long ca sớm đã không còn trước đó uy phong, hiện tại liền cùng một đầu chó sủi đồng dạng. Trương Dương ngừ một tiếng, luôn cảm giác cái này Long ca mưu đồ làm loạn. Long ca xoa xoa đôi bàn tay nói, "Cái tên Trương Dương huynh đệ, chúng ta cũng gặp phải một cái biết công phu. Trương Dương hừ một tiếng nói, "Ta không hứng thú." Chương 644, trực tiếp cự tuyệt. Long ca nghe được đối phương lời này, sắc mặt soát liền lục, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt chính mình. Hắn coi là loại người tuổi trẻ này khẳng định thích khoe khoang chính mình, nhưng là bây giờ xem ra rõ ràng không phải. Nhìn Trương Dương rời đi, Long ca hung hăng siết chặt nằm đấm, hừ lạnh một tiếng nói, "Nhanh lên, đều đi." Chúng tiểu đệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại của mình nản đều cùng gà con bình thường đi theo lão đại đằng sau, một câu không nói, đi không bao xa. Chí Hy Nghiên nghi vấn hỏi, "Dương ca, vừa rồi cái kia Long ca?" Trương Dương hừ một tiếng nói, liền cái loại người này, ngươi còn gọi hắn Long ca?" Chí Hy Nghiên ý thức được mình nói sai, thẻ lưỡi nói, "Vừa rồi cái tên mập mạp kia rõ ràng là muốn ngươi đi hỗ trợ, hắn nhưng là muốn để ta đi chịu chết." Trương Dương không khách khí chút nào nói, "A." Nghe được Trương Dương câu trả lời này, Chí Hy Nghiên kinh ngạc há to miệng, toàn bộ miệng cơ hầu có thể bỏ vào một cái lê. "Có ý tứ gì?" Chí kinh ngạc nói, Trương Dương khinh thường hư một tiếng đã nói nói, hắn mặt ngoài nhìn như tán dương ta biết công phu, nhưng thật ra là muốn đem ta làm vũ khí sử dụng. Ta cùng cái kia được xưng là Lý Ca người kỳ thật tương xứng. Trương Dương cười ha ha, Lý Ca đều giải quyết không xong, ta cũng kém không nhiều. Hơn nữa ngươi cảm giác cái kia Long Ca như là cái loại này đơn đấu người sao? Trương Dương không khách khí chút nào nói. Đơn giản như vậy phân tích hoàn tất, chỉ Hinh Nghiên nghe được há to miệng, căn bản không biết nên nói cái gì. Dương Ca một bộ này phân tích, không có một tia là sai lầm, hơn nữa tương đương lý trí. Nàng vốn dĩ tưởng rằng cái kia Long ca là vì cho Trương Dương một cái nhân tình, nhưng là bây giờ xem ra, cái tên mập mạc kia vẫn là vì giao huấn Dương ca, bất quá lần này không phải đi qua trong tay của mình. Chí huynh nghiên thở dài một hơi, không còn đàm luận cái đề tài này. Dương ca, như vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm gì đi? Chí huynh nghiên kéo Trương Dương cánh tay nói. Dù sao hợp đồng cũng ký, quần áo cũng mua, kế tiếp liền chờ đợi công ty khai trương. Trương Dương cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới hai ngày nay thế nhưng trải qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự qu Hắn còn tại suy tư rốt cuộc phải làm chút chuyện gì đó thời điểm, một hồi tiếng chuông vang lên. Trương Dương lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Lý Toàn Thông gọi điện thoại tới. "Trương Đồng, xảy ra chuyện rồi." Lý Toàn Thông thanh âm kích động, rõ ràng là phát sinh chính mình không thể vào giải quyết sự tình. "Xảy ra chuyện?" Trương Dương ngột ngột, như thế nào phía bên chính mình vừa mới giải quyết một việc, bên kia có xảy ra chuyện rồi. Lý Toàn tươi sáng hiện cảm xúc kích động, nói chuyện đều có chút không lưu loát. "Trương Đồng, có người, có người tới tìm chúng ta phiền phức." Lý Toàn Thông vội vàng nói, nương theo quanh thanh âm huyên náo, Lại có người thân thân từ trước đến nay tìm chuyện của công ty mình, loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy, càng là đến chính mình mở công ty thời điểm, càng là có người tìm đến phiền phước. Nói không chừng có người không có ý định để cho chính mình mở công ty. Trương Dương cúp xong điện thoại, đón một chiếc xe vội vàng đi tới công ty. Mà lúc này, Trương Dương công ty chung quanh đã vây quanh mười mấy người, một đám cầm côn sắt đứng ở cửa ra vào. Người ở bên trong, công ty của các ngươi lão bản còn không có tới sao? Người bên ngoài la lên, hận không thể xông đi vào đem thiết bị đều đập. An lúc này đang đứng ở công ty cửa ra vào. Nàng tận lực để cho chính mình sắc mặt bình tĩnh, đối người chung quanh nói, các ngươi là ai, tại sao lại muốn tới công ty của chúng ta? Dẫn đầu một cái cao đại cái cười gằn quát, công ty của các ngươi làm chuyện gì, chính các ngươi không biết sao? Đám người nghe nói như thế, một mặt mộp bước, chính mình công ty vẫn luôn an phận thủ thường, có thể làm ra đến chuyện gì? Như vậy hòa đến, công ty của chúng ta làm chuyện gì, thật không biết. Nhanh lên để các ngươi lão bản đến, bằng không, chúng ta liền đi vào đập hư các ngươi thiết bị. Cao đại cái giống lên một tiếng. Phía sau tiểu đệ dơ côn sắt ra kêu to lên. Trương Dương thấy cảnh này, Gia hiệu chỉ hình nghiên trước nút kỹ, chính mình đi tới công ty cửa ra vào. Trương Dương đứng thẳng người, nhìn người phía dưới, những này người rõ ràng chính là tiểu lưu manh, có thể cùng chính mình công ty lại quan hệ gì. Nói không chừng có về sau chết rồi, đều không có tiền đến quản lình cữu và mai táng công ty hạ táng. Ta chính là cái công ty này lão bản, các ngươi có chuyện gì sao? Trương Dương đứng thẳng người, đối người phía dưới hô. Đám người vừa nhìn, đều là sức sở. Hắn chính là lạc diệp quy căn công ty lão bản. Như thế nào còn trẻ như vậy, không phải là giả chứ Mà kệ Tô tổng nói để chúng ta trước bắt về lại nói. Bọn họ nhẹ giọng thì thầm thảo luận, thế nhưng là những lời này vẫn là bị Trương Dương cho nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này nói rõ ràng, Lâm Tuyển Vung tìm chính mình chuyện, hơn phân nửa là bởi vị trí hy nghiên, mà đổi thành một cái tìm chính mình chuyện, chính là Tô tổng. Trương Dương hừ một tiếng, ta bên này còn không có tìm hắn sự tình đâu, thế nhưng tự mình tìm tới chính mình. Xem ra là dự định chính mình một hạ mã uy, đem muốn mở công ty giải trí sự tình trước bóp chết trong nước. Trương Dương hừ một tiếng, chính mình cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, ngươi đã muốn đem ta bóp chết trong trứng nước. Chờ ta công ty thành lập về sau, cái thứ nhất liền thu mua ngươi. Ngươi chính là cái công ty này lão bản. Phía dưới cái kia cao đại cái giờ trong tay côn sắt nói, nhanh lên theo chúng ta đi một chuyến. Trương Dương thực sự không muốn cùng đám người này tốn nhiều miệng lưỡi, không làm rõ ràng được tình huống liền đến kiếm chuyện. Nói là ngu ngốc, đều quá vũ nhục ngu ngốc cái từ này. Anu lúc này theo công ty trong đi ra, giữ chặt Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, không muốn cùng bọn hắn đi, bọn họ chính là tìm đến sự tình. Các ngươi không có báo cảnh sát sao? Trương Dương cũng bực bực, loại chuyện này không phải cảnh sát đến xử lý sao? Anu nghe nói như thế, cậu cũng nói, vừa rồi đã báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát nói cái này thuộc về chuyện riêng. Còn có cách nói này. Trương Dương không nghĩ tới cái này, Tôn tổng năng lực thật đúng là không nhỏ, cảnh sát vậy mà đều không nguyện ý ra mặt. Hơn nữa chính mình cái này công ty, lúc trước thành lập thời điểm, cũng không phải là tại trung tâm thành phố. Nếu như là Vương cục ra tay, chuyện này đã sớm giải quyết. Huyền Quan bất như hiệp quản, những lời này quả nhiên nói không sai. Hắn trực tiếp cho Vương cục gọi một cú điện thoại. Vương cục nghe nói như thế, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đừng nói Trương Dương còn giúp trợ qua Lý Tương Quân, cái này quản linh cứu và mai táng công ty, dù sao cũng là thị trường lúc ấy đặc biệt đi cắt băng công ty, lại còn có người dám tìm cái công ty này sự tỉnh. Hơn nữa nghe Trương Dương ý tứ, nơi đó cảnh sát còn không có ý định xuất mã. Trương Lão Bản, người chờ chút nữa, ta lập tức thông báo nơi đó cảnh sát. Vương cục vội vàng nói, đây chính là thị trường xem trọng công ty, lại còn có người không bán ân tỉnh này, tuyệt địa là điên rồi. Suy nghĩ qua rừng, hắn một cái điện thoại đánh tới nơi đó cục cảnh sát chương 645 rất nhỏ biến hóa Lúc này, Lưu Ly thành phố Lan Hải khu cục cảnh sát cục trưởng đang cùng Tôn tổng trò chuyện. Trên mặt hắn chất đống mỉm cười, đối Tôn tổng nói, "Tôn tổng, đối phương đã cho chúng ta gọi điện thoại." Từng. Tôn tổng dài ừ một tiếng, không có nhiều lời. "Như vậy Tôn tổng, ngươi nhìn ta muội muội sự tình." Đối phương híp mắt cười. Chính mình muội muội là Tôn tổng ngành giải trí một cái tiểu minh tinh, bất quá bây giờ đã bị lạnh nhạt. Vì lấy lòng Tôn tổng, hắn mới làm như vậy. Điện thoại một chỗ khác, Tôn tổng ngay tại cầm điện thoại, trong miệng ngậm một cái xì gà, trong tay còn có một cái dáng vẻ thư tha mềm mại nhân mà nữ nhân này đúng lúc là nam tử muội muội. Yên tâm đi, ngươi muội muội sự tình, ta sẽ xử lý. Tôn tổng nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, cười hắc hắc. Nam tử cao hứng cúp xong điện thoại, Tôn tổng tại nữ nhân trên mông ba vỗ một cái nói, ngươi như vậy hỗ ngươi ca ca, thật sự hào sao? Có thể đến giúp Tôn tổng, tự nhiên là tốt nhất. Nữ nhân lông mày chân nhẹ nhàng dương lên về sau, đâu tới gần Tôn tổng lồng ngực cười híp mắt. Mà lúc này nam tử vừa cúp xong điện thoại, một cái nội thành điện thoại đột nhiên đánh tới. Tiểu Thiển, các người bên kia có phải hay không có cái quản linh cứu và mai táng công ty xảy ra chuyện rồi? Vương cục không khách khí chút nào hỏi. Được xưng là tiểu tiễn nghe được cục trưởng hỏi như vậy, thật đúng là giật nảy mình, chuyện này như thế nào còn tới kết thúc lớn lên chỗ nào. Đám người này cũng là tại quá mức, đều từng nói với bọn họ, loại chuyện này là bọn họ ân oán cá nhân. Tiểu Tiễn như vậy nghĩ, vô bàn một cái, đối cục lớn lên giải thích rõ. Trương Dương bấm xong điện thoại, Anu Nu nhíu mày nói, "Dương ca, bọn họ có phải hay không không đến?" Hắn vuốt vuốt Anu cái đầu nhỏ nói, người Dương ca là ai, sự tình một hồi liền giải quyết, nhanh đi về đi." Nhìn thấy Dương ca nụ cười tự tin, An Nu đầu. Trở lại công ty nói các vị không có chuyện gì các vị các bận bị cái đi thôi phía dưới tiểu lưu manh hơi sứng sở nhìn đối phương không có sợ haii bộ dáng bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ bọn họ vốn chính là bị người mời đến tự nhiên sẽ đem chính mình nguy hiểm xuống đến thấp nhất sau đó cầm tối cao tiền hiện tại cái niên đại này liền tiểu lưu Manh cũng muốn nói lợi ích tối đại hóa đại ca đối phương giống như tuyệt không sợ chúng ta a một tiểu đệ tại đại ca bên thai nốt nhá nói đại ca ta cảm giác cũng là a được xưng là đại ca cái tiêu cao đại cái như mày Càng là loại tiểu nhân vật này, càng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Trước mắt Trương Dương căn bản không có một chút sợ hãi, thậm chí còn quần áo đã tính trước dáng vẻ. Cái này, làm hết thể mọi người trong lòng đều không chắc, chẳng lẽ lại là tôn tổng lũa bọn họ? Các ngươi hiện tại nhanh lên tản đi đi. Trương Dương khoát khoát tay nói, hắn hiện tại căn bản cũng không muốn cùng đám này tiểu lưu manh áo, cảm giác liền cùng chơi nhà trời đồng dạng, đánh bọn họ cũng không có cái gì chỗ cao hứng. Nhìn thấy đối phương này khinh thường biểu tình, Tiểu Lưu manh một đám người nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng bị mất thực chất. Mọi người ở đây do dự thời điểm, một hồi tiếng cõi cảnh sát từ nơi không xa chuyển đến. Đến rồi. Không phải đã nói sẽ không tới sao? Ngoá, bị Tôn tổng lựa gạt. Chiếc xe đầu tiên ngồi chính là Lan Hải khu cảnh sát trưởng tiểu Tiễn. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi cùng cục trưởng Phan nạn toàn bộ sự kiện thời điểm, trực tiếp bị cục trưởng một tiếng quát, ngươi đừng nói nữa, hiện tại nhanh đi lạc Diệp Quy căn công ty. Ngươi biết cái kia công ty là ai lão bản sao? Ngươi biết cái kia công ty thành lập thời điểm, thị trưởng tự mình đi cắt băng sao? Ngươi biết Liển Lý Tương quân đều thiếu nợ lão bản kia một cái nhân tình sao? Hiện tại nhanh đi, đem sự tình cho ta xử lý thật xinh đẹp. Hiện tại tiểu Tiễn trong đầu tất cả đều là vương cục mấy câu nói đó. Vì cái gì tôn tổng sẽ chọc cho thượng loại người này, chính mình muốn chết cũng không thể kéo lên chính mình đệm lương a. Tiểu Lưu manh vừa định rời đi, năm sáu chiếc xe cảnh sát đã đem bọn họ vây lại. Tiểu Tiễn vội vã theo trên xe cảnh sát xuống tới, hắn vất vất tay nói, "Đều bắt lại." Cao đại cái nghe xong, con mắt cơ hồ muốn lồi ra tới, "Này cái gì cũng không hỏi, vậy mà liền đem chính mình bắt lại. Vì cái gì bắt chúng ta?" Cao đại cái bị bắt lại về sau, tức giận quát. Tiểu Tiễn nhìn hắn một cái, Không nói gì, không có biện pháp, ai bảo các ngươi chọc tới lợi hại như vậy một nhân vật đâu." Hắn đội vàng đi đến Trương Dương bên cạnh nói, "Trương giám bản, ta là Lan Hải khu cục cảnh sát cục trưởng Tiểu Tiễn." Hắn thực khách khí tự xưng Tiểu Tiễn, cung kính mà thành khẩn đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Phiền phức tiền cục trưởng." Tiểu Tiễn cười hắc hắc, vốn còn muốn muốn tại nói chút gì, thế nhưng là Trương Dương sau khi nói xong liền trở về chính mình công ty. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là, loại người này làm sao có thể cùng chính mình dính líu quan hệ. "Đều mang về đi." Tiểu Tiễn vây vây tay, Đứng dậy về tới xe cảnh sát. Mới vừa lên xe cảnh sát, Cao đại cái liền đến một trận điện thoại, thế nhưng là hai tay của hắn bị còng tay cho còng lại, căn bản là không có cách kết nối. Phiên phước giúp ta kết nối một chút được không? Cao đại cái duỗi ra chính mình tay nói. Hai cảnh sát lẫn nhau đúng rồi một chút ánh mắt, đem hắn điện thoại đem ra, mở ra diện để, bỏ vào Cao đại cái trước miệng. Sự tình giải quyết thế nào? Tôn tổng thanh âm theo bên kia chuyển đến, hắn cảm giác lần này hẳn là cho Trương Dương một chút giáo huấn. Tôn tổng, chúng ta đều bị tóm lên đến rồi, ngươi nói thế nào rồi? Cao đại cái cười hì hì nói. Vay đầu đối bên cạnh cảnh sát nói, "Cảnh sát đồng chí, phiền phức quả được đi." Người có ý tứ gì?" "Cái gì bị tóm lên đến rồi?" Tôn tổng sững sốt một chút, cầm điện thoại kích động mà hỏi, thế nhưng là đối phương đã cúp xong điện thoại. Bị tóm lên đến rồi? Thế nhưng là chính mình rõ ràng cùng Tiểu Tiễn đánh tốt chào hỏi, làm sao lại bị tóm lên đến đâu? Hắn suy tư một hồi, cho Tiểu Tiễn gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Tiễn nhìn thấy điện thoại tới chính là Tôn tổng, không chút do dự liền cúp điện thoại, để cho chính mình kém chút đắc tội một đại nhân vật, hắn hiện tại nhưng không có tâm tình tiếp Tôn tổng điện thoại. Điện thoại trực tiếp bị treo. Làm Tôn tổng khởi một tiếng nghi tâm. Nữ nhân nhìn Ngũ Quan vặn vẹo cùng một chỗ Tôn tổng, nhíu mày, lấy ra điện thoại cho chính mình ca ca gọi một cú điện thoại. Điện thoại chuyển được. Tiền ca. Nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Tôn tổng sự tình. Tiểu Tiễn nghe được muội muội mình thanh âm, bất đắc di thở dài một hơi, sau đó nhanh lên dặn dò, ngươi cho Tôn tổng nói đi, không muốn cùng Trương Dương đối nghịch. Nói xong Tiểu Tiễn liền cúp xong điện thoại, lưu lại bên kia hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Tôn tổng cũng buồn bực, chẳng lẽ lại chính mình lần này là thật nhị lầm. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy mà Trương Dương cũng không biết, bởi vì chính mình chuyện này, Lưu Ly thành phố công ty giải trí ngay tại chậm dãi phát sinh biến hóa. Chương 646, si mê măng sẵn sàn. Thời gian thoáng một cái trôi qua một tuần. Một tuần này thời gian bên trong, Trương Dương cũng không có như thế nào nghỉ ngơi qua, liên hệ chạy mấy trận buổi hòa nhạc còn có thể tùng, bất quá vẫn không có tìm được chính mình trong lòng ngưỡng mộ ký kết nhân tuyển. Con mắt kia, hắn cũng tìm một ít tòa nhà, kế hoạch tại trung tâm thành phố mua lại một bộ phòng ở, làm chính mình công ty giải trí Trương Hắn nhìn một chút chính mình thẻ ngân hàng mức, có nhìn một chút phòng ở tiền thuê, cũng không biết nên nói cái gì. Tiền thuê một tháng liền muốn 3000, phòng ở 10 vạn 1 mét, chính mình thẻ ngân hàng trong có 2000 vạn, cũng liền có thể mua cái hai bộ 100 bình phòng ở. Hơn nữa cùng 2000 vạn, khẳng định không có khả năng đều lấy ra mua phòng ốc, như vậy, ai đi dùng tiền bồi dưỡng Minh Tinh? Rất đắt. Hệ thống cũng lơ đãng đến rồi một câu. "Hệ thống, người như thế nào cũng cùng chưa thấy qua việc đời dáng vẻ." Trương Dương rốt cuộc bắt được cơ hội, hảo hảo giễu cợt một phen hệ thống. Hệ thống khinh thường hừ một tiếng nói. Ta là sao trời hệ thống, những này chưa thấy qua còn không bình thường sao? Thuận tiện nhắc nhở một chút, cái phòng này không thể mua, không thì về sau sẽ càng ngày càng không may. Hệ thống thuận đường nhắc nhở một fan Trương Dương. Hắn nhẹ gật đầu, tự nhiên biết hệ thống có năng lực này, quay người rời đi cái phòng này. Ai, mở công ty thật là khó a. Trương Dương dơ hai tay lên, thở dài một tiếng, một cái điện thoại đánh vào. Trương Dương vừa nhìn số điện thoại chưa quen thuộc, tiện tay cúp xong điện thoại. Một lát sau, cú điện thoại này lại đánh vào, hắn tại một lần qua điệu. Lần thứ 3, Trương Dương rốt nghe điện thoại. Trương lão bản phải không? Gọi điện thoại chính là cái nữ sinh, nàng cười hì hì, nghe có chút quen thuộc. Trương Dương đốn một hồi, suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới thanh âm này là ai. Hắn không khỏi hỏi, xin hỏi một chút, ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Đối phương nghe nói như thế, hách một tiếng, không biết là đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải Trương Dương sao? Đối phương nghi vấn hỏi. Ta là Trương Dương a. Ngươi vị nào? Trương Dương không nhớ rõ chính mình đến Lưu Ly thành phố về sau, cùng cái gì nữ sinh câu kết. Ta là Vương Hiểu Mẫn a. Đối phương giận đùng, đùng nói. Ngươi thế nhưng không có nhớ kỹ số điện thoại của ta. Ta rõ ràng là đem danh tiếp đều cho ngươi. Vương Hiểu Mẫn liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Trương Dương lúc này mới nhớ tới cái này giọng nữ là ai, chẳng trách nghe có chút quen thuộc. "Ê, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" Trương Dương chậm rãi hỏi. "Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại nói không có chuyện thì không thể tìm người sao?" Vương Hiểu Mẫn lộ ra điện thoại, hùng hổ dọa người nói. Trương Dương bị Vương Hiểu Mẫn đối căn bản không biết nên nói cái gì. "Này nếu là nam, Trương Dương đã sớm chửi lên, ngươi không có việc gì gọi điện thoại cho ta làm gì?" Lão tử một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới. Tuần này Lưu Ly thành phố có cái đại phái đối ngươi có muốn hay không đi?" Vương Hiểu mẫn hỉ hỉ cười một tiếng nói. Thế nhưng là Trương Dương vẫn không khỏi được đến run dậy một chút. "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi gần nhất không phải tại muốn mở công ty giải trí sao? Sẽ có rất nhiều xoái ca mỹ nhân sẽ đi, nói không chừng ngươi còn có thể tìm kiếm mấy cái." Vương Hiểu mẫn hỉ hỉ cười nói, điều kiện này đối Trương Dương tới nói tuyệt đối có sức hấp dẫn, hắn không tin người này sẽ không đi. Chính như Vương Hiểu mẫn sở liệu, Trương Dương nghe được tin tức này, cũng chặt chẽ lông mày. Vì cái gì nói cho ta?" Trương Dương không chút do dự hỏi ra vấn đề này, dù sao hắn cùng Vương Hiểu Mẫn cũng không quen. Vương Hiểu Mẫn hời hờ hững nói, coi như ta xin lỗi ngươi, như vậy tổng tội tổ ta." Trương Dương mới không tin cái này thuyết tử, đối phương rõ ràng là có chuyện có chuyện nhờ hắn, chỉ là hiện tại còn ngượng ngùng nói ra. "Tốt, ta tuần này đi." Trương Dương không chút khách khí đáp ứng xuống. "Như vậy cuối tuần, chu tiên buổi tối, lưu ly thành phố song tử lâu lầu 6." Vương Hiểu Mẫn cao hứng cúp xong điện thoại, còn làm một cái tư thế chiến thắng. Bất quá đây hết thảy Trương Dương đều không nhìn thấy. Cúp điện thoại Trương Dương lại nhìn một chút tòa nhà, cuối cùng quyết định chính mình vẫn là về trước công ty tương đối tốt, cái phòng này thật sự là mua không nổi. Vừa trở lại công ty, liền xem đều Tác sản sản ra mặc vào một thân luyện công trang phục, ngay tại trong đại sảnh đánh công phu, mà xung quanh có một số người, trong đó còn có người cầm điện thoại ngay tại trực tiếp. Cũng đừng nói, Tác sản sản nhất cử nhất động ngược lại là có như vậy chút ý tứ, nhưng là cũng chỉ có thể là trông thì ngon mà không dùng được, đều là chủ nghĩa hình thức. Nhưng là, người tại một cái quản linh cứu và mai táng công ty cửa ra vào đánh quyền, như vậy thật sự hảo sao? Nhìn thấy Trương Dương trở về, ác sản sản lập tức đứng thẳng người, đối Trương Dương không người chào nói: "Trưởng sư Minh. "Trương Dương, ta lúc nào liền thành ngươi sư huynh, ta cũng không biết ta sư phụ là ai." Trước mắt ác sạn sạn mặc vào một thân màu trắng quần áo luyện công, áo choàng tóc dài đổi thành đuôi ngựa, lưu lót buộc ở đằng sau, con mắt sáng ngời có thần, tiểu sảo trên mũi chạy xuống một tia tinh ánh dịch thấm mồ hôi. Thân thượng càng là đổ mồ hôi rơi, đều nhanh muốn thấm đẫm quần áo, Trương Dương đứng tới gần, phát hiện bên trong lại còn không có mặc. Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi nói: "Đừng ở cửa ra vào luyện công, nhanh lên đi vào." Thật lớn Trương sư Minh các sản sản ôm quyền đi vào mà mở trực tiếp người cắn răng nghiến lợi nhìn cho Dương hôn đàn A Đúng thế quá hú Đản nhanh làm mọi tử trở về ta còn phải xem A. lập tức liền có thể thấy được A, cậu thí sư Minh có phúc cùng hưởng A có người phòng phát sóng trực tiếp trong màn hình bay Naza Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu cái này các sản sản đối công phu cũng thật sự là quá si mê đi, vậy mà đều mê thành cái dạng này đi vào văn phòng Anu chính ngồi ở mặt bàn trên không biết cùng nô băng nói cái gì cười A cái không nghe Trương Dương tại An Nu bên thai nhẹ nói hai câu. An Nu hì hì cười một tiếng, đi ra ngoài. Ngươi cho An Nu nói cái gì? Lô Bang nhìn An Nu con mắt đều cười thành một đầu khe hẹp, nghi vẫn hỏi. Không có gì. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, các ngươi nữ hải sự tỉnh. Mà lúc này An Nu đi tới cho các sản sản an bài phòng, phát hiện nàng ngay tại đối tivi xem võ hiệp phim truyền hình, hơn nữa còn là Thiên Long bắt Bộ. Xem ra Dương ca nói, nàng đánh một bộ công phu, nói không chừng chính là dáng long thập bắt chưởng. Nàng đi đến Sạn Sạn trước mặt, ngồi vào bên người nàng nói, Sạn Sạn Học được trọng thứ mấy? Lời nói tới đây thời điểm, nàng hướng về bác sản sản bộ ngực bên trên nhìn thoáng qua, phát hiện nàng thật đúng là không có mặc. Nàng thuận tay sờ soạn một chút, đối bác sản sản hì hì cười một tiếng. Bác sản sản không nghĩ tới đối phương thế, nhưng đến rồi như vậy một chút, toàn thân liền cùng điện giật bình thường, con mắt nhìn chầm chầm đến An Nhu mặt trên. An tỷ tỷ, ngươi không thể thật xin lỗi Trương sư Minh. Bác sản sản nói chuyện đều mang cổ nhân hư vị. An Nhu cười cười, tới gần lỗ tai của hắn, nhẹ giọng thì thầm hỏi một câu. Bác sạn sạn mặt trên lập tức nổi lên một tầng dáng đỏ đỏ, cái kia Kỳ thật tay ta đủ không đến Chương 647, song tử lâu lâu 6 Nghe nói như thế, Anu ha ha bật cười Tới gần ác sản sản bên hai Tiếp tục nhẹ giọng thì thầm nói Người trước như vậy, như vậy, sau đó lại như vậy Anu hai tay làm xong làm mẫu về sau Vô vô ác sản sản nói Như thế nào, phương pháp này không tệ đi Ác sản sạn nhìn thấy Anu động tác Trong nháy mắt liền động đối phương ý tứ Vỗ đầu một cái nói, ta thật ngốc Như thế nào trước đó ta cũng không có nghĩ tới đâu Trước khi đi, Anu còn tự đủ nói Đây là thật tốt phong cảnh cả Như thế nào Dương Ca tính cách gần nhất biến hóa lớn như vậy? Một tuần qua đi, Trương Dương mang theo Tam nữ đi xong tử lâu lầu 6, dù sao đối phương cũng không có nói rõ, chỉ có thể tự mình đi, cái này nói rõ có thể dẫn người đi. Anu hôm nay mặc một thân đơn giản màu trắng tay áo dài quần áo, thân dưới mặc một thân màu xanh đậm quần bó, vòng eo một chỗ, không giữ lại chút nào bày ra. Mà Ngô Băng thì là xuyên qua một cái màu đen bó sát người thương cảm, một cái màu trắng áo giả kỳ táo khoác, đem trước ngực hai đoàn vật cơ hồ toàn bộ bại lộ ra tới, đi ngang qua người hận không thể đem con mắt trực tiếp chăm chú vào phía trên. Hắc Sạn Sạn bởi vì một tuần thời gian, đem dáng Long Thập bắt Trưởng hết thảy chiêu thức toàn bộ đánh một lần. Kết quả cuối cùng vẫn là chưa hề đi ra con rồng kia, dứt khoát không còn đi học tập Trung Quốc công phu, lại khôi phục trước đó trang điểm. Một thân màu trắng lọ li tạ trang phục, trang phục thượng treo lên đường viền, xuyên tại bác sản sản trên người cùng cái bút bê đồng dạng. Vốn dĩ An Nhu cùng Lôi Bang dáng người còn có tư sắc cũng không tệ, nhưng là phần lớn người lực chú ý đều tập trung vào Hắc sản Sạn trên người. "Nhanh, mau nhìn, lọ li. Hoa, thật thật xinh đẹp, ta nghĩ. Huynh đệ, 3 năm cất bước, tối cao tự hình." con không bằng nhìn xem bên cạnh cái kia, thân ở thật tuyệt, làn da lại bạch, mỗ chốt lạ." Một cái nam sinh nói xong, thuận tiện còn làm một cái hai tay thác ngược động tác. Mà ba người nữ nhân này, giờ phút này đều vây quanh giường Dương, dẫn tới bọn họ một đám không ngừng hâm mộ. "Người như vậy quả thực là nam nhân công tử a, chúng ta một cái cũng không có chứ, người lại có ba cái." Cứ như vậy Trương Dương mang theo tam nữ hướng về song tử lâu tiến đến. Ba người đi tới song tử lâu lầu 6, vừa mới chuẩn bị muốn đi vào thời điểm, một cái cảnh vệ trang điểm người nắm ở bọn họ. "Tiên sinh, phiền phức đưa ra một chút lời mời của ngươi văn kiện. Cảnh vệ nghĩa chính luôn từ nói. Trương Dương gãi đầu một cái, căn bản không biết còn có thư mời loại chuyện này. Hắn lấy ra điện thoại, chuẩn bị cho Vương Hiểu mẫn gọi điện thoại, một bóng người theo chính mình bên cạnh đi qua. "Này, không có thư mời sao?" Lâm Tuần Ung nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trong lòng nghĩ đến trước một đoạn sự tình, không khỏi tiến lên giễu cợt nói: "Nô Băng tiểu thư, ta chỗ này còn có nhiều thư mời, nếu không cùng nhau a." Lâm Tuần Ung đối ngô Băng cười hắc hắc. Nô Băng nghe được thanh âm của đối phương, trực tiếp quay đầu đi, không nói với hắn một câu. Thấy cảnh này, Lâm Tuần Ung niết miệng gạt ra vẻ tươi cười. Tùy theo hung hăng trận mắt nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương thật bội phục người này tìm đường chết năng lực, vậy mà đều không có thu hoạch được giáo hấn, hơn nữa bây giờ còn tại máy móc trước mặt tìm đường chết. Lại còn có loại người này. Hai vị tiểu thư cũng có thể đi vào Trung a. Lâm Triển Ung rõ ràng tìm đường chết còn không có làm đủ, đối An Nhu còn có phác sản sǎn nói. An Nhu lật ra một cái liếc mắt, mà phác sản sản thì là nói một câu hắn ngữ, ai cũng không có nghe hiểu ý gì. Dương ca, người đến nhanh như vậy. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cảnh vệ nhìn thấy đi vào, tối người nói, đại tiểu thư Người tới vừa lúc là Vương Hiểu Mẫn, hôm nay nàng vẫn như cũ là mặc vào một thân màu trắng liên y theo hoa váy, chân đạp tinh ánh dịch thấu thủy tinh giày cao gót, chỉ là kia một đôi giày, đoán chừng đều Trương Dương bốn người trên thân tiền cộng lại đều phải nhiều. Vương Hiểu Mẫn đối cảnh vệ nói, bốn người này đều là bằng hữu của ta, để bọn hắn đi vào liền tốt. Cảnh vệ lập tức cung kính nói một tiếng là, đối Trương Dương bốn người túi người nói, tiên sinh, mời đến đi. Trương Dương không nghĩ tới cái này cảnh vệ thế, nhưng nhận biết Vương Hiểu Mẫn, vậy đã nói rõ, toàn bộ lầu 6, thậm chí toàn bộ song tử lâu cảnh vệ, cũng có thể là Vương lão gia tử thủ hạ. Vương Hiểu Mẫn đi theo Trương Dương đằng sau, tới gần hắn nhẹ nói, ngươi thật đúng là không khách khí à, thế nhưng mang theo bạn nữ nhân đến. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, làm gì, không được sao? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, đi tới trong đám người đi. Nhìn thấy cái này Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương căn bản căn bản không tưởng tượng nổi, cái kia thằng hề nữ trang điểm Vương Hiểu Mẫn. Lâm Truyền Ung nhìn thấy Trương Dương nên ngang, ngang đi vào, hừ một tiếng liền muốn hướng về bên trong đi đến. Tiên sinh, ngươi còn không có đưa ra thư mời. Cảnh vệ rất lễ phép nói, đối với người nào đều là một cái thái độ. Lâm Truyền Ung một tiếng, lấy ra chính mình thư mời nên ngang đi vào. Đi tới Trương Dương không thể nghi ngờ là thành một cái chú mục tồn tại, bên cạnh có ba mỹ nữ, hơn nữa đều có các tư sắc, làm cho người ta không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái cơ linh, một cái cao lãnh, một cái đáng yêu. Nay vô luận làm hay nhìn, đều sẽ cảm giác được genet, bao quát nữ sinh cũng là ý nghĩ này. Trương Dương đi khắp nơi đi, ba nữ sinh cũng bởi vì ăn đi tới cũng cùng nhau, chỉ còn lại có Trương Dương một người ở bên trong loạn đi dạo. Đây đúng là cái không nhỏ tiểu tùng, hơn nữa nhìn bọn họ quần áo, liền có thể kết luận, lại tới đây người khẳng định đều không phải người bình thường. Chỉ chốc lát Vương Hiểu mẫn mang theo hai nữ hải hướng về Trương Dương đi tới. Trương Dương sững sờ, đã đoán được đi theo Vương Hiểu mẫn cái này hai nữ hải hẳn là ngày đó mặt khác hai cái sở mát nữ hải, mà cái này ba cái nữ hải, hôm nay tóc đều là màu đen, thân thượng mặc đều đứng đắn vô cùng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì đông thai cùng dây xích sắt cái gì. Bên trong một cái nữ sinh đi lên phía trước, hì hì cười một tiếng nói, "Kaka, ngươi còn nhớ ta không?" Nghe được nàng nói như vậy, Trương Dương biết lúc này ngày đó đem chính mình kéo đi làm dê thế tội nữ sinh kia. Một cái khác nữ sinh miệng cười một tiếng còn mang theo một kia vô lại, Trương Dương loáng thoáng cảm giác, kỳ thật nữ sinh này mới là người tâm phúc. Mặc dù nàng vẫn luôn không chút nói chuyện qua, thế nhưng là thực chất bên trong lộ ra vô lại. Trương Dương cũng xấu hổ đối với nàng cười cười, ba người bầu không khí tương đối xấu hổ, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tại cách đó không xa, Lâm Truyền Vung nhìn thấy Trương Dương bên này, nắm đấm nắm chặt dao, hận không thể có thể trực tiếp xông lên đi cho đối phương một quyền, thế nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản đánh không lại đối phương. Đột nhiên nhìn thấy đi theo Trương Dương đến cái kia ba nữ sinh, lúc này đều đã đi rời ra, hắn cười lạnh. Ngươi dám chơi ta? Ta tìm người chơi nữ nhân của ngươi." Lâm Tuyển Ung cười hắc hắc, vì chính mình cơ trí điểm một cái đi tán, còn không biết chính mình rốt cuộc lại làm cái gì dạng đại chết. Chương 648, phế đi hắn. "Dương ca, ngươi ở đây hảo hảo chơi đùa, có chuyện gì báo lên tên của ta là được rồi." Bầu không khí trở nên lung túng, Vương Hiểu mẫn lập tức mượn cớ mang theo ba người rời đi. Ba người rời đi về sau, trong đám người một người nhìn chằm chằm trước Dương, trong miệng hừ phát khí thô, mà lúc này đây một người theo phía sau mình chụp chính mình một chút. Hắn nhìn lại là Thịnh Tiên Công ty giải trí đại thiếu gia. "Này, Tô Hoạ, Đã lâu không gặp." Lâm Tiền Ông lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là ánh mắt lại chăm chú vào Trương Dương trên người. "Lâm thiếu, có chuyện gì sao?" Cái này nhân sinh đến cao lớn uy mãnh, bả vai hắn rộng lớn, thân hình cao lớn, dáng chắc giống lập kiến tưởng, liền nói chuyện, đều để người cảm giác như là thở hổn hển. Cơ hồ không người nào dám tới gần hắn, thế nhưng là Lâm Tiền Ông nhưng không có một chút sợ hai ý tứ, hắn đứng tại nam tử phía sau nói, "Người kia gọi Trương Dương, vừa tới Lưu Ly thành phố không bao dài thời gian, tại Lưu Ly thành phố chỉ có một cái quản linh cứu và mai táng công ty, gần nhất muốn mở một nhà công ty giải trí." sợ dĩ địch nhân của ta. Cao lớn nam tử hư một tiếng nói, đó cũng là địch nhân của ta. Lâm tuyển Ung tự nhiên biết nam nhưng thật ra là thích Vương Tiểu Mẫn, nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cùng một người nam đi gần như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Thế nhưng là đối phương lại là Vương Hiểu Mẫn bằng hữu, nếu quả như thật đánh người này, Vương Hiểu Mẫn liền có khả năng chán ghét chính mình. Sợ dĩ hắn theo vừa rồi vẫn luôn liền nhìn Trương Dương, thế nhưng là liền không có ra tay. Ta nói với ngươi, cái này Trương Dương đặc biệt hoa tâm, ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là một cái khắc nữ, hôm nay lại tới đây, lại mang theo ba cái Lâm Biển Ung ghé vào Tô Hỏa bên thai nhẹ nói: "Ta biết. Vừa rồi Trương Dương tiến vào thời điểm, một người mang theo ba người lại tới đây, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú mục, chứ đừng nói là Tô phát hỏa. Tô Hỏa mặc dù lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa tính cách đặc biệt phù hợp tên của mình. Chỉ cần có điểm hỏa ngoài nổ, tinh tình của hắn liền sẽ nổ lên tới. Chờ kết thúc lúc, ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn." Tô Hỏa hư một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Trương Dương cầm chén rượu, đánh giá người chung quanh, nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, liền lên đi đáp cái ngưỡng lạy. Nói không chừng ngày nào đó có thể kéo đến chính mình công ty tới. Hắn vốn dĩ một mép liền tốt, tự nhiên chọc cho một ít nữ sinh cười ha ha, thậm chí có đều hỏi Trương Dương muốn phương thức liên lạc. Một màn này làm Trương Dương nhớ tới lúc ấy Tiêu Linh hướng chính mình muốn liên lạc với phương Thức chẳng cảnh, hiện tại Tiêu Linh tại Mỹ nước bồi dưỡng, cũng không biết là thế nào. Mà Tô Hỏa vẫn luôn tại bí mật quan sát Trương Dương, nhìn hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hắn trong lòng liền là Vương Hiểu mẫn cảm thấy không đáng, chủ yếu hơn chính là, gia hỏa này thậm chí ngay cả nam đều đi bắt chuyện. Nhìn thấy Trương Dương cầm chén rượu tìm nam nhân bắt chuyện thời điểm, Tôi hỏa đều cảm giác hoa cúc sẽ chặt. Cái này Trương Dương mặc dù lớn lên rất đẹp trai, nhưng là còn tới không được nam nữ ăn sạch tình trạng a. Rốt cuộc tiệc tùng kết thúc, người trầm rãi đều tản đi, mà Ngô Băng ba người vẫn luôn chưa hề đi ra tìm chính mình, lúc này một cái đại hán đứng tại trước mặt mình. Hơn nữa đại hán này còn phải cao hơn chính mình một đầu, Trương Dương ngẩn đầu nhìn hắn một chút, cảm giác nếu như cho người này một mùi lửa lời nói, nói không chừng đối phương đều có thể giận sôi lên. Hắn chừng mắt Trương Dương, trong miệng thở hỗn hển. "Này?" Trương Dương phất, phất tay lên tiếng chào hỏi hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao?" Nói nhảm. Mười người có chí cái có thể nhìn ra là tìm phiền viên thoái Trương Dương tự nhiên không nốc nhưng là vô duyên vô cớ tìm phiền thoái với mình cái này có điểm không nói được ra đối phương cũng không nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương Trương Dương cũng nhìn thoáng qua chung quanh người đã không sai biệt lắm đi không có nhưng là vẫn không có nhìn thấy ngô băng ba người hắn như mày cảm giác sự tình có chút không đúng đến bây giờ lại còn không có nhìn thấy ngô băng ba người hơn nữa cũng không có thấy lâm tiềnông Trương Dương đột nhiên cảm giác trái tim run lên ánh mắt trở nên sắc bén như nàoo mặt khác ba người đâu Trương Dương lạnh lùng nói mà khác ba người. Tô Hỏa căn bản không biết Trương Dương có ý tứ gì, căn bản không biết Trương Dương đang nói cái gì. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này, đối phương có vẻ như cũng không biết là tình huống như thế nào. "Xéo đi nhanh lên." Trương Dương khinh thường nói, theo Tô Hỏa bên người đi tới. Người tính là cái gì?" Tô Hỏa tính tình vốn là nóng nảy, nghe nói như thế, trực tiếp chặn Trương Dương đừng đi, hung thần ác sát nói. Trương Dương cũng không muốn cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi, một thân ảnh vào tới, vội va hướng về bên ngoài đi đến. Tô Hỏa vẫn như cũng là dây dưa không bỏ, chính mình vọt ra. Lại một lần nữa chặn Trương Dương đường đi. Xéo đi nhanh lên. Trương Dương cảm giác chính mình cả người tựa như là trong liệt hỏa bị đốt cháy. Vậy mà tại mí mắt của mình phía dưới, đem chính mình ba người đều cho đưa đi, lại còn có loại chuyện này. Đây tuyệt đối là Lâm Tiền Ông từ phía sau lưng giở trò quỷ, nếu như lại để cho ta gặp được hắn, nhất định phải làm phế đi hắn. Tô Hỏa mặc dù ngăn cản Trương Dương, nhưng là trong lòng nhưng không có thực chất, hắn vốn là muốn hào hảo giáo hấn một lần Trương Dương, sau đó làm hắn rời xa Vương Hiệp Mẫn. Nhưng lại bây giờ xem ra, người nam nhân này có vẻ như không thế nào dễ chơi. Chánh Trương Dương lạnh lùng nói, đen nhánh sáng tỏ đôi mắt liễu lại, khinh thường nhìn trước mắt Tô Hỏa, ngươi nếu là lại không tránh ra, cũng đừng trách ta. Tô Hỏa đấy lòng run lên, cảm giác theo Trương Dương trên người truyền đến một loại uy áp, vậy như là khi còn bé chính mình phụ thân muốn giảng đơn giáo hơn chính mình cảm giác. Ta, ta có thể tránh ra, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tô Hỏa run run rẩy dày, dày nói, ngươi về sau cách Vương Hiểu mẫn xa một chút. Trương Dương nghe nói như thế sững sờ, vốn dĩ trong lòng vẫn là nôn nóng bất an, thế nhưng lại bị đối phương một câu làm cho tức cười. Có thể ta vốn là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào." Trương Dương nhíu mày. Tô Hỏa nghe nói như thế, trực tiếp liền tránh ra, cái này khiến Trương Dương cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không tại dừng lại, vội vã đi ra ngoài. "Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra." Vừa đi ra đi, liền nghe phía ngoài truyền đến lâm tuyển ông tiếng gào thét. "Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta?" Hắn vừa ra ngoài, liền bị một đám người bắt lấy, trực tiếp mang về song từ lâu. Trương Dương thấy cảnh này cũng là sửng sở, chính mình tại Lưu Ly thành phố cũng không có bằng hữu nào, rốt cuộc là ai đang trợ giúp chính mình? Ngay tại Trương Dương trong lòng buồn bực thời điểm, Lô Bang ba người lúc này cũng đi đến. Anu lập tức nhào tới Trương Dương trên người, cách quần áo, còn có thể cảm giác được đối phương trái tim nhảy nhảy cực nhảy. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lý ca. Trương Dương cùng Lâm Tuyền ung trầm miệng một lời nói, chẳng lẽ lại trợ giúp chính mình lại là cái này gặp mặt một lần Lý ca. Hai người đều là khiếp sợ không thôi. Hắn vì sao lại trợ giúp chính mình? Trương Dương có chút không rõ ràng cho lắm. "Trương huynh đệ, Vương lão gia tử muốn mời ngươi đi một chuyến." Lý ca khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một mạt ý vị thâm trường cười chương 649, ta không phải người xấu. Lý Ca vốn chính là tìm đến Chu Dương, thế nhưng là vừa tới cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy tiểu Ngụy mấy người thế nhưng mang ba nữ sinh đi ra ngoài. Tại chỗ liền làm Lý Ca cho ngăn lại, thuận tiện còn bắt lấy Lâm Tuần Ông, đưa đến song tử lâu lâu 6. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Vương lão gia tử cho mời. Nghe nói như thế, Tô Hỏa còn có Lâm Tuần Ông đều sử sốt, người này cùng Vương lão gia tử rốt cuộc có quan hệ gì? Hơn nữa cái này Lý Ca rõ ràng là Long Ca thủ hạ người, tại sao lại cùng Vương lão gia tử có quan hệ? Chẳng lẽ nói là Vương lão gia tử đã đem Lý Ca nhận được chính mình dưới trướng. Liên tiếp nghi vấn theo ba người trong đầu hiện lên. Lý Ca đối Trương Dương mỉm cười nói, "Trương huynh đệ, ngươi là trực tiếp theo chúng ta đi, vẫn là hẹn trước một cái thời gian?" "Trực tiếp đi thôi." Trương Dương buông lòng ra Anu, Nu, vuốt đầu của nàng, đối Lý Ca hỏi, "Ba người này?" Lý Ca mỉm cười nói, "Ba cái xinh đẹp nữ hải, chúng ta sẽ phải người đưa trở về." "Dương ca, ngươi không thể đi." Anu giữ chặt Trương Dương cánh tay nói. Đối với Vương lão gia tử, hắn còn không biết là ai, còn tưởng rằng là đến đem Dương Ca cho bắt đi người. "Tiến tâm đi." Không có chuyện gì. Trương Dương luốt ruột An đầu. Hắn gặp được Vương lão gia tử thời điểm, bên cạnh chỉ có chỉ Hi Nghiên, không có những nữ nhân khác, trước mắt cái này ba người tự nhiên cũng không biết Vương lão gia tử là ai. Mà Trương Dương lại biết, Vương lão gia tử kỳ thật cũng không phải là thực làm người sợ hãi, lần này Vương lão gia tử mang gọi chính mình đi, có thể là vì lần trước thi triển Vĩnh Xuân quyền sự tỉnh. Anu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, thấy hắn con người trong lộ ra tự tin, trong lòng tảng đá cũng liền rơi xuống. Hồi đến công ty về sau, nhớ rõ cho Tà Thông điện thoại. Nói xong, Trương Dương liền đem ba người đẩy đi ra chờ ba cái nữ đều sau khi đi ra ngoài, Trương Dương tiến lên cùng Lý Ca nắm tay, cung kính mà thành cần nói, "Lý Ca, cảm ơn." Lý Ca bận bịu khoác khoát tay nói, "Ngươi cũng không cần gọi ta Lý Ca, ta tên này gọi Lý Minh Lượng." Trương Dương cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn nằm dạp trên mặt đất Lâm Tuần Ông, hắn lấy ra chủy thủ của mình, trên mặt của hắn vẽ một chút. Lâm Tuần Ông run dậy một chút, dao găm tại trên mặt của mình xẹt qua thời điểm, kia ý lạnh đến tận xương tủy, làm hắn không khỏi rụt lại cổ. "Như thế nào hiện tại sợ hãi?" Trương Dương cầm dao găm, lên cái cầm của hắn, phúng nói, ta có phải hay không đối ngươi quá nhân tử? Sở Dĩ ngươi dám làm như thế. Tô Hỏa thấy cảnh này, vội vàng tối lui đến trong đám người, lộ ra một cái đầu, một đôi tay bưng kín chính mình toàn bộ mặt, chỉ là theo giữa kẽ tay lộ ra một con mắt. Hắn mặc dù tính tình bạo, thân thể khổ người cũng đại, nhưng là chơn máu, Sở Dĩ cũng rất ít cùng người khác đánh nhau. Tất nhiên rất nhiều người nhìn thấy hắn cái này to con thời điểm, liền đã lòng sinh ý. Chưa từng có nhìn thấy Trương Dương loại người này, thế nhưng trắng trận cầm đao, đối gõ má của người khác. Trương Dương nhìn thấy Tô Khẩn cấp vội vàng trốn đến trong đám người, cười hắc, hắc. Cái này to con mới vừa rồi còn cho chính mình nói chuyện, bây giờ lại trốn đến trong đám người đi. Lý ca thấy cảnh này, cũng thổi phù một tiếng mà cười. Chỉ có Tô Hỏa, trốn ở trong đám người, mặt trên đã như là dáng đỏ màu đỏ bừng. Trương Dương bắt lấy Lâm Tuyển Ung tóc, nhìn hắn chằm chằm con mắt hỏi, "Tiểu tử, ngươi vì cái gì luôn là tìm ta sự tình?" "Dương ca, ta biết sai, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha cho ta lần này đi." Lâm Tuyển Ung không có trước đó vênh váo hững hờ, hiện tại hận không thể cho Trương Dương dập đầu nhận lầm. Lý ca nhìn thấy Lâm cái dạng này, hắn cũng kéo một chút Trương Dương nói, "Trương huynh đã đối phương nhật lẩm, hơi giao hắn một chút liền tốt. Trương Dương hừ một tiếng, trên mặt của hắn quẹn cho một phát lỗ hồng đi qua. Lâm Tuyển Ông nhất thời hôn mê bất tỉnh, đồng thời ngất đi còn có tô hỏa. Sự tình phát triển đến một màn này, cũng là Trương Dương không có nghĩ tới. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực đâu, như thế nào tô hỏa cái này to con còn trốn đến trong đám người đi, làm nửa ngày lại là bởi vì choáng mau a. Lý Ca bất đắc dĩ vây vây tay nói, mau đem hắn mang đi nghỉ ngơi đi. Trương Dương cũng đi theo Lý Ca đi tới Vương lão gia tử nơi ở. Vương lão gia tử cũng không có ở tại nội thành mà lại ở tại vùng ngoại thành dưới núi một cái khác thự trong. Biệt thự lưng tựa thanh sơn, trước có một đầu đốn lượn dòng sông, thế thủy chương lưu, giả dích không dư. Biệt thự là điển hình giang nam tiểu viện cảm giác. Đá cội trải đường, xung quanh trồng lấy tiêu không được xanh miết thảm thực vật, chợt có mấy cây đại thụ che trời mà đứng. Cửa sổ cùng tô châu lâm viên có dị khúc đồng công chi diệu, có thể thấy được nơi này, tuyệt đối là tìm đặc biệt đại sư nhìn qua. Vào cửa thứ nhất trong náy mắt, Trương Dương liền cảm giác có loại tâm thần thanh thản cảm giác, thậm chí toàn bộ mọi mệt thân thể đều cảm giác được một tia bừng lòng. Trương huynh đệ Người trước tùy tiện dạo chơi, ta có cái gì quên đến xe trên." Lý Minh Lượng vỗ đầu một cái, nghĩ đến mình còn có đồ vật quên cầm. Trương Dương ở bên trong tùy tiện đi đi, lúc này hệ thống đột nhiên xông ra. "Nơi này cũng không tệ lắm a." Hệ thống ngạc như nói, "Ở cái địa phương này, có thể giảm bất ngươi không may số lần. Còn có loại công năng này." Trương Dương đi đến một cái đỉnh nghỉ mát nơi ngồi xuống. Cái đỉnh đầu gỗ sử dụng đàn mục làm, toàn bộ cái đỉnh đều mang một tia đàn hương, nhiều một tia không nhiều, thiếu một tia không ít, quả thực là quỷ phụ thần công, hoàn mỹ đến cực điểm. Nơi này tuyệt đối là đi qua đại sư đặc biệt tìm kiếm địa phương, toàn bộ cấu tạo đều hòa phong nước móc nối. Hệ thống khoe khoang kiến thức của mình nói: "Ta đấu, ngươi biết nhiều như vậy, như thế nào trước đó đều không nói cho ta?" Trương Dương ngạch tức giận không tôi nói: "Ngươi nếu là nói cho ta, ta cũng không cần xui xẻo như vậy à. Thôi đi, ngươi trời sinh không may." Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương cũng khó được cùng hệ thống đấu võ mồm ra, nhắm mắt lại ngồi tại cái đỉnh bên trong, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trước đó hắn nhìn thấy Ngô Phong biệt tự thời điểm, liền kinh động như gặp tiên nhân. Về sau nhìn thấy an lão biệt thự, mới cảm giác được nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại nhìn thấy căn biệt thự này, căn bản không biết nên nói cái gì, thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Bên kia người nào? Trương Dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi lúc, đột nhiên một thanh em hướng về phía bên chính mình quát, dọa đến chính mình kém chút ngảy. Người nào, mau chạy ra đây. Một người nam nhân giắt cuống họng hô. Trương Dương không nhanh không chậm đi ra, vuốt vuốt nhịp nhèm mắt buồn ngủ, vừa rồi cảm giác thật sự là rất thư thái, vậy mà đều ngủ mất. Ra tới về sau, một người mặc quần áo bó Giữ lại nghiêng tóc cắt ngang chán nam tử một đôi trận mắt nhìn mình long long Nhanh lên, người là ai? Đối phương tiến về phía trước một bước hỏi Trương Dương vội vàng dơ tay lên nói Ta không phải người xấu chương 650, xấu hổ gặp mặt Người rốt cuộc vào bằng cách nào? Trương Dương nhìn một chút xung quanh Hiện tại đã là nửa đêm, chính mình vậy mà tại một cái đỉnh nghỉ mát dưới ngủ có 3 giờ Như vậy vừa rồi Lý Minh Lượng có phải hay không tìm chính mình thời điểm Căn bản cũng không có tìm được Ta cứ như vậy đi vào Trương Dương ăn ngay nói thật, chính mình là bị người cho mang vào ta là hỏi ngươi vào bằng cách nào?" Đối phương cũng gấp, hẳn không thể tiến lên trực tiếp đem Trương Dương bắt lại. Trương Dương cũng nhìn ra cái này, nam cũng không có cái gì ác ý, không thì hiện tại hắn đã sớm trước thời hạn ra tay sao? "Ta chính là bị người cho mang đến." Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào, như vậy đi, nếu không ngươi dẫn ta đi Vương lão gia tử từ chỗ nào?" Nghe nói như thế, đối phương như mày. Trước mắt người này rõ ràng không có cái gì ác ý, có thể tại một cái trong lương đình ngủ, có thể có cái gì ác ý. Thế nhưng là dẫn hắn đi gặp Vương lão gia tử, vẫn còn có chút không ổn. Như vậy đi, Ngươi có thể đem ta trói lại." Trương Dương rối ra hai tay nói, lại nói hiện tại cũng buổi tối, chính mình cũng không thể lại nơi này ở lại a. 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương bị trói thành một cái bánh trưng. "Huynh đệ, ngươi đây không phải là trói quá bền chắc một chút?" Trương Dương giật giật miệng nói. Này nếu là đối phương biết chính mình lực sát thương lớn nhất địa phương tại ngoài miệng, thậm chí nói ở trong lòng. Nói không chừng ra hỏa này sẽ đem chính mình miệng cho khe hở trên, ở trái tim đều cho chính mình đến thượng một đao. "Chớ nói chuyện, không thì ta đem ngươi miệng đều cho ngươi dính lên." Nam tử không khách khí chút nào nói mang theo Trương Dương đi tới một cái trong phòng. Mà lúc này đây, vốn nên là người ngủ, phòng trong thế nhưng lóe lên ánh đèn. Trong đại sảnh, Lý Ca đứng tại Vương Hiểu Mẫn đối diện, Vương lão ra tử ngồi trên ghế, mắt buồn ngủ mê ly nhìn hai người. "Còn không có tìm được sao?" Vương Hiểu Mẫn lo lắng hỏi Lý Ca. Lý Ca lắc đầu nói, "Rõ ràng cùng đi, ta trở về cầm một vật liền đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng đều tới, như thế nào sẽ còn không thấy đâu?" Vương Hiểu Mẫn sốt ruột dậm chân, "Này khá tốt, người mời tới, còn không, có tấn đạo đại khách, người vậy mà liền không có?" Loại chuyện này nếu là chuyện ra ngoài, đây chẳng phải là để người ta chê cười chết. Ngay tại hai người ngay tại kích động thảo luận thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào cách đó không xa. Vương tiểu thư, Lý ca, có cái gọi Trương Dương muốn gặp Vương lão gia tử. Nam tử giật cuống họng hướng về bên trong hô. Trương Dương. Nghe được cái tên này, Lý ca vội vàng hô, nhanh lên vào đi. Nam tử khoác lên Trương Dương cánh tay, đem toàn thân gần muốn chói thành bánh Trương Trương Dương mang theo vào trong nhà. Kỳ quái, như thế nào Trương huynh đệ đi đường chậm chạp như thế? Lý Minh Lượng nhìn cửa ra vào chậm rãi trước Dương trong lòng mang theo nghi vấn. Ngay tại Trương Dương xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, Liền Vương lão gia tử đều đã lớn rồi miệng. Một cái cột cùng bánh trưng bình thường người, dẫn tới trong phòng. Trương Dương nhìn thấy ba người, mỉm cười, há mồm lên tiếng chào hỏi đã nói nói, "Vương lão gia tử, ngươi cái này vệ sĩ không tin ta là khách nhân của ngươi, sở dĩ..." Hắn nói đến đây dừng lại một chút, có chút nét lên khỏe miệng vạch ra một đạo yêu mỹ đường vàng cùng, "Sở dĩ, ta cứ như vậy tới gặp Vương lão gia tử." Ba người nghe nói như thế, là vừa mừng vừa sợ, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Bọn họ vừa rồi tại vội vã tìm Trương Dương đâu, kết quả Trương Dương thế nhưng lấy loại này hình tượng xuất hiện trước mặt của bọn hắn, vị này bằng ai cũng nghĩ không ra sẽ là loại tình huống này. Bất quá nghe được đối phương này nửa đùa nửa thật nữa khí, Vương Hiểu Mẫn cũng thở dài một hơi, biết đối phương cũng không hề tức giận. Nàng nhanh lên cười nói, "Lý ca, nhanh lên cho mở trói. Nam tử nhìn thấy đối phương kích động như vậy, biết chính mình thật là làm sai, vội vã cho Trương Dương mở trói, mà Trương Dương cảm giác thật có ý tứ, cũng không có cùng đối phương không qua được. Dù sao người này cũng là vị Vương lão gia tử an toàn nghĩ cũng không có cái gì làm trô không đúng. Có như vậy một cái vệ sĩ, đối vương lão gia tử an toàn tuyệt đối là có lợi. Mở chói về sau, Trương Dương hoạt động một chút cổ tay, nhìn một chút đem chính mình trói người tới, vẫn luôn tại đứng trước mặt. Người còn đứng ở nơi này làm gì? Vương lão gia tử cũng nhìn ra Trương Dương cũng không có muốn tìm chính mình vệ sĩ phiền phức, thúc giục một tiếng. Đem chính mình đưa tới vệ sĩ nói một tiếng là, "Vội vã lui ra ngoài. Tiểu Trương, hiện tại cũng không sớm, không bằng trước hết nghỉ ngơi một đêm đi." Vương lão gia tử nhìn đồng hồ nói. Trương Dương nhẹ gật đầu cũng không hỏi Vương lão gia tử kêu mình tới làm gì, dù sao sáng mai liền biết. Trương Dương đi theo Lý Ca đi một cái nhàn rỗi phòng, dựa theo Vương lão gia tử ý tứ, tuy rằng cái này phòng vẫn luôn trống không, nhưng là mở cửa trong ngay mắt, có thể thấy được cái phòng này mỗi ngày cũng đều là có người quét dọn. Cả phòng cực đơn giản, một chiếc rộng lượng giường đôi, một cái làm bằng gỗ áo khoác tủ, đầu giường đặt vào một cái giường đầu tủ, trong hộp tủ thả một cái chén trà. Trình thể nhìn lại, lại ngắn gọn lại thực dụng. Trương huynh đệ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Lý Minh Lượng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, sau đó đi ra ngoài. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường, bất quá cảm giác còn không bằng tại cái đỉnh trong ngủ được dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, thần hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại toàn bộ Giang Nam tiểu viện biệt tự. Trương Dương sớm rời giường, trong sân đi dạo đứng lên, tại cái này trong đình viện đi dạo, Trương Dương cảm giác cả người thể xác tinh thần đều chiếm được buông lỏng, thậm chí thư giãn đến cực điểm. Đi không bao xa, nhìn thấy Vương lão gia tử ngay tại một cái nhàn rỗi địa phương đánh bài tập thể dục, Trương Dương nhìn thoáng qua liền biết đối phương đánh chính là Vịnh Xuân. Chỉ bất quá Vương lão gia tử luyện tập cái này Vịnh Xuân Quyền cũng chính mình đánh vịnh xuân còn có một ít chiến lực, đối phương vĩnh xuân quyền rõ ràng không phải bạn đầy đủ. Nhìn đến đây, Trương Dương cũng liền biết Vương lão gia tử ý tứ. Hắn đi ra ngoài cung kính cùng Vương lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Vương lão gia tử nhìn người tới là Trương Dương, cũng dừng việc làm trong tay, đi đến Trương Dương trước mặt nói: "Tiểu Trương, đơn độc lúc gặp mặt, cũng không cần như vậy cung kính." Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng, nói: "Dễ nghe như vậy, nếu như chính mình thật không gọi, ngươi khả năng không nói cái gì, ai biết hộ vệ của ngươi có thể hay không lại đem ta chói lại." "Tiểu Trương, ta ngày đó xem ngươi đánh chính là Vĩnh Xuân quyền." Vương lão gia tử cũng trực tiếp hỏi ra chính mình muốn vấn đề. Trương Dương thuận miệng địa truyền nói, thời điểm trước kia, đi theo một cái giang hồ sư phụ học qua một ít. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, ngày đó hắn nhìn thấy Trương Dương đánh Vĩnh Xuân quyền thời điểm, vô luận là ra quyền góc độ, cường độ, đều nắm phi thường tốt, khẳng định không phải chính mình tùy tiện học một ít, chơi nhà tròi đồng dạng. Trương Dương trả lời như vậy, cũng là tiêu trừ hắn nghi tâm. Tiểu Trương bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không đánh một bộ Vĩnh Xuân quyền, làm ta nhìn một chút. Bình thường đứng đắn Vương lão gia tử, lúc này như là một cái ngoan đồng bình thường, nhìn Trương Dương Chương 651, đều thật trùng hợp đi. Trương Dương đã sớm đoán được Vương lão gia tử sẽ có như vậy một điều thỉnh cầu. Dù sao hệ thống cũng không sẽ hỏi chuyện này, lại thêm Vương lão gia tử thân phận lại cao, liền xem như đem toàn bộ Vịnh Xuân cho hắn, cũng sẽ không có cái gì làm cho người ta sinh nghi địa phương. Bất quá Trương Dương vẫn là nhíu mày. Vương lão gia tử nhìn thấy Trương Dương cau mày, cười ha ha một tiếng nói, nếu là tiểu Trương không tiện lời nói, vậy không cần thiết. Trương Dương lắc đầu, cười một cái nói, không có cái gì không tiện, chỉ là Vương lão gia tử phải cho ta bả mật. Vương lão gia tử nghe nói như thế, Cười ha ha nói, cái này dễ nói, dễ nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, làm một cái thức mở đầu, thuận tay đánh một bộ Vĩnh Xuân Quyền, Vương lão gia tử cũng trận to mắt nhìn, hận không thể đem hết thể chiêu thức tất cả đều học đến tay. Đối phương một bộ đánh xong, Vương lão gia tử lúc này mới nháy nháy mắt nói, "Tốt, tốt, ta lão Vương sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy hoàn chỉnh Vĩnh Xuân Quyền." Hắn nhìn thấy Trương Dương đánh xong về sau, mặc dù ngoài miệng kêu tốt, nhưng là trong lòng vẫn là có mấy phần thất lạc, chính mình sau khi xem xong, vậy mà đều không có học được tinh túy trong đó. Trương Dương tự nhiên cũng nhìn ra Vương lão gia tử tâm tư, hắn đứng thẳng người, thành khẩn nói: "Vương lão gia tử, nếu như ngươi muốn học lời nói, ta có thể đem toàn bộ Vĩnh Xuân quyền đều dạy cho Vương lão gia tử." Cái này, Vương lão gia tử nghe nói như thế, trong mắt cơ hồ đều phải tỏa ánh sáng, thế nhưng là dù sao thân là lưu ly thành phố danh nhân, cũng không thể để cho chính mình người như vậy một người trẻ tuổi vi sư a. Cái này, không phải rất tốt. Vương lão gia tử mặc dù cũng muốn học tập cái này hoàn chỉnh Vĩnh Xuân quyền, thế nhưng là lý trí vẫn là để chính mình tự tuyệt. Trương Dương nhẹ gật đầu, "Vở không còn để chuyện này." Dù sao nếu như chính mình lại nói lời nói, ngược lại là có vẻ hơi làm khó. Dưa hái xanh không ngọt, những lời này đặt ở bất luận cái gì trường hợp đều là thực dụng. Nếu như chỉ là đem công phu giao cho Vương lão gia tử, đối phương bất quá là thiếu một món nợ ân tình của mình mà thôi, nhưng là Trương Dương càng là muốn tìm chỗ dựa. Mà trước mắt cái này Vương lão gia tử tuyệt đối là cái không tệ nhân tuyển. Chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố, một cái nho nhỏ công ty giải trí cũng dám tìm phiền phải với mình, này nếu là ở kinh thành, chỉ cần cho An lão nói một tiếng, cái công ty này nói không chừng ngày hôm sau liền trực tiếp biến mất. Huyền quan bất như huyền quản, cường long không áp địa lầu xả. Đạo lý này là Trương Dương trải qua những chuyện này, học được trọng yếu nhất một cái đạo lý. Ngay tại Trương Dương đang suy nghĩ cái gì dạng dụ hoặc mới có thể để cho Vương lão ra tự cam tâm tình nguyện bảo vệ mình thời điểm, một thanh âm theo trong sân chuyển đến. Lao Vương, lão Vương đâu?" Một cái lao nhân giắt uống họng hô. Nhanh lên, làm lão Vương ra tới thấy ta, liền nói hắn lao bằng hưu đến rồi. Thanh âm kia thực vặn rồi, hơn nữa còn càng ngày càng gần. "Ha ha ha, có người quen đến rồi." Vương lão gia tử ha ha cười, đối nơi cửa hô, "Làm hắn vào đi." Không bao lâu một cái giữ lại bạn thốn, dâu tóc bạc trắng, sống lưng thẳng tắp một cái lão nhân đi ra, Trương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân này, Lý Tương Quân. Người này chính là lúc ấy tại hắc điếm trong cứu được Lý Tương Quân, hai lão nhân này thế nhưng mà biết. "Lão Lý, tại Lưu Ly thành phố cũng liền người dám như vậy nên ngang vào nhà của ta." Vương lão ra tử cười ha hà nói, con mắt đều hiếp lại thành một đường. Rất rõ ràng hai người này quan hệ không tệ, thậm chí đều từng có mệnh giao tình cái loại này. Trương Dương cũng không hiểu rõ, năm đó Lý Hạo kháng đẹp viện chiều thời điểm, Vương lão gia tử cũng ngay tại Lưu Ly thành phố dốc sức làm, cũng coi là có một chút vô liếng. Hai người gặp được về sau, bởi vì chính mình tiểu đệ nguyên nhân, hai người trời đất xui khiến đánh một trận, kết quả không đánh nhau thì không cần biết, hai người thế nhưng thành bằng hữu. Nghe xong Lý Hạ muốn đi kháng đẹp việc triều, Vương lão gia tử không nói hai lời, đem chính mình dốc sức làm ra tới tài chính toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Thậm chí đang đánh đua trong lúc đó, không ngừng hướng về tiền tuyến cung ứng vật tư. Sở dĩ Lưu Ly thành phố nhân dân đối với Vương lão gia tử đều là mang theo kính sợ trong lòng mà còn lại cùng Vương lão ra tử chia đều dưới mặt đất người, liền không thế nào được là người. "Hừ, biết rõ ta đến rồi, ngươi cũng không đi tìm ta, hiện tại còn để cho ta tới tìm ngươi." Lao Lý lầm bẩm tức nói. "Ta không phải sợ ngươi bận địu." Vương lão ra tử cười ha hà nói. Hai cái lao đầu hiện tại ngược lại là giống hài tử đồng dạng. "Ai, tiểu tử này có điểm quen mặt ta." Lý Hạo nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Tiểu tử ngươi tên là gì?" "Trương Dương." Hắn đứng thẳng lên thân thể, đối Lý Hạo cung tính nói. "Ừm, không sai, đứng có thể đứng, nói chuyện hữu lực, khả tạo chi tài." Lý Hạo nhìn thoáng qua Trương Dương, đưa ra như vậy một cái đánh giá. Trương Dương nghe nói như thế xấu hổ, một mặt là lần đầu tiên nghe được có người như vậy tán dương chính mình, một cái khác là chẳng lẽ lại Lý Tương Quân liền đem chính mình quên đi. Bất quá ta xem nơi khá quen, ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào a, tiểu tử." Lý Tương Quân lúc ấy cũng không hỏi Trương Dương tên, hiện tại chỉ là nhìn quen mắt. Tại cái kia hạ điểm, Trương Dương cho một cái nhắc nhở. Lý Hạo vô đầu một cái, cười ha hả nói, "Ta nói như thế nào quen thuộc như vậy đâu, lão vương đây là ngươi người à, gia hỏa này thật đúng là kế thừa ngươi năng lực." khả năng đánh. Lý Hạo lúc này biến thành một cái nói nhiều, thế nhưng là Vương lão ra tử lại có chút xấu hổ. Bởi vì Trương Dương cũng là hắn mời đến, bây giờ tốt chứ, đối phương lại còn coi là Trương Dương là người của mình. Ngay tại hai người cười ha hả nói chuyện lúc, Lý Minh Lượng từ một bên đi tới, nhìn thấy Lý Hạo về sau, mặt đều trắng bệnh. Đại gia, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh Lượng thấy cảnh này, vội va lui lại. Danh con, liền cho phép ngươi đến, không cho ta đến a." Lý Hạo hừ một tiếng nói. "Đại gia." Trương Dương cảm giác đầu mình một nóng. Cái này Lý Hạo lại là Lý Minh Lượng đại gia. Đây cũng là thật trùng hợp một ít đi. Không đúng, đây cũng không tính xảo, dù sao đều phải xem như thượng tầng xã hội người, lẫn nhau trong lúc đó có liên quan, khẳng định là bình thường. Nếu là những này người không biết, kia mới kỳ quái đâu. Chỉ là không có nghĩ đến, Lý Minh Lượng thế nhưng che giấu sâu như vậy, đều cho rằng hắn là lòng ca người, hiện tại thủ nói không chừng còn là đang giám thị cái kia cái gọi là lòng ca đâu. Vừa vặn tiểu Lý, người cùng lão Vương người luận bàn một chút, ta xem một chút trình độ thế nào. Lý Hạo không khách khí chút nào nói, Vương lão gia tử vừa định mở miệng nói Trương Dương cũng không phải là hắn người. Lý Hạo dựng dâu trừng mắt nhìn Vương lão gia tử nói, người trẻ tuổi luận bàn một chút, có chuyện gì hay không? Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Lý Hạo căn bản không thông qua Vương lão gia tử đồng ý, trực tiếp liền hỏi tới Trương Dương. Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu, đầu vẫn còn không có quay lại. Hắn lắc lắc đầu, cùng một cái trống lúc lắc giống như, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, ngược lại đối Lý Minh Lượng lộ ra một cái mỉm cười. Chương 652, đều phải bài sư. Lý Minh Lượng cũng cười cười xấu hổ. Bất quả hắn cũng muốn cùng Trương Dương qua qua tay, trước đó bị Trương Dương đánh bại, trong lòng vẫn là có chút không cam tâm. Tốt, đã cũng không có ý kiến, chúng ta liền làm cái sân bãi, nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Hạo còn lớn tiếng hồ, tiểu Lý, không muốn cho ngươi phụ thân mất mặt. Lý Minh Lượng cười cười xấu hổ, chính mình cha đều không có quản qua chính mình đâu, từ nhỏ đánh tới, thằng mình nhiều nhất vẫn là cái này đại gia nhiều một chút. Hai cái lao nhân tránh ra vị trí, cho hai người lưu lại đất trống, Lý Minh Lượng nhìn Dương cười cười xấu hổ nói Trương Minh Đệ hạ thủ nhẹ một chút. Mà lúc này Vương lão ra tử đi đến Lý Hạo bên người, tại hắn nhẹ nói một chút lời nói, Lý Hạo trực tiếp liên động. Lao Vương, ngươi không có đùa ta đi." Sau đó hắn lại khoát qua tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, "Luận bàn một ít mà tôi, không có vấn đề gì." Hai người đối trọi gay gắt, Lý Minh sáng lên đầu tiên là lui về sau hai bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Dù sao hắn là bị Trương Dương đánh bại qua, nói không chừng sẽ còn bị đối phương đánh bại lần thứ hai. "Ta muốn lên." Lý Minh lượng quát to một tiếng, vọt thẳng đi lên. Trương Dương lui về sau hai bước đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy đối phương cánh tay, lôi đến trước ngực của mình. Vai trái có chút chắp lên, đụng phải lồng ngực của đối phương bên trên. Lý Minh Lượng lui về sau hai bước, đứng vững vàng thân chân, lại một lần nữa vọt tới Trương Dương bên người. Đối phương cái này đấu pháp, có điểm giống là Vĩnh Xuân Quyền a. Lý Hạo là cái tục nhân, căn bản cũng không hiểu công phu. Bất quá cùng lão Vương quan hệ phi thường tốt, cũng đã hiểu một ít công phu nội tình. Nhìn thấy Trương Dương khởi tay động tác, rõ ràng là có điểm Vĩnh Xuân hương vị. Đúng là Vĩnh Xuân Quyền, mà lại là bản đầy đủ. Vương lão gia tử hâm mộ nói, Dù sao hắn là thật muốn học tập một chút cái này Vĩnh Xuân Quyền. Vậy ngươi như thế nào không bái tiểu huynh đệ này Vi sư a? Lý Hạo nửa đùa nửa thật nói. Vương lão gia từ trừng mắt liết hắn một cái, mặc dù là nói đùa, nhưng là mình làm sao tới nói, năm đó cũng là Lưu Ly thành phố trả quát tháo phong vân nhân vật. Chính mình bái một đứa bé Vi sư, là ngoại giới người nghe được, chẳng phải là muốn chê cười chính mình rồi. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, hai người lại một lần nữa đánh nhau ở cùng nhau, mà lần này Trương Dương rõ ràng là thành thạo điều luyện. Mà Lý Minh Lượng nhưng trong lòng có chút vội vàng sao động. Ra tay cũng dần dần không có đầu mối, hoàn toàn chính là đi theo Trương Dương ý nghĩ đi đi. Vốn dĩ Lý Minh Lượng có lẽ cùng Trương Dương còn có ngang tay cơ hội, hiện tại xem ra là căn bản không có cơ hội. Chỉ là tiểu huynh đệ này mặc dù rất có thể đánh, nhưng là đều bằng vào chính mình cảm giác đến, căn bản không có đi qua chân chính huấn luyện. Lý Hạo nhìn một hồi, cau mày nói: "Giống như ta, là cùng người khác đại gia đánh ra đến a?" Vương lão gia tử gật đầu nói, chính mình này một thân võ nghệ chính là cùng người khác đánh nhau đánh ra đến. Mà Lý Hạo liền không đồng dạng, đều là đi qua quân đội đặc biệt huấn luyện. Sở dị đánh nhau đều rất có chú ý. Cho dù là hiện tại Lý Hạo cùng Trương Dương đi đánh một trận, hắn cũng xác định chính mình hẳn là sẽ đứng ở thế bất bại. Mà lúc này, Trương Dương lại một lần nữa bắt lấy Lý Minh Lượng cánh tay, lòng bàn chân phát lực, một cái quán tính trực tiếp trực tiếp đem đối phương kéo đến trước người của mình. Ngồi tại mất tự do một cái, thuận tay đem Lý Minh Lượng văng ra ngoài. Bụp một tiếng, Lý Minh Lượng trực tiếp ngã sắp xuống trên mặt đất. Trương Dương đổi sát mà lên, một cái tiểu cẩm ná, đem cánh tay của đối phương kẹp ở phía sau, trực tiếp Lý Minh Lượng không thể động đậy. Tút tút, Lý Hạo tay quát Liên đều hai tiếng tốt, tiểu lý cũng không tệ, bất quá cần lại nhiều luyện một chút. Vương lão gia tử cũng thuận tiện khen một chút tiểu lý. Trương Dương từ dưới đất đứng lên, thuận tay kéo Lý Minh Lượng. Lý Minh Lượng lần thứ hai thua ở Trương Dương trên tay, gãi đầu một cái cười một cái nói, Dương ca, về sau ngươi chính là của ta thần tượng, ta đi theo ngươi hốn. Trước đó Lý Minh Lượng còn gọi hắn Trương huynh đệ, hiện tại cũng mở miệng gọi Dương ca. Nghe nói như thế, Lý Hạo cười lên ha hả, không tệ, không tệ. Mặc dù tiểu lý bị bại rất thảm, nhưng lại chí ít không có bị thất bại làm choáng váng đầu óc. Lý Hạo còn nhớ rõ lúc còn trẻ, cùng trong quân đội một cái huynh đệ luận võ, thẹn quá hóa giận, dẫn đến cuối cùng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền quyết liệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác có chút hối hận. Thiểu Trương, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh Vĩnh Xuân quyền a?" Lý Hạo tự nhiên nhìn ra chính mình lao hữu đối Trương Dương Vĩnh Xuân quyền cỡ nào nắm mắt, cũng muốn muốn hay không tìm biện pháp, làm cho đối phương dạy mình lao hưu mấy chiêu. Trương Dương gật đầu, đem trước đó đối Vương lão gia tử đã nói, lại nói một lần. Lý Hạo nhẹ gật đầu, hắn hiếp mắt cười một tiếng nói, "Nếu không ta bái làm thầy, ngươi dạy cho ta thế nào?" Trương Dương nghe nói như thế, sững sốt một chút, trước mắt lao nhân này thế nhưng là cái tướng quân a, lời này theo một cái tướng quân trong miệng nói ra, khẳng định không phải lời nói dối, thế nhưng là coi như không phải giả, Trương Dương cũng không dám đáp ứng a. Vương lão gia tử nghe nói như thế, ngạc nhiên nhìn bên cạnh lão Hữu. Ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ra mặt như vậy mỏng, ta học được dạy cho ngươi. Lý Hạo tức giận không tôi nói, đều như vậy giả, còn cùng một cái lão ngoan cố giống như. Học không chịu lỗ, người thành đạt vi sư. Trương Dương nhìn thấy Lý Hạo răn dạy Vương lão gia tử, trong lòng cũng cảm giác buồn cười. Hai người lại còn cùng tiểu hài đồng dạng đấu võ mồm. Hơn nữa rõ ràng Vương lão gia tử đấu không lại Lý Hạo. Bị Lý Hạo nói mặt trên lúc thì đỏ một hồi tử. mà Vương lão gia tử cũng bị Lý Hạo một câu đem nói ra sự suốt. Họ không trừ lấu, người thành đạt vi sư. Người ngoài đều nói ta say mê võ học, thế nhưng là ta hiện tại cái này cách làm, điểm nào nhất như là say mê võ học. Bái sư cũng không tới phiền ngươi, ta đến bái sư. Vương lão gia tử hừ một tiếng, bắt lại Lý Hạo, trực tiếp đem đối phương kéo tới phía sau của mình. Một bên Lý Minh Lượng xem đều một màn này cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt hai người này, một cái là chính mình đại gia, năm đó kháng đẹp viện Triều tướng quân, một cái là Lưu Ly li thành phố nhân vật Phong Vân, đã từng cũng là trợ giúp qua cách mạng. Cứ như vậy hai người, thế nhưng muốn đoạt lấy bái Trương Dương vì sư. Này nếu là chuyến đi, chẳng phải là hynh động toàn bộ Lưu Ly li thành phố, không đúng há lại chỉ có từng đó là toàn bộ Lưu Ly li thành phố. Liền xem như đối phương đồng ý, Trương Dương chính hắn cũng không dám đồng ý à, hắn chỉ là muốn cái này chỗ dựa, nhưng cũng không muốn gây thù hằn a. Này nếu là hôm nay thu hai cái lao giả làm đồ đệ, ngày mai nói không chừng liền bị tiểu đệ của bọn hắn cho truy sát. Cái kia, cái kia, lúc ấy ta sư phụ dạy ta thời điểm, cũng không có nói nhất định phải bái sư. Trương Dương gãi đầu một cái nói, ta có thể đem ta sở học dạy cho hai vị, chính là hai vị muốn đối bên ngoài bảo mật. Cái này dễ nói. Lý Hạo khoát tay nói, chỉ chỉ Lý Minh Lượng nói, "Tiểu Lý, ngươi nhanh đi ra ngoài đi." Trương Dương thấy cảnh này, cười cười xấu hổ, xem ra chính mình lần này ngũ cầm hí cũng muốn giao ra. Chương 653, chỗ dựa ổn định. Lý Minh Lượng nghe được chính mình đại gia thế, nhưng để cho chính mình trực tiếp ra ngoài. Hắn nhếch miệng, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Minh lộ ra đi, Lý Hạo lột khởi tay áo nói, "Tiểu tử, ngươi liền dạy đi, không cần để ý chúng ta tuổi tác cao." Vương lão ra tự nhếch miệng, lao Lý thái độ này, hoàn toàn có điểm tay không bắt sói hương vị." Khoe miệng của hắn kéo ra, nhìn thoáng qua Lý Hạo nói, lao Lý, ngươi cái này, hắn đều đáp ứng muốn dạy cho chúng ta, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao?" Lý Hạo không khách khí chút nào nói, "Cái này khiến Trương Dương nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn, đánh nhau đều là chính mình thượng. Hiện tại màn này, Trương Dương cảm giác cũng là chuyện rất bình thường." Chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không có chút gì biểu thị sao?" Vương lão ra tử lúng túng nói, dù sao nhân ra nếu không công phu truyền cho chúng ta. "Lý Hạo lầm bẩm một tiếng nói, chúng ta còn biểu thị cái gì, hai người chúng ta thiếu hắn một cái ân tình, chẳng lẽ còn không bác gái?" "Tiểu tử, ngươi cảm giác này làm sao dạng?" Lý Hạo sau khi nói xong, còn hướng Trương Dương hỏi một câu. Trương Dương cười cười xấu hổ, trong lòng thì là như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đàng mà qua, suy nghĩ trong lòng cũng không dám nói ra. "Không có cách, ở chính mình trước mặt hai cái lão nhân, một cái là lưu ly thành phố nhân vật phong vân, Một cái là tướng quân, chính mình có thể nói cái gì? Lao Lý, ngươi xem một chút nói tiểu tử này đều không có ý tứ, không phải liền là một bộ công phu, nhanh lên giáo một cái đi. Lý Hạo không nhịn được quát tay, ngươi cứ yên tâm đi, sự tình chúng ta đều sẽ cho ngươi bảo mật. Trương Dương, hệ thống cũng không có mở miệng nhắc nhở chính mình, nói rõ tán thành cách làm của mình. Đi qua nửa ngày thời gian, Trương Dương cuối cùng đem mình học Vĩnh Xuân Quyền toàn bộ dạy ra ngoài. Vương lão ra tử luyện qua về sau, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo của mình. Lung la lung lay có chút đứng không yên. Lý Hạ Vội vàng giúp đỡ Vương lão gia tử nói, "Lão Vương, ta đã sớm nói qua cho người, hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi xem một chút hiện tại mới luyện cho tới trưa, liền không chịu nổi." Vương lão gia tử rất nhỏ thở hồn hền hai cái nói, "Ta có thể không sánh bằng ngươi, ngươi dù sao cũng là quân đội huấn luyện ra, ta thế nhưng là sở soạn lần mỏ ra tới, thân thượng chắc chắn sẽ có bị thương." Nghe nói như thế, Lao Lý cũng không nói, hắn nói hoàn toàn chính xác thực không sai, chính mình lúc huấn luyện, liền xem như bị thương, cũng sẽ có bác sĩ giúp mình trị liệu, nhưng là lão Vương liền không đồng dạng, không chỉ có thụ thương khả năng càng có khả năng sẽ làm bị thương ngấn từng đống. Vương lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi." Trương Dương cũng vội vàng nói, "Vĩnh Xuân quyền ta đã toàn bộ giao cho ngươi, chỉ là hy vọng Vương lão gia tử còn có lý lão không nên đem sự tình nói ra." "Biết, biết." Lý Hạ Vũ vô vỗ Vương lão gia tử luật nói, "Ngươi nói một chút ngươi còn luyện công, ngươi thân thể này còn luyện công phu gì?" Trương Dương thở dài một hơi, hắn nhìn Vương lão gia tử một thân hạo nhiên chính khí, đi đường đều là hổ hổ sinh phong, cảm giác thân thể cũng hẳn là không sai, thế nhưng là nghe Lý Hạ nói như vậy, xem ra Vương lão gia tử thân thể cũng không phải là rất tốt. Vương lão gia tử, cái kia giang hồ sư phụ trước khi đi còn dạy cho ta một cái cường kiện thể công phu, ta cũng trực tiếp dạy cho người đi." Trương Dương đi đến Vương lão gia tử trước mặt, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói, "Tiểu tử, người như thế nào không nói sớm, đánh một bộ ta xem một chút." Lý Hạo nghe được hắn nói như vậy, vội vàng thúc giục nói. Trương Dương đi đến nhàn rỗi địa phương, làm một cái ngũ cầm hý tức mở đầu, nhất thời một hồi hổ báo thanh âm. Hai cái Lao nhân sửng sở. Lý Hạo nhìn Vương lão gia tử nói, "Tốt, Lao Vương ngươi thế, nhưng dượng đứng lên động vật hoàng gia đến rồi." Vương lão gia tử nhìn Trương Dương mỗi lần đánh ra một chiêu thức, liền có một hồi động vật tiếng thế, có đôi khi là hổ, có đôi khi là gấu, có khi thì là hanh minh. Cái này, đây là Ngũ Cầm Hí. Trương Dương theo hệ thống không gian đổi Ngũ Cầm Hí đã rất lâu không cần, hắn tới nói thể chất đã không có cái gì tăng cường cần thiết. Chân chính Ngũ Cầm Hí. Vương lão gia tử cũng không tin chính mình ánh mắt. Hắn trước kia liền nghe nói, này Ngũ Cầm Hí nếu như đến cảnh giới nhất định, sẽ có hổ gấu thanh em xuất hiện, lúc ấy hắn còn không tin, không nghĩ tới hôm nay thế, nhưng nhìn thấy thật. Trương Dương đánh xong một bộ về sau, Toàn thân xương cốt lộp bộp vang lên một phen, như là đốt pháo một phen. Hai cái lao nhân sống đến thời gian dài như vậy, chuyện gì chưa từng gặp qua, thế nhưng là lần này thật là mở rộng tầm mắt. Vương lão gia tử trực tiếp lưu lại nước mắt, hắn dù sao rất sớm đã tà võ, thế nhưng là cuối cùng cả đời cũng không có đến nước này. Học ta cái này học." Vương lão gia tử đứng dậy, cũng không quan tâm chính mình tư thái, nắm chặt trương dương tay nói, "Tiểu Trương, chỉ cần ngươi dạy cho ta, chỉ cần tại Lưu Ly thành phố ta có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc nói ra." Lời này vừa nói ra, Trương Dương nhất định phải giáo a, ta muốn chính là kết quả này. Hắn không nói hai lời, đem chính mình học được ngũ cầm hí hết thể đều dạy cho Vương lão gia tử. Mãi cho đến buổi tối, Vương lão gia tử vẫn còn đang đánh ngũ cầm hí, đồng thời cảm giác chính mình thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Không chỉ là Vương lão gia tử, Liên Lý Hạo đối với cái này cũng là khen không dứt miệng. Hắn là cái quân nhân, mấy năm này rõ ràng cảm giác thể chất của mình không được như xưa, thế nhưng là trương dương một bộ ngũ cầm hí xuống tới, cảm giác chính mình thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Đã thân thể đều tốt, về sau còn vào cái gì chạy ăn dưỡng, lưu ly thành phố này địa phương tốt. Lần này muốn lao vương hảo hảo chiêu đái chiêu đái chính mình ba người vẫn luôn luyện đến nửa đêm cuối cùng Vương lão ra từ trả lại cho lý Hảo An bài một cái phòng ba người mới như vậy ngủ hôm nay cũng là hai cái lao nhân qua tuổi cổ Hy về sau ngủ được thoải mái nhất một ngày Trương Dương nằm ở trên giường nghĩ thẩm chính mình cái này chỗ dựa cũng coi là ổn định chuyện kế tiếp chính mình liền có thể vông tay đi làm chính mình chuẩn bị chuyện mở công ty rốt cuộc có thể để thượng nhật trình sáng sớm hôm sau hai cái lao nhân sáng sớm ngay tại trong sân đánh lên ngũ cầmhí thế nhưng là hai người đều tại buồn mực Như thế nào chính mình đánh một bộ lại một bộ, chính là không có hổ gấu thanh âm. Có thể là chính mình thiên phú không đủ cao đi, hai người cũng không còn soán suất những chuyện này, dù sao thân thể trên thay đổi là có thể cảm giác được. Tiểu Trương, ngươi ra tới. Vương lão ra tử nhìn thấy Trương Dương ra tới, cho hắn một cái chìa khóa nói, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn mở công ty giải trí, trung tâm thành phố ta vừa vặn có một bộ không cần phòng ở, liền cho ngươi, ngoài ra còn có căn biệt thự này trong gian phòng kia, cũng lưu cái ngươi chuyên dụng. Trương Dương nhìn thấy này một cái chìa khóa, trong lòng kích động nói không ra lời nói đến. Tuần nữa còn đem cái này trong biệt thự một gian phòng cho mình. Điều này nói rõ Vương lão gia tử đã là chính mình ổn định chỗ dựa. Hắn không khách khí chút nào nhận lấy chìa khóa nói, "Cảm ơn Vương lão gia tử." Lý Hạo khi nhìn đến một màn này nhếch miệng, "Lão Vương đều đưa lễ vật này, ta hẳn là đưa chút cái gì đâu?" Chương 654, làm tư lệnh chiếu cố ngươi. Lý Hạo con mắt chuyển vài vòng, nghĩ đến chính mình mới đến lưu ly thành phố, căn bản cái gì cũng không có, mà lão Vương thế nhưng đưa ra ngoài một chuỗi phòng ở chìa khóa, chính mình không đưa chút gì, chẳng phải là làm người ngoài chê cười Bất quá hắn ngược lại là nghĩ sai dù sao toàn bộ sự tình, Trương Dương cũng sẽ không nói ra ngoài chớ đừng nói chi là trước mắt cái này hai người thế nhưng là Lý Hạo chính là như vậy một cái tính bướng bình người suy tư nửa ngày cũng không biết nên đưa cái gì dứt khoát một cái điện thoại đưa cho con của mình lao cha ngươi lại đi nơi nào đầu bên kia điện thoại Lý Văn siêu kết nối điện thoại về sau ngữ khí hận không thể theo trong điện thoại trực tiếp chui ra ngoài Trại An dưỡng bác sĩ 5 lần7 lượt nói qua để cho chính mình lao cha nghỉ ngơi thật tốt này khá tốt sáng sớm hôm nay lao cha liền nên ngang đi ra ngoài căn bản cũng không có người dám đi ngăn lại chính mình cha. Têu ba ba. Lý Hạo tức giận không thôi nói, ngày đó chúng ta hảo hảo so chiêu một chút, để ngươi nhìn xem cha ngươi rốt cuộc có giả hay không. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, giờ khóc rợn cười, chỉ có thể ngoan ngoãn kêu ba ba. Ba ba, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, nhanh lên trở về a. Lý Văn Siêu an ủi, hận không thể để cho chính mình phụ thân nhanh lên trở về. Lúc này mới tại trại an dưỡng chờ đợi bao lâu thời gian, nay chính mình có đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn trở về, ta hiện tại thật nhiều thực. Lý Hạo không khách khí chút nào nói. Căn bạn không cho mình nhi tử một chút mật mũi. Lý Văn Siêu cũng không dám nói thêm cái gì, hắn người phụ thân này, tại chính mình khi còn bé, còn thường xuyên giáo dục chính mình, hiện tại như thế nào còn cùng một đứa bé đồng dạng. Cái này khiến hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Trương Dương cùng Vương lão gia tử nhìn thấy Lý Hạo dáng vẻ, hai người đều dở khóc dở cười. Ta nói với ngươi chuyện. Lý Hạo nhìn thoáng qua ở bên cạnh Trương Dương, rốt cuộc tiến vào chính đề. Lao cha, chuyện gì còn muốn ngươi tự mình nói? Lý Văn Siêu vội vàng nói. Ngươi lại kêu một tiếng lao cha thử xem. Lý Hạo tức giận quát: Lần này hắn là thật sự tức giận. Chính mình cũng bất quá qua tuổi cổ hy mà tôi, hơn nữa hôm nay còn có Trương Dương dạy cho mình ngũ cầm khí, hắn cảm giác chính mình cũng có thể sống đến 100 tuổi. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, vội vàng túi đầu xuống nói, "Là, là, ba ba." "Này nếu để cho những người khác nhìn thấy Lý Văn Siêu cái biểu tình này, căn bạn sẽ không tin tưởng cái này Lý Văn Siêu sẽ là tư lệnh." "Ba ba, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" Lý Văn Siêu thực sự chịu không nổi, hỏi chính mình phụ thân. "Nha." Lý Hạo Dài a một tiếng nói, "Ngươi còn nhớ rõ lần trước hắc điểm tiểu tử kia sao?" Cái tên gọi Trương Dương, Lý Văn Siêu tự nhiên nhớ do người này. Không sai, chính là hắn, về sau tại Lưu Ly thành phố, chiếu cố thật tốt một chút tiểu Trương. Lý Hạo sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe nói như thế, Trương Dương sững sở, đánh nửa ngày, lại là vì chuyện như vậy. Hơn nữa chính mình còn tại bên cạnh xem bọn hắn hai người cãi nhau, lại còn xem say sưa ngon lành, này một già một trẻ, cũng chính là có ý tứ người. Lý Văn Siêu bị cúp điện thoại về sau, liền rốt cuộc không có đả thông, nhưng là nghe ý của phụ thân, có vẻ như để cho chính mình chiếu cố thật tốt một chút Trương Dương. Tiểu tử này rốt cuộc cho chính mình phụ thân rốt cái gì thuốc mê? Bất quá chính mình phụ thân mặc dù là giả, nhưng là hẳn là còn không có lao hồ đồ, hơn nữa còn thân thiết xưng hô đối phương là tiểu trưởng, rõ ràng quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi cha bệnh chứng nghiêm trọng về sau, tính cách liền càng ngày càng cổ quái, tính toán vẫn là nhiều hơn thỏa mãn phụ thân yêu cầu tốt, không cần cân nhắc nhiều lắm. "Tiểu tử, về sau có chuyện gì, ngươi liền nói cho ta." Lý Hạ vô vội Trương Dương bả vai nói, "Một ít lão vương chuyện không giải quyết được, nói không ta có thể giải quyết rơi." Lời nói này ngược lại là không sai. Vương lão gia tử chuyện không giải quyết được, thật có thể tìm lý hảo đến giải quyết. Có lý Lao hứa hẹn, Trương Dương chuyến này có thể nói thu được kim bổn trần đậy. Một ngày kết thúc, sáng sớm hôm sau, Trương Dương mang theo Nô Băng còn có bác sản sản đi Vương lão gia tử phòng ở nhìn xem. Nô Băng nhìn Trương Dương cầm một cái chìa khóa, không khỏi hỏi, ở đâu tới? Làm việc tốt đưa. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, bất quá chính mình này một chuôi chìa khóa thật đúng là Vương lão gia tử đưa. Tòa nhà là tại song tử lâu bên cạnh, vừa lúc là tại trung tâm thành phố, phóng xạ đến thật nhiều địa phương. Hơn nữa tiếp cận song tử lâu Vị trí này càng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội mở cái gì đều sẽ có không tệ lợi ích, cứ như vậy hảo một chỗ, Vương lão gia tử cứ như vậy hào phóng đưa cho chính mình. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trương Dương dạy cho hắn ngũ cầm hí xem như không xuất bản nữa, hơn nữa hắt còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá Trương Dương ngay từ đầu còn tại buồn bực vì sao lại là một trôi chìa khóa thời điểm, nhìn thấy cái này lâu thời điểm liền hiểu. Này Vương lão gia tử không phải cho mình một cái phòng, ngược lại là cái cho mình một tòa nhà a. một tòa nhà a. Tại Lưu Ly thành phố nếu có như vậy một tòa nhà, Cô sống sau này khẳng định là áo cơm không lo. Trương Dương cầm một chùm chìa khóa, qua lại lâu bên cạnh thời điểm, đặc biệt dễ thấy. Chìa khóa tại mặt trời phía dưới chiếu lấp lánh, càng là đau nhói một ít đi ngang qua người tâm. Này này, ngươi xem một chút, trong tay người kia cầm nhiều như vậy chìa khóa. Chẳng lẽ là cái này lâu? Như thế nào cảm giác kia một tòa nhà chìa khóa đều tại người này trong tay. Lời này thật đúng là không có nói sai, Trương Dương tay trong cầm chìa khóa, thật đúng là giòng dã một tòa nhà. Trương Dương nhìn một chút tòa nhà này, không khỏi thở phào một cái nói, đi thôi, vào xem. Hai nữ đi theo Trương Dương đi vào, gây nên ngừng chân người một tràng tốt lên. Cái kia tiểu ca ca, còn thiếu đối tượng sao? Tiểu ca ca, nam muốn sao? Có nam nhân nửa đùa nửa thật hô một câu. Một tòa nhà a, đây nhất định là phú nhị đại a. Tại Lưu Ly thành phố, cho ta một bộ cũng tốt. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, người chung quanh nói là tiếng oán than dậy đất cũng không đủ. Uy, ba người các người là làm cái gì? Ba người vừa dự định đi vào, một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Trương Dương quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, gọi lại chính mình không phải người khác mà là ngày đó nhìn thấy Long ca. Hơn nữa Long ca bên cạnh còn đứng một cái người quen, Lâm Thanh Nguyên. Là ngươi? Long ca nhìn thấy Trương Dương, lại thấy được trong tay đối phương chìa khóa, khẽ cho mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương vẫy vây tay trong chìa khóa nói, cả tòa lâu đã đều là của ta. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nguyên lông mày cũng nhăn rất sâu. Tòa nhà này hắn cũng đã coi trọng thời gian rất lâu, làm tiểu tử này cầm xuống đến rồi. Long ca nghe nói như thế, tức giận nói, liền ngươi, có thể mua cả tòa lâu? A, ta đã biết ngươi có phải hay không đến xem phòng ở. Long ca cười khinh bị nói, ngươi không cần nhìn, cả tòa lâu lâm tổng đều sẽ mua xuống. Chương 655, Long ca phết lối. Lâm Thanh Nguyên đứng ở một bên không nói gì, mà là Long ca không ngừng đang quay mông ngựa, hai người có thể nói là kẻ sướng người họa. Mà Trương Dương nhìn thấy hai người này, liền cùng xem tôm tép nhại nhép bình thường, căn bản không thèm để ý chút nào, một mình liền muốn lao đỏ lên bên trong đi đến. Long ca hừ một tiếng, làm một cái thủ thế, trực tiếp để cho chính mình người đem cửa vào chặn lại. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn, càng ngày càng nhiều người ngừng chân xuống tới. Long ca vốn là đối Trương Dương khó chịu. Lúc trước hắn còn đã thương tiểu đệ của mình, lúc ấy nếu không có Vương lão gia tử tại chỗ, chính mình đã sớm kêu người. Còn có lão già kia, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này thẳng mình nhàn sự, đều nói chậu vàng rửa tay không làm, trong tay còn cầm đại quyền. Long ca đối Vương lão gia tử trong lòng khó chịu đã lâu cũ, thế nhưng là đối phương cầm thực quyền, hắn cũng không dám nói ra, vừa vặn hôm nay gặp được Trương Dương, vừa vặn bắt hắn bỏ ra ra ngoài. Hắn nhưng không có nghĩ đến, liền chỉ là tại hôm qua, Trương Dương đã có hai đại chỗ dựa, bên trong một cái là Vương lão gia tử, một cái khác thì là Lý Hạo Lý Tương quân. Hiện tại Trương Dương có thể nói là đen trắng ăn sạch. Nhìn thấy đối phương không để cho chính mình đi vào, hắn hừ một tiếng nói, phòng ở đã là ta, hai vị còn muốn đo sao? Phi, ta vậy mới không tin là ngươi. Long ca ho ra đến một hơi lao đảm, hừ một tiếng nói. Hai nữ thấy cảnh này đều lui về sau một bước, trong lòng rất là buồn ôn. Trương Dương cũng là nhíu mày. Lâm Thanh Nguyên đứng ở một bên không nói lời nào, lẳng lặng xem Trương Dương xấu mặt dáng vẻ. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn tại chính mình con trai mặt trên trà sát một đao, Lâm Thanh Nguyên vốn chính là cái bao che cho con chủ, con của mình bị đánh. Hắn khẳng định là nghĩ hết tất cả biện pháp tìm về màn mũi. Hơn nữa con của hắn mấy ngày nay vẫn còn tương đối không may, đi ra ngoài bị một cái xe đạp đụng gãy xương, bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm đâu, không thì loại này xem chuyện phong úp, hắn mới sẽ không đi ra ngoài đâu. Lâm tổng, ngươi nói người này phải làm gì a? Long ca quay đầu lại hỏi một câu Lâm Thanh Nguyên. Long ca, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Thanh Nguyên lập lờ nước đôi nói, bình thường hắn vẫn là muốn kính Long ca ba phần, dù sao nhân ra là mới nói thượng hỗn. Chính mình mặc dù là cái công ty tổng giám đốc, nhưng là cùng đến trên đường người so ra vẫn là không có nói chuyện quyền lợi, tự nhiên là đem đại quyển bỏ vào lòng ca trong tay. Ai ai ai? Trương Dương khoát khoát tay, đối hai người nói, ngươi đây là ý gì? Cũng không hỏi xem ta có ý tứ gì. Nói xong Trương Dương trận trắng mắt nói, đây là nhà của ta, các ngươi còn tại ta phòng ở trước mặt thảo luận làm gì ta? Này không thích hợp à? Long ca nghe được câu này, thư một tiếng nói, đã nói rồi, chứng cứ đâu? Trương Dương trong tay nếu là quang đinh đương vang, không phải nhà của ta, ta còn cầm chìa khóa. Trong đám người xem đều một màn này, có người thổi một hơi lưu manh hít gió nói, uy Người cái kia chìa khóa, sẽ không đều là giả à. Đúng thế, sẽ không vì tại trước mặt nữ nhân khoe khoang, cố ý phôi à. Nghe nói như thế, bác sản sản lui về sau hai bước, nàng cảm giác Dương ca cũng không phải là cái loại này sẽ khoe khoang người, thế nhưng là cũng không nghĩ tin mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đối phương liền có một tòa nhà. Lâm Thanh Nguyên cười thầm trong lòng, vừa rồi tùy tiện gây sự hai người kia, tự nhiên đều là hắn ăn bài, người xem náo nhiệt nghe nói như thế, cũng bắt đầu nghị luận ẩm ý đứng lên. Hiện tại liêu mội lại còn có loại thủ pháp này thôi đi ta mới vừa rồi còn coi là cái này tiểu ca ca rất có tiền đâu. Bất quá, cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a." Có Phạm Hoa Si tiểu nữ hài nói. Đẹp trai lại không thể coi như cơm ăn, nếu là ai có như vậy một tòa nhà, vô luận là cỡ nào xấu xí, ta đều gả." Người chung quanh nghị luận ầm y đứng lên, rõ ràng là bị Lâm Thanh Nguyên mang tốt tiết tấu. Trương Dương khinh thường cười cười, loại này mang tiết tấu thời điểm, là hắn vừa có hệ thống là nhất thường sử dụng, ở chính mình trước mặt chơi chiêu này, đây chính là chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Trương Tiên Sinh, hiện tại đi lời nói, còn không phải rất khó coi. Lâm Thanh Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Trương Dương hừ một tiếng, "Lâm tổng, nếu như ngươi muốn cái phòng này, ta có thể cho thuê ngươi một gian." Long Ca nghe nói như thế, đi đến Trương Dương trước mặt, bộp một tiếng nhắc lên Trương Dương cổ áo nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là cả tòa lâu đều là của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi cứu được Vương lão ra tử cháu gái, ta liền sợ ngươi rồi." Ụp. Trương Dương nghe nói như thế, nghi vấn hỏi, "Làm sao ngươi biết Vương lão ra tử cháu gái bị ngươi bắt?" Long Ca hừ một tiếng, nắm lấy Trương Dương cổ áo tay càng dùng sức. Đương nhiên là Vương lão gia tử nói cho ta biết, hắn không chút khách khí nói, thế nhưng là ngữ khí vẫn như cũ lộ ra không tự tin. Nha. Trương Dương dài ồ một tiếng, tự nhiên là đoán được, lúc ấy bắt đi Vương Hiểu mẫn đám người kia, khẳng định liền có trước mắt người này. Nghe được Trương Dương như vậy một tiếng dài à, Long ca cũng không bình tĩnh, tinh tế mồ hôi theo cái trán chậm rãi chạy ra. Chẳng lẽ lại tiểu tử này biết là ta làm đúng không? Nếu như tiểu tử này thật nói cho Vương lão gia tử, cử động của mình tra một cái khẳng định liền có thể điều tra ra. Không được người này tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa này hai cái nữ cũng không thể lưu. Nghĩ như vậy đến ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn về phía đằng sau hai nữ nhân. Chú ý tới đối phương ánh mắt biến hóa, Trương Dương hử một tiếng. Đoán chừng gia hỏa này còn không biết, bên cạnh hắn Lý Minh lượng kỳ thật Vương lão ra từ người đi. Tự cho là chính mình là ở trong bóng tối, tự lấy là thợ săn, kỳ thật đã thành con mồi. Trương Dương cười lạnh, loại người này cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Người cười cái gì? Long ca hử một tiếng, trên tay dùng sức muốn đem Trương Dương cho nhấc lên. Kết quả chính mình đã dùng hết chính mình bổ sứ khí lực vẫn là không có đem Trương Dương cho nhấc lên. Một tiếng hừ nhẹ, Long Ca buông tay ra, vỗ tay một cái nói, "Đem người này cho ta hoành ra ngoài." Trương Dương nghe nói như thế, nếu mày, mình nói bao nhiêu lần, cả lầu đều là chính mình. Mới đầu Trương Dương chính là muốn cùng bọn họ chơi đùa, nhưng là bây giờ tốt, nhân ra trực tiếp cho người đột thật. Mấy cái tiểu đệ trước khi đi đến, đi lên liền muốn đi bắt Trương Dương, kết quả Trương Dương mấy như người, người, làm cho đối phương liền góc áo đều không có động tới. "Các ngươi Ngoca, bắt không được nam, các người bắt nữ à? Long Ca tức giận không thôi nói. Các tiểu đệ nghe xong, Con mắt cũng trở nên sắc mị mị đứng lên, hai nữ nhân đều lớn lên đặc biệt tinh xảo. Rốt cuộc hẳn là bắt cái kia đâu? Nghe nói như thế, Trương Dương đứng ở hai nữ trước mặt. Vương Long, các ngươi hiện tại thật là càng lúc càng lớn mật. Vương Hiểu mẫn tử trong đám người đi ra, gọi thẳng Long Ca đại danh. Đây là ai a? Ai vậy? Cũng dám gọi thẳng Long Ca đại danh. Long Ca lúc này một mặt xấu hổ, cái này tiểu cô nãi mãi sao lại tới đây? Đại tiểu thư. Hắn xoay người cung kính nói. Chương 656, Vương Hiểu mẫn mất tích. Đại tiểu thư. Lời này vừa nói ra, Đám người một hồi xôn xao, cái này nhìn xinh đẹp nữ hải, chính là Vương lão ra tự cháu gái. Ta như thế nào nghe nói cái này cái kia đại tiểu thư không phải cái dạng này. Đúng a, ta nghe nghe đồn nói, đại tiểu thư này là cái quái thai. Bình thường đều là sợ mát lên sân khấu, làm sao lại như vậy sạch sẽ lưu loát. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là đại tiểu thư đi ra ngoài, quả thực lật đổ trước đó nghe nói nghe đồn. Đại tiểu thư nghe được người chung quanh đối thoại, hừ một tiếng. Đều nhìn cái gì náo nhiệt, đi nhanh lên. Nhìn thấy Long ca đuổi người, người chung quanh cũng không có nghi vấn. Tặn ra mà không. Vương Hiểu Mẫn nhìn một chút Long Ca tiểu đệ trung quân nói, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Long Ca vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư, liền ra hỏa này, chính là nhắc tới cái phòng ở là Vương lão gia tử đưa cho hắn. Này không lâm tổng muốn đến mua dưới tòa nhà này sao? Lâm Thanh Nguyên đối Vương Hiểu Mẫn cung kính cười một tiếng nói, đại tiểu thương, ta hôm nay chính là muốn mua xuống cả tòa lâu, giá tiền lời nói, chúng ta dễ thương lượng. Vừa rồi tại trên đường tới, Long Ca liền nói với chính mình, chỉ cần là nhìn chúng tòa nhà này, đến lúc đó hắn tại Vương lão gia tử trước mặt nói tốt vài câu lấy giá tiền thấp nhất bắt lấy tới. Lâm Thanh Nguyên vừa nhìn thấy tòa nhà này, liền đã quyết định muốn mua lại tới này tòa nhà, liền xem như giá thị trường, hắn cũng phải đem cả tòa lâu mua lại, là cái vị trí địa lý thật sự là quá tốt rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường thế nhưng đụng tới cái Chương Dương, trực tiếp đem chính mình kế hoạch cho làm rối loạn. Không cần suy tính, cả tòa lâu ra ra xác thực đều đưa cho Dương ca. Vương Hiểu mẫn gọi Trương Dương thời điểm, cũng bắt đầu xưng hô Dương ca. Nàng sáng nay tỉnh lại thời điểm, liền thấy ra ra sắc mặt Nhận, thân thể cũng so trước đó tốt lên rất nhiều, trong lòng nghi vấn nay hỏi một chút mới biết được, lại là Dương ca làm ra, hơn nữa còn nghe nói hắn muốn mở công ty giải trí, trong lòng hiếu kỷ, liền chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đi vào liền thấy đối phương ra tay chẳng cảnh. Nàng nếu là không ra, lần này khẳng định lại muốn đánh nhau. Nghe được đại tiểu thư câu trả lời này, Long ca cùng Lâm Thanh Nguyên đều lá sử sợ. Chẳng lẽ lại Vương lão ra tử thật đem cả tòa lâu đều cho Trương Dương? Vẫn là nói đến đây cái tiểu nữ hài cùng Trương Dương cộng đồng diễn một màn kịch. Hai người càng muốn tin tưởng là cái sau. Nếu quả như thật là Vương lão gia tử đường Vậy nói rõ Trương Dương cùng Vương lão gia tử quan hệ muốn tốt tới trình độ nào? Cái này mới đến người trẻ tuổi, làm sao có thể cùng Vương lão gia tử có tốt như vậy quan hệ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không dám nói ra, dù sao đại tiểu thư còn ở nơi này đâu. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi đại tiểu thư." Long ca liền thấp thân thể bồi tiếu. "Vậy đại tiểu thư, ta cũng đi." Lâm Thanh Nguyên cũng thấp thân thể nói. Nhìn hai người rời đi, Trương Dương đối Vương Hiểu Mẫn nhẹ nói, "Ngươi phải cẩn thận một chút cái kia Long ca." Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu nói, "Cái này ta biết, gia gia cũng đã nói với ta." chỉ là hiện tại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Vương Hiểu Mẫn nói đến đây lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xuống dốc. Không nói cái này, chúng ta đi lên xem một chút đi. Vương Hiểu Mẫn mang theo Trương Dương tại cả tòa lâu nhìn một lần, rất là hài lòng, hơn nữa bên trong phòng ốc đều là trùng tu sạch sẽ, trực tiếp lính bao vào ở là được rồi. Nhìn thấy cái trang diện này, Trương Dương đều cảm giác có chút ban quan, Vương lão ra tử lễ vật này thật sự là có chút quá quý giá. Dương ca, ta cũng muốn ký kết công ty của ngài. Tất sàn sàn xem đều hoàn cảnh này, dùng không thế nào trôi chạy bên trong nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, không chút khách khí đáp ứng xuống. Người muốn làm công ty giải trí lời nói, ta có thể tới hay không?" Vương Hiểu Mẫn cũng không khách khí chút nào hỏi. "Tất nhiên có thể." Trương Dương kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại công ty vừa mở, chỉ cần là người đến, hắn tự nhiên cũng sẽ phải. Hơn nữa Vương lão ra tự cháu gái, nếu quả như thật thành chính mình minh tinh, về sau chỉ cần đem công ty đeo ở tên của nàng dưới là được rồi, ai dám nhặt a. Ngay tại Trương Dương hắc lâm vào hào tưởng thời điểm, Vương Hiểu Mẫn tiếp một cái điện thoại. Nàng nghe thời điểm Bàn tay có chút che cản vừa đưa ra điện tín hơi thở, cái này rất nhỏ động tác làm Trương Dương cười một tiếng. Nói không chừng là bạn trai điện thoại tới, loại này người khác việc tư, Trương Dương cũng không nguyện ý hỏi nhiều. "Tốt, ta đã biết, ta lập tức liền đi." Nàng cúp điện thoại về sau, nếu mày nói, ta đi xử lý cái chuyện nhỏ, có cơ hội lại thuyết mình sao xử đi. Nói xong, nàng liền vội vã chạy ra ngoài. Trương Dương cũng không có để ý nàng là đi xử lý chuyện gì, xem ra làm Vương lão ra tự cháu gái, bình thường cũng là rất bận. Nô Băng nhìn thoáng qua Trương Dương nói, như thế nào? Muốn đổi khẩu vị? Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng hét lên nói, "Ta cũng không phải cái loại người này, không phải người tùy tiện như vậy. Người tùy tiện đứng lên không phải người." Nô băng hừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Hắc sản sạn hì hì cười một tiếng nói, "Ta đây cũng đi a, Dương ca." Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Trương Dương còn đứng ở cửa phòng làm việc, như thế nào đi mở chính mình công ty giải trí, hiện tại dù sao cũng là đủ nhiều, chỉ là còn thiếu khuyết một cái người phát ngôn, hơn nữa cái này người phát ngôn nhất định phải tại Lưu Ly thành phố có nhất định tiêu chuẩn. Trương Dương suy đi nghĩ lại, nghĩ đến nhân tuyển tốt nhất chỉ có chỉ Hy Nghiên, thế nhưng là chính mình vẫn như cũng là không hài lòng. Trì Hy Nghiên tại Nam Cảng có nhất định lực ảnh hưởng, thế nhưng là tại cái địa khu này lực ảnh hưởng còn kém một ít. Ngay lúc này, một cái điện thoại đánh vào. "Tiểu Trương, Tiểu Mẫn có hay không tại ngươi chỗ nào?" Đầu bên kia điện thoại, Vương lão gia tử lo lắng hỏi. "Cháu gái của mình rữa chưa ra ngoài sau, đến bây giờ còn chưa có trở về, cũng không biết đi nơi nào." Vương hiểu Mẫn còn a có trở về sao? Trương Dương nghe được Vương lão gia tử âm thanh kích động, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghĩ đến nàng buổi trưa hôm nay ánh mắt Còn có nghe thời điểm động tác, Trương Dương còn tưởng rằng nàng là tìm bạn trai đâu. Nếu như không phải, chẳng lẽ lại là đi tìm Long Ca rồi? Như vậy vậy nguy hiểm, đối phương lúc đi có vẻ như chỉ dẫn theo một cái điện thoại di động. Nếu như vậy, sự tình liền phiền toái. Trương Dương mau đem chính mình suy đoán cho Vương lão gia tử nói một lần. Hắn nghe xong về sau, thở dài một hơi nói, "Ta đã nói rồi, để nàng không nên đi trêu chọc Vương Long." Nghe được Vương lão gia tử thở dài một tiếng, Trương Dương trong lòng cũng gấp, dù sao Vương hiểu Mẫn hôm nay còn giúp trợ qua chính mình, nếu là thật làm lòng, ca cho bắt đi. Hà Nội Tâm cũng sẽ cảm thấy hãy nãy. Vương lão gia tử, hiện tại phải làm gì? Trương Dương trong lòng vội vàng dao động, cũng nghĩ không ra được biện pháp gì. Nếu như là Vương Long chụp tới lời nói, hắn khẳng định sẽ cho ta gọi điện thoại. Vương lão gia tử thở dài một hơi. Ta cái này đi ngay nơi đó. Trương Dương không chút do dự cúp điện thoại, lái xe chạy tới Vương lão gia tử nơi ở. Chương 657, đấu trí đấu dũng. Trương Dương rất mau tới đến Vương lão gia tử biệt thự. Nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, hắn trên trán nhíu mày nhíu chặt, hồ muốn co quắp tại cùng nhau cho người ta lần đầu tiên cảm giác tựa như là già mấy tuổi, mà hắn hôm qua còn luyện tập ngũ cầm hí, thân thể theo đạo lý tới nói hẳn là cứng rắn đây. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn lên tiếng chào hỏi, không nói gì. "Vương lão gia tử, nếu không ngươi trước tập trung chút người." Trương Dương tiến lên nói, "Người đã tập hợp, đều ở bên ngoài tìm." cháu gái mất tích, hắn ngay lập tức liền đem chính mình nhân lực sở hữu đều đã vận dụng. Bây giờ còn chưa có đầu mối sao? Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử lo lắng, trong lòng cũng của hắn có chút lo lắng. Dù sao mình mới vừa vận đem cái này chỗ dựa cho ổn định Nếu là xảy ra vấn đề, trước đó chuyện của mình làm, đây chẳng phải là phí công hồ. Đã điều tra cái cuối cùng nói chuyện, đúng là Vương Long trò chuyện. Vương lão ra tử lắt đầu, Vương Bức nói, ta đã sớm nói cho Tiểu Mẫn, hiện tại còn không nên trêu chọc Vương Long, hơn nữa Vương Long cũng không có khả năng ra tay nhanh như vậy à. Vương lão ra tử lắt đầu, chính là có chút nghị không thông. Trương Dương vô đầu một cái, đem hôm nay cùng Vương Long đối thoại nói một lần. Có phải hay không Vương Long lo lắng cho chính mình đem sự tình nói cho Vương Hiểu Mẫn, sở dĩ trước thời hạn đem hành động của mình cho trước thời hạn Vương lão gia tử nghe được Trương Dương đơn giản như vậy vừa phân tích, nhẹ gật đầu nói, "Như vậy, hẳn là còn không có gì sự tình, ta còn lưu lại một tay." Nghe được Trương Dương giải thích, Vương lão gia tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Hắn ngay từ đầu lo lắng, còn tưởng rằng Vương Long phát hiện chính mình kế hoạch, hiện tại xem ra chỉ là kế hoạch của đối phương trước thời hạn, như vậy, hắn cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Dù sao Vương Long bên cạnh Lý Minh Lượng vẫn là chính mình người, như vậy tiểu mẫn liền sẽ không có chuyện gì. Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử biến hóa, đến bây giờ đã tính trước, đều để cảm giác được Cái này dãi dầu sương gió lao nhân, tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Gương càng già càng tây a. Nếu là như vậy, Vương Long cũng nhanh cho chính mình thư tử qua lại. Vương lão gia tử tự lầm bầm. Nói xong, một cái điện thoại vừa vặn đánh bảo. Thấy cảnh này, Trương Dương không thể không bội phục đối phương tính toán năng lực. Vương lão gia tử không nhanh không chậm kết nối điện thoại. "Vương lão gia tử, cháu gái của ngươi bây giờ tại trên tay của ta, hiện tại ngươi đi một mình nghi sông cầu lớn, đến về sau cùng ta trò chuyện." Vương Long cười, không khách khí chút nào nói, "Ta vì cái gì tin từ ngươi?" Vương lão ra tử thanh âm băng lánh, không mang theo một tia cảm tình. Có muốn nghe hay không nghe ngươi cháu gái thanh âm? Điện thoại bên kia, Vương Hiểu Mẫn bị trói đến trong một cái phòng, xung quanh đứng Lý Minh Lượng còn có Vương Long. Hắn lúc này cười gằn, đem điện thoại đều bỏ vào Vương Hiểu Mẫn bên miệng nói, cho người ra gia thông cái lời nói. Vương Hiểu Mẫn cắn chặt răng một câu không nói. Nói chuyện? Vương Long tức giận một bàn tay đánh vào Vương Hiểu Mẫn mặt, mặt trên lưu lại một cái to lớn tay số đỏ ấn, nàng bị đau kêu một tiếng. Vương Long, ngươi dám? Vương lão gia nghe được cháu gái của mình bị đánh, Phận không thể đem Vương lòng xé nát. Vương lão gia tử, ngươi nếu là không muốn để cho con gái của ngươi bị thương, vậy thì nhanh lên đi nghi sông cầu lớn." Đối phương cười lạnh nói, "Tốt, ta đi." Vương lão ra tử ngữ khí băng lãnh, đối phương cúp điện thoại thời điểm, hắn lấy ra một cái khác điện thoại, đánh ra một cái điện thoại. Định vị Lý Minh lượng điện thoại vị trí. Một đầu khác Vương Long trò chuyện kết thúc về sau, liền đem điện thoại ném tới đập nát, ném tới hạ thủy đạo. Hắn không nghĩ tới tự mình làm đến như vậy không chệ vào đâu được, thế nhưng là Vương lão gia tử làm được cục càng là không có cái hở. Nay liên tiếp thao tác Liên Trương Dương đều thấy choáng. Thật là ứng một câu kia, gừng càng giả càng tay. Hắn dùng người nguyên tắc cho tới bây giờ đều là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Mà Vương lão gia tử thì là chỉ cần có năng lực liền dùng. Cuộc điện thoại Vương lão gia tử đưa di động giao cho Trương Dương nói: "Tiểu Trương, ngươi liền lại giúp ta một việc." Trương Dương tiếp nhận điện thoại, cười hắc hắc nói: "Chuyện này một nửa đều là bởi vì ta gây nên, chuyện này ngươi không cho ta rút, ta cũng nhất định phải rút. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, đưa di động cho Trương Dương nói: "Ngươi theo phía trên bản đồ đến liền có thể Đến lúc đó nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Trương Dương cầm qua điện thoại, nhìn thấy một cái điểm đỏ trên điện thoại di động biểu hiện, hẳn là Vương Long vị trí. Hắn không chút do dự lái xe chạy tới, bên kia Vương lão gia tử cũng lái xe chạy tới Nghi sông cầu lớn. Bên kia Vương Long còn tại trong phòng cười hì hì, đối Lý Minh Lượng nói, "Tiểu Lý A, chờ chuyện này thành, đến lúc đó ta làm dưới mặt đất hoàng đế, ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực." Hắn còn không biết, cái này Lý Minh Lượng vẫn là Vương lão gia tử người đâu. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng nói, "Lý Minh Lượng, ta không nghĩ tới lại là loại người này." Lý Minh Lượng vẫn như cũng là một câu không nói, chỉ là đứng tại vị trí của mình. "Tiểu Lý, ta xem đại tiểu thư dáng người cũng không tệ, nếu không đêm nay hai chúng ta liền thường nếm thử tươi." Vương Long con mắt trở nên sắc mị mị đứng lên, tay không ngừng xoa xoa. Một đôi ma trảo hướng về Vương Hiểu mấn bộ ngực lên đi. "Long ca, loại chuyện này truyền ra ngoài không tốt." Lý Minh Lượng nhíu mày nói. "Nếu là hắn thật muốn xâm phạm đại tiểu thư, ta rốt cuộc cũng không đứng ra tay đâu. Nếu như không ra tay, cũng không thể nhìn đại tiểu thư cứ như vậy bị xâm phạm." Ngay tại Lý Minh Lượng này tự hỏi thời điểm, Vương Hiểu mẫn điện thoại đột nhiên vang lên, do đến Vương Long rút tay trở về. Hắn đưa tay nhận lấy điện thoại hỏi: "Ai vậy?" Giờ phút này, Vương lão ra tử chính ngồi ở trên xe, hắn ngựa khí lạnh lùng như cũ, như là vạn dặm băng nguyên trong thổi tới thiên cổ hàn phong. "Vương Long, ta biết ngươi làm việc không lưu loát, sở dĩ cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi không muốn đối tiểu mẫn động tay động chân, bằng không, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ nhận được." Vương Long cười hát hắc nói: "Vương lão gia tử, ta còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở ta, không thì ta còn quên ngươi có thể thông qua điện thoại định vị tìm được ta đây." Hắn sau khi nói xong, Dùng phương thức giống nhau hủy đi Vương Hiểu Mẫn điện thoại, đồng thời đối Lý Minh Lượng nói, điện thoại lấy tới. Lý Minh Lượng nhíu mày nói, Long ca, ngươi không tin ta? Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Vương Long vậy vây tay nói, sự tình thành, ca cho ngươi thay cái vạn nguyên cơ, mang quả táo. Lý Minh Lượng loăn ngoắn mà đem di động lục ra, hắn nhớ do Vương lão ra tử nói qua, đối phương có yêu cầu gì, tất cả đều theo hắn liền tốt, sự tình hắn tự nhiên cũng sẽ xử lý. Hủy đi hai bộ điện thoại về sau, hắn đối Lý Minh Lượng nói, mang lên đại tiểu thư, nhanh lên đổi chỗ. Lý Minh Lượng không chút do dự nâng lên đến Vương Hiểu Mẫn, Hướng về lâu ta đi đến, mà Trương Dương cũng nhanh đến thời điểm, phát hiện điểm đỏ biến mất. Chương 658, quân cờ. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Trương Dương một ngộng, như thế nào điểm đỏ lại đột nhiên biến mất? Ngay tại Trương Dương tâm tâm bên trong đội vàng sao động thời điểm, Vương lão ra tử một cái điện thoại có lại đánh tới. Điểm đỏ có phải hay không biến mất? Vương lão ra tử ngữ khí rất bình tĩnh, cảm giác chuyện này tựa như là khẳng định phát sinh đồng dạng. Trương Dương nuốt một hấp nước miếng, ừ một tiếng. Như vậy hiện tại liền làm phiền người tại cái kia trên đường chờ. Vương lão gia tử đơn giản giải thích một chút. Ta vừa rồi xem vị trí kia hết thảy có 3 cái giao lộ, ngươi chỉ cần chú ý một chút, nhìn xem có hay không người khả nghi." Vương lão gia tử cho người ta một loại bảy miêu nghĩ kế cảm giác. "Mặc khác 2 cái giao lộ, ta đã tìm người khác đi nhìn, ngươi chỉ cần xem ra ngươi kia một đường liền tốt." Vương lão gia tử sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương nghe được đối phương cho đáp án, trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, hận không thể lại thêm một câu, cao, thật sự là cao. Mặc dù nói rất nhiều lần, nhưng là Trương Dương vẫn là muốn nói một câu, càng già càng cay. Trương Dương tìm một cái đất trống, trực tiếp đem chiếc xe ngừng lại, một lát sau, lục tục cũng có người tới, đều là Vương lão ra tử người. Kế tiếp liền phải chờ ôm cây đợi thỏ liên tốt. Tiếp tục cách đó không xa đi tới một cái bóng xe. Bởi vì ngũ cầm Hí nguyên nhân, Trương Dương thị lực tại trong đêm cũng là tương đối tốt. Cái kia bóng xe mở một chút ngừng ngừng, còn không có đến gần thời điểm, liền trực tiếp ngừng lại. Không sai, hiện tại người lái xe chính là Vương Long. Trên đường đi hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, dù sao Vương lão ra tử lớn tuổi như vậy, người già thành tinh, nhất định phải phòng ngừa lại phòng. Lý Minh Lượng, ta luôn cảm giác không thích hợp cảm giác khả năng đã bị bọn họ ngăn chặn. Vương Long trực tiếp xưng hô tiểu lý tên đầy đủ, "Long ca, người tính tốt như vậy, làm sao có thể không đúng đây?" Lý Minh Lượng nghe nói như thế, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Long nhìn qua như vậy đại đại liệt liệt, thế nhưng là làm lên sự tình, thế nhưng có lòng như vậy nghĩ. Này đều để Lý Minh Lượng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu quả như thật đến trình độ này lời nói, như vậy hắn hiện tại cũng nhanh muốn hoài nghi mình. Không thể tại tiếp tục hướng phía trước mở, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ lật ra đi, không thể đi đại lộ." Vương Long nói xong, trực tiếp liền xuống xe, Lý Minh Lượng không nghĩ tới sẽ còn xuống xe, nơi này vừa xuống xe, một cái đèn xe đánh tới, Trương Dương thuận thế đem chiếc xe lái tới. Vương Long lập tức từ bên hông lấy ra một cây súng lục, chỉ tại Vương Hiểu mận trên chằn nói, không được lúc ních, không thì ta sẽ đổ súng. Trương Dương thở dài một hơi, không nghĩ tới Vương lão ra tử tính kế nhiều như vậy, đối phương cuối cùng lại còn là khám phá. Nếu như đổi thành minh, đoán chừng là nghĩ không ra như vậy tầng tầng lớp lớp. Ngay tại vừa rồi Vương Long đỗ xe thời điểm, Trương Dương liền biết đối phương đã phát hiện, không chút do dự lao đến, bằng không, đúng là làm người này trốn thoát. Trương Dương cục lắm điều một tiếng nói, đừng đánh run rẩy, không thì súng liền rơi trên mặt đất. Khấu trừ 10000 không may điểm. Hệ thống, đại gia ngươi. Hiện tại mỗi một lần sử dụng hệ thống, Trương Dương đều cảm giác một hồi đau lòng, cái hệ thống này thật là muốn càng ngày càng nhiều. Đối phương hiện tại cẩn thận như vậy, làm sao lại như vậy nhìn thấy liền rơi trên mặt đất. Hệ thống khinh thường nói: "Vậy ngươi còn trừ ta một vạn không may điểm, ta lúc nào mới có thể tích lũy trở về a?" Trương Dương nội tâm kêu hô: "Trước mặt ngươi không phải liền là có một cái không may khó." Hệ thống khinh thường nói: Đi qua hệ thống nhất lên bại ra, Trương Dương cũng nghĩ đến, trước mắt cái này Vương Long, mặc dù làm như thế không chê vào đâu được, nhưng là vẫn thất bại, không phải không may lại là cái gì. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Vương Long súng ngắn bột một tiếng rơi trên mặt đất, mà phía sau Lý Minh Lượng sửng sốt một giây, vội vàng xuống tới, trực tiếp một cái cầm nã bắt lấy Vương Long. Vương Long đầu góc một ngộng, mới biết chính mình rốt cuộc là cái gì tính sai, ngay từ đầu Lý Minh Lượng cũng không phải là chính mình người, mà chính mình vẫn luôn không có nghĩ qua vấn đề này, hắn bị bắt lại trong nháy mắt đó còn muốn chất vấn Lý Minh Lượng, thế nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, Ngay ngay từ đầu liền là người của ta a. Vương lão gia tử, vẫn là ngài lợi hại. Vương Long bị bắt về sau, không có vẻ bại, ngược lại cười ha hả. Trương Dương hừ một tiếng, dơ tay lên súng đưa đến Lý Minh Lượng trong tay, thuận tay chạm đến một chút Vương Long thân thể. Tích, thu hoạch được 30000 không may điểm. 3 vạn không may điểm. Gia hỏa này rốt cuộc là có nhiều không may a? Cảm giác so với chính mình còn muốn không may nhiều. Vương Long bị Trương Dương sờ soạng một chút, không thoải mái giật giật cái gì thân thể, trừng mắt liếc Trương Dương. Chừng cái gì chừng? Trương Dương khinh thường nói quỷ xui xẻo một cái, còn chừng. Trương Dương còn là lần đầu tiên mắng người khác quỷ xui xẻo, hiện tại phiêu đến đều nhanh muốn quên chính mình là sao trời rồi. Vương lão gia tử, đối phương đã bắt lấy. Trương Dương đã thông điện thoại của hắn, cung kính nói: "Hắn lần này là thật thấy được Vương lão gia tử là thế nào tại Lưu Ly thành phố đánh ra đến một mảnh bầu trời dưới. Này không có kẽ hở kế hoạch, làm Trương Dương kia là không thể không kính nể." Một bên khác Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, lái xe vẫn như cũng là đi đến Nghi Sông cầu lớn. Nửa đêm, Nghi Sông cầu lớn ngẫu nhiên còn có mấy chiếc xe mà qua, tại cầu ở giữa Một người mặc áo khoác màu đen nam nhân, phá lệ chói mắt. Vương lão ra tử đậu xe ở bên đường, một mình đi tới, mà lúc này đây, ta đã sớm đoán được Vương Long khẳng định là ngươi bày ra mưu phản. Vương lão gia tử cười ha hà nói, áo khoác màu đen nam nhân nhẹ gật đầu, không nói gì. Vương lão ra tử đốt một điếu thuốc, khít một hơi nói, ngươi nói một chút, ngươi cùng ta đấu cả một đời, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi đấu, ngươi còn muốn tìm tới ta. Áo khoác đen nam nhân ngẩn đầu lên, râu tóc đều đã hoa râm, con ngươi tròng trải qua tang thương. Còn có cái kia Vương Long, cũng là không may. Đến cuối cùng cũng không có phát hiện là con cờ của ngươi. Vương lão ra tử một điếu thuốc hút xong, có chút bắn ra ném tới nghi sông cầu lớn nước sông trong. Bất quá ngươi không muốn hy vọng ta có thể tha thứ ngươi, ta nhi tử chết tại trên tay của ngươi. Vương lão ra tử lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ta không muốn cùng ngươi đấu, chỉ là bởi vì giống hảo hảo bồi bồi cháu gái của mình. Vương lão ra tử lúc nói lời này, thở dài một hơi, quay đầu không còn đi xem cái này cùng chính mình đấu cả đời địch nhân. Áo khoác đen lão nhân hừ một tiếng nói, đây là một lần cuối cùng, sẽ không còn có sau đó. Bảy một tiếng. Lão nhân trực tiếp nhảy tới trong sông, trong lúc đó không rên một tiếng. Vương lão tử thở dài một hơi, lắc đầu nói, cần gì chứ? Đáng thương nhất vẫn là Vương Long, nếu như hắn nghĩ đến nưu phản chính mình, liền sẽ không trở thành người khác quân cờ, mà chính mình cũng là định đem vị trí của mình lưu cho Vương Long. Mà bây giờ, có lẽ Trương Dương cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Chương 659, gọi các ngươi lão đại gia tới. Một chỗ khác, Trương Dương đột nhiên hát xỉ hơi một cái. Hắn sờ sờ cái mũi, tự lầm bẩm nói, có thể là có người nhớ ta. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, nhẹ giọng nói mới nói, Như vậy tự luyến. Trương Dương nhếch miệng, đưa tay sờ sờ cái mũi, không nói gì. Lái xe về tới Vương lão gia tử biệt tự, lúc này hắn đã chờ ở cửa. Vương Long Tử khi bị bắt lại về sau, vẫn luôn thành thành thật thật không nói gì, không thể không khiến Trương Dương cảm giác kỳ quái. Lý Minh Lượng đè ép Vương Long đi vào Vương lão gia tử trước mặt cung kính nói, "Lão gia tử, Vương Long hẳn là xử trí như thế nào? Đưa đến cục cảnh sát đi, cho an bài một cái vô hạn." Vương lão gia tử khoát kho tay, ra hiệu Lý Minh Lượng đem người này trực tiếp áp ra ngoài. Vương Long nghe nói như thế, sững sờ một chút nói Vì cái gì không dễ ta." Vương lão gia tử căn bản cũng không có trả lời Vương Long vấn đề, lại nói, Vương Long cũng không có vốn liếng hỏi hắn vấn đề. Lý Minh Lượng đem Vương Long mang đi về sau, Vương lão gia tử lộ ra chân thành tươi cười, đối với chính mình cháu gái nói, "Không, có sao chứ? Hắn không có đem ngựa như thế nào à?" Vương hiểu mất nửa nước mức, có chút vô nói, cùng ra ra tính đồng dạng, không hề có một chút vấn đề. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Trong lúc này hắn vẫn luôn lo lắng cho chính mình cháu gái sự tình, nhưng lại trên đường trò chuyện, chính mình vẫn như cũng là bảo trì ngữ khí bình tĩnh cho Vương Long một loại vô hình uy áp. Có lời nói thánh nhân ngàn lo, tất có vừa mất. Vương lão gia tử cũng lo lắng cho chính mình nếu quả như thật tính sai một bước, phát sinh biến hóa như thế nào, đây là hắn không dám tưởng tượng. Cũng may cuối cùng đều không có tính sai, cháu gái của mình cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, chỉ là sản nghiệp của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, cũng không biết vì cái gì, lại nhìn thấy Trương Dương không bao lâu về sau, hắn liền cảm giác cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử có loại làm lão đại tiềm chất. Kỳ thật hắn cũng không biết, Trương Dương trước đó vẫn là Thanh Sơn bang lão đại. Theo đạo lý tới nói, những chuyện này chỉ cần hơi theo trên mạng cha tìm một fan, liền có thể nhận được một ít tin tức. Mà bây giờ Vương lão gia tử căn bản theo mạng lưới bên trong tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Trương Dương tin tức, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Trương Dương trên mạng rất nhiều tin tức đã bị Hoàng húc tất cả đều cho thanh trừ hết. Chuyện này Trương Dương trước đó liền an bài qua, chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Hấp thế, nhưng hành động nhanh như vậy. Chờ một chút đi, dù sao mình trong tay sản nghiệp, không thể tùy tiện liền cho một người ngoài. Vương lão gia tử suy tư một phen đối Trương Dương nói, lần này cũng đã tiểu Trương. Trương Dương sờ sờ cái mũi xấu hổ cười một tiếng chuyện này ta cũng có một bộ phận nguyên nhân ta cũng không cần không có xảy ra chuyện ta liền cảm giác rất tốt Vương lão gia tử nghe được đối phương nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa mà lúc này đây Trương Dương nghĩ đến chính mình muốn tìm mình tinh sự tình rèn sắc khi còn nóng hỏi Vương lão gia tử công ty của ta nhanh khai trường không biết người có hay không nhận biết lưu Ly thành phố nổi danh minh tinh nói ra lời này thời điểm Trương Dương cũng rất xấu hổ dù sao cái kia tòa nhà vẫn là Vương lão gia tử đưa cho mình nghe nói như thế Vương lão gia tử trong lòng đánh một cái bản tính Mô Mồ thầm ý cười một tiếng. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, trong lòng dùng mình một cái, luôn cảm giác mùa xuân chớp mắt liền thành mùa đông. Vương lão gia tử đánh tốt bản tính, đối Trương Dương nói, nữ tinh ta không biết, bất quá có cái bang phái cùng mình tinh đi rất gần, ngươi để tên của ta, đi xem một chút có lẽ có thể. Vương Hiểu vẫn nghe được gia gia của mình nói như vậy, vừa định xen vào, lại bị lão gia tử một ánh mắt cho ngăn lại. Kia rốt cuộc là nơi nào? Trương Dương cung kính hỏi. Lưu Ly thành phố cùng Đông Khu một chỗ, gọi Hồng Phấn Khô Lâu. Vương lão gia tử nói xong, cười ha ha nói: Cấm nàng đại bộ phận đều là nữ nhân, trong đó có nữ nhân cũng ngành giải trí nữ tinh quan hệ không tệ. Đêm nay ngay tại này nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta làm Lý Minh Lượng đưa người đi." Vương lão gia tử nói xong, cho Lý Minh Lượng phát một cái tin nhắn. Trương Dương tự nhiên cũng cao hứng đáp ứng xuống, Vương lão gia tử căn biệt thự này, thật xem như đỉnh phối, mặc dù hắn cũng nói với chính mình, cho mình một cái phòng đơn, thế nhưng là chính mình tới, trong lòng cũng không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, thần hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại toàn bộ biệt thự, cho dù là từ trong nhà cũng có thể cảm giác được toàn bộ biệt thự tươi mát hương vị. Trương Dương thở vào một cái, một cái lý ngư đã đĩnh rời giường, hảo hảo ăn mặc một phen, chuẩn bị đi Hồng phấn Khô Lâu nhìn xem. Vừa mở cửa, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đứng tại cửa ra vào. Vương Hiểu Mẫn lúc này chính giữ vững một cái gõ cửa tư thế, nhìn thấy Trương Dương ra tới, vận điệu rút tay trở về, mạc túi đầu nói, không nghĩ tới ngươi lên được sớm như vậy à. Trương Dương méo méo cái mũi nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hôm nay không phải muốn đi Hồng Vân Khô Lâu chỗ nào sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương, không sai a, có chuyện gì sao? Trương Dương không nghĩ tới nàng vậy mà lại tìm đến chính mình. "Ta cũng đi chung với ngươi." Vương Hiểu mẫn đuốn ngực mút nói, "Ngươi không biết có một số việc lễ tiết, sở dĩ ta nhất định phải buổi tiệc ngươi." Trương Dương nghe nói như thế, cười xấu hổ cười, "Này còn cần cái gì lễ tiết sao? Hiện tại Nam Cảng quản lý Thanh Sơn bang thời điểm, cũng chưa từng có cái gì lễ tiết, quả nhiên thành phố lớn liền hắc bang đều không tầm thường." "Được rồi." Trương Dương cao hứng đáp ứng xuống, dù sao đối phương thế nhưng là Vương lão ra tử cháu gái. Hai người tại Lý Minh lượng dẫn rất hạ, đi tới cùng đông khu một cái cửa quán ba. Hán Thuận Đường đem xe đứng tại trong một ngõ hẹp nói, nơi này chính là Hồng Phấn Khô lâu địa điểm. Trương Dương xuống xe, nhìn một chút cái quán ba này tên Hồng Phấn giai nhân. Cái này, Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào, trong lòng suy tư rốt cuộc dùng cái gì phương thức gặp mặt, Vương Hiểu Mẫn đã sải bước đi đi vào, cùng bày trên nói mấy câu. Trương Dương cũng đi theo đi vào, nhìn thấy nữ phục vụ ngay từ đầu báo đáp lấy mỉm cười, thế nhưng là cùng Vương Hiểu Mẫn nói vài câu, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Theo lông mày cũng nhăn rất sâu, ánh mắt trở nên sắc bén, Trương Dương đi nhanh lên đi qua, gõ bàn một cái nói: Phát ra đùng đùng đùng thanh âm. Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, sau đó đáp lại mỉm cười nói: "Tiên sinh, ngươi tốt." Trương Dương khoát khoát tay nói: "Ta cùng nữ sinh này cùng đi." Vốn Dĩ đáp lại mỉm cười nữ phục vụ viên, lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Trương Dương cũng buồn bực, Vương Hiểu Mẫn vừa rồi rốt cuộc nói cái gì? "Hai vị đi theo ta." Nữ phục vụ viên do dự một hồi, mang theo Trương Dương hướng về quán ba chỗ sâu đi đến. Trương Dương đi ở phía sau, nhẹ giọng hỏi Vương Hiểu Mẫn: "Ngươi vừa rồi rốt cuộc nói cái gì?" Vương Hiểu Mẫn nhún khi âm ầm nói: "Gọi các ngươi lão đại ra tới." Trương Dương nét miệng, không nói thêm gì nữa. Kia nàng đoán chừng sẽ không mang bọn ta đi gặp các nàng lao đại rồi. Chương 660, đều là người quân a. Nữ phục vụ đưa đến hai người đến chỗ sâu nhất một cái cửa khẩu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói, "Tỷ tỷ, có người đến." "Vào đi." Bên trong truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Vẹn vẹn nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng đến, nữ nhân này nằm trên ghế salon, thân thượng chỉ là mặc chút đơn bạc quần áo, xung quanh đặt vào một ít rượu. "Hai vị, đi vào đi." Nữ phục vụ viên đối Trương Dương ngồi một cái dấu tay xin mời, cửa mở ra. Bên trong đen kịt một màu, Trương Dương đứng tại cửa ra vào, hướng về bên trong nhìn toán qua. Vì cái gì không bật đèn? Trương Dương tức giận nói. Tỷ tỷ bình thường không thích chiếu sáng, sở dĩ gian phòng này cũng không có trang đèn. Nữ phục vụ viên cung kính nói. Trương Dương hừ một tiếng, chuyển tay bắt lấy nữ phục vụ viên cổ, mà đúng lúc này một thanh phi đao trực tiếp từ bên trong ném ra tới, Trương Dương một cái nghiêng người né tránh. Đinh một tiếng. Phi đao khảm nạm tại trên tường, một đao kia nếu là đánh vào chính mình trên người, vậy khẳng định là muốn khảm đến đầu khớp xương. Cái này lực tay, tuyệt đối không phải nữ nhân. Mà vừa rồi cái thanh âm kia cũng tuyệt đối không phải từ bên trong chuyển đến. Gọi các ngươi lao đại ra tới thấy ta." Trương Dương nắm lấy nữ phục viên cổ nói, hơn nữa vị trí của ngươi cũng khẳng định không thấp a." Tỷ Mị nghĩ lại liền biết, nếu như một cái phục vụ viên đều có thể tùy tiện mang người thấy lao đại rồi, vị trí của người này khẳng định chỉ ở lao đại dưới một người, hoặc là nói là lao đại tâm phúc." Nữ phục vụ viên ánh mắt không chừng, không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy làm càn như vậy người, cũng dám như vậy trực tiếp ra tay. Trước mặt đen gian phòng lúc này cũng lao ra 10 cái đại hán áo đen. Trong tay càng là cầm đao côn khác biệt vũ khí, một đám nhìn chầm chằm Trương Dương, cũng không dám tiến về phía trước một bước. Trương Dương hừ một tiếng, đổi một câu trả lời hợp lý nói, dẫn ta đi gặp các người lao đại. Xung quanh mấy người đại hán cũng không dám tiến về phía trước một bước, trước mắt nữ sinh này, thế nhưng là lao đại tâm Phúc, nếu là đừng bị người này thường tổn tới một cọng tóc gáy, bọn họ về sau cũng không cần tại này la loạn. Nhìn thấy đối phương sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ, Trương Dương câu môi cười một tiếng, chứng minh chính mình là đoàn đúng. Hoa nhảy, dẫn hắn lên đây đi. Cái kia lời biếng thanh em lại một lần nữa vang lên không có chút nào cảm tình ba động. Trương Dương tại nữ phục vụ tuyết trắng chỗ cổ hít hà, một cái hoa nhài hương hương vị. Là bởi vì có hoa nhài hương vị, sở dĩ gọi hoa nhài sao? Nói lời này thời điểm, đối phương hung tợn trừng chính mình một chút, hắn không thể đem chính mình ăn hết đồng dạng. Trương Dương cũng lơ đễnh, vung tay ra nói, đi thôi. Hắn cũng không lo lắng những này người sẽ như thế nào, dù sao chính là lại đến tầm mười người, hắn cũng đối phó được rồi, hiện tại chính mình đã sớm không phải một cái miệng đầy miệng pháo quỷ xôi xẹo. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hiểu mấn nói, nhanh lên, đuổi theo. Vương Hiểu mẫn bận biểu ư một tiếng, đi theo Trương Dương đằng sau, hai người tại hoa nhài dẫn dắt hạ, đi tới hồng phấn giai nhân tầng cao nhất, toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một cái phòng, xem ra là đặc biệt cho lão đại chuẩn bị. Hoa nhài ở bên ngoài gõ cửa một cái, cung kính nói: "Tỷ tỷ, người đã dẫn tới. "Tốt, người đi xuống trước đi." Thanh em nữ nhân tràn ngập lưỡi nhác, luôn cảm giác nữ nhân này tựa như là toàn thân không thịt đồ dạng. Đợi đến nữ phục vụ viên xuống về sau, Vương Hiểu mẫn trực tiếp đẩy cửa vào, thanh này Trương Dương giật nảy mình, đây chính là ngươi nói lễ tiết, liền một cái bắt chuyện đều không đáng. Trương Dương đột nhiên cảm giác mất hết can đảm, mang theo Vương Hiểu Mận đến chính là một sai lầm. Tỷ tỷ. Vương Hiểu mặn mới vừa vào cửa, hô một tiếng tỷ tỷ, đem Trương Dương theo trong suy nghĩ kéo về thực tế. Tỷ tỷ. Hắn trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, các nàng nhận biết. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi ta tỷ tỷ. Nữ nhân nhẹ nói, nàng kia lười biếng thanh âm, khiến người ta cảm thấy không đúng là tại gian dạy người khác. Trương Dương cũng đi vào. Trước mắt nữ sinh, đúng là mình nhìn thấy cái kia bạn nữ sinh một trong. Nàng toàn bộ thân thể tựa ở ghế sofa trên, hai chân giao nhau. Trước mắt là một bản hoa quả, tinh ánh dịch đấu, thế nhưng là cùng trước mắt nữ sinh này so ra, lại là kém hơn một chút. Nữ sinh xuyên qua một cái màu trắng xả xà gì áo trắng, toàn bộ thân thể tại dưới ánh đèn, tựa như là lột da cây vải, tinh ánh dịch đấu, trắng non xuất thủy, làm cho người ta nhịn không được đều muốn đi bóp một chút. Từ trên cao đi xuống, nữ sinh hai cái chân như là xuất thủy cụ sen bình thường, làm Trương Dương nhịn không được nhìn nhiều một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, nữ sinh mặt thanh tú động lòng người, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, chỉ là khóe miệng mang theo một tia đường cong, cho người ta một loại du côn du côn cảm giác. Không sai, đây chính là ngày đó chính mình nhìn thấy nữ sinh kia, chỉ là vẫn luôn không biết đối phương tên gọi là gì. Hơn nữa Trương Dương cũng không nghĩ tới, cái này nhìn cùng vương hiểu mận không chênh lệch nhiều nữ sinh, lại là hồng phấn khô lâu lão đại. Chỉ như vậy một cái người, lại là lão đại. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Thực kinh ngạc đi. Nữ sinh vô vô ghế sofa nói, ngồi trước đi, xem sẽ TV TV lại nói. Trương Dương kinh ngạc cũng chỉ là trong ngay mắt, làm sao tới nói chính mình cũng là thành sơn bang lão đại, nữ sinh này cũng bất quá nhìn qua so với chính mình bản nhỏ tuổi mà tôi. Ngược lại là không có cái gì không có khả năng. Nhìn thấy Trương Dương nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại, nữ sinh vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh, cũng khởi một tia gọn sóng. "Dương ca, không có không có nghĩ đến đi, Lý thấm Tâm tỷ tỷ là Hồng Phấn Khô lâu lão đại." Vương Hiểu mẫn cười hì hì nói. Trương Dương cũng đương nhiên nhẹ gật đầu, hắn ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới, cái này Hồng Phấn Khô lâu lão đại, lại là một cái không khác mình là mấy lớn tiểu nữ hài. Chẳng trách trước đó Vương Hiểu mẫn đi vào về sau, vậy mà đều phách lối như vậy, trực tiếp liền hỏi đối phương lão đại ở đâu. Hơn nữa đi vào về sau, cũng không phải thực để ý. Kỳ thật nàng đã sớm biết, Lý Thấm Tâm là sẽ không đem nàng như thế nào. Lý Thấm Tâm ăn xong một ít hoa quả về sau, đối Trương Dương nói, ngươi tới nơi này, có phải là vì Minh Tinh sự tình a? Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp nói, không sai. Cùng một người nữ sinh bàn điều kiện, là Trương Dương thực không am hiểu sự tình. Vương Hiểu Mẫn cũng nhìn ra Trương Dương lời nói có chút không hoàn gẳng, nàng đưa tay khoác lên Lý Thẩm Tâm cánh tay nói, thấm Tâm tỷ tỷ, ngươi liền giúp một chút Dương ca đi. Lý Thấm Tâm liếc qua Vương Hiểu Mẫn, trận mắt. Sau đó hắn đối Trương Dương nói, Thịnh Thiên công ty giải trí trong nhất tỷ là người của ta đến lúc đó ngươi đề tên của ta là được rồi. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sở, Thịnh Thiên công ty giải trí, không phải liền là Lâm Thanh Nguyên công ty sao? Hơn nữa còn là nhất tỷ, nếu quả như thật đào tới lời nói, khẳng định sẽ cho Thịnh Thiên công ty giải trí sự đã kích không nhỏ. Nghĩ đến làm điểm này, Trương Dương trong lòng cười hắc hắc ra tiếng. Lý thấm lời nói trong lòng khí lười biếng nói, tất nhiên, nếu như công ty của ngươi năng lực đủ lời nói, hoàn toàn có thể đem nàng kéo thành người người. Nghe nói như thế, Trương Dương trong lòng cười lạnh, Thịnh Thiên công ty giải trí, trêu chọc đến ta cái này sao chọi, liền đến xui xẹo. Chương 661, nhất tỷ. Vương Hiểu mẫn nhìn thấy Trương Dương ác quyền bình thường mỉm cười, không khỏi run dậy một chút, nàng biết Trương Dương cùng Thịnh Thiên công ty giải trí quan hệ phi thường không hòa hợp, xem ra lần này Thịnh Thiên công ty giải trí cũng muốn xui xẻo. Ra tới về sau, Trương Dương liền chạy tới Thịnh Thiên công ty giải trí, hắn không nghĩ tới chuyến này thế nhưng thuận lợi như vậy. Hệ thống, ta này sao trở danh tiếng có phải hay không nhưng cởi bỏ. Trương Dương trong lòng cười hắc hắc, dù sao chính mình gần nhất không chút không may qua, không chỉ có cờ không xong, hơn nữa đã ngồi vững. Hệ thống cũng là cười ha ha, người không có phát hiện chỉ cần đắc tội ngươi người, hiện tại cũng đến xui xẻo. Trương Dương nghe nói như thế, vậy vậy lên miệng, sắp thực sao trời chính là mang đến đen ủi, hiện tại chính mình làm ra hết vậy, giống như đều là đắc tội chính mình người xui xẻo. Mặc cái nó, dù sao ta là sao trời, nếu ai khi dễ ta, ai liền muốn không may. Trương Dương tức giận nghĩ đến. Bất quá ngươi vẫn là muốn nhanh chóng thăng cấp, chỉ có đến cấp tiếp theo, ngươi mới có thể thăng cấp làm sao trời, chủ yếu là khi dễ ngươi người, đều sẽ không may. Hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở làm Trương Dương thăng cấp. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, thăng cấp, thăng cấp. Mỗi ngày đều nói thăng cấp, thế nhưng là 500 vạn không may điểm, ngươi cũng muốn một chút xíu tới đi. Dù sao hiện tại hệ thống cũng không biết sao thế, cùng chính mình nói ba câu nói, hai câu bên trong không thể rời đi thăng cấp. Tất nhiên Trương Dương biết, chính mình cũng nhanh lên thăng cấp, chính mình sáng lập cái này công ty giải trí, không phải là vì cho chính mình thăng cấp dùng. Thực sự chịu không nổi hệ thống thúc dục, Trương Dương dứt khoát không còn cùng hệ thống đối thoại. Thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Tiền Vung đi đứng vừa vặn, từ bệnh viện trở lại công ty. Hắn đi trên đường, đi đứng còn có chút không lưu loát. Mấy ngày nay chính mình cũng là thật xui xẻo. Vốn dĩ muốn giao huấn một chút Trương Dương, thế nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng gặp Lý Ca, hơn nữa cũng không biết vì sao, Lý Ca lại còn cùng Trương Dương quan hệ không tệ. Chính mình bị đánh không nói, ngược lại trên đường trở về, còn bị không hiểu ra sao một đầu kỳ cho cắn. kỳ a? Hắn đều không có không biết xấu hổ nói ra, như vậy hai cậu, lại còn cắn người, này nói ra, ai dám tin a. Lớp trưởng Vương quyết định lần này trở về, nhất định phải hảo hảo chơi đùa mấy cái tiểu Minh Tinh, hạ chút hỏa, về sau nhìn xem, lại đi tìm Trương Dương sự tình. Dù sao chính mình cùng Trương Dương quan hệ, 30 triệt đệ nhân. Như vậy nghĩ, một chiếc xe đứng tại chính mình công ty cửa ra vào, ra tới không phải người khác, chính là Trương Dương. Hắn nên ngang đi vào công ty bên trong. gia hỏa này tới đây làm gì? Sẽ không là tìm đến sự tình A Bất quá hắn cũng không mang người đến, không thể nào là tìm đến sự. Mặc kệ nó, muốn cái gì tới cái đó, đã đều tới công ty của ta, là điều Long Ngươi cũng cho ta nằm lấy. Nhìn thấy Trương Dương nên ngang đi vào, Lâm Tuyền Bông cũng nhanh lên theo ở phía sau đi vào. Phục vụ viên cũng không biết Trương Dương cùng Thịnh Thiên công ty giải trí có quan hệ gì, đáp lại hơi hỏi, tiên sinh Xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Trương Dương sờ sờ cái cầm nói, ta muốn gặp Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi là nhất tỷ tên, vẹn vẹn nghe tên, liền cho người ta một loại phương nam cô nương một mạc quyền truyện, Trương Dương cũng hoài nghi đây không phải là một. Ma Lý Thẩm Tâm chỉ là nói với chính mình, nếu như đối phương không thấy mình, ngươi liền thời điểm là tỷ tỷ để ngươi đến là được rồi. Tiên sinh chờ một lát, ta cho ngươi thông điện thoại. Đối phương cầm điện thoại lên, bấm Tô Uyển Nhi văn phòng ngạch dãy số, rất nhanh đến mức đến một đáp án, không thấy. Phục vụ viên ấy nãy cười một tiếng nói, thần xin lỗi, tiên sinh Tuyển Nhi thì hiện tại không gặp người. Người cho nàng nói một tiếng, là tỷ tỷ để cho ta tới. Trương Dương sớm biết đối phương chắc chắn sẽ không thấy. Tỷ tỷ? Phục vụ viên sững sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ rõ, Tô Uyển Nhi là con gái một, căn bản cũng không có tỷ muội hơn nữa có vẻ như cha mẹ cũng không biết là ai. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện người tỷ tỷ đâu? Mặc dù nghĩ như vậy, phục vụ viên tự nhiên biết cái gì là chính mình nên hỏi, cái gì là chính mình không nên hỏi. Mà lúc này Lâm Tuần Ông ngay tại đằng sau vụng trộm quan sát đến Trương Dương, nghe được đối phương muốn thấy Tô Nguyễn Nhi. Hắn cười lạnh một tiếng. Đỗ Uyển Nhi là chính mình công ty nhất tỷ, hơn nữa bối cảnh cũng là tương đối lớn, căn bản cũng không có sợ căng đan, liền ngươi một cái ngoại lai người, còn muốn thấy Tô Uyển Nhi, con ít người muốn ăn thị tiên nga đi." Hắn ở một bên nhìn, trong lòng đoán được một hồi Trương Dương sắc mặt rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó coi. Chỉ thấy đối phương nói chuyện với nhau vài câu, phục vụ viên cút xong điện thoại, mỉm cười nói, "Uyển Nhi tỷ ngay tại lầu 6 thang máy bên trái cái thứ 2 phòng, trực tiếp đi qua liền tốt." Lâm Truyền Ung nghe nói như thế, cảm giác đầu ẩm, ẩm vàng, trực tiếp đi qua liền tốt. Liền chính mình Bình thường nếu là muốn gặp Tô Uyển Nhi đều phải trước thời hạn hẹn trước, đối phương đến đến rồi, thế nhưng thời điểm trực tiếp đi qua liền tốt. Đừng nói là hắn, cho dù là chính mình phát phụ thân, đều chưa từng có đãi ngội như vậy a. Dù sao đều nói Tô Uyển Nhi bối cảnh rất lớn, chính mình phụ thân cũng nhắc nhở qua chính mình, không muốn tùy tiện treo chọc nữ nhân này. Nhìn thấy Trương Dương nên ngang đi lên thang máy, Lâm Tiền Ông trực tiếp đi lên cầu thang, một hơi đi lên lầu 6, nhìn thấy đối phương ngay tại đập Tô Uyển Nhi cửa. Trương Dương tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Ông, chờ hắn đi lên về sau, hắn mới bắt đầu vang Tô Uyển Nhi cửa. Ngươi đã muốn nhìn, ta liền để ngươi xem cái đủ. Tại Trương Dương đập ba lần cửa về sau, một mùi thơm sông vào mũi. Một Trương Tinh xảo khuôn mặt nhìn thoáng qua Trương Dương, một đôi tựa như hồ nước linh động đôi mắt, nhìn Trương Dương, nhẹ nói, là tỷ tỷ để ngươi đến." Trương Dương xem đều đối phương thời điểm, sửng số một giây, vội vàng gật đầu nói, "Ừm, không sai." Hắn sờ sờ cái mũi, không biết nên nói cái gì, như thế nào cảm giác gần đây chính mình cùng nữ nhân nói chuyện, không được như xưa đâu. Là rất lâu không có nhìn thấy Vương Dĩnh cùng Hạ Tịch Nguyên nhân sao? Nếu là tỷ tỷ làm đến, trước hết vào đi đều rên rỉ thanh âm nhỏ ngán việc truyện, cùng nàng tên rất sướng đôi, hiển nhiên như là phim truyền hình bên trong đi ra đến nếp xưa mỹ nữ. Trương Dương đi vào về sau, trên giới quan sát một chút nữ nhân này. Nàng mặc vào một thân đỏ nhạt quần áo, như là xuất thủy hoa sen, đứng xa nhìn mà không thể dở bỡn. Đi trên đường, gót sen nhẹ nhàng, cử chỉ huyền chuyển, động tác nhẹ nhàng, nếu như là những nữ sinh khác làm động tác như vậy, sẽ làm cho người cảm giác thực làm. Thế nhưng là tại nữ nhân này thân thượng lại là vô cùng tự nhiên, hắn cảm giác được cái này nhất tỉ tuyệt đối không phải thông qua khuôn mặt tu được mà là thật dựa vào chính mình năng lực, mà lại là từ trong ra ngoài năng lực. Tỷ tỷ, để ngươi đến có chuyện gì sao? Nữ nhân ngồi xuống bàn làm việc trước, có chút phất tay, ra hiệu làm Trương Dương tùy tiện ngồi xuống. Trương Dương vẫy vây tay, làm một cái chớ lên tiếng động tác, đi tới cửa trước, đột nhiên đem cửa đánh. Lâm Truyền Ung một cái ngã gục, trực tiếp ngã sắp xuống trong môn. Chương 662, đồng ý. Lâm Truyền Ung còn tại cửa ra vào nghe lén đâu, vừa cảm giác nghe được một ít tin tức trọng yếu, thế nhưng là không nghĩ tới bên trong thế nhưng không có thanh âm. Hắn gần sát cửa, bên trong vẫn là một chút thanh âm không có. Làm sao lại đánh ngươi thành âm không có đâu?" Lâm Tuần Ung trong lòng buồn bực, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế, nhưng đột nhiên vừa mở cửa, chính mình trực tiếp một cái ngã gục ngã sắp xuống trên mặt đất, hơn nữa thật vừa đúng lúc ngã sắp xuống chính mình bị cắn bị thương cái chân kia, muốn đứng lên chạy cũng không kịp. "Cái kia huyện nhị tỷ, ngươi, ngươi nghe ta nói, ta chỉ là đi ngang qua." Lâm Tuần Ung lắp bắp nói. Tô tuyển Nhi nhìn thấy Lâm Tuần Ung đột nhiên một cái ngã gục ngã đi vào, không khỏi lùi về sau hai bước, lạnh lùng nói, "Cút nhanh lên." Lâm cũng muốn cút nhanh lên a, thế nhưng là chính mình chân thời gian ngắn lại đứng không dậy nổi. Mình coi như là muốn cấtt cũng cút không đi ra à. Trương Dương thấy cảnh này hơi sương sở hắn không nghĩ tới Tô luyện Nhi lại còn có quyền lợi lớn như vậy liền Thịnh thiênên công ty giải trí tổng giám đốc nhi tử cũng không nhìn ở trong mắt hơn nữa Lâm tuyuyền ông thế nhưng đối với hắn thái độ đều là không đúng còn chưa c cốt làm gì giọng nói của nàng băng lãnh không mang theo một tiêua quy cảm tình ta ta lúc này đi Lâm tuyể Vông phí hết lớn khí lực mới đứng lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên tránn chạy ra liền Trương Dương nhìn đều có chút mềm lòngất nhiên cũng chỉ là mềm lòng mà thôi Mà lúc này Tô Huyền Nhi biểu hiện, cơ hội có thể dùng tuyệt tình để hình dung, Trương Dương cũng không nghĩ tới, cứ như vậy nhìn một cái vô hại người, thế nhưng không, có một tia lòng thương hại. Chẳng trách Lâm Tuyển Ông bình thường xem đều chính mình phách lối muốn chết, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ nữ nhân này, lại một câu cũng không dám nhiều lời. Nhìn Lâm Tuyển Ông đi ra ngoài, thu thập một chút bao khoản nói, đi trong nhà của ta trò chuyện đi. Nghe nói như thế, đi ra ngoài không có mấy bước Lâm Tuyển Ung kèm chút lại một lần nữa té lăn trên đất. Cái gì gọi là đi nhà ta trò chuyện a? Quan hệ đã có tốt như vậy sao? Liền Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói đi ra một câu như vậy. Tô Huyền Nhi cũng ý thức được mình nói sai, bất quá nhưng không có biểu tình gì, đơn giản giải thích nói, nơi này tương đối loạn. Trương Dương cười ha ha, thầm nghĩ ngươi vẫn là chớ giải thích, lại giải thích như vậy xuống, nếu để cho bạ pạ giặt tỉ cho ghi lại, đó chính là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Tô Huyền Nhi chụp vào một cái áo khoác, mang lên trên mũ lưới trai, thuận tiện còn mang theo một cái túi dâm, chỉ một thoáng cho người ta một loại thiên tiểu bá mị cảm giác. Trương Dương thầm nghĩ, này có lẽ mới thật sự là một mặt đi. Dù sao đi theo lý thấm cơ thể và đầu góc một bên người, khẳng định không dễ trọng. Vừa rồi kia luyện chuyển dáng vẻ, cũng không nghĩ giả vờ, chẳng lẽ lại nàng vẫn là cái diễn viên hay sao? Đi thôi. Đối với Tô Uyển Nhi chỉ một thoáng trở mặt, Trương Dương cũng không cảm giác kỳ quái, chính mình gặp được người kỳ quái còn ít sao. Ra tới về sau, Trương Dương vốn dĩ muốn đánh một chiếc xe đi đâu, Tô Uyển Nhi nói, không cần đón xe, mở ta. Không bao lâu, Tô Uyển Nhi mở một chiếc màu bạc hotend ra tới. Trương Dương nhếch miệng, thầm nghĩ đây là cho chính mình khoe của sao? Hai người rất nhanh liền đi tới một cái tầng lầu. Đâu Uyển Nhi nhìn một hồi nói, liền không hướng bên trên, tại lầu một đi. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác đỉnh đầu có thật nhiều quả đen bay qua, hơn nữa còn không ngừng mà phát ra cặc cặc cặc tiếng tê. Ngươi ý tứ này, không phải liền là cả tòa lâu đều là người sao? Trương Dương trong lòng nhà rảnh, thầm nghĩ đến mình còn có một tòa nhà, hơn nữa còn tại trung tâm thành phố, là cái này vùng ngoại thành tòa nhà không cách nào sánh được. Chờ có rảnh để ngươi nhìn xem ta lâu, để ngươi ở trước mặt ta khoe của. Trương Dương trong lòng hơi có chút không cân bằng. Hai người tới lầu 1 về sau, Tô Nhi lui xuống che giấu chính mình trang bị Cho Trương Dương rót một chén nước nói, "Tỷ tỷ để ngươi tới là vì chuyện gì?" Trương Dương uống một ngụm trà, thầm nghĩ địa điểm chẳng lẽ không thể nói, nhất định phải tới đến nơi này nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù Trương Dương trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng cũng không thể thẳng như vậy nói ra. Kỳ thật chính là muốn để ngươi cho ta công ty giải trí làm đại diện. Trương Dương cảm giác nói ra về sau, đối phương có thể hay không tức điên, dù sao đơn giản như vậy một việc, đối phương lại còn chạy nhiều như vậy đường. Hắn chú ý tới, chính mình nói ra những lời này, đối phương đôi môi khẽ run lên, con ngươi trong mang theo một chút thất lạc. Nhưng lại rất nhanh mặt trên liền mang theo ý cười, đối Trương Dương hỏi: "Tỷ tỷ để ngươi đến, liền điểm ấy là sự tình sao? Nếu như ngươi muốn ký kết công ty của ta cũng có thể." Trương Dương nói chuyện đều có chút ta đúng, hắn luôn cảm giác nữ nhân này trước mắt, có lẽ một giây sau liền sẽ báo nổi đồng dạng. Nàng rốt cuộc cùng Lý Thẩm Tâm có quan hệ thế nào, như thế nào cảm giác không chỉ là quan hệ tốt như vậy. Trương Dương gãi đầu một cái nói: tô tiểu thư, ngươi nghĩ đến thế nào?" Hắn cảm giác chính mình thay đổi, chính mình còn là lần đầu tiên như vậy cùng cung kính kính xưng hô người khác, lời nói này ra tới, chính mình cũng có chút nổi da gà lên. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Ta đồng ý." Trương Dương nghe nói như thế, vỗ tay một cái nói, "Vậy dễ làm, ta trở về liền chuẩn bị khai trương." "Không phải?" Tô Uyển Nhi nói tiếp, "Tại sao lại không phải?" Trương Dương vừa định đi, không nghĩ tới nàng lại nói một câu như vậy, "Ta đồng ý ký kết công ty của các người." Tô Uyển Nhi rất bình tĩnh nói, ngượng ngùng nói đến, "Ta ngày mai liền tuyên bố cùng Thịnh Thiên giải ước." Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như không nghe rõ ràng, quay đầu lại hỏi, "Ngươi mới vừa nói cùng Thịnh Thiên giải ước, đây chẳng phải là..." "Tỷ tỷ sẽ đem phiền phức đều giải quyết." Tô Uyển Nhi tự nhiên biết Trương Dương muốn hỏi gì vấn đề. Trương Dương chẹp chẹp miệng, muốn nói lời lại một lần nữa mắt đến trong bụng. Đã đối phương đều không lo lắng, chính mình còn muốn lo lắng cái gì đâu? Trương Dương nhún vai, quay người rời đi Tô Uyển Nhi phòng. Hắn cảm giác được Tô Uyển Nhi liền muốn bao nổi, chính mình vẫn là sớm làm ra tới tương đối tốt. Trương Dương nghĩ không sai, chính mình mới đi ra, liền nghe được lộp bộp như là ăn Tết đồng dạng. Rất nhanh cái chén ngã nát thanh âm, cái bàn lật tung thanh âm, nối liền không giức. Không bao lâu thanh âm càng lúc càng lớn, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa thỉnh thoảng có một tiếng giọng nghẹn nào. Cuối cùng một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc, toàn bộ quá trình cuối cùng kết thúc. Trương Dương vội vã chạy trốn, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, còn muốn cả tòa lâu đều là nữ nhân này, đoán chừng chính là vì chính mình phát cáo thời điểm, không ảnh hưởng đến những người khác đi. Trước khi đi, Trương Dương còn nhìn thoáng qua kia một chiếc Porsche 911, luôn cảm giác chiếc xe này cũng khó giữ được a. Trương Dương xám xịt đi, từ khi có hệ thống đến nay, hắn còn chưa hề cảm giác chính mình chật vật như thế qua. Có trời mới biết nữ nhân này vì cái gì phát cáu, hơn nữa muốn phát cáu tới khi nào, hiện tại Trương Dương ý nghĩ chính là nhanh lên chuẩn mất được rồi. Chương 663, hồ ngu công ty giải trí của thời. 3 ngày sau, Lưu Ly thành phố ngành giải trí đột nhiên tuôn ra tới một cái đại tin tức. Lưu Ly thành phố nhất tỷ tuyên bố cùng Thịnh Thiên công ty giải trí giải ước, nhưng là tạm thời còn không có công bố kế tiếp ký kết công ty. Truyền thông cũng không thèm để ý Tô Huyền Nhi vì cái gì giải ước Thịnh Thiên công ty giải trí, chỉ là muốn biết đối phương ký kết kế tiếp công ty là cái kia. Tô Huyền Nhi chỉ là mơ hồ công bố, là một cái mới công ty, về phần tại sao cùng Thịnh Thiên công ty giải trí giải ước, nàng chỉ khẩu chưa nói. Có lẽ không có người nghĩ đến Tô Uyển Nhi kỳ thật chỉ là nghĩa giải ước mà thôi. Giờ phút này Thịnh Thiên Công ty giải trí Lâm Thanh Nguyên đang uống nước trà, đột nhiên liền chuyển đến tin tức tin tức. 3. Chén trà rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn vội vàng bấm Tô Uyển Nhi số điện thoại di động, bởi vì toàn bộ sự tình, hắn căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Tô Uyển Nhi, ngươi vì cái gì liền giải ước? Lâm Thanh Nguyên lắp bắp nói. Ta chẳng lẽ không có quyền lợi giải ước? Tô Uyển Nhi ngữ khí bình thản. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, vội vàng đem giải thích nói, ta không phải ý tứ này, chúng ta không phải hợp tác hảo hảo sao? Vì cái gì muốn giải ước đâu? Chỉ là không nghĩ hợp tác." Tô Uyển Nhi nói xong cũng cúp xong điện thoại. Tốt tốt. Lâm Thanh Nguyên nghe được địa phương cúp xong điện thoại, đặt ngông ngồi trên mặt đất, nhất tỷ giải ước à? Thịnh Thiên công ty giải trí cũng không phải là không có minh tình cơ giải ước, những chuyện này hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới, nhất tỷ vậy mà lại giải ước. Như vậy, nhìn như vậy đến, bọn họ không chỉ là đã mất đi một cái nhất tỷ, hơn nữa chính mình công ty cũng có khả năng đều sẽ lâm vào một trận hoạt thiết lộ, túi sạch bóng. Nhất định phải nhanh lên tổ chức phóng viên buổi họp báo, nói rõ việc này tình huống luôn cảm giác có người sẽ làm chính mình. Cứ như vậy nghĩ đến thời điểm, Lâm Tuần Ung vội vã chạy vào, đối lao ba nói: "Ba ba, lão bà, bà, bà tôi huyền nhi giải ước." Lâm Thanh Nguyên vốn là ở nỗi nóng tới, nhìn con của mình vội vã chạy vào, vừa trừng mắt nói, "Cút nhanh lên, ta đã sớm biết." Lâm Tuần Ung sững sờ, không nghĩ tới ba của mình thế, nhưng trực tiếp để cho chính mình cút. Thế nhưng là chính mình cũng không tốt nói cái gì, sợ hãi rụt rẻ đi ra ngoài. Bên kia, Trương Dương cũng đã nhận được tin tức. "Dương ca, Lưu Ly thành phố nhất tỷ rối giải rồi. Ngươi biết sao?" Anu bắt lấy bận tối mày tối mặt Trương Dương nói: "Cái gì?" Trương Dương nghe nói như thế, dừng tay lại đầu công tâm nói: "Như vậy mở liền giải ước." Anu nghe được Dương ca lời này, hai mắt nhíu lại, mang theo nghi và nói: "Dương ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giống như bản thân ngươi liền biết Tô Uyển Nhi biết giải hẹn giống như." Mà lúc này đây, Lý Toàn Thông cũng đi tới, cung kính nói: "Trương Đồng, lưu ly thành phố nhất tỷ giải ước, chúng ta có lẽ thừa cơ hội này ký kết cái công ty này. Chúng ta trước tiên có thể chế tạo dư luận, tuyên bố muốn ký kết Nhi, cuối cùng coi như ký kết không lên." Cũng có thể trong lúc nhất thời đánh ra đến danh tiếng của chúng ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lý Toàn Thông thật là phối hợp chính mình như vậy tên, quả thực chính là Toàn Thông a. Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều đã nghĩ đến, thế nhưng là Tô Uyển Nhi vốn chính là muốn ký kết chúng ta công ty a. Trương Động, ta cảm giác chuyện này phải nhanh một chút. Lý Toàn Thông có một lần nữa xin một lần. Nô Băng lúc này cũng đi tới nói, ta cảm giác đây cũng là một cái cơ hội. Không sai, lúc ấy tại Nam Cảng, Tôn Diệp phàm bọn họ chính là như vậy ký ta. Chỉ Huy Nghiên bại lộ một chút chính mình tư ẩn, về sau liền không có nhiều lời. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Cái này ta đương nhiên biết." Hắn vừa định nói tiếp, Tô Uyển Nhi điện thoại vừa vặn đánh bảo. "Uy, người tốt." Trương Dương đối với cô nữ sinh này thái độ cùng Lô Băng còn không giống nhau. Cùng Lô Băng có điểm hoan hỉ hoan gia hương vị, thế nhưng là Tô Uyển Nhi luôn là cho chính mình một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Hắn cũng không biết vì cái gì loại cảm giác này, thế nhưng là đối phương nhất cử nhất động, luôn là có thể cho người một kia uy áp, tựa như là cường giả bên trong không giận tự uy đồng dạng. "Công ty của các ngươi chuẩn bị thế nào?" Tô Huyển Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã không sai biệt lắm. Trương Dương cười hắc hắc, hắn biết coi như nhất tỷ ký hợp đồng chính mình công ty cũng không trách là cái bài trí mà thôi. Đương nhiên là có cái bình hoa tự nhiên là tốt nhất, hắn đã nghĩ kỹ, dù sao đối phương như vậy có tiền, chắc chắn sẽ không hao phí chính mình quá nhiều tài chính. Vậy liền để công ty của các người tản dư luận đi. Tô Uyển Nhi nói một cách đơn giản nói, về sau loại này mặt ngoài sự tình cũng không cần ta nhắc nhở. Cúp điện thoại về sau, người chung quanh đều sững sở nhìn Trương Dương. Thanh âm mới vừa rồi giống như có điểm giống là Tô Uyển Nhi a. Anu dù sao tại Lưu Ly thành phố đợi qua một đoạn thời gian, luôn cảm giác sự tình vừa rồi có như vậy chút ý tứ. Vậy Tô Uyển Nhi? Lý Toàn Thông cơ hội nhảy dựng lên nói, quá tuyệt, Tô Uyển Nhi muốn ký kết công ty của chúng ta, ta phải nhanh đi chuẩn bị. Trương Dương cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Lý Toàn Thông lại còn truy tinh, hơn nữa truy vẫn là Tô Uyển Nhi. Trước trùng tại Tô Uyển Nhi tuyên bố giải ước không có nửa ngày thời gian, một tin tức trong nháy mắt truyền khắp Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố hấu Ngô công ty dự định muốn ký kết nhất tỷ Tô Huyển Nhi, mà cái này Hậu Ngô công ty, đăng ký về sau còn không có một tháng. Hơn nữa cũng căn bản không có cái gì minh tinh tỏa trấn. Rất nhiều người đều nhận định chuyện này là tin đồn, hơn nữa còn có người gửi công văn đi trương nói Hậu ngu công ty tướng ăn quá khó nhìn, vô sỉ cọ nhiệt độ. Hậu ngu công ty giải trí là cái quỷ gì, thế nhưng như vậy cọ nhiệt độ, quá vô sỉ. Đúng thế, một cái còn không có đưa ra thị trường công ty, còn muốn ký nữ thần của ta. Nam ngậm rất tốt, đổi tên gọi nằm mơ ban ngày Mộng công ty giải trí đi. Dư luận trực tiếp nghiêng qua một bên ngược lại, Hậu ngu công ty giải trí danh khí cũng rất nhanh bị người khác biết rõ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nạn rằng a đều tại tất cả mọi người coi là hấu ngu công ty có nhiệt độ thời điểm, nhất tỷ cũng công khai tuyên bố một cái văn chương. Hấu ngu công ty giải trí đã cho ta ban bố ký kết mời, còn chờ cân nhắc ký kết này công ty. Cái gì? Lâm Thanh Nguyên vẫn luôn chú ý lần này sự tình. Nhìn thấy Tô Uyển Nhi tuyên bố thiên văn chương này, trực tiếp sững sờ tại bàn làm việc trước. Thật hay giả a? Ta nữ thần thật muốn cân nhắc cái công ty này. Chớ nói chuyện được không? Này rõ ràng chính là vì làm công ty giải trí tiến vào đại chúng ánh mắt một loại phương thức mà thôi. Đúng đấy, một đám fan cuồng đều bị làm vũ khí sử dụng. Nói làm vũ khí sử dụng không đến mức đi, thương nghiệp hình thức mà thôi, không gì đáng trách. Sự tình theo thêm nhật đến, chỉ dùng một ngày sự tình, cơ hội lưu ly thành phố hết thẻ công ty, còn có minh tinh, đều biết hôn ngu công ty giải trí. Cái này nguyên bản không có tiếng tâm gì công ty, trong vòng một đêm của thời. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình công ty giải trí, vậy mà liền như vậy bị đám người biết, mặc dù thanh danh không phải rất tốt, nhưng là tẩy trắng cũng là chuyện sớm hay muộn nhà.